hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn mặc dù biết đây là vật gì nhưng không rõ đinh ninh đến cùng đều muốn làm như thế nào kỳ thật có một lời đồn là thật sự nguyên vũ vẫn muốn trường sinh bất tử trường sinh bất tử dược một mực là đồ vật mà hắn tha thiết ước mơ đinh ninh bình tĩnh nhìn biến sắc thiên mộ chậm d ã i nói hắn muốn ta liền cho hắn người muốn dùng cái này để đổi thương ra đại tiểu thư thiên mộ liền hô hấp đều khó khăn đứng lên hắn có chút không dám tin tưởng ta hiểu rõ hắn đinh ninh thời gian dần qua nhẹ gật đầu người giống như hắn vậy rất khó cự tuyệt loại này hấp dẫn dù là nhất thời không có dũng khí vận dụng cũng sẽ muốn phải lấy được thiên mộ ngẩn ngơ thế nhưng hắn có chút nói không rõ ràng nhưng mà vô thức cảm thấy dù vậy cái này trường sinh bất tử dược như cũng là rất kinh người rất vật hữu dụng hơn nữa rơi vào nguyên vũ trong tay ai biết lại sẽ khiến cái dạng gì kết quả lợi dụng thương gia tiểu thư đến cùng ta nói điều kiện việc này đóng t r ị n h tụ và nguyên vũ hai người lợi ích nhưng mà ta chỉ nói điều kiện với nguyên vũ đinh ninh nhìn hắn một cái nói ra ta nghĩ thử một lần tại giữa hai người bọn họ điều này sẽ mang đến cái dạng cải biến đến gì chương bảy t r ư ờ i bốn tàn nhẫn trong đêm tối xe ngựa cũng không chạy nhanh ra hạ gia mà là đã đến hạ gia trong trạch viện nhất lịch sự tao nhã mấy tòa nhà lầu nhỏ trước những người còn lại đã đến nơi đây đinh ninh đem vừa rồi chuyện đã xảy ra kể cả và thiên mộ nói những lời kia đều đơn giản t r ầ n thuật một lần sau đó nói vấn quan nguyệt lưu lại lúc này không phải là biết t r ư ớ c cố ý chờ thương gia tiểu thư mà là nguyên vũ và trịnh tụ đã sớm làm ra an bài nam tuyền nhiều c h ấ n môn phiệt và triệu hương phi không cùng nguyên vũ và trịnh tụ lại ở chỗ này bố cục cũng là chuyện rất bình thường chỉ là bởi vì vấn quan nguyện thân phận vì vậy ta có chút ít sơ sẩy cũng không hướng phía cái kia một phương diện suy nghĩ vạn vật đều tại chuyển hóa không có có đồ vật gì đó gặp vĩnh hằng bất diện ô thị tổ sơn trường sinh bất tử dược dựa theo ngươi lúc trước theo như lời có thể sẽ phai mở một người vốn thần trí thập phần nguy hiểm nhưng rơi vào nguyên vũ trong tay không biết sinh ra cái dạng gì kết quả đàm thai quan kiếm ngưng trọng nhìn xem đinh ninh nếu như muốn tiểu thuyết hủy bỏ trong lòng chúng ta tất cả n g h i kỵ chúng ta phải biết rõ lòng tin của người đến từ chính nơi nào lòng tin của ta đến từ chính tu vi của ta đinh ninh nhìn xem đàm thai quan kiếm nói ra mặc kệ trịnh tụ và nguyên vũ như thế nào tiến bộ ta được đại hình kiếm làm bồn mạng chờ ta đã đến bắt cảnh hoặc là tiếp cận bắt cảnh trong bọn họ bất kỳ người nào cũng sẽ không là đối thủ của ta nhưng nếu là trịnh tụ cũng phá bắt cảnh nguyên vũ lại đang bắt cảnh trên đường đi được xa hơn một ít hai người liên thủ ta chưa chắc là đối thủ của bọn hắn vì vậy chẳng qua là vấn đề thời gian dừng một chút sau đó đinh ninh nói tiếp mặc dù nguyên vũ bỏ qua trường sinh bất tử dược không dùng hoặc là bị hắn may mắn đạt được khắc chế trường sinh bất tử dược mất phương hướng thần trí phương pháp những chuyện này như trước có thể hao phí l ò n g của hắn lực lượng ngăn chặn hắn tiếp tục đi phía trước tu hành bước chân chỉ cần hắn tại bắt cảnh đi không xa lắm như vậy trịnh tụ coi như là vào bắt cảnh thật coi tao ngộ hai người bọn họ liên thủ thời điểm cũng không phải là không có chiến thắng khả năng h ú n g chi ta nghĩ làm lúc một phương đối với một phương tạo thành uy hiếp thời điểm hai người bọn họ sẽ không lại cùng dĩ vãng đồng dạng đàng thai quan kiếm cau lại lông mày lạng yên bông ra tại hắn xem ra bất luận kẻ nào cũng có thể phạm sai lầm thực tế một người bởi vì thiền tính vấn đề rất có thể phạm đồng dạng sai lầm nhưng đinh ninh nói như vậy lời nói sẽ không có bất kỳ dị nghị tại trường lăng sau trận chiến ấy thiên hạ tất cả tu hành giả đối với hắn chiến lực t i ể u cũng không có bất kỳ dị nghị mặc dù là tại lộc sơn hội minh nguyên vũ một kiếm bình sơn sau đó tại tất cả triều vô cùng nhiều tu hành giả xem ra nếu là đổi nhớ năm đó vương kinh mộng đi nên chiến những cái kia tông sư chỉ sợ gặp thắng được so với đã tiến vào bắt cảnh nguyên vũ còn muốn nhẹ nhõm hơn nữa từ đinh ninh những lời này trong đàng thai quan kiếm cũng n h ẹ cảm ngửi được một ít kia khí tức của nó ngươi sẽ không hao phí thời gian quá dài có thể chính thức bước qua thất cảnh thậm chí tiếp cận năm đó đỉnh cao tu vi hắn nhìn lấy đinh linh nhìn không được hỏi hơn nữa ngươi đã nói một ít có quan hệ bắt cảnh vấn đề ngươi cũng suy nghĩ minh bạch ngươi thậm chí có khả năng thẳng lên bắt cảnh đinh linh chậm rãi nhẹ gật đầu trên mặt của hắn không có bất kỳ kiêu ngạo tâm tình khi hắn tại mân sơn kiếm hội sau đó đạt được tục thiên thần quyết thời điểm bắt đầu vượt qua ngày xưa đỉnh cao liền đều là vấn đề thời gian nhưng mà kém chính là thời gian nguyên vũ và trịnh tụ hoàn toàn chính xác cường đại rồi rất nhiều từng lần một lại để cho hắn nhắc nhở bản thân muốn càng thêm cẩn thận dựa theo lâm trừ t i ể u bây giờ bố cục ta nghĩ hắn là muốn bắt dưới quận giao đông hắn nhìn lấy đàm thai quan kiếm các loại tất cả mọi người nói tiếp chỉ cần có thể bắt lại quận giao đông nên có thể một lần nữa cho ta thắng được một ít thời gian đinh ninh ta mặc kệ ngươi là ai nhưng ta lúc trước thủy trung đem ngươi là bằng hưu ngươi coi như là chưa từng đem ta cho rằng bằng hưu đang tại mặt của ta nói như thế nào đối phó phụ mẫu ta ngươi cảm thấy dạng này tính là quân tử sao một tiếng thanh âm tức giận phá vỡ lúc này trầm trọng và yên tĩnh cái này thanh âm tức g i ậ n đến từ chính phụ tô phù tô nhìn xem bình tĩnh nhìn về phía bản thân đinh ninh bởi vì cực độ phẫn nộ ngực kịch liệt phập phồng ngươi muốn sao giết ta hoặc là thả ta ngươi lúc trước chỉ là bởi vì đều muốn bảo vệ tính mạng vì vậy cưỡng ép ta hiện tại ngươi chẳng lẽ còn cần ta bảo vệ tính mạng sao ngươi còn quá trẻ vì vậy có một số việc ngươi nghĩ đến quá mức đơn giản đinh ninh bình tĩnh nhìn phụ tô nói ra ta sở dĩ cho ngươi nghe những thứ này là bởi vì ngươi sẽ trở thành trao đổi một bộ phận ta sẽ n h ư ợ n g cho thiên mộ mang một nửa trường sinh bất tử dược cho nguyên vũ một nửa khác đặt ở trên người của ngươi cả hai cộng lại mới có đầy đủ lại để cho nguyên vũ thay đổi dược lực ngươi phù tô tức giận đến toàn thân lạnh như băng một thời nói không ra lời ngươi cần muốn thấy rõ có một số việc bất cứ chuyện gì ngươi đều muốn có độc lập phán đoán lý trí đinh ninh quay đầu đi không nhìn hắn nữa nó i chỉ là một câu nói như vậy ngươi tại sao phải đối với hắn như vậy nhìn xem phẫn nộ đi ra ngoài phù tô và lập tức đuổi theo mò thiên mộ bóng lưng trường tôn thiển tuyết có chút không hiểu nhẹ giọng hỏi ta đều nhập lại không g h é t phù tô ngươi tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì nguyên vũ và trịnh tụ mà giác hận với hắn hắn là một cái mồi nhử đinh ninh hơi hơi nhăn nổi lên lông mày đáp lại nói trịnh tụ lúc trước liền làm ra lựa chọn vì vậy ta cảm thấy đến nếu là nàng muốn quấy n h i u nguyên vũ thu hoạch trường sinh bất tử dược đối với nàng mà nói sau cùng dứt khoát đơn giản phương pháp chính là giết chết phù tô trực tiếp diệt cái hủy nàng y mặt khác một khác ử a t r ư ờ n s i n hiện bất tử、dược. Trường tôn t dược. h n ngẩn băng nhưng không không năng này. Nàng tuyết chút trái tim thấy hơi hổ phải khả h mơ giá, loại i ra, có cảm có là tại có thể dùng người không nhiều lắm nhưng mà sở vực đã dối loạn chúng ta còn có tề đối thủ như vậy chúng ta có thể dùng người cũng không nhiều có thể lại bỏ bên người nàng một số người chúng ta bên này người gặp an toàn hơn đinh ninh khoe miệng hiện ra ít có một tia cười lạnh ai cũng biết nàng lanh khốc nhưng phủ tô đích sắc là c o n của nàng nàng liền phù tô cũng có thể bông tha cho hơn nữa nếu là nàng chủ động muốn làm người giết chết phù tô nguyên vũ sẽ gặp hoài nghi phù tô đến cùng phải hay không nàng và con của hắn có phải hay không nàng nóng lòng tại hủy diệt cái gì nếu thật là như vậy đối với phù tô mà nói còn là quá mức tàn nhẫn trường tôn thiện tuyết lắc đầu nhịn không được nói ra đinh ninh tự rêu giống như cười cười chuyện này kỳ thật rất đơn giản chẳng qua là đem trường sinh bất tử dược và phù tô đều giao trả lại cho hàn đám nếu là bọn họ không giống ta theo như lời như vậy tàn nhẫn t i ể u cũng không có bất kỳ tàn nhẫn sự tình phát sinh ta đang nói p h ủ tô thời điểm kỳ thật cũng ở đây nói mình đinh ninh cuối cùng hít sâu một hơi nhìn xem trưởng tôn thiện tuyết nói ra tại trải qua rất nhiều tàn nhẫn sự tình trước kia ta cũng đem bất cứ chuyện gì đều thấy được rất đơn giản thế nhưng là ta không nghĩ tới có ít người gặp tàn nhẫn như vậy mình làm ra tàn nhẫn như vậy quyết định lúc bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ sao còn là cũng sẽ thống khổ không ai có thể trả lời hắn cuối cùng vấn đề này không có người có thể phỏng đoán những năm này tại trường lăng trong hoàng c u n g cao nhất trên vị trí hai người kia rốt cuộc là thống khổ vẫn là vui vẻ Trương 715, Cô、Sơn、Bí, mật. Trương 25, cô Sơn bí mật. một ậ Mật t Trương Sơn Cô Bí m trận mưa lớn đ ỗ n g nhiên hạ xuống không thể hoàn toàn ăn mòn lấy nam tuyển chư trấn nóng ý nhưng mà đối với nam tuyển chư trấn đám người mà nói trong không khí tự nhiên có một loại l ạ n h thấm thấm mùi vị năm đó ba sơn kiếm chàng cùng vương kinh mộng sự t ì n h tại trường lăng cùng cả cái đại tần vương t r i ề u bị từ trên sử sách xóa đi vì vậy ngược lại là tại sở yên tề có rộng khắp truyền lưu thực tế tất cả triều rất nhiều bị nhìn thành thần minh bình thường tu hành giả đều là đã bị chết ở tại trường lăng trong trận chiến ấy đã bị chết ở tại vương kinh mộng dưới thân kiếm vì vậy bên ngoài triều rất nhiều dân gian trong truyền thuyết vương kinh mộng đều là thuộc về ma thần nhất lưu nhân vật hiện tại cái này ma thần tới trước chiếu gia lại đến hạ gia nghỉ ngơi về phần hắn rốt cuộc là bằng vào cựu tử tầm loại nào thần thông c h ú n g sinh nam t u y ể n chư c h ấ n những người này cũng không cách nào tưởng tượng cùng bọn họ bản thân quan hệ mật thiết nhất chính là lúc hạ r a đều lại không dị nghị cái kia có nghĩa là đại sở vương triều từ dương sơn quận lui đến đại quân sẽ tới rất nhanh cái kia như lang như hổ quân tần cũng sẽ lập tức đã đến đại sở vương triều đã cường thịnh rất nhiều năm vùng này dân chúng rất nhiều đều không có trải qua chiến tranh người nào cũng không biết đã mệt m ỏ i quân tần truy kích gặp không lại ở chỗ này dừng lại nhưng mà đối với chiến tranh chuẩn bị nhưng là tất nhiên đấy tại đinh ninh đám người vào chú hạ gia chính là cái kia ban đêm nam tuyển chư c h ấ n môn phiệt người chủ sự tại công dương kích triệu tập dưới lại đã tiến hành một lần bí mật gặp tiếp theo tất cả nhà liền bắt đầu tổ chức di chuyển cùng bố phòng tại trước kia trạng thái không rõ ràng dưới tình huống nam tuyển chư c h ấ n giống như là có chút biển chứa t r ă m sông lưu vong chi thành tùy ý tiếp nhận khắp nơi mật thám cùng tu hành giả nhưng mà từ thời điểm này bắt đầu tất cả nhà liền bắt đầu từng lần một tẩy trừ đ e mưa những n g ờ i đi này toàn trục xuất bộ r ngoài, hoặc là to r ự c chấn tiếp bắt giết.、Nam、tuyển trư phiệt tại vùng này kinh doanh hồi lâu. Hơn nữa, bản thân vùng Nam môn này d a như hồi hơn thân không thuộc về trọng yếu đô thành chiến tranh nhân với đối ngoại chiến tranh cứ điểm tri địa. Nhân viên lâu, yếu nữa bản vùng này trọng cùng địa, t về đô cứ ơ n nói nhập lại không phức tạp. Vì vậy, từ ý nào g đối đó lại mà phức vậy tạp, từ t vì ý rót ê n n mà i lúc này Nam u y ể n trong một tông có một chỗ cảng sông đột nhiên xuất hiện hai đạo lạ lâm thân ảnh rất nhiều đạo cảnh giác thấp quát âm thanh trong nháy mắt vang lên vang lên theo còn có một chút p h ù khí bắt đầu kích phát lúc nguyên khí tiếng nổ vang dẫn ta đi gặp đinh n i n h chẳng lẽ các ngươi vẫn nhìn không ra ta là ai sao một người trong đó nói cái này một câu đây là nữ tử thanh âm nhưng mà thanh âm này cương quyết bướng mình hơn nữa đưa tới rơi xuống hạt mưa đồng cảm trong mỗi một khoả hạt mưa đều tốt giống như có người ở phụ họa khiến cho thanh âm này nhanh chóng tạo thành một mảnh c h i ề u dâng tràn ngập toàn bộ thiên địa chỗ này trong cảng sông tất cả tu hành giả lập tức đã minh bạch cái này tên thân phận của cô gái bạch sơn thủy đã đến ta thật sự là thật không ngờ lúc bạch sơn thủy tại hạ gia sâu bên trong đình viện trong xuất hiện ở đinh ninh trước mặt lúc nàng đầu tiên nói một câu như vậy đinh ninh nhìn xem nàng là thân phận của ta còn là những cái kia ưu p h ù đại hạng bạch sơn thủy tự rêu giống như cười cười đều giống nhau đinh ninh yên tĩnh nhìn xem nàng cùng lý vân duệ không có trả lời chờ nàng nói chuyện ngươi hiện ở bên cạnh người rất nhiều bạch sơn thủy nhìn thoáng qua đinh ninh bên cạnh đàm thai quan kiếm rất trực tiếp nói ra nếu như kêu lên người triệu kiếm lô hơn nữa các ngươi người của bà sơn kiếm chàng trực tiếp sát nhập trường lăng hoàng cung ngươi cảm thấy chúng ta có vài phần thành công nắm chắc đ a m thai quan kiếm ngần người đinh ninh nhưng là nhịn không được bật cười bạch sơn thủy nói rất tùy ý nói giống như là tiểu hài t ử gặp ra ra giống nhau nhưng cũng chỉ có giống như nàng như vậy có khí phách người mới có thể tùy ý nói ra nói như vậy lời nói ta biết rõ ngươi sợ phiền thoái nếu như có thể như vậy xong hết mọi chuyện tự nhiên rất tốt chỉ là không có đơn giản như vậy đinh ninh thu liễm vui vẻ lắc đầu bọn hắn làm cho bị thương đều rất nặng không có mấy người có thể ra tay mấu chốt nhất chính là loại phương thức này đi liều mạng chúng ta coi như là chiến thắng cũng không biết phải chết bao nhiêu người đương nhiên còn có một loại khả năng mặc dù chúng ta từ từ sẽ đến cuối cùng cũng muốn người chết đinh ninh khuôn mặt càng thêm nghiêm túc chút ít rất nghiêm túc nói ra nhưng ta so với ngươi hiểu rõ hơn nguyên vũ cùng trị tụ khi bọn hắn xác định sinh mệnh gặp uy hiếp thời điểm bọn hắn sẽ rất dứt khoát bỏ qua một ít gì đó bọn hắn nhất định sẽ lưu lại có thể chạy trốn đường lui vì vậy muốn giết chết bọn hắn ta vẫn cho rằng chỉ có hai loại phương pháp một loại chính là cướp lấy bọn họ tất cả một loại chính là tại nào đó bọn hắn không cách nào chạy trốn nhất định phải đối mặt thời khắc bạch sơn thủy nhẹ gật đầu nàng tiếp nhận đinh ninh loại này thuyết pháp ngươi có lẽ nghe nói qua thập nhị vu thần thủ nàng rồi mới lên tiếng đinh ninh lập tức nhăn nổi lên lông mày hắn trong nháy mắt liền đã minh bạch cái này là tề đế cùng trịnh tụ liên thủ nguyên nhân bạch sơn thủy hai con mắt hiếp lại cười cười ngươi đang ở đây bạch dương động quen biết cũ tô tần chính là cùng tề đế liên thủ chấp hành nàng ý chí con r ò n g ố i đinh ninh hơi ngẩn ra t r ợ t nói thật sự là hắn so với ly lăng quân muốn ưu tú nhiều lắm bạch sơn thủy nói hắn lấy giúp chúng ta đoạt được thập nhị vu thần thủ làm đại giới phải thay đổi lấy nhân vương ngọc bích đinh ninh suy nghĩ một chút nói mấu chốt ở chỗ cho hắn nhân vương ngọc bích là vật gì lại để cho hắn có lòng tin được nhân vương ngọc bích liền nhất định sẽ trợ giúp hắn vào thất cảnh bạch sơn thủy trầm mặc lại nàng mơ hồ cảm thấy cái này hoàn toàn chính xác có vấn đề có một loại khả năng nhân vương ngọc bích từ tay tô tần đã đến trịnh tụ trong tay mà chúng ta cướp lấy thập nhị vu thần thủ kế tiếp dẫn phát liền là chúng ta cùng đại tề vương triều ở giữa t r i n h chiến đinh ninh nhìn xem nàng nói ra chúng ta cùng đại tề vương triều liều đến lưỡng bại câu thương mà thập nhị vu thần thủ phản ứng cũng không ở lại đại tề vương triều đại tề vương triều cũng kiếm không đến thực tế chỗ tốt mà trịnh tụ rồi lại đã nhận được nhân vương ngọc bích bạch sơn thủy lông mày thật sâu nhữ lại ngươi nói có đạo lý nhưng cái này dù sao vẫn là cái tin tức tốt cái này tổng có chúng ta có thể kinh doanh địa phương đinh ninh thời gian dần qua nói ra nhân vương ngọc bích có thể cho thập nhị vu thần thủ chúng ta nhất định sẽ lấy cái này như thế nào kinh doanh chúng ta cần phải từ từ suy nghĩ một chút lúc này không giống ngày xưa bạch sơn thủy nhẹ gật đầu sau đó nói nếu là n g ư ờ i không có khả năng nhìn không ra cô sơn kiếm tàng bí mật cô sơn kiếm tàng rốt cuộc là cái gì đinh ninh cười khổ một cái nhưng còn không có dấu dếm nói ra cô sơn kiếm tảng nhưng thật ra là một cái thật lớn bảy trận pháp hơn nữa là nhất định phải lợi dụng trường lăng cái kia mấy chỗ mặt đất bảy trận pháp năm đó cái kia cô sơn kiếm tông hoàn toàn chính xác có lẽ tọa lạc ở khu vực trường lăng hơn nữa đây coi như là bọn họ hộ sơn pháp trận hơn nữa muốn vải bố thành lớn như vậy trận liền cần rất nhiều giống như trường lăng lầu quan sát lớn như vậy hình kiến trúc đầu mối then chốt dẫn dắt khí hậu khác nhau ở từng khu vực bạch sơn thủy hít một hơi thật sâu sau đó nàng vô cùng cảm khái thở dài vì vậy cái này đ ồ vật ngược lại mà đối với trịnh tụ là hữu dụng vì cái này cô sơn kiếm tàng nàng bỏ ra vô số đại giới thậm chí chắn trên chiếm hữu nàng bản thân sinh tử nhưng mà cô sơn kiếm tàng rõ ràng chỉ là một món đồ như vậy đ ồ vật chương 716, t r ă â n quốc các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 26, i m ư trân quốc yên trung thuật quận hiện tại tên là trấn quốc quận là yên đế ban cho trương nghi đất phong trương nghi vừa mới đến trung thuật quận chính là kinh h ả i bởi vì trung thuật quận thành rất lớn hơn nữa hết sức phốn hoa thậm chí có yên đô vài phần khí tượng như vậy một cái đại thành dĩ nhiên cũng làm như vậy ban thưởng cho mình với tư cách đất phong mà khi đã tới lúc trước trung thuật hầu phủ bây giờ trấn quốc hầu phủ sau đó trương nghi thì càng là giật mình sợ nói không ra lời thực sự không phải là bởi vì trạch viện chiếm diện tích đặc biệt kinh người cũng không phải là, là vì cửa của hầu tu hành giả số lượng rất nhiều trên thực tế trung thuật hầu với tư cách phản loạn yến đế thủ lĩnh trong phủ hầu môn khách cùng riêng quân cũng sớm đã bị tiêu diệt làm hắn sợ hãi nói không ra lời đấy là vì người đẹp nhà như mây tại hầu phủ đệ tiến đón khách đường lúc giữa cũng nên vẻ đẹp của hắn thiếu nữ cùng mỹ phụ chừng có vài chục vị thậm chí còn không kể cả những cái kia đứng ở bên ngoài thị nữ những thứ này xinh đẹp thiếu phụ cùng thiếu nữ đều là trung thuật hầu thế t h i ế p có tất cả đặc sắc có chút thậm chí là quan ngoại dị tộc nữ tử trương nghi như thế nào cũng không nghĩ tới trung thuật hầu vậy mà gặp lưu lại cho mình như vậy một khoản tài phú lúc nghe chịu trách nhiệm giao hàng quan viên dị thường chăm chú dựa theo danh sách từng cái kiểm kê những thứ này thê thiếp giao cho bản thân thời điểm trương nghi chân tay lúng cúng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh đi theo hắn nhạc nghị cùng mộ dung tiểu ý cũng là thật không ngờ sẽ có như vậy vừa ra đùa giỡn thực tế nhìn xem có chút xinh đẹp thiếu nữ cùng thiếu phụ khác người trang phục hai người sắc mặt thậm chí so với trương nghi còn muốn đỏ như thế nào nhiều như vậy như hoa đẹp người nhà t r ấ n quốc hầu không yêu thích sao lúc trương nghi không tự giác bắt đầu khoát tay muốn muốn từ chối khoản này tại phú lúc một tiếng cởi mở tiếng cười tại đây trong đại sảnh vang lên một gã nam tử trẻ tuổi chắp hai tay sau l ư n g từ trong đại sảnh bên trong đi ra ra hiện tại tầm mắt của bọn h ắ n trong lúc thấy rõ người này nam tử trẻ tuổi tuấn tú khuôn mặt trong nháy mắt mộ dung tiểu ý lập tức khuôn mặt một nghiêm túc rất nghiêm túc không mình hành lễ nói tham kiến thái tử trương nghi ngẩn ngơ tiếp theo kịm phản ứng lập tức hành lễ người này cười vui cởi mở tuấn tú nam tử nguyên lai、like、đúng là đại yên vương triều thái tử cơ đan cơ đan tại đại yên vương triều riêng có hiền danh thực tế thuở nhỏ liền đi theo biên quân rèn luyện cùng rất nhiều tướng lãnh đều có thâm giao mộ dung tiểu ý liền b à i kiến hắn rất nhiều lần vì vậy lúc này liếc liền nhận ra được không biết thái tử lúc này thật ra khiến thái tử chê cười trương nghi đi hành lễ về sau chỉ cảm thấy trên mặt còn là bị phỏng đến lợi hại có chút ít thần tình che giấu không đến nhiều như vậy như hoa đẹp người nhà gặp người động tâm nhưng bên ta mới ở phía sau nhìn ngươi ngươi tuy thẹn chát khó tả trong mắt rồi lại là không có bất kỳ tham luyến chi ý ngược lại là thật sự muốn cự thụ vì vậy cùng theo như đồn đãi giống nhau trấn quốc hầu người thật sự là người khiêm tốn cơ đan vừa cười cười nói chỉ là của ta muốn rất nghiêm túc hỏi người một câu người tiếp nhận triều đình của ta phong thưởng ngày đó nếu là ta triều cùng tần giao chiến người có lẽ liền thành người tần phỉ n ổ đối tượng người rốt cuộc là thật sao những thứ này cũng chính là trương nghi nghĩ tới sự tình hắn có chút khó chịu không tự giác khẽ rũ xuống đầu ta muốn giúp ta sư đệ vì vậy người đích sắc là chính thức quân tử cơ đan thu liêm dáng tươi cười nhìn xem trương nghi sau đó chân thành nói lại để cho người trở thành c h ấ n quốc hầu nhưng thật ra là ta dốc hết sức chủ trương hoặc là nói là xuất phát từ sắp xếp của ta trương nghi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc cơ đan hắn có chút không biết như thế nào đáp lại trung thuật hầu không biết là thật sự ưa thích sắc đẹp hay là muốn lại để cho bên ngoài cảm thấy hắn trầm mê nữ sắc những năm gần đây vẫn luôn tại thu hết cô gái tuyệt sắc cơ đan ánh mắt nhưng là chuyển đến tràn ngập phòng những cái kia xinh đẹp nữ tử đi lên thản nhiên nói những thứ này đều là nghìn vắng cơ không chỉ là có mỹ mạo mà, mà thôi đều ai cũng có sở trường riêng nếu là ngươi không thích cũng có thể thả đi ra bên ngoài bán đi có thể đổi lấy một số tiền lớn tiền tài chẳng qua là những người này lang bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ tương lai hạ xuống người nào tay lại không hiểu biết có ít người vận mệnh có thể sẽ trở nên rất bi thảm hiện tại mặc ngươi xử trí người chọn bán các nàng sao nghe đến đó trương nghi mới hiểu được cơ đan đúng là đang hỏi hắn hắn giật mình do dự một chút sau đó nói nếu là thật sự mặc ta xử trí ta sẽ nhượng cho các nàng mình lựa chọn một hộ người trong sạch ta sẽ tôn trọng ý nguyện của các nàng cái này trong thính đường tất cả nữ tử nhìn xem trương nghi ánh mắt phần lớn đều là kính cẩn nghe theo nịnh n ọ n kính sợ thậm chí trông thấy trương nghi trẻ tuổi mà anh tuấn có chút tối thích nhưng mà lúc này nghe được trương nghi những lời này cái này trong tính đường đại đa số ánh mắt của cô gái trong xuất hiện chính thức cảm kích cùng tôn kính ta minh bạch tý của ngài ngài sẽ giống như gả con gái giống nhau đem các nàng gả đi ra ngoài cái này là ngươi cùng người khác chỗ bất đồng cơ đan thật sâu nhìn xem trương nghi vì vậy người làm việc cũng không phải thuần túy vì lợi ích xuất phát trương nghi như trước không biết nên như thế nào đáp lại nhưng mà ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua trong thấy được những cô gái kia thần sắc biến hóa trong lòng của hắn chính là muốn lấy nếu là từ tự mình làm chủ vậy liền thật sự làm như vậy tốt rồi t i ê n tần giữa tất có đánh một trận ta kỳ thật cũng ở đây đất tần dạo qua thật lâu trên thực tế từ ba sơn kiếm tràng bắt đầu rất nhiều năm thay đổi một cách vô tri vô d ắ c xuống hiện tại tất cả người tần đều rất tự nhiên đã tiếp nhận thiên hạ nhất thống ý tưởng nhưng cái này kết quả sau cùng có thể là tần diệt yên cũng có thể là yên diệt tần đối với ta mà nói đương nhiên hy vọng cuối cùng thiên hạ này nhất thống vương triều là đại yên vương triều cơ đan an tĩnh một lát sau đó thời gian dần qua nói ra may mà ba sơn kiếm chàng cũng không dung tại trường lăng như vậy chúng ta liền có cùng ba sơn kiếm chàng đứng chung một chỗ khả năng ba sơn kiếm chàng đều muốn một cái thiên hạ nhất thống không hề có chinh chiến vương triều sau cùng cuối cùng kết quả bất kể là yên thắng hoặc là tần thắng cuối cùng đều là hợp lại với nhau ta sở dĩ muốn người trở thành chính thức c h ấ n quốc hầu mà không phải không có kỳ danh là vì sự t ì n h cách nhiều năm như vậy sau đó ta nhập lại không biết ba sơn kiếm chàng những cái kia tiền bối nhưng mà ta nhìn ra được người là chân chính quân tử chỉ cần ta có thể đủ biểu hiện ra quyết tâm của ta cùng chính thức h ả o ý người sẽ không phụ ta đương nhiên người có thể trở thành c h ấ n quốc hầu cũng cùng người bản thân vốn có đồ vật có quan hệ cơ lan dừng một chút nhìn thoáng qua trương nghi bên cạnh nhạc nghị cùng mộ dung tiểu ý nói tiếp người cùng nhạc nghị phân biệt đại biểu tiên phủ tông lưỡng m ạ c h chân truyền hiện tại người cùng nhạc nghị thành là sinh tử chi giao liền đại biểu toàn bộ tiên phủ tông người cùng mộ dung tiểu ý quan hệ cũng không giống bình thường đồng dạng có thể đạt được quân đội tiếp nhận trương nghi nghe được trên trán đều là thấm ra chút ít mồ hôi hắn có chút mờ mịt nói ta không nghĩ nhiều như vậy ta chỉ là muốn giúp ta sư đệ ngài sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn cơ đan vô cùng chăm chú nhìn trương nghi nói ra ngài sẽ chính thức có được toàn bộ trấn quốc quận ta sẽ nhượng cho toàn bộ mộ dung gia phụ táng người người rất nhanh liền sẽ có được cường đại quân đội cầm giữ có không ít tu hình giả trước trước trung thuật hầu cũng không phải cái gì cũng sai những thứ này thê t h i ế p bên trong có chút là quan hệ thông ra kết quả các nàng sở d ĩ ở chỗ này là bởi vì các nàng chỗ gia tộc hoặc là bộ lạc cũng cần một gã chính thức đại yên vương hầu ủng hộ vì vậy mặc dù người cho các nàng tự do các nàng cũng là già không được đấy nhưng người cùng lúc trước trung thuật hầu bất đồng người thiệt tình đối đãi các nàng các nàng cũng nhất định sẽ chân thành đối đãi người đồng dạng sẽ cho người trợ giúp rất lớn tại phân phát những thứ này mỹ cơ làm cho các nàng đi đầu riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi lúc trước cơ đan lại bổ sung những lời này tại phân phát những thứ này mỹ cơ làm cho các nàng đi đầu riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi lúc trước cơ đan lại bổ sung những lời này đợi đến lúc những thứ này mỹ cơ toàn bộ ly khai to như vậy phòng trở nên chống trải ưu tĩnh chỉ còn lại hắn và trương y, nhạc nghị c u n g mộ dung tiểu y ở đây sau đó mặt mũi của hắn lại trở nên càng thêm nghiêm túc lên kỳ thật ta lại để cho người nhanh chóng trở thành trấn quốc hầu còn có một mấu chốt nhất vấn đề phụ hoàng ta thân thể có vấn đề rất lớn cái gì đối với cái này câu nói phản ứng nhất nhạy ứng cơ ả cả m mộ lâm mọi thậm chính cái cực thực cha có của cùng chiến lược, hiện tại thậm chí c thoáng khiếp hành nhập không thiên phú, hiện không rung nàng người trên người bằng là lại vào độ rõ, tiểu tu tu gì tất biết ta tại tại ta. Kia vi ý, sợ. đan hít sâu một hơi tận khả năng bình tĩnh nói nhưng sự thật chẳng qua là rất nhiều năm trước người tu luyện ra vấn đề thân thể để lại rất trọng đại ẩn t ậ n trên thực tế đến lộc sơn hội minh thời điểm tình huống thân thể của người đã rất không sóng chẳng qua là dùng dược vật cưỡng ép che giấu qua gần nhất thân thể của người tại cấp tốc biên kém không có rất nhiều thời gian rồi vì vậy trên thực tế triều chính đã từ ta tiếp nhận vì vậy ta cũng cần người chính thức có được lực lượng cường đại ta cũng cần người chính thức c h ấ n quốc cơ đan thật dài thở ra một hơi đối với trương nghi không mình hành lễ chương bảy trăm mười bảy đêm loạn chính thức c h ấ n quốc hầu mà không phải có tiếng không có miếng trang trí sao tại sở đô tòa nào đó dinh quan tô tần thả ra trong tay bí mật thư bưng lên bên cạnh trên bàn một ly rượu ngon nhàn nhạt, nhạt cười cười thay hắn rót rượu nữ tử mặc màu vàng nhạt cung trang màu da t h á n g tuyết xinh đẹp không gì sánh được tên nữ tử này họ trân là ngày xưa sở đ ô chân thị môn phiệt thứ nữ là sở đ ô nổi danh nhất mấy tên mỹ nữ một trong đối với chính thức có được quyền thế nam nhân mà nói như vậy thân phận của cô gái so với bản thân mỹ mạo càng thêm hấp dẫn người ngày xưa vô số quyền quý đệ tử tha thiết giấc mơ nhưng mà lại phần lớn liền gặp một mặt đều không thể được mỹ nữ hiện tại chẳng qua là hắn có thể tùy ý săn bắt thị nữ tô tần lúc này trong đôi mắt nhưng không có tự đắc ngược lại có nồng hậu dày đặc tự rêu chi ý tiểu thuyết hắn có chút chán ghét giống như quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời lúc này trời màu dần tối còn chưa chính thức vào đêm nhưng mà trong bầu trời nhưng là đã có ngôi sao tại sáng lên đây coi như là số mệnh sao ta vừa mới tại sở nắm giữ quyền hành ngươi liền muốn trở thành yên thái tử cánh tay trái bờ vai phải tô tần nhìn xem xuất hiện trước nhất tại trời màn trên cái kia hai ngôi sao tại trong lòng c h ậ m dai nói đại nhân một tiếng trầm thấp nhưng hữu lực thanh â m ở ngoài cửa vang lên nghe người này tu hành giả thanh â m tô tần ánh mắt cũng giống như ngôi sao đồng dạng minh phát sáng lên tại đạt được hắn cho phép sau đó một cái nhìn như bình thường hộp gỗ hiện lên đã đến trước mặt của hắn làm lúc cái này tỉnh thất một lần nữa an t ĩ n h lại trong phòng lại chỉ còn lại có hắn và người này xinh đẹp nữ từ lúc hắn chậm rãi mở ra cái này cái hộp trong hộp có một khối ngọc bích tản ra nhu h ò a mà huyền diệu sáng giỏi ta thích màu trắng màu quần áo còn có phát hất ngắn một chút t ô tần trước khép lại cái hộp sau đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bên cạnh tên nữ tử này nói ra người này cô gái tuyệt sắc vốn là được sủng ái mà lo sợ nhưng mà nghe được hắn nửa câu sau nhưng là bờ môi khẽ run sắc mặt cũng k h á c thường tái nhận nàng tóc dài màu đen như thác nước giống như tơi ư đẹp chính là sở đô hắn và nàng nổi danh nữ tử cũng cực kỳ hâm mộ nàng cũng không biết dùng bao nhiêu tâm tư tại phía trên này mà bây giờ đối phương nhưng là muốn nàng cắt bỏ đi ta biết được nàng không dám cãi chống đỡ túi đầu nhẹ giọng đáp ứng tô tần đem h ộ p gỗ nạp tại trong tay áo đứng dậy lúc khoe miệng phát ra một tia đùa cợt thần tình hắn kỳ thật cũng không thích tóc ngắn nhưng mà hắn ứa thích cái này chinh phục cảm giác làm lúc trường lăng cũng bị ánh trăng bao phủ thời điểm một gã áo b à o s á m nam tử từ một gian tầm thường nhân ra hậu viện đi ra hắn màu da có loại khác thường trắng tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống da thịt đều lộ ra có chút xuyên qua thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến một ít thật nhỏ huyết mạch màu xác trên người hắn áo bảo xám tựa hồ có loại kỳ quái ma lực lại để cho thân thể của hắn vòng quanh xuất hiện nhàn nhạt xương mù xám lại để cho hắn rất nhanh và trường lăng đêm tối hỏa làm một thể khi hắn tại đây chỗ đường phố biến mất mấy canh giờ sau đó gian phòng này tầm thường nhân ra trong hậu viện đột nhiên vang lên tiếng la khóc cái này tiếng la khóc vô cùng trói thai cùng với tháng trước trường lăng tẩy trừ lúc vang lên vô cùng nhiều tiếng la khóc đồng dạng từng đ ợ t kịch liệt tiếng xé gió vang lên tu hành giả bay vút mà đến trên không trung lưu lại hình ảnh dấu vết la nhị hoàng tử rất nhanh có ước chế không nổi tiếng kinh hô vang lên từng đạo sáng ngợi kiếm quang bay thẳng bầu trời mà trong nội viện tiếng la khóc trong nháy mắt trở nên càng cực lớn tên tiêu áo bảo s á m nam tử đã ở ngoài thành một chỗ bờ sông hắn rất xa nhìn thấy như vậy ánh sáng khoe miệng cũng phát ra và tô tần đồng dạng đùa cợt thật tình và hắn lường trước đồng dạng trong đêm tối trường lăng tuy rằng thoạt nhìn và lúc trước đồng dạng h ù n g vĩ sau khi trải qua xuân phạt sở và mân sơn kiếm tông chi loạn sau đó toàn bộ trường lăng đối với giống như hắn như vậy am hiểu ẩn nấp trong bóng đêm tu hành giả khống chế đã yếu bớt rất nhiều bây giờ trường lăng tông h sư còn thừa lại mấy cái tại trong bóng đêm nguyên vũ chậm rãi ngẩng đầu lên hắn tại đường về và thường ngày trong doanh trướng hết thẻ bảy biện đều rất đơn sơ thậm chí ngay cả nước t r à cũng chỉ là dùng sau cùng bình thường t r à thô nấu ra trong tay của hắn có một phong bí mật thư cái này phong bí mật thư đến từ chính đất sở công dương ra công dương gia loại này hào phú chỉ cần nghĩ đến cùng quân tần tiếp xúc liền tự nhiên có thể đem bí mật thư dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến trong tay của hắn từ lúc rất nhiều năm trước quân tần dùng cho truyền lại tin tức một ít phi hành dị thú tốc độ đã vượt qua thế gian tu hành giả nam tuyền nhiều c h ấ n môn phiệt thái độ đối với tần sở giao chiến thế cục tự nhiên thập phần trọng yếu nhưng mà phần này bị trở thành trọng yếu nhất quân tỉnh tiễn đưa đến trong tay hắn bí mật thư mở ra sau đó lại không phải là công dương g i a thủ bút bởi vì liền chữ viết hắn đều rất quen thuộc vì vậy suy đoán của hắn không có, có vấn đề gì mặc dù là hắn không nguyện ý nhất tin tưởng kết quả nhưng mà đinh ninh hoàn toàn chính xác không phải là người nọ truyền nhân mà là người nọ trùng sinh ngươi muốn p h ả i người cùng ta nói chuyện nói chuyện gì nếu như, như vậy ta liền chậm một chút chờ ngươi xem ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì nguyên vũ khoe miệng cũng đồng dạng phát ra đùa cợt thần sắc tâm tình của hắn không có gì chấn động đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng không có cái gì sợ hãi tuy rằng rất nhiều năm trước người nọ nhiều khi cũng làm cho hắn cảm giác được sợ hãi mà bây giờ đã qua sợ hai thời điểm hầu như giống nhau thời khắc trường lăng một mảnh tĩnh mịch hoàng cung ở chỗ sâu trong tên kia cũng đồng dạng tại cha xét duyệt lấy từ phía trên giới các nơi mà đến bí mật thư nữ chủ nhân nhưng là khuôn mặt trở nên càng ngày càng trắng xanh thân thể của nàng trở nên càng ngày càng vì là rét lạnh lúc này nàng cũng không biết đinh ninh và nguyên vũ tiếp xúc trong nội tâm nàng hàn ý đến từ lâm Trừ ử i ể u và còn lại người của bà sơn kim tràng vô luận là từ âm sơn khu vực còn là dương sơn quận còn là sở cảnh nội mà đến tin tức cũng có thể rõ ràng làm cho nàng kết luận những cái k i a n g ư ờ i của bà sơn kiếm chàng cũng không có tại đây chút ít trong chiến đấu xuất lực vậy bọn họ đi nơi nào vậy liền chỉ có một khả năng bọn hắn đi quận giao đông nàng thậm chí có thể mất đi phù tô nhưng là không thể mất đi quận giao đông nhưng mà cái này vẫn còn k h ô n g chế của nàng ở trong sao tâm cảnh của nàng không thể tránh khỏi xuất hiện kịch liệt chấn động ngoại trừ số rất ít tu hành giả có khả năng câu thông trong hư không một ít ngôi sao ánh sáng tùy theo xuất hiện kịch liệt chấn động tại xa xôi sở yên trên biên cảnh một gã mặc nam trang nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên trên người nàng nguyên khí trong nháy mắt như lửa lô giống như rừng rực phóng ra ngoài cả mặt đất trên bụi bặm đều tựa hồ thiêu đốt đứng lên nàng là triệu tứ ngay tại trịnh tụ hiếm có tâm cảnh chấn động cái này trong tích tắc nàng lần nữa cảm giác đã đến nguyên bản liền thuộc về của nàng trôi này bản mệnh kiếm đây là một loại huyết nhục tương liên cảm giác nhưng mà đang ở cắn răng một cái giữa nàng cưỡng ép á t chế trụ mình muốn đoạt lại thanh kiếm kia xúc động nàng hít một hơi thật sâu chẳng qua là lạng yên bắt lấy thanh kiếm kia quy tích mà không tới chính thức đụng vào tịch hàn trong hư không nàng c h u i này sử dụng kiếm lô sau cùng tràn đ ầ y chân hỏa và nóng nhất thành kiếm ý thai nén ra bản mệnh kiếm thời gian dần qua thấm vào lấy sau cùng tịch hàn lạnh lùng tinh hỏa đã sinh ra một loại kỳ dị biến hóa thân kiếm không còn là lửa đỏ mà là biến thành ngôi sao cái t r ù n g loại kia màu sắc màu trắng bạc mà óng ánh chương bảy trăm mười tám thanh biến thanh tiểu kiếm này l ặ n g lặng lơ lửng tại trong không gian tịch hàn chỉ cùng làm bạn với một chút ngôi sao và thiên thạch mạch vụn ngẫu nhiên có một tia chớp k h ắ c thường từ bên trong tràn ra bên ngoài khiến cho chuôi tiểu kiếm này càng giống như là một ngôi sao nguyên vẹn lúc tia chớp k h ắ c thường tích lũy tại bên ngoài thân kiếm tới trình độ nhất định trên thân kiếm liền có băng kết tinh trong suốt kết xuất giống như băng xương nhưng mà bởi vì mặt ngoài thân kiếm quá mức bóng loáng những thứ băng tinh này không cách nào dính kèm theo lại từ trên thân kiếm bong chóc ra rồi rơi xuống phía dưới những thứ băng tinh này tại trong hư không phát ra tia sáng thật dài nhanh chóng mở rộng trở nên phân tán rất nhanh giống như là có nhiều đoá băng hoa tại trong hư không nở rộ đây là một loại hình ảnh huyền ảo rất tốt đẹp mỹ lệ nhưng mà loại diễn biến trong không gian tịch hàn này lại không người nào có thể biết được trước khi những thứ băng hoa này tiếp xúc với thiên địa nguyên khí đang cùng tuyệt đại đa số tu hành giả có khả năng cảm giác được nó cũng đã triệt để biến mất sau đó biến thành rất nhiều tia nguyên khí nhìn không thấy chạy vào trong thiên địa nguyên khí nhật nguyện tinh thần biến hóa đến từ nguyên khí giao động không gian ngoại vực cùng với một ít tinh thần nguyên khí nguyên bản không thể đạt tới trong cuộc sống đều sẽ trở thành t r ư ớ n g ngại tu hành của tu hành giả những thứ tinh thần nguyên khí này trải qua trịnh tụ biến hóa càng phải như vậy có thể dễ dàng dung nhập q u ý tích rất nhiều nguyên khí lưu thông nguyên bản bên trong cái thế giới này do đó lặng yên không một tiếng động cải biến thiên địa nguyên khí nguyên bản quen thuộc với một ít tu hành giả từ ý nào đó mà nói ý vị này diệt sạch có nghĩa là rất nhiều đã có tu hành công pháp những cái k i u tiền bối truyền thừa kinh nghiệm dạy bảo về sau tu hành giả như thế nào đi cảm giác những cái kia thiên địa nguyên khí lưu thông quỹ tích thủ đoạn triệt để mất đi hiệu lực nếu là c h u ô i tiểu kiếm này trở nên càng cường đại hơn thì nàng trở nên càng cường đại hơn nàng liền càng thêm có thể lặng yên không một tiếng động ăn mòn và cải biến những cái thiên địa nguyên khí trước kia lặng yên không một tiếng động diệt sạch thế giới tu hành giả chính là tại hiện tại nàng k h ô n g chế được những thứ băng tinh chóc ra này trên c h u ô i tiểu kiếm này những cái băng hoa kia rơi xuống rất nhiều tu hành giả c h i địa bọn họ tu hành liền có khả năng gặp phải ảnh hưởng rất lớn nhất là một ít tu hành giả là một loại cơ hội phá cảnh bị ngăn cản lại thời gian bị ảnh hưởng kia có lẽ chính là hơn mười năm cũng có lẽ chính là cả đời có một đoá băng hoa rơi xuống tại đông hồ biên cảnh vùng đất lạnh giá cái đoá băng hoa này đã sớm lặng yên biến mất hóa thành vô số tia nguyên khí chạy sôi trong gió chối này tiểu kiếm tự nhiên lơ lửng tại mất đi trong không gian và những cái kia bụi sao và thiên thạch mảnh vụn đồng dạng chẳng qua là tuần hoàn theo nào đó tự nhiên vận hành quý tích từ trong kiếm phân ra những thứ này nguyên khí cũng là không bị trịnh tụ k h ô n g chế mà là tùy ý bay là t ạ ở nhân gian các nơi căn bản không người biết được s a u khi một đoá băng hoa này làm cho dung nhập với gió thổi qua một tòa núi cao chỗ này vốn bị sông băng bao trùm lấy trên núi l ạ n h tựa hồ vĩnh hằng bất biến lại đ ỗ n g nhiên đã tuân ra rất nhiều cỗ tinh khí tràn đầy trong lòng ngọn núi này chính là thánh sơn của khổ tu si đông hồ tất cả khổ hạnh tăng lữ và rất nhiều đều muốn phá cảnh tu hành giả đông hồ đều chọn ở chỗ này để khổ tu rất nhiều người cho rằng đây chỉ là vấn đề tín ngưỡng nhưng trong chuyện đã xảy ra ngày hôm nay lại làm cho mọi người khổ tu trong núi này minh bạch cái này không chỉ là vấn đề tín ngưỡng mà là vấn đề bảo hộ những thứ tinh khi đến tràn đầy này từ chính phía trên một ít động quật ở lưng trường núi khó khăn đi đến nhất những cái động quật này bởi vì nhiệt độ lạnh quá mức liền tu hành giả vận chuyển đồ ăn và nước uống đều rất khó thường xuyên đến đây được vì vậy chỉ có khổ tu tăng đối với mức sống cần thiết thấp đến không cách nào tưởng tượng mới có thể lưu lại thời gian rất lâu rất nhiều khổ hạnh tăng vì tốt hơn cảm nộ và suy tư thậm chí sớm đã quên mất thời gian trôi qua hơn nữa từ lâu đã không mở miệng nói chuyện rất nhiều khổ hạnh tăng tại đây trong chút ít động quật đã dừng lại mấy chục năm những cái nguyên khí lưu động biến hóa kia tại cảm giác của bọn hắn trong thậm chí biến thành vĩnh hằng bất biến bọn hắn duy nhất cần đột phá đầu là thân thể của mình và giới hạn tinh thần nhưng mà vào lúc này bọn hắn cảm giác được loại biến hóa này đã đến một đoá băng hoa rơi xuống này đối với trong thế giới cảm giác của bọn hắn liền là tả vật đến từ thiên ngoại theo rất nhiều cỗ tinh khí tràn đầy lao ra trên không chỗ thánh sơn này tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một cỗ bình chướng vô hình những cơn gió lưu động k i a bị những thứ lực lượng trong động quật này cưỡng ép giam cầm lại ba một tiếng văng nhỏ cái đóa băng hoa k i a đã hóa thành tia tia nguyên khí lại bị ép tới trên không trung một lần nữa hiện ra nhưng mà tại nháy mắt sau đó đã bị những lực lượng này triệt để phai mở biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cách đấu này chẳng qua là ngắn ngủn trong một cái trước mắt nhưng mà bởi vì tác động cả tòa thánh sơn vì vậy ở bên trong tu hành tất cả tu hành giả đều có chỗ cảm giác lệ tây tinh tu hành chính là cái kia động quật bản thân thuộc về người lao tăng kia đã đi theo đinh n i n h nguyên bản liền ở vào chỗ cao lúc này hồ k i n h kinh đang tại một chỗ nơi tránh gió ở cửa động mà pha trà nàng vừa mới đem một khối bơ có thể chống cự rét lạnh trên núi cao để vào trong nước trà còn chưa vận dụng chân nguyên để cao chút ít nhiệt lực trong nước trà nàng liền thấy được lúc cái đóa băng hoa kia g i ữ a không trùng trên cao kia biến mất lúc sinh ra một đạo hồng quang kỳ dị tiếp theo nàng cảm giác từ đỉnh núi tòa thánh sơn này đã c h u y ể n xuống một chút chấn động tiếp theo chính là có rất nhiều sông băng trên núi k ê u bởi vì chấn động mà sinh ra tiếng nổ từ thấp đến to lớn nàng cảm thấy giật mình không rõ xảy ra chuyện gì nhưng nàng theo bản năng quay người nhìn về phía lệ tây tinh ở trong c ố i động quật lệ tây tinh xếp bằng ở trên giường của lao tăng một đạo v ầ n g sáng màu vàng lóng ánh kia trước người hắn vẫn đang không ngừng biến ảo các loại hình kiếm từ khi từ Âu thị tổ sơn đi tới đây hắn đã ngừng tại chỗ này để khổ tu thật lâu nhưng mà lại thủy chung không có đột phá đặc t h ủ hồ kinh kinh cũng lưu lại tại đông hồ cảnh nội tu hành nhập lại thường xuyên chiếu cố lệ tây tinh ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày gió núi đem mặt của nàng đều chém gió đã thành màu tím đen nhưng mà nàng không có đánh mất kiên nhẫn nàng chẳng qua là lo lắng lệ tây tinh đã mất đi kiên nhẫn sai sót trọng yếu đột phá cơ hội thời điểm khi nàng quay người nhìn lại lệ tây tinh lệ tây tinh như bất động tượng điêu khắc đông mở ra hai mắt hắn không giống như trước ngày thường và hồ kinh kinh nói cái gì đó mà là hít sâu một hơi nhìn về phía dưới thân thể của mình tấm đệm dưới người hắn đã nhìn không ra màu sắc vốn có bởi vì bụi cặn dầu bị gió e m dịu thổi cũng biến thành màu tím đen nhưng mà vào thời điểm nguyên khí trên cái núi này dao động bên trong rồi lại có từng đạo kim quang lộ bắn ra những kim quang này cũng không nồng nặc nhưng mà lại một mực chiếu d ọ i sáng lên thậm chí chiếu vào hướng trên đỉnh đầu quật trên đỉnh đầu tạo thành rất nhiều đường cong đặc biệt đồng dạng như văn tự hồ kinh kinh khiếp sợ đến nôi suýt chút n ư ớ kêu ra thành tiếng theo bản năng đang bị m i ệ lại sợ quay dày đến lệ tây tinh bởi vì tuy rằng nàng không thể hiểu được những thứ đường cong này chẳng qua là phản ánh tới đây cái này có thể là dấu vết mà lao tăng kia trong lúc tu hành lúc lưu lại bởi vì đối kháng vật kia từ thiên ngoại rơi xuống vì vậy tự nhiên kích phát ra rồi nhưng mà lúc này nàng từ thần sắc lệ tây tinh mà cảm giác được tựa hồ những thứ đường cong này đã trở thành cơ hội trọng yếu của hắn tựa hồ nó nổi lên cảm ứng nào đó đặc biệt đối với thân thể hắn sắc mặt lệ tây tinh chuyển từ vẻ khiếp sợ mừng rỡ và mờ mịt thành vẻ đờ đẫn ba một tiếng động nhỏ vang lên máu tươi và chân nguyên trong cơ thể hắn tựa hồ bị thiêu đốt lên lúc những cái kim quang kia chậm rãi biến mất kim quang lại tràn ra trong cơ thể hắn tựa hồ tất cả huyết nhục và cốt cách trong cơ thể hắn toàn bộ đều bị thiêu đốt thành nham thạch nóng chảy màu vàng tràn ra da thịt của hắn đem thân thể của hắn bao bọc làm một cái kim nhân trôi kiếm trước người hắn này thủy t r u n g không có thành hình kiếm cũng bắt đầu kịch liệt v n mẹo 719, 29, khí huyết thiêu đốt thành màu vàng dung dịch lệnh lệ tây tinh cảm thấy thân thể của mình mỗi một chỗ rất nhỏ địa phương đều tại sinh ra kịch liệt cải biến những cái kia từ đệm chăn cùng nham thạch lúc giữa chạy xuôi mà ra màu vàng tuyến đường nguyên bản chính là tiền kia đông hồ lao tăng lưu lại phương pháp tu hành ghi chép chính là những khổ tăng này bên trong thân thể thành thành trí cao công pháp cái này chính là y bắt truyền thừa đồng dạng cũng là lệ tây tinh tiến d à i cơ hội lệ tây tinh rất rõ ràng cảm giác đến thân thể của mình đang nhanh chóng trở nên cường đại loại này toàn bộ hướng mặt cường đại hơn nữa hắn tại ngọn núi này trên tĩnh tu thật lâu thế cho nên rất nhiều nguyên bản sờ sờ không tới thiên địa nguyên khí lưu động tại ý thức của hắn thế giới cũng biến thành rất rõ ràng đường cong chỉ cần kiên trì hoàn thành cái này chuyển biến quá trình cái kia là hắn có thể chính thức bước qua cánh cửa kia trở thành trường lăng thế hệ này tu hành giả bên trong sớm nhất bước vào thất cảnh người một trong nhưng mà hắn cũng không phải là trường kỳ tu hành khổ tu sĩ công pháp đông hồ tu hành giả vô luận là bản thân thân thể bản thân còn là ngoài thân trôi này cùng hắn khí huyết tương liên tinh kiếm cũng làm cho hắn có thể tự giác không cách nào ủng hộ hoàn thành cái này tiến ra quá trình từ trong cơ thể hắn tràn ra màu vàng nham thạch nóng chảy giống như dung dịch bao trùm đầy hắn khuôn mặt trong cơ thể hắn khí huyết cũng sắp bị thiêu đốt hầu như không còn như là chính thức hít thở không thông nhưng mà cũng như n g vào lúc này cả tòa núi trong phát ra rất nhiều đạo đặc biệt ngâm vịnh âm thanh cái này chân núi bộ rất nhiều khổ tu giả đi ra động quật rung động khó tả không biết xảy ra chuyện gì đỉnh núi rất nhiều trong động quật tại h e o o l đây cực nhỏ thời khắc mấu chốt bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác đã đến lệ tây tinh đã lấy được lao tăng truyền thừa trong bọn họ rất nhiều người bởi vì sở tu đồng dạng công pháp vấn đề cùng tên kia lao tăng giữa bản thân có đặc biệt khí cơ cảm ứng đã biết lúc này lao tăng sinh mệnh t i ể u như cùng trong gió cây đèn cây sắp tắt tùy thời có khả năng dập tắt từ ý nào đó trên mà nói lệ tây tinh chính là tòa thánh sơn này trời chọn đồng dạng cũng là bọn hắn sau này hy vọng những thứ này tu hành giả không chút lựa chọn cống hiến ra bản thân tinh khí những cái kia trải qua hơn mười năm thậm chí trăm năm cô động cực kỳ tinh thuần nguyên khí những thứ này nguyên khí mang theo từ bi cùng chúc phúc lực lượng xông vào lệ tây tinh trong cơ thể nhanh chóng hoàn thành cái này tiến giai quá trình vay một tiếng lệ tây tinh chỗ cái này động quật bị quang mang màu vàng làm cho tràn ngập những cái kêu bao trùm tại trên người hắn màu vàng diễm quang biến thành vô số nhỏ vụn quan g điểm tại ra bên ngoài bay múa đồng thời trôi này không ngừng biến hình t ì h kiếm cũng triệt để biến thành màu vàng kim ó n g ánh sau đó lặng yên không một tiếng động phân giải làm vô số rất nhỏ viên bi tại kế tiếp trong n g á y mắt ngọn núi này trên không tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy lớn số lượng thiên địa nguyên khí theo những kim quang này viên bi toàn bộ hòa nhập vào lệ tây tinh thân thể lệ tây tinh mở ra hai mắt khi hắn dương đôi mắt lúc tất cả dị tượng bắt đầu tiêu tán trong bầu trời vẫn còn cự sơn di động giống như tiếng nổ vang những cái kia phía trên trong động quật như trước chuyển da ngâm định thanh âm nhưng mà trở nên thấp kém mà bình thản như là chân thành c h ú c phúc lệ tây tinh minh bạch xảy ra chuyện gì hắn nhìn lấy khó nén kích động hồ kinh kinh dùng sức cắn môi làm cho mình bình tĩnh một ít sau đó hắn đi ra động quật đối với phía trên những cái kia đưa cho hắn rất trọng yếu trợ giúp tu hành giả đám thật sâu thi lễ một cái trên núi sông băng văng tung tóe vẫn còn tiếp tục Y đòi rơi rơi mảnh cực kỳ bén nhọn vụn băng rơi xuống rơi xuống. cực kỳ t r o n mảnh g đó một mảnh hẹp d à i như lao, rơi xa u ố n đến hắn g h p í trên thân thể lúc, tốc thức cùng chính thức phi lúc, độ đã kiếm k h ô n n g có bao h i đại sở cảnh nội hạ ra trong một gian tinh thất một mực ngồi xếp bằng tính mịch khí tức hơi yếu đông hồ lao tăng đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên hắn ảm đạm mờ nhạt đồng tử ở chỗ sâu trong cũng dấy lên một tia màu vàng q u a n diễm tựu như cùng trong cơ thể đốt lên một viên h ỏ a t r ù n g xảy ra chuyện gì đinh ninh rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của hắn những ngày qua hắn lưu lại tại nam tuyền chư trấn mục đích chính yếu nhất đã là mượn nhờ nam tuyền chư trấn môn phiệt lực lượng đối với đông hồ lao tăng đám người tiến hành trị liệu nhưng mà tại qua lại những cái tia thời gian trong mặc dù hắn và thanh diệu ngầm đã dùng hết hết thẻ thủ đoạn tựa hồ cũng không cách nào nghịch chuyển lao tăng này g i ả yếu bệnh chết nhưng mà đang ở hiện tại hắn cảm giác đã đến lao tăng trong thân thể xuất hiện một tia c h u y ể n cơ y bắt c h u y ề n thừa lao tăng có chút cảm khái nói khẽ không sai nhìn người trẻ t u ổ i kia hắn đã phá cảnh đinh ninh hơi ngần ra nhìn không được bật cười hắn biết do những thứ này đông hồ khổ hành giả công pháp có rất chỗ đặc biệt chẳng qua là lệ tây tinh phá cảnh thời điểm đặc biệt khí cơ cảm ứng cũng có thể lại để cho thiên địa nguyên khí đối với lao tăng này sinh cơ có chỗ lớn mạnh đây cũng là hắn chưa từng đoán trước ta biết do ngươi có chút thưởng thức hắn rồi lại thật không ngờ ngươi gặp đem ý bắt truyền thừa cho hắn đinh ninh nhìn xem lao tăng rất nghiêm túc nói ra những thứ này đều g i n g cơ duyên ta đem động c u t lưu cho hắn chính là để lại hắn có thể tu hành đến ta công pháp khả năng chẳng qua là có thể hay không lĩnh nộ g c ũ n g có thể hay không phát hiện nhưng là thiên ý lao tăng hơi n ở nụ cười hắn có thể được đến chính là hắn đấy trước trước thương thế của ngươi đã nặng đến không cách nào thời gian dài buôn ba ta lại lo lắng đem ngươi tùy ý ở lại một chỗ hiện tại mang theo ngươi đi đường có lẽ không có bao nhiêu vấn đề lâm trừ t i ể u bọn hắn đã truyền đến tin tức bọn hắn đã xác định quận giao đông bí tàng vị trí ta cũng cần mang bọn ngươi đi quận giao đông chỉ cần có thể đạt được quận giao đông cất trong kho có lẽ đối với thương thế của các ngươi gặp có trợ giúp rất lớn đinh ninh điều tra giống như nhìn xem lão tăng muốn phải lấy được xác thực đáp án giống như lão tăng như vậy tu hành giả chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng nhất biết rõ trạng hướng thân thể của mình lao tăng không có nhiều lời chẳng qua là nhẹ gật đầu đinh ninh cáo lui đi ra lúc này ánh trăng chính rõ ràng hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhu h ò a trong lòng cũng tràn đầy một loại kỳ dị tâm tình công chiếm quận giao đông đây là rất đáng được mừng rỡ sự tình nhưng mà rất nhiều năm trước người nào gặp dự liệu được hắn và tên kia đến từ quận giao đông nữ tử vậy mà sẽ đi đến như vậy một bước trăng sáng làm cho người nhớ cố hương bởi vì trên đời này tất cả địa phương trăng sáng đều là giống nhau có âm tình v i ê n khuyết hình dung ánh trăng hình thái khác nhau ngụ ý nhân sinh vô thường nhân sinh con đường nhấp nhô khúc c h ế t vương thái hư có chút cảm khái hắn cũng từ không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ ở rời xa trường l ă n g yên thượng đô đạt được khó được c an ổn tại ngày xưa trung thuật hầu trận kia trong phản loạn hắn đã lấy được đại yên vương triều quân đội ủng hộ hơn nữa trương nghi phong hầu yên thái tử tận lực chiếu cố hắn tại toàn bộ trên cũng đã không chỉ là một cái giang hồ long vương đơn giản như vậy nếu không có yên thái tử có biến nếu không người nào cũng đã không cách nào giao động hắn an ổn hôm nay trong hắn có khách nhân một gã đường xa mà đến người trẻ tuổi chương bảy trăm hai mươi toàn diện phản kích xuất hiện ở hắn trong tầm mắt là một gã đầu đội nón lá v ả n h trúc người trẻ tuổi người mặc màu trắng màu vải thô quần áo người này người trẻ tuổi trên người có rất nhiều chiến đấu dấu vết thực tế trong quần áo trong mặc dù làm băng bó nhưng còn có thấm da vết máu rất hiển nhiên người này người trẻ tuổi trải qua đường dài bôn ba mặc dù không hiện ra cái gì mọi mệt thế nhưng loại phong trần mệt mỏi ý vị nhưng là không thể gạt được vương thái hư cảm giác không nghĩ tới nhanh như vậy có thể nhìn thấy ngươi n g ư ơ i trẻ tuổi tháo xuống nón lá vành trúc rất nghiêm túc đối với hắn thi lễ một cái ngươi rất am hiểu che giấu nhưng mà ngươi am hiểu đều là đối với trả giá tu hành giả thủ đoạn nhiều khi rồi lại không để ý đến bình thường ánh mắt của người vương thái hư hơi hơi cười cười nói rất nhiều chi tiết hướng mặt thói quen không cách nào sửa đổi có ít người có thể dễ dàng đoán được đến ngươi là người thần diệp chánh nam ngươi là đinh ninh người bên cạnh đương nhiên đáng giá của ta tín nhiệm dừng một chút sau đó vương thái hư sắc mặt nghiêm túc lên ngươi đến chỗ của ta hẳn là xuất từ sắp xếp của hắn hắn đều muốn ta giúp làm cái gì diệp chánh nam có chút kính nể nhìn xem người này từ trường lăng đi ra giang hồ kiêu hùng bình tĩnh mà xem xét hắn tử biết đang cùng đinh ninh c ó quan hệ trong những người này hẳn là thuộc về rất dễ dàng bị xem nhẹ tồn tại đừng nói là và tịnh lưu ly và lệ tây tinh đám người so sánh với coi như là nam cung thải thục và hồ kinh kinh đám người đều bởi vì ra thế hoặc là sư môn nguyên nhân mà càng thêm để người chú ý song khi vừa mới đến cái này yên thượng đ ô ngày hôm sau hắn liền gặp phải vương thái hưng người hơn nữa đối phương rất phán đoán chuẩn xác ra hắn thân phận chân chính đem hắn đã mang đến nơi đây người này nhân vật giang hồ có thể tại yên thượng đô trở thành hình dáng cự phách tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên cũng tuyệt đối không phải là yên thái tử ư ái hắn tôn kính nhẹ gật đầu rồi lại không nói thêm gì chẳng qua là từ thiếp thân một cái trong túi ra cẩn thận từng ly từng tí lấy ra vài miếng thẻ tre tiếp theo lại từ chân trên bụng kiếm trong túi rút ra một thanh tiểu kiếm đẩy ra trên c h u ô i kiếm một cái người bình thường khó có thể cảm thấy cơ quan đem c h u ô i kiếm x o a y xuống dưới c h u ô i kiếm bên trong là trống không hắn rút ra mấy tấm da trâu bản vẽ sau đó hắn đem cái này mấy tấm da trâu bản vẽ triển khai môi nôi đứng lên lại đem vài miếng thẻ tre đặt ở da trâu bản vẽ trên vương thái hư một mực ở tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lên hắn mỗi một cái động tác cho nên khi những trình độ này hoàn thành lúc vương thái hư lông mày đã thật sâu nhữ lại hắn đã nhìn ra được đây là nào đó phủ khí chế tác bức vẽ đây là cái gì hắn thật sâu c a o mày ngưng trọng mà hỏi hắn biết do đinh ninh trước thời gian làm ra an bài lại để cho diệp chánh nam như vậy bên người, người đưa đến hắn nơi đây phần này bức vẽ tuyệt đối sẽ không bình thường nguyên phủ kim nhân diệp chánh nam dị thường đơn giản và nhanh đến hồi đáp đại u vương triều thời kỳ phủ khí chế tạo bức vẽ vương thái hư sâu nhữ lại lông mày không có b n g r a hắn t r ầ mặc m nhìn xem diệp chánh nam đều muốn thẳng đến càng nhiều nữa tin tức có thể khắc chế u phù hạm lớn cường đại phủ khí diệp chánh nam rất rõ ràng hắn lúc này ý nghĩ trong lòng vì vậy không do dự nói tiếp đi d ư ớ i đi hơn nữa nói càng thêm đơn giản và dứt khoát u phù hạm lớn một khi hoàn thành không cần những cái kia đại tề vương triều tu hình giả đều hẳn là lúc này trên đời này cường đại nhất phủ khí năm đó trịnh tụ đã được biết đến một ít đại u vương triều phủ khí chế tạo phương pháp u phù hạm lớn chính là dung hợp đại u vương triều phủ khí chế tạo phương pháp và đại tề vương triều âm thần quỷ vật chi đạo chế tạo ra đồ vật nhưng mà cái này nguyên phủ kim nhân nhưng là ra nàng biết phủ khí đẳng cấp đồ vật vương thái hư nhẹ gật đầu tỏ vẻ minh bạch sau đó cúi đầu bắt đầu cực kỳ cẩn thận nhìn lên mối nối đứng lên đồ phổ dứt bỏ hắn là người tần cảm tình nhân tố từ chiến lược mặt mà nói đại tần vương triều lúc này u phù hạm đội đích sắc là lớn nhất chấn nhiếp tính lực lượng vũ khí không có một cái nào thành trì có thể ngăn chống đỡ được đống nhiên xuất hiện l ưu phù hạm đội mà tuyệt đại đa số đại thành đều là từng cái nước mà xây dựng hơn nữa dựa theo sở đại quân tàn quân hướng đi cùng với đinh linh tại nam t u y ể n nhiều trấn cử động rất rõ ràng ba sơn kiếm chàng là muốn chiếm đoạt quận giao đông quận giao đông bao quanh thủy vực chủ yếu vương quốc càng là thủy vực phong phú l ưu phù hạm đội rất tự nhiên là nhất cực lớn uy hiếp phải tìm được đủ để chế khí tượng sư cũng không khó chỉ cần từ đại sở vương triều bên trong đi tìm nhưng mà nhiều như vậy hắc kim sa không có khả năng tìm được coi như là ta cũng không có có thể vô lực vương thái hư nhìn chừng gần nửa canh giờ sau đó ngẩng đầu nhìn diệp t r á n h nam càng thêm kỹ càng giải thích nói còn lại một ít tài liệu chính có lẽ không là vấn đề nhưng mà hắc kim sa là sản xuất từ đại tần vương triều hoàng long sơn một loại đặc biệt đất p h ó ta tuy nói có thể xếp vào trở về một ít nhân thủ nhưng mà hắc kim sa sản lượng cực ít bản thân là chế tắc một ít cường đại phù khí nguyên liệu để mà hỗn hợp một ít nguyên khí xung đột tinh kim giá cả cực kỳ ngược cao cái này hắc kim sa h ạ n nhất đã ra năng lực của ta hắc kim sa và thần tinh sẽ có người từ tần cảnh nội vận đến diệp chánh nam có chút ngoài ý muốn nhưng ý của hắn bên ngoài lại chỉ ở chỗ vương thái hư năng lực đã ra dự tính của hắn vậy mà đầu đưa ra cái này h ạ n nhất vương thái hư nghe hắn câu này đáp lại nhưng là khiếp sợ có người có thể đủ từ tần cảnh nội vận đến hắc kim sa và thần tinh đúng vậy liền thần tinh đều sẽ có người từ tần cảnh vận không cần ngươi hao phí khí lực đi tìm kiếm diệp chánh nam nhìn xem hắn nhẹ gật đầu nói ngươi chỉ cần chuẩn bị đầy đủ còn lại tài liệu và tìm kiếm được phù hợp tượng sư vương thái hư trầm ngâm không nói mấy hơi thở sau đó ánh mắt của hắn lần nữa đã rơi vào trước mắt bức vẽ trên tại bên ngoài xem ra lúc này đinh ninh tựa hầu ngoại trừ công khai thân phận bên ngoài vẫn cũng không có làm gì nhưng mà chỉ là từ đưa đến trong tay mình phần này đồ vật là hắn biết đinh ninh đối với trịnh tụ và nguyên vũ phản kích đã triệt để bắt đầu hơn nữa là tại rất nhiều mặt cũng bắt đầu phản kích hắn tuy rằng thực sự không phải là cao minh tượng sư nhưng mặc dù là lấy ánh mắt của hắn cũng đủ để nhìn ra cái này nguyên phù kim nhân thật là kinh khủng p h ũ khí cũng không phải là đầu có thể đối phó ưu phủ đại hạm mà là có thể áp đảo thế gian này tuyệt đại đa số p h ũ khí nếu là h á c kim sa và thần tinh loại này cực kỳ đắt đỏ hơn nữa nơi sản sinh cực kỳ chỉ một tài liệu có thể vận cái này phân bức vẽ trên làm cho nhóm những vật khác hắn mới có thể đủ thu thập hoàn thành vẫn có một việc là hắn muốn mời ngươi giúp ta diệp t r á n h nam đi vào một cái khác chủ đề nói khẽ hắn muốn cho ngươi giúp ta tìm đại yên vương triệu một cái tên là nhà am tu hành điện nhà am vương thái hương là người hắn trong ấn tượng chưa từng nghe qua như vậy tông môn tên cái này tu hành điện trước kia tại đại yên hư nhuận trong núi chỉ là một cái nhỏ tông môn nhưng mà hắn muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn có thể hay không giúp đỡ ta được đến bọn họ một quyển tu hành điện tịch tụng nhã diệp tránh nam nhanh chóng giải thích nói ta tuy rằng cũng không biết cái kia bản điện tịch ghi chép lấy là cái gì nhưng mà có lẽ đối với ta có trọng dụng nói xong những thứ này sau đó diệp chánh nam lại từ trong tay háo lấy ra một sách hơi m ỏ n g tập đưa tới vương thái hư trước mặt vương thái hư nhịn không được nói cái này vậy là cái gì đây là hắn cho đồ đạc của ngươi nói đúng ngươi tu hành có ích diệp chánh nam rất nghiêm túc trả lời t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt không phải thiếu niên ta không do ngươi muốn cái gì nữa nam tuyển chư trấn có một tòa lê sơn trên núi này có rất nhiều cây lê đỉnh núi có một cái sân nhỏ nối với bình đài được xây dựng tại trên vách núi đây là sản nghiệp của chiếu ra một trong ba đại môn p i ệ t nam tuyển vô luận từ bình đài hay sân nhỏ cửa sổ bờ cũng có thể thấy rõ ràng nam tuyển chư chấn mấy cái trọng yếu bến càng hết t h ể động tĩnh lúc này trong một nhã gian chuyên môn dùng để uống trà cửa sổ mở rộng gia chủ chiếu gia chiếu trầm vân mặc một bộ á o tím đang có sắc mặt tối tăm phiền muộn nhìn xem công dương kích ngồi phía đối diện với mình chính là nóng hổi nước trà đều có chút trùng không đi hắn trong giọng nói lạnh xuống khuất phục dưới ba sơn kiếm chàng là đại thế cho phép chẳng qua là ngươi mặc dù một lòng đình n ọ t cũng tựa hồ quá mức một ít hiện tại hắn phải đi chẳng qua là lưu lại đàm thai quan kiếm tiếp ứng triệu yêu phi quân tần truy kích s u thế không có chút thả chậm đến nơi này chiến sự như thế nào vẫn khó mà nói nhưng ngươi rồi lại đem công dương sơ tâm đưa đến bên cạnh hắn người nào không biết công dương sơ tâm là n g ư ơ i coi trọng nhất cháu trai các ngươi công dương ra t y công dương sơ tâm trên người bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cái này là chủ động đem công dương sơ tâm đưa đến trong tay hắn làm con tin mặc dù các ngươi công dương ra bản thân liền quyết tâm và ba sơn kiếm c h à n g cột vào một chỗ nhưng cần gì phải như thế công dương kích đang tại uống trà nghe được chíu trầm vân những lời này hắn cười cười từ chối cho ý kiến chíu trầm vân rủ xuống mí mắt trầm giọng nói đây là ngươi nhà mình lựa chọn nhà khác hoàn toàn chính xác không phải đắc thủ nhưng ngươi làm như vậy phái lại làm cho tất cả nhà đều có băn khoăn ngay cả mình thương yêu nhất cháu trai đều có thể làm con tin đưa đến đối phương bên người cái kia các loại chiến sự lên lúc chỉ sợ ngươi điều hành tất cả nhà lực lượng lúc càng sẽ không để trong lòng hao tổn con tin cái kia thật sự chỉ là muốn pháp bất đồng công dương kích nhịn không được cười lắc đầu ngươi có nghĩ tới hay không ba sơn kiếm chàng đứng dậy chứ t r ầ m vân nhữ mày hắn có chút không rõ công dương kích di tứ của những lời này công dương kích buông trà c h é n nhỏ thu liễm vui vẻ bình thản nói tự nhiên ba sơn kiếm chàng là ngày xưa đại tần vương triệu mấy đại tông môn một trong và lại nội t ì n h so với còn lại bất luận cái gì một nhà muốn rất được nhiều dấu kiếm phong phú tu hành đ i ể n tịch cũng là phong phú nhưng mà những cái kia đều là tử vật như là không ai có thể vận dụng những cái kia tử vật trồng chất tại đó cũng chỉ là mông trần và đồ bỏ đi không có gì khác nhau ba sơn kiếm tràng có thể một bước lên trời liền ở chỗ đột nhiên xuất hiện v ư ơ n g kinh n g ộ n g như vậy tuyệt thế thiên tài vương kinh n g ộ n g đã gặp qua là không q u ê n được một lát thành ngộ tại gia nhập ba sơn kiếm tràng lúc trước liền có kỳ ngộ từ đại u vương triều một ít gì tích được không ít tu hành điện tịch tiến vào ba sơn kiếm tràng sau đó càng là đọc một lượt kinh tạng sau đi tới trường lăng lại đến hàng triệu ngụy tam triều trinh chiến thời điểm càng là thông hiệu sảng khoái lúc đại đa số tông môn tu hành công pháp nhân vật như vậy trong đầu của hắn chính là một cái thật lớn kinh tạng tu hành giả trong thế giới lúc trước chưa từng có sau này chỉ sợ cũng sẽ không có ba sơn kiếm chàng về sau rất cường đại tu hành giả đều là bị hắn chỉ điểm chọn lựa phù hợp công pháp và kiếm kinh lúc này mới bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh dừng một chút sau đó công dương kích nhìn xem ánh mắt rõ ràng đã dậy rồi biến hóa chíu trần vân nói tiếp nói ngày xưa ba sơn kiếm chàng là hắn tạo nên cũng không đủ trong mắt của ta hắn nếu như có thể tạo nên một cái ba sơn kiếm chàng dù là lúc này không giống ngày xưa ba sơn kiếm c h ẳ n g sơn môn u tan vỡ đánh mất rất nhiều trợ lực nhưng tái tạo nửa cái ba sơn kiếm c h ẳ n g cũng không là vấn đề vì vậy ở nơi này là người nào chất vấn đề đây là công dương sơ t â m tiền đồ vấn đề chúng ta những thứ này l á hủ những thứ này đáng thương gia nghiệp và những thứ này hậu bối tương lai so sánh với có bao nhiêu đáng giá quý trọng hay sao làm lúc công dương kích câu này cảm khái vang lên c h i ế u trầm vân sau lưng ra chút ít mồ hôi vị trí cao hơn người cũng dễ dàng bị lá c h á mắt làm lúc thay đổi một cái thị giác nhìn thời điểm sự tình liền thật sự triệt để bất đồng ta đem chiếu khê tiến đưa cũng không biết tới hay không đến cùng chiếu trần vân vội vàng đứng lên chiếu khê là hắn con thứ ba đồng dạng cũng là chiếu ra một đời tuổi trẻ tu hành giả trong có hy vọng nhất có đại thành tựu người công dương kích cười cười tới hay không đến cùng và hắn cũng không có cái gì quan hệ hiện tại dù sao công dương sơ t ầ m đã đi theo tại đinh ninh hai bên hắn hiện tại làm cho kỳ quái chính là từ nam tuyển chư c h ấ n ly khai đi quận giao đông theo lý nhanh nhất như c ũ là đường thủy chẳng qua là đ ì n h linh đám người lại tựa hồ như không có bất kỳ đi đường thủy ý định vậy bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào đi một tiếng nặng nề tiếng sấm tại đám mây vang lên nơi xa đầm nước trong đ ố n g nhiên bay lên rất nhiều đoàn mây đen trong mây đen ẩn chứa đại lượng hơi nước tựa hồ có một trận mưa to không hề dấu hiệu muốn hàng lâm nhưng mà tại dưới trong tích tắc y đ ọ i đầu cực lớn hình ảnh dấu vết từ đầm nước ở chỗ sâu trong bay vút lên dựng lên tựa như có vài tường thành trên không trung trượt mây đen nhanh chóng di động tiếng sấm càng to lớn ngẫu nhiên có cực lớn móng tay từ đám mây viền dưới xuyên lên ra mang theo kịch liệt nguyên khí g i a o động đang xả công dương kích ngơ ngẩn qua mấy hơi thở thời gian sau đó hắn nhịn không được lắc đầu nở nụ c ư ờ i khổ điều khiển long tại thiên cái này xác thực so với bất luận cái gì khoái mã hoặc là nhanh thuyền nhanh hơn chẳng qua là những thứ này giao long bản thân thuộc về quận giao đông lúc này vậy mà ngược lại đã thành ba sơn kiếm tràng vật của cũng thật sự làm cho người ta không tưởng được cái này yên chỗ ngồi làm vô cùng dụng tâm mây đen trong mưa gió đ i n h linh nhìn xem bên cạnh thân một gã trẻ tuổi tu hành giả nói ra người này trẻ tuổi tu hành giả tiêu chuẩn người sở tướng mạo da trắng mặt trái xoan tuy là nam tử nhưng có chút nữ tướng không giống quan trung người tần bình thường thô kệ người này trẻ tuổi tu hành giả tự nhiên chính là công dương kích ký thác kỳ vọng công dương sơ tâm công dương ra một đời tuổi trẻ tu hành giả bên trong người nổi bật lúc này giao long phía trên yên chỗ ngồi hoàn toàn chính xác rất yên t ĩ n h đưa không chỉ là dùng nào đó đặc biệt l y e làm thành như cực lớn xe ngựa thùng xe hơn nữa bên ngoài khảm đặc biệt tinh thạch phù văn liền mưa gió thanh â m đều bị đặc biệt nguyên khí ngăn cách bên ngoài hơn nữa yên chỗ ngồi giữa đều dùng đặc chế dây leo bộ và thép mềm hòa hoãn thậm chí không có bao nhiêu lắc lư cảm giác kể từ đó người bị thương cũng sẽ không có bao nhiêu không thoải mái dễ chịu cảm thụ chẳng qua là tượng sư dụng tâm cũng không phải công lao của ta nghe đinh ninh tán thưởng công dương sơ tâm rồi lại nói chỉ là cái này một câu nhìn xem người này khiêm tốn người trẻ tuổi đinh ninh gật đầu gửi tới lời cảm ơn kế tiếp nhưng lại không nói thêm cái gì đang suy nghĩ gì ánh mắt của hắn rất bình tĩnh nhưng mà trưởng tôn thiện tuyết và hắn tiếp xúc lâu ngày nhưng là tự nhiên cảm ứng được hắn lúc này tâm tình cùng bình thường có chút bất đồng tại hắn bên cạnh thân nhẹ g i n g hỏi ta cũng chưa bao giờ đã đến quận giao đông đinh ninh quay đầu đi nhìn xem nàng xinh đẹp hai con người khẽ lắc đầu nói khẽ bầu trời một ngày trên mặt đất một năm đây là rất nhiều thần tiên ma quái k h á c chí trong sách đối với hư vô mở mị tiên nhân thế giới và trong cuộc sống thời gian trôi qua miêu tả bất quá sớm nhất khởi nguyên liền đến từ chính ngày như vậy trên phi hành dị thú và trên mặt đất người bình thường hành tàu khác biệt loại này đằng xa một ngày bay qua lộ trình rất nhiều người bình thường trèo đèo lội suối chỉ sợ thật sự là cần một năm thời gian mới có thể đ ạ tới t vì vậy mặc dù tại của ta khái niệm trong q u ộ n giao đông đều là chỗ thật xa bây giờ đang ở cái này giao long phía trên quận giao đông nhưng thật giống như tức thì tới gần giống như là đầu cách một tòa thành trì châu cu ận trường tôn thiện tuyết cảm động lây cái này có quan hệ mộng tưởng và phương xa sớm nhất vương kinh mộng và những cái kiêng người của bà sơn kiếm t r à n g tiến vào trường lăng lúc cũng giống như liền vẫn còn hôm qua rất nhiều sự t ì n h rất nhiều địa phương tựa hồ vẫn rất xa xôi nhưng mà tựa hồ ngay tại chuyển một cái con mắt giữa đã người và vật không còn hết thể đều đã biến hóa mộng tưởng và sự thật cách xa nhau thường thường là lừa gạt và phản bội thống khổ sau đó người liền không hề thiếu niên khi đó nghĩ đến lấy nàng sau đó có lẽ sẽ cùng đi quận giao đông nhìn biển người nào lại từng muốn đến sẽ ở rất nhiều năm sau như vậy nhìn cái kia bởi vì quá xa mà tựa hồ có chút ngậu ảo quận giao đông đinh ninh hít sâu một hơi ngẩng đầu lên hãn tại mây đen trong khe hở nhìn ra ngoài nhìn xem vương xa núi đột nhiên ánh mắt của hắn đã rơi vào trên một ngọn núi sau đó hắn khẽ nhữ mày hoảng hốt nhớ lại cái gì chương bảy trăm hai mươi hai một phong thư xưa chúng ta sẽ đi nơi nào nhìn một cái đinh ninh muốn chỉ chốc lát sau đó đối với bên cạnh đẳng xà yên chỗ ngồi bên trong thanh rượu ngâm lên tiếng nói ra nhìn theo đinh ninh chỗ ngón tay đ i ể m phương hướng thanh rượu ngâm n g à người n thề vân núi phụ cận hắn có chút không xác định lên tiếng hỏi đinh ninh cái k i a chỗ địa phương không có ở đây sở cảnh cũng không có ở đây tần cảnh nội thậm chí không khi bọn hắn tiến về trước quận giao đông lộ t u y ế n trong mà là đang đại t ề vương triều cảnh nội tuy rằng lúc này thị lực có thể bằng nhưng cách r ấ t khoảng cách xa từ cái kia chỗ địa phương gãy hướng quận giao đông không chỉ là lãng phí một chút thời gian hơn nữa bởi vì đại t ể vương t r i ề u và trịnh tụ liên thủ lúc đầu rất có thể xuất hiện một ít khó có thể đoán trước ngoài ý mớn chỗ đó có cái gì trường tôn thiện tuyết nhìn xem thần tình có chút cổ g á i đinh n i n h hỏi có một cái tông môn dùng làm một loại phù thạch pháp am hiểu dùng một ít đá lửa và lôi đá bột phân chế tạo p h ù dẫn động l ô i hỏa nhưng là chân nguyên công pháp bình thường quá mức ỉ lại ngoại vật đối địch đứng lên rất là bình thường hơn nữa những thứ này phụ lục đối với âm khí quỷ vật có chút thiên nhiên khắc chế vì vậy tại tề cảnh nội liền bản thân thụ kỳ thị xa lánh dân ra cái này tông môn môn hạ đệ tử tại rất nhiều tề trong mắt người thậm chí và những cái kia mượn cớ có thể bắt quỷ trừ tà giang hồ đạo nhân không có bao nhiêu khác biệt đinh ninh nhìn xem nàng giải thích nói khi đó ta nghiên cứu tất cả t r i ề u tu hành phương pháp nhưng là vừa đúng tiếp xúc qua cái này tông môn mấy tấm lôi phủ khi đó đã cảm thấy cái này tông môn lôi phủ kỳ thật vô cùng có uy lực nếu là có một môn lợi hại chân nguyên công pháp làm dẫn bọn hắn chế thành lôi hỏa phụ lục y lực sẽ tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần không chỉ có về sau ta thực bỏ ra chút thời gian tìm hiểu vẫn sẽ khiến ta đã tìm được một quyển sách phù hợp công pháp nghe đến đó đừng nói là trưởng tôn tiển tuyết và thanh diệu ngầm đã liền lúc trước đối với hắn cũng không bao nhiêu giải công dương sơ tâm đều là trong lòng k h ẽ động phản ứng tới đây nghĩ đến năm đó tuy là phát hiện có thích hợp cái kia tông môn công pháp nhưng mà lại còn chưa tới kịp có hành động gì vương kinh n g ộ n g đã tao nộ i trường lăng chì biến vẫn lạc tại trường lăng lôi dịch chân h ỏ a dẫn triệu địa hỏa thần cung chân phái bí pháp cái này đại tề cái này tông môn thủ đoạn rất kỳ lạ chân nguyên công pháp phải lôi hỏa kim tu chân nguyên có thể tại lôi hỏa bên trong hoàn mỹ chuyển hóa công pháp mới phù hợp ta tốn không ít khí lực mới đã nhận được hỏa thần cung cái này quyển sách công pháp hơi thêm cải biến sau đó có lẽ cực kỳ thích hợp cái này tề mà tông môn chẳng qua là chưa tới kịp và cái này tông môn tiếp xúc liền tao nộ đại biến đinh ninh cũng không che giấu cái này từ từ mà nói kể ra bên trong tâm cảnh của hắn cũng triệt để bình tĩnh trở lại vài chục năm thời gian rất dài thực tế có đoạn thời gian cái gì cũng không thể làm ta lo lắng nhất chính là sợ hãi một ít đến cửa quan c h u y ệ n trọng yếu vì vậy ta thời khắc nhắc nhở bản thân trừ đi một tí tu hành kinh nghiệm bên ngoài còn có gì vãng tu hành bên trong phạm qua sai lầm như vậy ta tại một lần nữa tu hành trong quá trình cảnh giới của ta tăng lên gặp trở nên càng thêm hoàn mỹ trừ lần đó ra ta phải nhớ kỹ còn có đã từng xem qua một ít trọng yếu tu hành công pháp kể cả ta những cái kia đối thủ công pháp và đối địch thủ đoạn đã từng có một đoạn thời gian ta cho rằng lâm trừ tựu bọn hắn đều đã bị chết như vậy nếu như ta muốn báo thù vậy có thể đủ dựa liền chỉ có của ta những thứ này tu hành kinh nghiệm và những cái kia cường đại kiếm kinh lúc trước ta nghĩ lấy chỉ cần trở lại thất cảnh thiên hạ liền khó có người có thể giết được chết ta ít nhất ta không địch lại cũng có thể đào thoát chỉ cần ta có thể nhớ kỹ mấy thứ này ta nhắm người thi dạy xây dựng lại một cái ba sơn kiếm c h ẳ n g cũng có khả năng đinh ninh tự rêu giống như nhạt cười nhạt nói chẳng qua là nguyên vũ phá bắt cảnh gặp lại dạ kiêu sát trận bây giờ nghĩ lại nhưng không có đơn giản như vậy công dương sơ tâm hai tay khe run hắn mặc dù là công dương môn phiệt bên trong một đời tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất người tài trí kiến thức tự nhiên đều là bất phàm chẳng qua là đinh ninh thân phận chỗ mỗi nói một câu đều tựa như vượt qua cái này tu hành giả thế giới nhưng lại như vậy đương nhiên hiện tại hắn tự nhiên minh bạch có lâm t r t i ể u đám người tương trợ đinh ninh như mang theo ba sơn kiếm chẳng và rất nhiều tu hành địa bí tảng muốn truyền đạt kinh điển nho ra thụ đạo đã tương đối đơn giản chẳng qua là đinh ninh bình tĩnh trong lời nói ẩn chứa cái c h ù n g loại kia động trời gần sóng nhưng như cũng lại để cho tâm thần hắn chấn động không thôi bây giờ đinh ninh khuôn mặt hình dạng kỳ thật thoạt nhìn cũng cùng niên kỷ của hắn không kém bao nhiêu nhưng mà và đinh ninh tiếp xúc thời gian càng dài trong lòng của hắn liền càng là tự nhiên xem nhẹ những thứ này trong lòng đối với đinh ninh kính ngưỡng liền càng thêm sâu một phần trong núi có đạo quan đạo quán rất nhỏ cái ó có có có chút tàn bại, tuy có hoa và cây cảnh, hoa không có người nghỉ tàn tuy tùy và là làm người ngơi, bại, bậy lại loại rồi i g ý tính. trên quán phía Đạo cửa có ra vào phía trên có một k ố b ả này g hiệu, nước sơn m u u bàn bác, liền n g ê n bảng toàn h chữ i ế p vàng t đều đoán muốn nhanh nhìn không ra, cần nhò nhỏ phỏng đoán một phen, phân thể ra, ra một mới có thể phân biệt l lôi hỏa đạo q u á bộ ố n này toàn chữ. Cái b đạo quán cũng chỉ có một người trung niên đạo nhân người này trung niên đạo nhân giá người thon gầy sắc mặt có chút khô héo trên người màu vàng vải thô đạo bảo cũng là tẩy đến trắng bệnh cho thấy sinh hoạt tuy rằng trôi qua đơn giản nhưng đều không thoải mái chẳng qua là hắn thần dung nhưng là đoàn trang không chỉ có trên người đạo bảo một ít mài mòn miệng vỡ chỗ đều là cẩn thận may và qua liền trên người cũng là sửa sang lại đến cực kỳ sạch sẽ sợi tóc sửa sang lại đến không loạn chút nào móng tay bên trong cũng không thấy bất luận cái gì dơ bẩn vì vậy mặc dù hắn tại trong đạo quan một cái giếng trước gánh thủy tố lấy đổ vào vườn rau loại này t h u cạnh xuống lúc đều làm cho người ta hết sức rụt rè cảm giác Đông Dương, người này trung niên đạo nhân đã nghe được một ít phong lôi âm thanh hắn có chút kỳ quái ngẩng đầu lên khi hắn lúc ngẩng đầu lên cả tòa đạo quán đã bị cực lớn bóng mở bao phủ mắt của hắn đồng tử kịch liệt co lại đ ể đó trên người đạo bảo trong nháy mắt bị hơi nước t h ấ m ướt cảm thụ được cái loại này cường đại nguyên khí dao động nhìn xem cái loại này tại mây trôi trong lộ ra như như là nham thạch trầm trọng lân giáp ngón tay của hắn hơi cứng lấy b u ô n g ra trong tay h áo mấy đạo đã bắt đầu nóng lên phát nhiệt màu đỏ phụ chỉ lá bửa tại kế tiếp trong tích tắc hắn thậm chí bông u l ò n g thân thể chẳng qua là lặng im không nói gì cùng đợi ta không biết cái này hay không còn là năm đó cái kia tông môn cũng không biết ngươi có biết hay không gần nhất phát sinh ở phía ngoài một ít chuyện như là năm đó cái kia tông môn người tại đại tần nguyên vũ đăng cơ trước mấy tháng ta đã từng ghi qua một phòng thơ đến nơi đây phong lôi vẫn trên trời một thanh âm cũng đã tại bên người của hắn vang lên người này trung niên đạo nhân nhìn theo thanh âm theo bản năng quay đầu hắn trong tầm nhìn vừa mới xuất hiện đinh ninh thân ảnh hắn vốn nhờ t h a n h âm kia liên tưởng đến một ít kinh tâm động phách sự tỉnh hắn hít sâu một hơi không có chút gì do dự liền thật sâu không người thi lễ một cái trong tay háo cứng n g ắ t ngón tay vươn vào ống tay háo dối ra từ trong lấy ra một c u ố n ố vàng ra c h â u t i n quấn như tin liền đến trường lăng đinh ninh bình tĩnh nói cái này một câu đó là cái này phong xưa cũ trên thư câu nói sau cùng sư tôn ta chưa đến trường lăng liền nghe quân trôi qua cả đời chi tiết người này trung niên đạo nhân không người không nổi t h a n h âm khẽ run đinh ninh nhẹ gật đầu nói đã như vậy ta đi quận giao đông ngươi liền cũng cùng theo ta a trung niên đạo nhân đứng dậy lại bái thi lễ hốc mắt dần dần trao chuốt nói ta người tề tin q u ỷ thần sắc mặt ta đi sư tôn linh vị trên đốt hương báo cho biết việc này chương bảy trăm hai mươi ba định trước núi có yên khí lượn lờ bay lên nguyên vũ hoàng đế bên người cũng thiêu đốt hương chỉ là cùng người thường bình thường an thần hoặc là lúc tế tự sử dụng nhánh hương không giống nguyên vũ bên người trong lư hương thiêu đốt chính là sinh ra từ hải ngoại kỳ nam hương trải qua năm tháng tẩy luyện cùng chuyển hóa loại này hương mỡ ngưng tụ lượng lớn đối với sự chữa thương của tu hành giả hữu í c h linh khí ở trong thế giới người tu hành cũng sớm đã biến thành thiên kim khó cầu thánh vật đặc biệt là lúc này nguyên vũ lư hương bên trong đang thắp kỳ nam là trắng như tuyết như ngọc một khối càng là bạch kỳ nam bên trong cực phẩm bạch ngọc chi mặc dù là đối với trên đời những k i a đại môn phiệt con cháu đều là chỉ ở ghi chép bên trong gạp loại này đẳng cấp bạch kỳ nam mùi thơm ở ghi chép trong chỉ c ầ ngửi trên một tia thì sẽ toàn thân thư thái đồng bền dục tiên nhưng mà ở như vậy dị hương lượn lờ t r ò n mỗi cách mấy tức thời gian nguyên vũ nhưng là ho khăn lên phun ra chút tinh hồng b ậ t máu t ừ phúc l ặ n g lặng đứng hầu ở sau người hắn này núi lều trại tất cả trang hoàng đều cực kỳ đơn sơ thậm chí trong tầm mắt liền thị vệ cùng cung nữ đều không thấy được mấy tên nhưng t ừ phúc vững tin chỉ cần mình đứng ở chỗ này lúc này thế gian liền không thể có người có thể ám sát nguyên vũ nhưng mà nhìn nguyên vũ phun ra những k i a tinh hồng b ậ t máu con mắt của hắn nơi sâu xa cũng tất cả đều là lo lắng n à y bạch kỳ nam là trị liệu n g ư ợ c phổi trong khoảng đó thương thế tốt nhất linh dược đặc biệt là có thể loại trừ trong cơ thể những kia liền chân nguyên đều không thể tẩy luyện c h ấ m ứ nhưng mà mặc dù là như vậy linh dược đối với nguyên vũ thương thế trị liệu tác dụng nhưng là rất ít trên thế gian rất nhiều chưa tiếp xúc tu hành hoặc là mới vừa tiếp xúc người tu hành xem ra tu vi càng cao tự nhiên là năng lực hồi phục càng mạnh hơn nhưng mà như hắn tu hành giả như vậy nhưng rất rõ ràng sự thực nhưng vừa vặn ngược lại tu vi càng cao tu hành giả càng khó bị thương nhưng mà một khi bị thương muốn phục hồi như cũ lên nhưng là so với tầm thường cấp thấp tu hành giả phải khó khăn hơn nhiều l i ê n như một đoàn cũng không kiên cố bùn đất ở nước ra sau khi có thể rất dễ dàng một lần nữa nào h nặn thành một chỗ m à thế gian những kia cứng rắn nhất bảo thạch nước ra sau khi nhưng rất khó có thủ đoạn lại từ đầu ghép lại tu vi càng là mạnh mẽ tu hành giả muốn đánh tan trong thân thể những kia nghiêm trọng tương h tích liền càng cần phải kinh người linh khí chống đỡ dùng hết ngươi từ hải ngoại thu thập linh dược cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ trong cơ thể ẩn tật này phế phủ trong khoảng đó sẽ rách như lôi t i ê nổ n tung là nhất ảnh hưởng hành khí ngũ khí không điều liền phiền thoái nhất nếu muốn trừ tận gốc e sợ cần nàng dùng trường lăng linh mạch cùng ánh sao nôi u tới đi ra những kia linh liên hạt sen nguyên vũ nhìn trước người trên đất đá những kia bọc máu thần dung nhưng là bình tĩnh nghe hắn câu nói này từ phúc cao lại lông mày đột nhiên buông lỏng nhưng mà nguyên vũ đón lấy một câu nói nhưng là để lông mày của hắn không tự chủ được n h ữ càng c h ặ t hơn chỉ là nàng bỏ ra này mười mấy năm ở những điều này linh liên trên thậm chí không t i ế p ảnh hưởng sự tiến bộ tu vi nhưng từ chưa cùng ta nói rồi bồi dưỡng những kia linh liên để định làm gì nếu không là bách lý tố tuyết giết vào hoàng cung nàng vận dụng hạ sen linh liên này ngay cả ta cũng không biết công dụng nàng có nguyện ý hay không cho ta hạ sen linh liên này cũng là không thể biết được từ phúc tuy c a o mày nhưng là không nói gì chỉ là t r ầ mặc m nghe nguyên vũ cầm lấy một tập hồ sơ rất mau nhìn xong lại thả xuống lấy thêm mặt khác một tập hồ sơ những n à y qua hắn đình ở lại chỗ này chờ đợi đinh linh người đưa tin đến yên tĩnh chữa thương thậm chí không hề rời đi mấy tòa lều trại này nhưng mà thông qua những điều này rất nhanh đưa đến trong tay hắn hồ sơ hắn nhưng là rất rõ ràng đinh ninh những người kia hướng đi rất nhiều năm trước ta ở trường lăng đầu tiên nhìn nhìn thấy từ giao đông quận mà đến nàng thì ta liền biết nàng là loại kia không muốn ở dưới bất kỳ người nào vương kinh ngộng đối với nàng nghĩ đến quá mức mỹ hảo vì lẽ đó dựa vào điểm này ta thắng rồi vương kinh ngộng ta dừng ở chỗ này chờ người của vương kinh ngộng nàng đương nhiên sẽ không vui vẻ ta muốn nắm cái kia linh liên h ạ sen thì càng khó mất đi giao đông quận đối với ta cùng nàng trong khoảng đó quan hệ có lẽ có ít hỏa hoãn dù sao nàng so với ta rõ ràng hơn vương kinh n g ộ n g như vương kinh n g ộ n g người như vậy sau khi đạt được giao đông quận tái tạo một cái ba sơn kiếm chẳng cũng chỉ là vấn đề thời gian ta cùng nàng trong khoảng đó quan hệ cũng không phải là quy kết ta làm cái gì cũng do không vì nàng làm cái gì mà là ở nàng tiến vào trường lăng ta gặp được nàng đầu tiên nhìn bắt đầu cũng đã biết trước ở chỗ nàng người bản thân nguyễn vũ xem xong hết thẻ hồ sơ cũng vừa hay nói đến đây câu nói sau đó hắn đứng lên xoay người nhìn lặng im không nói từ phúc nói nhiều như vậy rồi ta chính là muốn ngươi không muốn khuyên ta không nên cùng vương kinh mộng mấy người giao dịch từ phúc không có lập tức đáp lại hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chân trời mây bay lẽ nào cõi đời này rất nhiều chuyện rất nhiều người trong khoảng đó đúng là vừa bắt đầu liền cũng đã định trước sao nếu là nàng sớm đã đem chân chính giao đông quận cũng giao cho quả nhân trong tay vậy ta sao lại ở trước lộc sơn hội m ì n h mới miễn cưỡng b ắ t cảnh nguyên vũ hơi chế rêu còn nói câu này mặt mùi hắn như trước bình tĩnh vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào nhưng mà trước hắn nói chuyện với tử phúc tự xưng đều là ta mà câu nói này dùng quả nhân này chính là mang ý nghĩa hắn câu nói này không chỉ là thành thật với nhau trò chuyện còn có hoàng mệnh thành phần tử phúc gật đầu do lễ nói vâng vào lúc hắn gật đầu một đạo ngưng tụ nguyên khí từ trong cơ thể hắn thấm ra hóa thành mấy chục sợi lưu tán đến trong gió này một mảnh núi rừng bốn phía trong không khí buộc ra rất nhiều vóng ánh lưu quang tựa hồ có rất nhiều tia sáng bị mạnh mẽ vặn vẹo phương hướng đối với có chút đường xa mà đến người mà nói này nhưng là chỉ rõ phương vị liền như mở ra một đạo cửa lớn một luồng tối t â m mà lạnh giá khí tức rất nhanh từ đ ằ n g xa dưới nền đất bơi lại ở khoảng cách nguyên vũ cách xa trăm bước bị từ phúc trên người tỏa ra một luồng dương cùng sức mạnh cản trở tiếp theo không có dấu hiệu nào t u ô n ra một đoàn hắc khí hắc khí lại cấp tốc hướng về trung tâm co rút lại đoàn thành thiên mộ bóng người tiến anh đ ệ tử ngươi rất muốn giết quả nhân nguyên vũ nhàn nhạt nhìn chính diện hắn thiên mộ nhìn thiên mộ hắc đến tỏa sáng hai con ngươi lắc lắc đầu thế nhưng ngươi mãi mãi cũng giết không được quả nhân có người sẽ thay ta giết ngươi thiên mộ chăm chú năm năm đấm hai tay hắn móng tay đâm vào thịt t r ò n thế nhưng không có cảm thấy thống khổ chỉ là có chút mất cảm giác trên mặt của hắn cũng lạ kỳ không có đặc biệt tâm tình chỉ là sâu sắc nhìn nguyên vũ nói rằng nguyên vũ hơi mỉa mai cười cười hắn vô ý với cùng như vậy tiểu hài tử chơi quá ra ra giống như trò chơi chắp tay nói hắn để ngươi cho ta mang đến cái gì dùng cho trao đổi thương gia đại tiểu thư thiên mộ cực kỳ nói đơn giản nói ố thị tổ sơn bất tử dược khi hắn nói xong câu đó một khối màu đen bia mộ đã trực tiếp xuất hiện tại hắn trước người trong không khí sau đó phảng phất không hề trọng lượng giống như hướng về nguyên vũ cùng từ phúc trượt mà đi nghe câu này cực kỳ đơn giản lời nói cảm thụ khối này bia mộ trong ẩ n chứa nguyên khí mùi vị nguyên vũ cùng từ phúc nhưng là đều triệt để đổi sắc mặt này quanh núi trong không khí rất tự nhiên vang lên vô số giống như c ự thú rít gào tiếng nổ văng rền chương bảy trăm hai mươi bốn năm đạo p h ụ thiên địa nổ vang chỉ là bởi vì tâm tình chấn động ở dưới nguyên khí cảm ứng nguyên vũ tuy rằng bị thương cực kỳ phiền thoái nhưng mà lúc này rồi lại trường giang sơn đều tại dưới chân khí thế thiên mộ cụp xuống thấp đầu trong nội tâm càng thêm rõ ràng mặc kệ bản thân cỡ nào thống hận nguyên vũ nhưng mà bằng vào mình là cuối cùng không có khả năng chiến thắng nhân vật như vậy được rồi loại này dược rất nguy hiểm từ phúc ngón tay khẽ nhúc nhích giống như có lẽ đã v ê lên này khối mộ b ị a trong nguyên khí sắc mặt trong nháy mắt biến hắn thời gian dài vì là nguyên vũ tại hải ngoại tầm dược tự nhiên am hiểu sâu dược lý lúc này loại này dược khí tại cảm giác của hắn trong tuy rằng ẩn chứa biến hóa kinh người làm trong thân thể của hắn huyết nhục đều có loại kích động vui thích t í vị nhưng mà hắn rồi lại đồng dạng mẫn cảm cảm ứng được loại này dược khí bên trong có loại thần thánh tính m ị c h t í vị và hắn làm cho tiếp xúc những cái kia thế gian cao cấp nhất tiểu thuyết linh dược trong cái loại này linh động ý vị hoàn toàn bất đ ộ nhưng g Nguyên n Vũ ẹ gật đầu, ý bảo hắn đã nghe rõ ràng.、Hắn、không chẳng lập tức tỏ thái đầu, đã độ, đ qua ý bảo hắn Hắn rõ là có a tay ra, đã rơi vào cái kia t rơi r đã cái khối vào ê bia、mộ. Bàn biên tay của mộ. hắn i i ớ và đen kịt mà ộ bia tiếp xúc trong mắt, lập tức t lập xúc r ngay n vàng óng ánh thanh quang, đen đầy trói mắt kim màu quang, màu mộ bàn i nhiên a ra ra chỉ, tựa ra tự bắn muốn nổ ra đến. Nhưng hồ bể đỉ m b à tay của hắn gắt gao đệ lại cái này đen kịt mộ bia đen kịt mộ bia đang không ngừng chấn kêu bên trong nhưng là không có cách nào động tác màu vàng kim óng ánh thánh quang thấm vào cái này màu đen mộ b ị a hắn dùng hơn mười hơi thở thời gian đi cẩn thận cảm giác trên mặt thần sắc càng ngày càng cổ quái nguyên lai、like、cái gọi là ô thị tổ sơn bất tử dược đúng là bực này đồ vật tiếp theo hắn vốn là nói cái này một câu sau đó lại nhìn xem thiên mộ làm như sớm đã biết đinh ninh an bài bình thường nói ra dược lực tối đa hơn phân nửa còn có một nửa là muốn trả thương ra tiểu thư lại giao đến trong tay của ta còn có một nửa ngay tại phù tô trên người gặp theo phù tô cùng một chỗ dao cho trong tay ngươi thật sao nguyên vũ nhữ mày hắn bình thường sắc mặt không có quá nhiều biến hóa thậm chí nhiều khi bỏ cái kia phần đế vương uy nghiêm bên ngoài chẳng qua là lộ ra chất phát trung hậu nhưng mà cái này nhảy lên lông mày nhưng là ly biệt có một loại không nói ra được ngạo nghễ sau đó hắn dị thường nói đơn giản nói ta đáp ứng điều kiện này thiên mộ hơi ngạc nhiên hắn thật không ngờ nguyên vũ nhận lời đến như thế dứt khoát nhưng mà tại nháy mắt sau đó tâm hắn đầu hơi trầm xuống cảm thấy đây mới là nguyên vũ có lẽ có khí độ cũng chỉ có người như vậy mới có thể chiến thắng từng đã là vương kinh mộng và giết chết sư tôn của hắn người như vậy tựa hồ chất phác tự nhiên giống như là một tảng đá nhưng mà lại rất đáng sợ nguyên vũ không hề nhìn thiên mộ hắn cũng không có suy nghĩ như thế nào trao đổi thương gia tiểu thư và phụ tô tại hắn xem ra những thứ này đều là đinh ninh có lẽ muốn sự tình cái này ô thị tổ sơn bất tử dược trong cái loại này vĩnh hằng tĩnh mịch nguyên khí có lẽ đến từ thiên ngoại hơn nữa ẩn chứa ăn mòn tinh thần ý chí mùi vị loại này không nên thuộc về thế gian này dược vật bản thân mới làm mà hắn cần suy tính sự tình t h á p m ư ơ n g tế báo sư tổ cửa quan khóa cửa cửa sổ lối hỏa trong đạo quan trung niên đạo nhân mỗi một bước đều làm được rất tỉ mỉ bởi vì hắn biết rõ hôm nay một khi ly khai sư môn có lẽ thật lâu sau đó mới có thể trở về có lẽ bản thân vĩnh viễn đều không trở về được nơi đây đinh ninh cực kỳ kiên nhẫn nhìn xem hắn làm lấy đây hết thảy trung niên đạo nhân bộ dạng này bộ dáng lại để cho trong mắt của hắn dị sắc càng ngày càng đậm lại để cho hắn càng ngày càng nhớ tới ngày xưa ba sơn kiếm tràng phía sau núi mấy tên sư huynh đây tuyệt đối là một loại ngoại ý muốn kinh hỷ người này trung niên đạo nhân trên người chừng mấy vị kia sư huynh đồng dạng đặc biệt khí chất lối hỏa đạo quán chỉ còn lại ngươi một cái tại đây tên trung niên đạo nhân hết bận đây hết thể sau đó hỏi hắn ngươi tên gì vậy sư tôn ban thưởng đạo hiệu thủ trần trung niên đạo có người nói tại trường lăng chi biến sau năm năm cũng chính là nguyên vũ đăng cơ sau năm thứ hai ta lôi hỏa đạo quán xung quanh sổ c u ộ n buộc phát ố n dịch ta lôi hỏa đạo quán có nửa số nhuộm nhanh bỏ mình tu hành giả không cách nào chống cự dịch bệnh lúc ấy tại tề mà có thể đảm thiếu vốn đang còn lại mười dư sư huynh đệ về sau liền đều trốn đi chỉ còn lại một cái ta đinh ninh nhìn xem hắn nói ngươi tu vi ít nhất cũng đã đến ngũ cảnh n h ư u sinh tự nhiên không là vấn đề nhưng ta xem ngươi khí huyết không vượng làm như như thường ngày ẩm thực đều không có bảo đảm đây là vì cái gì một ít tông môn đối với ta lôi hỏa đạo quán có nhiều xa lánh sư tôn ta chính là chết ở một cái cọc truyện như vậy trong nếu không phải trong triều có người thụ qua ân huệ của hắn cái này sơn môn cũng không giữ được chỉ là của ta sư tôn sau khi chết lôi hỏa đạo quán liền không hưởng thụ t ề mà tu hành địa đãi ngộ vùng núi đồng ruộng thuế má chính là rất nặng cái này sơn môn chiếm diện tích liền như là số tiền lớn thuế đấy người này tên là thủ trần đạo nhân giải thích nói ta cố gắng hết sức trước đây ít năm cũng dạy mấy tên đệ tử nhưng mà hơi có thành tựu liền ngược lại bị ly biệt tông môn ta tới đinh ninh trầm mặc mấy hơi thở nói vì cái gì còn giữ cái kia thơ tín l ô i hỏa đạo quán chẳng qua là sau cùng bình thường bất quá tu hành địa kỳ thật lúc ban đầu tổ sư ra cũng chỉ là vân du bốn phương đạo nhân vừa đúng giúp đỡ nơi này thân hảo nông thôn đánh lui giặc cỏ đạo tặc mới bị giữ lại lần nữa mở ra đạo này trượt nhiều đ ờ i truyền thừa tối đa cũng là đám người làm tố pháp sự dùng nguyên khi đám người chữa bệnh an thần loại trừ tạ khí đều không có gì đáng giá nhấp lên phong quang sự tình nhưng ngày xưa vô địch thiên hạ vương kinh mộng nhưng là cố ý gửi thư rõ ràng chú ý tới chúng ta như vậy một cái không có ý nghĩa tu hành địa cái này chính là chính thức phong quang hơn nữa năm đó nếu không phải cái kia trong thư bút tích đều ẩn chứa kinh người nguyên khí mùi vị sư tôn ta có lẽ sẽ cho rằng là ly biệt tông môn trò đùa d à i thủ chân hít sâu một hơi nhìn xem linh linh tiếp theo chậm g ã i nói sư tôn ta nói liền là vì phong thư này đều muốn đem đạo quán này chuyển xuống như vậy đều có thể thủ đạo quán này sư tôn ngươi lớn nhất phong quang không phải là tiếp ta đây thơ tín mà là chọn đã đến ngươi như vậy một gã đệ tử chân truyền đinh ninh nhìn xem hắn càng phát ra xác định hắn và ba sơn kiếm chàng cái kia vài tên co tại nhưng thành đạt m u ộ n sư m i n h giống nhau thủ trần không hề nói nhưng là thò tay từ ống tay háo ở chỗ sâu trong lấy ra một cái phương ngọc hộp sau đó mở ra đinh ninh hơi ngẩn ra thủ trần từ trong tay háo lấy ra hộp ngọc bản thân chính là thượng đẳng nhất độc núi ngọc loại này ngọc thạch trời sinh ô nhuận hơn nữa có ngăn cách nguyên khí công dụng mấu chốt nhất chính là loại này ngọc thạch bản thân liền cực kỳ đắt đỏ và cái này lùi bại đạo quán có chút không hợp nhau phương ngọc trong hộp rồi lại phân tầng năm làm lúc thủ trần mở ra đinh n i n h chứng kiến có năm cái đạo p h ù trường t r ư ơ n g bất đồng l ô i hỏa đạo quán đạo phù là chân chính trên ý nghĩa tu hành giả trong thế giới xưa nhất đạo phù phù bản thân dùng một ít đặc thù chất liệu l u y ệ n chế mà phù văn tức thì dùng đặc thù kim trúc hoặc là ngọc thạch mài phấn điều hòa khác một ít có thể dẫn tụ họp đại lượng thiên địa nguyên khí thiên tài địa bào đến phát họa loại này đạo phù uy lực liền phần lớn đến từ chính phủ bản thân tu hành giả chân nguyên và đặc biệt thi phù thủ đoạn chẳng qua là tương đương với nhen nhóm những thứ này phù ánh đến l ô i hỏa đạo quán loại này truyền thừa lớn nhất khuyết điểm ở chỗ loại này đạo phù thường thường còn chưa kịp ra tay đã bị phi kiếm ám sát vì vậy tại tu hành giả trong thế giới cuối cùng mới d i ệ n hóa thành tiên phù tông cái loại này chân nguyên ngưng phù thủ đoạn nhưng mà lúc này cái này năm cái đạo phù mặc dù là tại ngăn cách nguyên khí trong hộp ngọc rơi vào đinh ninh trong mắt nhưng là bảo quang b u n phía lại để cho hắn đều chính thức khiếp sợ chương bảy trăm hai mươi lăm đoán được thủ chân rất rõ ràng vì sao lúc này đ ì n h n ì n h khiếp sợ bởi hắn nâng cái hộp ngọc này cũng l à như là nâng sức nặng của cả một cái tông môn vì vậy tốc độ lời nói của hắn ta càng thêm chậm t r ạ p giống như người nhận thức p h ù đạo lôi hỏa đạo quán ta có khác với tất cả phù tông còn lại vì họ chủ yếu dựa vào ngoại vật nhưng p h ù đạo tông ta và biệt tông so sánh với nhau cũng thăng có chỗ khác biệt thì như một ít tài liệu đối với còn lại tông môn sẽ vô dụng một ít tinh thạch nhỏ đến như b ộ t phấn không có khả năng chế khí lớn đến một ít xương thượng cổ linh thu tàn phế thậm chí là một ít nửa cây mà cực lớn linh mục trong ngưng luyện ra được cũng có thể dùng để chế tạo phủ chẳng qua là những thứ tài liệu bất đồng này tuy rằng dựa theo phủ đạo lôi hòa đạo quán ta đều có thể làm tài liệu dẫn dụ đại lượng thiên địa nguyên khí nhưng bất đồng tài liệu vô luận là pha trộn cho cân đối rốt cuộc vẫn là ứng với các loại phủ văn bất đồng nhưng là đều phải cân nhắc đi qua vô số lần thí luyện sát xuất thành công cực thấp mặc dù một ít trọng yếu tài liệu mà trong mắt tông ta coi là chân bảo tại trong mắt rất nhiều tông môn chẳng qua là vật không có chút giá trị nên vứt bỏ lúc trước tông ta trong khố phòng cũng tích chữ không ít nhưng bởi vì thành công s u ấ t cực thấp hơn nữa tất cả tổ sư chúng ta lúc trước cũng không để tâm nếu như không phải sở tu chân nguyên công pháp và thủ đoạn thi p h ù có hạn thì p h ù càng lợi hại cũng tăng không có bao nhiêu uy lực lại có tài liệu gì để theo đuổi cực hạn làm ra p h ù tốt cực hạn trước khi nhận được đến thơ tín người tất cả các sư tổ đều thì cho là như vậy đấy đây là vấn đề nhận thức chúng ta lôi hỏa đạo quán có thật nhiều thế hệ tổ sư đã từng muốn tìm kiếm công pháp chân nguyên có thể phối hợp phù đạo chúng ta nhưng đáng tiếc là đạo quán chúng ta tiếp xúc không đến nhiều công pháp như vậy cũng chưa bao giờ xuất hiện đệ tử giống như người như vậy xem thỏa thích hầu như hết công pháp tu hành tồn tại trong thiên hạ vì vậy sau đó chúng ta thậm chí nhận thức là khả năng thế gian không có công pháp thích hợp hơn phù đạo tông ta nói đến chỗ này thủ trấn đã trầm mặc hồi lâu sau đó mới tiếp tục chậm dai nói nhưng mà khi người gửi thư đến đã cải biến hết thảy sư tôn ta dù chưa đến trường lăng liền nghe được tin tức ba sơn kiếm tràng bị diện nhưng kế tiếp trở lại đạo quán hắn đem tất cả thời gian đều dùng để chế tạo phủ mặc dù hắn cả đời này đều khó có khả năng tìm kiếm được công pháp tốt hơn dù có tìm được cũng không biết nên chuyển hóa dung hợp như thế nào nhưng trong cái nhìn của sư tôn ta nếu như đây là tồn tại hắn liền muốn vì lôi hỏa đạo quán lưu lại chút ít vật hữu dụng vì vậy hắn tổng cộng để lại hai đạo phủ ta chế thành ba đạo nhưng đây cũng không phải là nói là ta so với sư tôn ta mạnh mẽ hơn mà là rất nhiều phương pháp đều thành lập nhờ nghiên xê ưu của sư tôn mà ra ánh mắt đinh ninh rời khỏi vài cái đạo phù kia ngẩng đầu lên nhìn xem người đạo nhân thủy trung khiêm tôn chất phác này sau đó hắn gật nhẹ đầu nói có năm cái đạo phù này đã đầy đủ cho lôi hỏa đạo quán các ngươi phong quang cái gọi là phong quang khi thủ trần khép lại hộp ngọc đồng thời lao không khỏi nghĩ tới chuyện được nghe qua sự tình về đinh ninh người trước mắt cái này mang theo tiết vong hư tham gia mân sơn kiếm hội đoạt danh đầu sau đó bạch dương động liền danh dương thiên hạ thủ trần biết mình không cần phong quang như vậy nhưng m à sư môn lại cần vì vậy hắn lần nữa không mình hành lễ thật sâu với đ i n h đ i n h nói ta sẽ không hoài nghi người nói lời bởi vì người hôm nay điều khiển lại tới đây đã mang đến phong quang cho lôi hỏa đạo quán đ a n g xà vẫn đang xoay quanh ở giữa không trung mây đen vặn vẹo thành đủ loại quỷ dị hình dạng và đồng dạng theo như lời thủ trần nói hầu như tất cả mọi người đều biết hướng đi của đinh ninh là đi quận giao đông nhưng ngày hôm nay vòng lại vào tề cảnh nhất là hàng lâm lôi hỏa đạo quán điều này liền đã khiến cho vô số người kinh hoàng và phỏng đoán trong tòa đạo quán có cái gì bên trong mấy tòa thành t r ì cách ngọn núi này gần nhất tất cả tề quân đã cao độ đề phòng trong một tòa thành t r ì ở trong số đó một danh tướng của đại tề vương t r i ề u là điền vũ trạch có sắc mặt cực kỳ trầm trọng hắn nhìn xem tòa đỉnh núi có mây đen lượn lờ tựa như ma vực này tại tề đế ám sư phía dưới đại tề vương triều liên thủ với t r i n h tụ rất nhiều tu hành giả cường đại vì ưu phủ thuyền lớn tăng thêm âm khí pháp trận chính điều này đã, đã dẫn phát rất nhiều bất mãn ở trong vương triều thực tế lúc tề quân thừa cơ xâm nhập sở cảnh công thành chiếm đất rất nhiều người và tu hành giả đã từng là lão binh lão tướng cùng với người sở chống lại quân tần càng là lấy ra việc trực tiếp giải ngũ về quê biểu thị ra sự bất mãn và oán giận với tề đế dưới sự ủng hộ từ một ít phái trẻ trung cùng với chỗ tốt thiết thực đoạt được đất sở nhập vào đại tề vương triều thế cục đại tề vương triều mới hoàn toàn ổn định lại nhưng mà theo việc vây giết cựu tử t ầ m thất bại cựu tử t ầ m là người mà nguyên vũ lên tiếng xác định là vương kinh mộng trùng sinh chính thức lộ diện tại nam tuyền chư trấn mân sơn kiếm tông đều và trường lang tan vỡ đám người đinh ninh và đệ tử hiến anh ở cùng một chỗ loại tin tức này truyền đến đầy đủ đấy cái loại bất an và thanh âm phản đối tề đế này lập tức lại tiếp tục lan tràn không cách nào ngăn chặn mặc dù tại hắn như vậy lấy đại cục làm trọng đại tề vương triều danh tướng trong mắt đại tề vương triều tình cảnh cũng thập phần nguy hiểm và ba sơn kiếm tràng phản bội nếu là triệu hương phi xuất lĩnh hơn mười vạn sở quân chủ lực lui vào quận giao đông tức thì quận giao đông không chỉ là trịnh thị môn phiệt bị ba sơn kiếm tràng phá mà là cả quận giao đông sẽ bị ba sơn kiếm tràng cắt cứ từ trên ý nghĩa chiến lược mà nói đại tề vương triều sẽ lâm vào s u thế bị tần yên và quận giao đông ba mặt giác công đại yên vương triều đã triệt để tỏ rõ thái độ thế tất cùng một chiến tuyến với ba sơn kiếm tràng đến lúc đó nếu là người tần cải biến chủ ý đại tề vương triều liền triệt để tứ cố vô thân rất dễ dàng bị diệt với tư cách vương triều trọng yếu tướng lãnh hắn sẽ không đi chỉ trích đã chuyện đã xảy ra mà là nhất định phải cân nhắc như thế nào tránh cho như vậy sau cùng lợi cục diện phát sinh và i ế n vương triều đồng dạng đối với ba sơn kiếm chàng lấy lòng sao không chỉ là tề đế không có thể như vậy làm hiện tại đinh ninh gãy vào tề cảnh nhưng căn bản không cùng bọn họ có bất kỳ tiếp xúc cái này liền có nghĩa là đại tề vương triều tại ba sơn kiếm chàng trong mắt đã là định nhân bội bạc đối với minh hữu mà nói là lớn nhất lôi một khi phạm phải sai lầm như vậy dù là mất quá mức đi trả lại ra một ít đại giới đều khó có khả năng lại đạt được ban đầu và thắng hồi âm bất luận cái gì một thanh âm vang lên tại sau l ư n g điền vũ trạch lên tiếng đồng dạng là một trong những danh tướng đại tề vương triều thống linh quỷ quân một trong ba c h i quân đội có chiến lược mạnh nhất đại tề vương triều lan lân thánh hắn và điền vũ trạch hiển nhiên là đồng dạng cái nhìn tiếp theo thanh âm lạnh lùng nói đối phương đến đầy đủ mà không cùng chúng ta tiếp xúc cái này chính là đại biểu cho bọn hắn đem ta đại tề xem là địch nhân muốn tránh cho tương lai hình thành s u thế ba mặt g i á p công chúng ta tốt nhất chính là nhắc nhở bệ hạ ra quân ngăn trở không cho ba sơn kiếm chẳng và sở quân triệt để cắt cứ quận giao đông bệ hạ không phải là người ngu nhưng ta không rõ hắn vì sao còn không có động tác điền vũ c h ạ c h nhẹ gật đầu quay đầu nhìn lan lân thánh nói ra chẳng qua là ba sơn kiếm chẳng những người này cố ý đến nơi đây lộn lại một hồi tựa hồ căn bản cũng không lo lắng chúng ta đại tề vương triều ra quân không biết bọn hắn làm gì ý định không biết trong tay của bọn hắn vẫn nằm cái dạng gì hậu chiêu lan lân t h á n h yên lặng một lát trầm lạnh nhẹ nói nói tại tần t r i n h chiến hàn triệu ngụy tam triều lúc ta trợ lực quan ngụy và ba sơn kiếm chẳng những người này đã từng quen biết vương kinh mộng và lâm chử tiểu hợp cùng một chỗ một người thống lĩnh chiến sự một người chịu trách nhiệm chấp hành khoản sự tình dùng g i à thập phần đáng sợ chương 726, di thành thành di động chương 36, di thành thành di động điền vũ trạch cũng trầm m ặ t xuống vương kinh mộng cùng lâm chử tiểu điều này không nghi ngờ chút nào là mấy trăm năm qua chiến tranh lịch sử trong cường đại nhất cũng sau cùng c h u y ể n kỳ một đôi tổ hợp hàng triệu ngụy tam triều ngoại trừ ngay lúc đó hàn vương triều bản thân chính sự có chút hỗn loạn đã là tại đi đường xuống dốc bên ngoài triệu vương triều cùng ngụy vương triều đều dị thường mạnh mẽ nhưng mà trước sau bất quá hơn m ộ ư ơ i năm thời gian cái này ba đại vương triều đã bị đại tần vương triều thôn tính tiêu diệt ở đằng kia chút ít trong chiến tranh vô luận là âm mưu còn là dương mưu tuyệt đại đa số đều cũng c ó vương kinh mộng cùng lâm chử tựu thân ảnh khi đó nguyên vũ thậm chí bị xem nhẹ là vì cái này một đôi tổ hợp sự sắc xảo xa siêu việt hơn xa lúc đó tất cả danh tướng phong thái không chỉ là tại quân đội trên từng mặt sự vật lâm trừ tiểu năng lực cùng cẩn thận bao hàm càng nhiều phương diện hắn và lúc ấy rất nhiều tông môn đều có mật thiết liên hệ thậm chí còn rời triều tông môn vương kinh n g ọ n g lúc ấy được xưng lượt duyệt tu hành đ ị a kinh tạng trong đó chí ít có một nửa kinh tạng là có chút tu hành đ ị a bí mật không t r u y ề n ra ngoài mật quyển nhưng mà những thứ này mật quyển có thể đến vương kinh mộng trong tay chính là lâm trừ tiểu thú bút lúc ấy tất cả đại tần quân đội tướng lãnh cũng chỉ là xưng hô lâm trừ t i ể u là quân sư nhưng mà lâm trừ t i ể u ngay lúc đó hy u vọng cùng tác dụng đâu chỉ là quân sư dựa theo tin cậy quân tỉnh lâm trừ t i ể u đã tới quận giao đông dưới mắt cái k i a ngự long mà đi đinh ninh lại đi quận giao đông cái này một đôi đáng sợ tổ hợp đem tại rất nhiều năm sau đó lại lần nữa gặp lại đây thật là sau cùng làm cho người lo lắng sự tỉnh rất nhiều năm sau đó có lẽ lâm trừ t i ể u gặp bị người quên lãng cùng bỏ qua nhưng đối với bọn hắn loại tướng lãnh này mà nói hoàn toàn chính xác, không thể bị xem nhẹ. toàn xác xem bị quần giao đông hải ngoại hướng đông ở chỗ sâu trong, hơn 10 ngày đêm hành trình đến hơn tháng hành trình khoảng cách không ngoại đông trong, ngày đến trong, đêm ở ở có sâu ít bỏ i ể n phía ra hơn một năm hải lĩnh Quận giao thời gian chém giết trong đó đại bộ phận hải thú nhập lại thành công tuần phục như đằng xạ như vậy một bộ phận hải thú thực tế chém giết đáy biển trong vực sâu thận con trai loại cái hải vực này l i ề n có thể lại để cho thuyền thông tàu thuyền một ít hải vực cũng sẽ không lại bởi vì này chút ít cự thú nguyên khí quấy nhiễu mà trở nên kỳ quái nhưng mà quận giao đông hải ngoại từ đông hướng đ ô u bắc rất nhiều hải vực rồi lại vẫn là tu hành người g i ấ u chân hy hữu đến tri địa thậm chí ngay cả đối ngoại biển thăm dò sau cùng cần đại tần vương triều đối với những thứ này địa phương cũng chỉ có đại khái hải đồ nhưng liền trong đó đến cùng có bao nhiêu tự đều không thể ký hiệu nhớ rõ ràng cái hải vực này bên trong không chỉ có cường đại hải thú còn có sau cùng bắc cảnh vĩnh viễn băng tri địa quân tới hàn phong cùng dòng nước lạnh hàn phong dễ dàng khiến cho biến hóa thất thường phong bạo mà dòng nước lạnh ấm dòng chạy gặp nhau có thể sử dụng đến dưới mặt biển nước chạy đều mãnh liệt mà biến hóa thất thường nhưng mà người nào sẽ nghĩ tới quận giao đông tổ tiên kỳ thật đã nắm giữ một ít nước chạy quy luật người nào sẽ nghĩ tới quận giao đông nghìn năm căn cơ kỳ thật liền giấu ở cái hải vực này ở chỗ sâu trong lâm Chử tựu cùng t r ư ơ n g thập ngũ lúc này liền tại cái hải vực này dưới chân bọn họ thuyền là kỳ dị hình tròn mà đội thuyền dưới đáy thì là giống như một cái mài đi sừng nhọn cái rùi loại thuyền này chỉ có chính là quận giao đông tổ tiên chế tạo loa thuyền tao ngộ bất luận cái gì biên độ lắc lư chỉ cần trên thuyền tu hành giả thoáng dùng sức liền một mực khống chế được thuyền này trọng tâm tại thật lớn trong mưa gió cũng khó l ậ t chỉ cần có thể tại đây trên đội thuyền bảo tồn nhất định số lượng nước ngọt cùng đồ ăn thậm chí tu hành giả cần thiết một ít dư vật liền có thể làm cho tu hành giả tại loại này hải vực trong sinh tồn cùng vận chuyển rất dài thời gian nhưng mà rất hiển nhiên nếu là không có quận giao đông tuyệt mật hải đồ trên đời hầu như không có khả năng có tu hành giả có thể tiếp cận quận giao đông chính thức căn cơ bởi vì quận giao đông tổ tiên mất hết mấy trăm năm thời gian thậm chí cái hải vực này trong có chút lúc đầu vốn đã rất cường đại cùng hung ác hải thú trở nên càng thêm hung ác thậm chí lợi dụng một ít phủ khí thủ đoạn tại một ít dưới mặt biển làm rất nhiều hung hiểm cơ quan rất nhiều chính thức khó có thể tiếp cận rồi lại ngược lại là bởi vì con người làm ra lâm chử t i ể u ngay phía trước có một mảnh xương trắng bao phủ khu vực Mảnh hắn và t r ư ơ n g trắng h chỗ loa thuyền không có tận lực không chế, chẳng qua là theo tự nhiên hải lưu mà nổi lơ lửng, mà cái kêu mảnh ậ tận p ngũ nổi lửng, xương có lực cái loa là lưu lơ qua tự t kêu mà mà cũng chung chẳng chung động động, không tiêu tan. Xương trắng thủy theo thủy tiêu hải lưu lưu qua là mà bên trong có một mảnh cực lớn bóng mở vào lúc này ánh mặt trời phong xuống mơ hồ có thể thấy do đó là một mảnh lục địa cái kêu mảnh lục địa chí ít có thế gian một cái bình thường thành trì giống như lớn nhỏ nhưng mà xương trắng tại động nó cũng thủy chung tại xương trắng trung tâm cái này đã nói rõ cái mảnh này lục địa cũng là nổi lơ lường đấy với tư cách hy vọng đã từng vượt xa nguyên vũ cùng trịnh tụ đám người đại tần quân sư lâm trừ t i ể u cả đời này bái kiến vô số không thể tưởng tượng đồ vật nhưng mà hắn dừng ở cái mảnh này lục địa trong đôi mắt còn là tràn đầy khiếp sợ cùng cảm khái hắn nhìn không được đối với bên cạnh t r ư ơ n g thập ngũ phát ra thanh âm nếu không có tận mắt nhìn thấy người nào sẽ nghĩ tới chính thức quận giao đông dĩ nhiên là như vậy một mảnh trôi nổi lục địa như vậy một tòa theo hải lưu mà bốn phía lưu động di động chi thành trương thập ngũ không nói gì cười khổ hắn cũng ở vào khó tả trong rung động ở đằng kia mảnh trôi nổi trên đất bằng hắn nhìn đã có chút ít cực lớn công trình kiến trúc hình dáng hắn nhìn không được nghĩ đến c h ắ c không được trịnh tụ người này xuất thân quận giao đông nữ tử tại tiến vào trường lăng lúc liền có được lớn như vậy d ạ tâm hắn không có lên tiếng chẳng qua là hô hấp có chút trầm trọng lâm t r ử tịu lúc nói chuyện cũng không có sử dụng chân nguyên thanh âm cũng không văng rội tại trên mặt biển cũng không có khả năng truyền ra rất xa nhưng mà cũng như vào lúc này s ư ơ n g trắng bên trong cái kia mảnh giống như như kỳ tích trôi nổi trên đất bằng đ ỗ n g nhiên bộc phát ra một cô đáng sợ khí t ứ c theo cái này cô đáng sợ khí t ứ c bộc phát nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển đ ỗ n g nhiên xoáy lên hơn mấy trăm ngàn cái vòng xoáy lâm trừ t i ể u cùng t r ư ơ n g thập ngũ chỗ loa thuyền bị sóng biển trực tiếp cao cao vứt lên cùng lúc đó dưới mặt biển vô số nguyên bản không chút nào cảm thấy nguy hiểm cá bơi quá mức kinh hãi nhao n h a o nhảy ra mặt biển sâu bên trong loài cá màu sắc đa dạng như vô số bảo thạch bay ra mặt biển bại lộ dưới ánh mặt trời nhưng mà tại dưới trong tích tắc lại bị một cỗ tràn đầy mà thô bạo khí tức xé nát biến thành huyết vũ cùng sân g mảnh hướng phía lâm trừ t i ể u cùng trương thập ngũ phương hướng quét mà đến trương thập ngũ sắc mặt không có chút nào cải biến hắn chẳng qua là hai tay xuống đặt nhẹ ổn định bị sóng biển ném ở giữa không trung l o a t h u y ề n lâm trừ t i ể u lông mày cao lại trên mặt nhưng là xuất hiện thần sắc cổ quái hắn hít một hơi thật sâu xác định ngửi được cái loại này mùi vị đạo quen thuộc sau đó hắn nhịn không được lắc đầu không thể tưởng được thứ này cũng dài đã thành trương thập ngũ chỉ hoan thúc chân nguyên lại để cho loa thuyền một mực theo cơn gió sóng lui về sau đi cho đến rời khỏi cỗ khí tức kêu bao phủ sau đó hắn lại nhìn lâm trừ t i ể u bằng chúng ta chỉ sợ cường công không được lâm trừ t i ể u tự nhiên nhìn ra được ý của hắn lắc đầu nói đợi hắn đ ế n trương thập ngũ thoáng căng thẳng hai vai n ố i lòng chút ít nói chẳng qua là lo lắng ngươi trong nước rót nhiều năm như vậy hiện tại lại ngừng ở lại đây trên nước nhìn nước thấy được muốn nói ngươi ngược lại là r ố t cuộc biết nói chút ít chê cười lâm trừ t i ể u n ở nụ cười nói đó là nước sông đây là nước biển một cái nhạt một cái mặn vẫn có mới lạ cảm giác đấy chương bảy trăm hai mươi bảy kháng lệnh t r ư ơ n g thập ngũ nết miệng cười cười hắn tuy rằng nhịn cười không được nhưng mà lại cảm thấy đây cũng không phải là là chê cười vô luận là người nào tại loại này âm ú không thấy mặt trời thủy lao trong bị nhốt rất nhiều năm ngửi ngửi trên người mình hư tối h mùi vị mà kéo dài hơi tàn chỉ sợ thật là ngửi được một ít không đồng dạng như vậy biển mùi tanh đều sẽ cảm giác đến mới lạ Hắn b i ế thiên bình quận là đại sở vương triều cảnh nội sau cùng tới gần nam tuyền trư trấn châu quận vào lúc này cũng là hội tụ thiên hạ ánh mắt mọi người bởi vì đại sở vương triều tàn quân đại bộ phận đang tại cái mảnh này giải đất bình nguyên cùng quân tần truy binh tiến hành xoắn giết cùng tu hành giả bất đồng đại quân lui lại liên lụy đến càng nhiều nữa chi tiết ven đường một ít dân chạy nạn cùng thương binh phân tán thu xếp quân đội ở giữa k i ể m chế lẫn nhau cùng hiệp phòng có ít người thủ có ít người rút lui có một cái khâu xảy ra vấn đề chỉ sợ dẫn đến đúng là kinh người số lượng tử thương tu hành giả xuyên qua một cái châu quận chỉ sợ đều chỉ cần một ngày đêm nhưng mà đại lượng quân đội rút lui khỏi nhưng là cần tiêu phí gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần thời gian nói là tàn quân đại bộ phận trên thực tế làm lúc từ dương sơn quận sau khi rút lui hơn mười vạn sở quân tại lui lại trên đường đã phân tán thành trên trăm cỗ có chút là ở ven đường muốn gánh chịu bất đồng sứ mạng có chút thì là đã bị quân tần truy binh đánh tan có chút sở quân đã đã mất đi cùng còn lại sở quân liên hệ thậm chí bởi vì cách xa nhau q u á xa liền chủ quân rút lui hướng nam tuyển t r ư c h â n khói lửa tín hiệu đều không thể chứng kiến dựa vào quân nhân bản năng tại đây mảnh thổ địa trên chiến đấu tuyệt đại bộ phận sở quân tại hơn mười mặt trời lúc trước cũng đã đã mất đi cấp dưỡng thậm chí ngay cả những cái kia quân ngựa cùng kéo thú vật sinh mệnh lực đều không có những thứ này quân sĩ ư ơ n g ngạnh tại thời gian dài cấp dưỡng chưa đủ cùng gian khổ bôn u ba bên trong tuyệt đại đa số quân ngựa cùng kéo thú vật đều chết đi bị quân đội hành động đồ ăn rất nhiều quân đội rời đi chi địa liền cỏ hoang đều gần như tuyệt tích thực sự không phải là bởi vì d ấ m đạp mà là vì dễ cỏ cùng vỏ cây đều bị hành động no bụng đồ vật bởi vì no ướt tại trước đây không lâu chống cự qua một vòng dịch bệnh tập kích bọn trên người ra thị phần lớn đã bắt đầu thối giữa rất nhiều người ngón chân cũng đã dính kết cùng một chỗ mà bụng của bọn hắn bởi vì thời gian dài ăn khó có thể tiêu hóa đồ ăn mà trở nên cao cao nổi lên bởi vì dược vật thiếu thốn rất nhiều người thậm chí đã chết tại không cách nào sắp xếp liền c h ẳ n g lạnh nhưng mà thảm như vậy hướng cũng không phải là sở quân chỉ có không ngừng xâm nhập sở cảnh có nghĩa là khoảng cách quen thuộc chiến trường càng ngày càng xa xôi hơn nữa ngoại trừ cùng với sở quân chiến đấu bên ngoài v nhưng đường cũng có càng ngày càng n có i ề u sức số chống cự l ợ gia trăng gắng lượng giúp xa xa nhập, đến, chợ giúp quân đội, có chút đến từ chính thôn đến chính đến quân đến chính chút chức, chút chạy chút có cố có có từ tổ từ trợ từ đội, số mà ộ t ít phiệt thậm chút ít triều chí môn riêng quân, nguyên bản cùng đình có l địch mấu ã tặc trong cùng giặc có cũng gia nhập như vậy trong chiến. gia vậy đ Nhưng mà mấu chốt nhất còn không phải những thứ này quân tần với tư cách truy kích một phương liền có nghĩa là tuyệt đại đa số thời điểm không có thành lũy không cách nào di dật đãi lao dùng khỏe ứng mệnh không có địa hình ưu thế hơn nữa bởi vì phía trên mệnh lệnh càng ngày càng nghiêm khắc b ư ớ c làm quân đội truy kích bộ pháp càng lúc càng nhanh tự cấp dưỡng trên quân tần cũng đã đã mất đi ưu thế bọn hắn xuyên qua đấy rất nhiều đều là sở quân sau khi trải qua đất cằn sỏi đá thậm chí ngay cả một ít nguồn nước đều bị hạ độc dược ven đường có chút thôn trang dân chúng vì trợ giúp sở quân chống cự bọn họ truy kích thậm chí bản thân đốt hủy thôn trang nâng thôn chỉ để lại có hạn khẩu phần lương thực còn lại đồ ăn toàn bộ cung cấp cho sở quân mà những thôn dân này tức thì toàn bộ ẩn n ấ p đã đến bọn hắn quen thuộc trong núi rừng lúc này ngay tại một chỗ triệt để đốt thành đất trống trong thôn trang trên mặt đất phủ lên từng khối dùng doanh c h ư ơ n g cắt xuống đến vải bố cách loại này vải bố cách d ậ m d ạ p chẳng c h ị n bảy đ ầ y trong thôn trang tất cả đất trống hơn một nghìn nhiều mỗi một chương vải bố cách phía trên đều nằm một gã quân tần thương binh chỉ có hơn mười tên y sư tại đây chút ít thương binh bên trong chạy nhưng mà những thứ này y sư trên người cũng không có còn thừa loại dược vật nào bọn hắn có thể có được đồ vật chỉ có một chút sạch sẽ cầm máu v à i bông cùng với sạch sẽ nước ước chế không nổi thống khổ tiếng gì tạo thành một mảnh bi thương tuyệt vọng hải dương cái này chi quân đội là thương nam quân là ngụy vô cứu quản hạt ở dưới quân đội lúc này trong quân đội cao nhất tướng lãnh là trương đồ cùng điền rong trương đồ là ngụy vô cứu bộ hạ bên trong nổi danh trang hán dáng người dị thường khôi ngô đứng thẳng lúc giống như cự nhân nhưng mà lúc này hắn tại chỗ này trong thôn trang thô nhất một cây cây nhãn dưới cây lạng im mà ngồi thân hình thon gầy mặc dù khoác giáp rồi lại làm cho người ta một loại đơn bạc như tờ giấy cảm giác đã liền hai bên xương gõ má đều bởi vì quá gậy mà c a o cao nổi lên cái này gốc cây nhãn cây cờ thô tại lửa cháy mạnh bên trong cành lá phần lớn đốt xong nhưng mà bởi vì tới gần dòng suối vậy mà ngoan cường còn sống tại đây cuối mùa hè giữa t r ư a dưới ánh mặt trời những cái kia đen kịt nhánh cây như trước cho vị này tướng lanh che đậy có một chỗ dấm mát trưng đồ trong tay bưng một cái b á t đá trong b á t là sềnh s ệ thử nước cơm đây đã là cái này chi quân đội có khả năng có tốt nhất đồ ăn hắn hai lần đem chén này chén ăn cơm đưa đến bên miệng rồi lại buông cũng không phải là đồ ăn khó có thể nuốt xuống mà tại tại những cái kia kêu rên thống khổ thanh âm lại để cho hắn không cách nào an tâm còn muốn chấp hành quân lệnh sao điến d o n g chứng kiến hắn lần thứ hai buông bắt đá rốt cuộc nhịn không được mở miệng hắn xuất thân trường lăng bản thân khuôn mặt tuấn mỹ tại trong quân cũng cũng coi là mỹ nam tử nhưng mà tại vài ngày trước trong chiến đấu da đầu của hắn bị phi kiếm đều tức mất một ít lúc này băng bó vải bông thấm lấy màu tím đen vết máu khô khốc che ở hắn non nửa khuôn mặt khiến cho hắn hiện tại không giống như là một cái anh tuấn quân tần tướng lãnh ngược lại như là một cái hung lệ cùng không còn lối thoát bọn giặc lĩnh chúng ta mỗi ngày thương vong qua sở quân không chỉ một lần nếu như xa hơn trước chỉ sợ chỉ cần mấy ngày thời gian chúng ta những người này bên trong liền không có mấy người có thể đứng đấy được rồi điền rong hít sâu một hơi mặt mũi của hắn có chút và mẹo rồi lại đem thanh âm áp đến cực thấp chúng ta đã vứt bỏ hai nhóm như vậy thương binh kế tiếp cũng không có cái gì có thể còn đ ợ c rồi ta không sợ chết nhưng mà ngươi có lẽ minh bạch vì cái gì để cho chúng ta đuổi đến vội và như vậy chẳng qua là chỉ có thể là tiêu diệt sở quân không khiến cái này sở quân tiến vào quận giao đông vì bảo toàn quận giao đông mà hy sinh nhiều huynh đệ như vậy tính mạng tại nàng xem đến có lẽ đáng giá nhưng ta không chấp nhận chúng ta đã tận lực hơn nữa đối với những thứ này sở quân mà nói bọn hắn có hy vọng bọn hắn rất nhanh có thể đợi đến lúc nam tuyển chư c h ấ n tiếp ứng nhưng chúng ta những bộ hạ này nhưng không có hy vọng ta có thể tiếp nhận chịu chết quân lệnh nhưng không thể tiếp nhận vì người nào đó nói nhỏ mà căn bản làm bọn hắn tuyệt vọng quân lệnh cuối cùng điền d o n g ngẩng đầu lên nhìn xem t r ư ơ n g đồ rất nghiêm túc nói ra nếu như nhất định phải có người đến gánh chịu cái này c á i lời quân lệnh chịu tội vậy liền để ta làm gánh t r ư ơ n g đồ đột nhiên n ở nụ cười cười đến thân thể của hắn đều run lên trong tay thử nước cơm tung tóe rơi xuống trên mặt đất điền d o n g chưa bao giờ thấy qua hắn có phản ứng như vậy không khỏi ngần người chúng ta tại biên quân cùng một chỗ đồng xanh cộng tử đã bao nhiêu năm t r ư ơ n g đồ khe rũ xuống đầu trên mặt đều là bóng mờ nhưng là hiện ra một loại lạnh lẽo ngạo nghễ đ ã kinh tận lực chẳng lẽ ta cũng không dám kháng lệnh ta không tin còn lại những người kia cũng không dám kháng lệnh chương bảy trăm hai mươi tám cha và con một con diều hâu tại mây trắng giữa mây trắng phía dưới trên núi nguyên vũ hoàng đế ngầm đầu chẳng qua là nhìn nó liếc nó sinh cơ liền bỗng nhiên biến mất theo một đám mỏng thánh quang rơi xuống tại nguyên vũ hoàng đế doanh trướng một bên một gác thị vệ lặng yên không một tiếng động nhặt lên cái này đầu vừa mới bị giết chết diều hâu giao cho chịu trách nhiệm ẩm thực khởi cư tùy tùng rất nhanh cái này đầu diều hâu trên người thịt rất nhanh đã bị cạo đã thành thịt vụn biến thành trong nồi cháo nước canh ương thịt quá già dai thô cũng không mỹ vị nhưng mà nguyên vũ hoàng đế như thường ngày cũng không chú trọng những t h ứ này khẩu vị mấu chốt nhất chính là hắn có lẽ khó có thể cho phép có sinh linh bay tại đỉnh đầu của hắn làm lúc trong nồi hôn t ạ p lấy dao dại mùi thơm nhiệt khí bắt đầu buốc lên lúc nguyên vũ hoàng đế b u ô n g xuống trong tay hồ sơ vụ án đứng yên đứng lên hắn quan sát bốn phía lãnh thổ quốc gia như trước thỉnh thoảng có người hầu giao từ bốn phía truyền lại mà đến hồ sơ cái này mặc dù là hoang vu vùng biên cương nhưng mà bởi vì có sự hiện hữu của hắn lại tựa hộ như tự nhiên đã thành đại tần vương triều trung tâm người quan trọng nhất là ngoại trừ thấy rõ người khác bên ngoài còn có thể thấy rõ bản thân từ bắt đầu tu hành đến bước vào bát cảnh hắn thấy vô số cường đại tu hành giả thấy vô số kỳ tài hắn biết rõ cùng những thiên tài kia so sánh với nếu như nói bản thân có cái gì đặc biệt địa phương cái kia chính là làm bất cứ chuyện gì đều đầy đủ chăm chú đầy đủ chăm chú đầy đủ chân đi trên đất bằng tu hành như thế dũng binh như thế trị quốc cũng là như thế ngươi biết không ta xem thường nhất chỗ của ngươi liền là thiên phú của ngươi quá mạnh mẽ thế cho nên trị quốc bình thiên hạ vốn là kiện rất cần nghệ thuật cảm giác sự tình nhưng mà cũng bởi vì tu vi của ngươi rất cao lại trở thành thuần túy dựa vào vũ lực liền có thể quyết định hết thầy thô bị sự tình ngươi người như vậy tồn tại liền thủy c h u n g là uy hiếp lớn nhất cho dù là ngươi dẫn theo quân kích phá hàn triệu ngụy tam t r i ệ u nhưng mà ta đại tần vương t r i ệ u lại trở thành một cái chỉ biết võ vương t r i ệ u mấu chốt nhất là ngươi cũng không phải là vương thất đối với ngươi cùng nhật sùng bái đến cuối cùng vương thất ngược lại vì là nhẹ vương thất thì như thế nào trị quốc vì vậy ngươi nhất định phải chết hãn tại trong lòng đối với vị kia bằng hữu cũ thời gian dần qua nói những lời này sau đó trước hết để cho tùy tùng bưng tới trà nóng cùng với một ít rửa sạch quả dại bởi vì hắn đã cảm giác đến với tư cách trao đổi mặt khác một nửa con của hắn phủ tô đã sắp đã đi đến dưới núi hoang dã yên tĩnh bị tiếng vó ngựa đánh nát một hàng quân đội hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó tại trong tầm mắt của hắn càng ngày càng gần đến dưới núi từ phúc cũng xuất hiện ở phía sau của hắn nhìn xem cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt phủ tô hoàng tử c h ầ mặc m không nói hầu như cùng thời khắc đó tại s a u lương ngũ sơn một cái đi thông tần cảnh nội mà trong nước một chiếc thương thuyền nhìn như rất bình thường chậm rãi mà đi nhưng mà bên trong cái này thương thuyền có rất nhiều pháp trận cách chở thiên địa nguyên khí chấn động tự người h i ê n ẩn n là là vì là ẩn ngấp một ít đặc thù n g này h h giả k áo đen nam tử chính là tề tư nhân đại tề vương t r i ề u lúc này tu vi cùng y vọng cao nhất mấy tên tông sư một trong hắn dương đôi mắt sau đó l i ê n lắc đầu khoe miệng hiện ra một k i a trào phung dáng tươi cười sau đó hắn liền rất tự nhiên đứng thẳng lên trực tiếp đi ra gian phòng này tinh thất hắn cử động như vậy làm cùng thuyền mấy tên tu hành giả hoảng sợ biến sắc bởi vì ngay tại hắn ra khoang thuyền đi đến bong tàu trong nháy mắt chiếc thuyền này bên ngoài trong nước sông đều có vô số hắc khí giống như cực lớn trương ngư dâu tại lan tràn mà thân ảnh của hắn rồi lại càng lúc càng mờ nhạt tựa như lập tức muốn dung nhập một loại đạo trong hắc khí sau đó biến mất người đây là một gác mặc vàng vải bố trường bảo tu hành giả nhịn không được kinh sợ âm thanh hỏi đây là chính các ngươi việc nhà không sạch sẽ ngược lại là hại ta thuồng phí rất nhiều khí lực thế tư nhân lạnh lùng nói cái này một câu thân thể của hắn ở lại đây tên tu hành giả trong mắt cuối cùng hình ảnh dấu vết chính là một chùm bỗng nhiên nổ bung hát diễm làm lúc tề tư nhân thân thể biến mất lúc người này mặc áo bảo màu vàng tu hành giả mãnh liệt khiếp sợ cùng khó hiểu chẳng qua là duy trì mấy hơi thở thời gian bởi vì lúc này bầu trời đột nhiên minh phát sáng lên thậm chí xua tán đi trong nước sông lưu lại toàn hắc ý một đạo sáng ngời kiếm quang đâm rách bầu trời bình thường từ trên cao bên trong bay rơi xuống thậm chí không thể dùng v ậ n tinh để hình dung bởi vì này kiếm quang tiếp cận tốc độ so với v ậ n tinh tốc độ nhanh hơn trên đời chỉ có một người có thể nhanh đến trình độ như vậy một cái giết chữ trực tiếp nuốt tại đây tên áo b à o màu vàng tu hành giả hết hầu cửa hắn biết do nếu là mình thật sự phát ra giết chết trong khoang thuyền thương g i a tiểu thư mệnh lệnh cái kia tại chính mình phát lệnh đồng thời hắn cũng đã bị đảm thai quan kiếm giết chết hơn nữa trong khoang thuyền tu hành giả cũng không kịp giết chết thương gia tiểu thư t ế tư nhân trợ giúp bọn hắn thương gia tiểu thư đây là tuyệt mật bên trong tuyệt mật mặc dù là đại tần quân đội cũng không biết thực tế biết rõ xác thực vận chuyển lộ tuyến ấy liền chỉ có nguyên vũ hoàng đế cùng hoàng hậu hai người vì vậy đàm thai quan kiếm có thể xuất hiện ở nơi đây liền cùng trong nháy mắt quyết ý chạy trốn t ế tư nhân theo như lời giống nhau chỉ có thể là hai người bọn họ giữa ra chút ít vấn đề là việc nhà cũng ở nơi này trong tích tắc cả, thuyền thuyền cả. phụ i hoàng phù tô đi đến đường núi phân cối nhìn xem tên kia tại doanh chướng bắt chức cùng đợi bản thân nam tử sâu không người thi lễ một cái phụ tử gặp lại cái này bản thân là rất làm cho người khác kích động thời khắc nhưng mà chẳng biết tại sao phù tô hô lên cái này hai chữ sau đó nhưng là trong lòng hơi đau hơn nữa thân thể tựa hồ càng ngày càng trầm trọng trầm trọng thật tốt giống như căn bản không cách nào d ơ lên được rất tốt thân đến nguyên vũ yên tĩnh cùng đợi phù tô đứng dậy hắn khoát tay h á o toàn bộ đỉnh núi trừ hắn ra cùng từ phúc phù tô ba người bên ngoài còn lại tất cả mọi người bộ tàn đi gió núi thổi qua doanh trướng bay phất phới lại để cho hắn thanh n â m bình thản đều có chút trống trải ra ta biết rõ ngươi có chuyện muốn nói dứt lời p h u hoàng người không thể thụ cái này ô thị tổ sơn bất tử dược đây là âm mưu ly rắn người cùng mẫu hậu âm mưu p h u tô dùng hết tất cả khí lực rốt cuộc n g ầ n đầu nhìn xem hắn kiên nghị khuôn mặt nói ra ta đây nên làm như thế nào nguyên vũ nhàn nhạt cười cười không tha thương g i a tiểu thư cự tuyệt đề nghị dứt bỏ cái này bất tử dược bản thân n g ư ờ i rốt cuộc là muốn thương g i a tiểu thư chết hay vẫn là bản thân chết p h u tô ngẩn ngơ hắn khẽn huyết lấy cửa nói không ra lời nguyên vũ cũng không nói chuyện chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn hắn sẽ không giết ta cách hồi lâu thời gian phú tô rất thành thật nói ra đối với vấn đề này bản thân trả lời ta đương nhiên cũng không muốn thương gia đại tiểu thư chết nguyên vũ lại nở nụ cười lắc đầu ngươi phải hiểu rõ một chút từ ngươi sinh ra ở nhà đế vương bắt đầu ngươi liền không phải là người bình thường người bình thường suy tính là hôm nay ăn cái gì ngày mai mặc cái gì nhưng mà nhà đế vương người suy tính là thiên hạ mà không phải những người khác sinh tử chương bảy trăm hai mươi chín chồng và vợ đơn giản nhất mà nói ngươi đầu tiên cần suy tính là đại tần vương triều nguyên vũ hoàng đế thu liễm vui vẻ nhìn xem phụ tô chậm chạp mà lạnh lùng nói vì cái này vương triều cường đại và hương thịnh ngươi phải bỏ qua rất nhiều cá nhân đích cảm tình ngươi phải minh bạch dù là có một ngày xuất hiện phải là ngươi giết chết ta mới có thể để cho cái này vương triều càng thêm cường thịnh thời khác vì cái này vương triều ngươi cũng phải giết chết ta nhìn xem ánh mắt càng ngày càng thống khổ phụ tô hắn dừng một chút sau đó dùng càng chậm dại ngự khí hữu lực nói ta biết rõ ngươi cùng người nọ tiếp xúc thời gian lâu dài trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều không nên có do dự cùng b ằ n g hoàng nhưng mà thân là thái tử ngươi có lẽ hiểu rõ ràng mặc dù là ngày xưa ta đối với ba sơn kiếm chàng làm cái kia hết thảy đối với vương thất cùng cái này vương triều mà nói căn bản không phải phản bội mà là ta thiên mệnh chỗ phù tô chẳng biết tại sao hắn thống khổ e rằng pháp hô hấp hắn nhìn mình k í n h yêu phụ thân r u n g giọng nói vì vậy phụ hoàng có thể hy sinh ta thậm chí có thể vì cái này vương triều giết chết mẫu hậu sao nguyên vũ ngẩng đầu lên hắn nhìn lấy chân trời lưu vân đã trầm mặc một lát nói ra ít nhất trước đó mẹ của ngươi tồn tại cùng gây nên đối với đại tần vương t r i ề u mà nói đều là cường đại trợ lực nhiều khi chúng ta suy tính sự tình đều là giống nhau hy vọng tại tương lai nàng cũng là cùng ta giống nhau hết thể vì đại tần vương triều cường thịnh phù tô không có nghe được sau cùng trực diện đáp lại nhưng mà hắn từ nguyên vũ những lời này trong đã được đến đáp án mỗi người đều có chính mình tồn tại đạo lý cùng với bản thân cho rằng đúng đấy lý do thực tế nguyên vũ là phụ thân của hắn cũng sớm đã trở thành đại tần con dân tôn sùng một đời minh quân lấy được đại tần vương triều lúc trước tất cả quân vương đều không thể sánh bằng thành tựu vì vậy hắn không cách nào lên tiếng cũng căn bản không có tư cách lên tiếng cãi lại như vậy thật sự đúng không nếu như ngay cả người nhà thân hữu đều không bảo vệ được cũng có thể hy sinh cái kia vương triều tại người như vậy thống trị xuống vậy là cái gì hình dáng lạnh như băng thế giới nhưng mà trong lòng của hắn một mực ở quanh quần thanh em như vậy ta không thích như vậy không biết qua bao lâu thời gian sắc mặt vô cùng trắng xanh p h ủ tâu n g ầ n đầu nhìn xem nguyên vũ nói ra ta không thích trở thành người như vậy ta không hy vọng nhìn thấy người cùng mẫu thân thành t h ủ dù là có một ngày ta đối mặt người theo như lời cái chủng loại kia cơ hội vì vương triều cường thịnh phải giết chết người ta cũng làm không được hy sinh người để đổi lấy như vậy thành quả vì vậy ta chỉ sợ không làm được n g ư ờ i hy vọng đại tần thái tử nguyên vũ hoàng đế khuôn mặt thủy trung bình thản hắn không có bất kỳ tức giận ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm ôn hòa ngươi biến rất nhiều cũng thành thục rất nhiều nếu không trước đó ngươi coi như là trong lòng phản đối tới trình độ nhất định cũng tuyệt đối không có khả năng có dũng khí cùng trực tiếp như vậy ở trước mặt ta nói ra nói như vậy lời nói người chi phát triển cần thời gian rất lâu quá trình ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian cuối cùng nói xong câu đó nguyên vũ hoàng đế làm như hao tổn tinh thần giống như mệt mỏi nhắm lại hai mắt nhưng mà hắn khí h ả i nhưng là đ ố n g nhiên nổ v a n g giống như có một cái cực lớn thế giới mới tại trấn ê một cỗ so với cái này đỉnh núi còn muốn tráng kiện thánh quang đã phá vỡ tầng mây phảng phất từ một thế giới khác chiếu rọi hạ xuống cái này thánh quang như nước lũ giống như từ bốn phương tám hướng rũ mánh và o phủ tô thân thể đem trong cơ thể hắn chỗ sâu một loại kỳ dị lực lượng bức bách đi ra nguyên vũ mặt mày giữa xuất hiện ghét cay ghét đắng s á t thái cái này vàng n óng ánh mà thánh khiết ánh sáng cuối cùng ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm quang cầu quét sạch cầu trung tâm có một cỗ màu ngà sữa chân nguyên tại vạt mẹo giống như là một cái béo tốt sắp sửa nhà tơ tảm mà tầm thân bên trong có một đoàn màu đen tinh thể như tại gợn sóng trung thượng dưới trôi nổi nhộn nhạo càng thêm làm lòng người kinh hãi vĩnh hằng khí tước gió nhẹ nhẹ phẩy lấy màu xám trên mái hiên hoa cỏ làm lúc một phong thơ thư trải qua hơn lần trong quân phi ưng chuyển thư đến trường lăng hoàng cung ở chỗ sâu trong nữ chủ nhân trên tay lúc trường lăng đã lại lần nữa lâm vào đêm tối khô héo hoa c ỏ tại trong bóng đêm huy động cây cỏ biên giới tại tuyệt đối yên tĩnh bên trong tựa hồ có nhu h ò a nước tại chảy xuôi sau khi hoàng cung chỗ sâu nữ chủ nhân mở ra phong thư này thư xem hết phía trên nội dung trong nháy mắt những thứ này khô héo hoa cỏ đột nhiên cứng ngắc bị một loại không hiểu lực lượng bẻ gãy hướng phía ngoài hoàng thành vẩy ra đi ra ngoài tại qua lại hơn mười năm r ạ r dỗ phía dưới toàn bộ trường lăng cùng trường lăng quản hạt ở dưới đại tần vương triều đã giống như là hiệu suất cực cao phụ khí có thể hoàn mỹ thừa nhận tu hành giả ý chí từng khâu trên động tác đều là cực kỳ nhanh chóng hữu hiệu hoàng hậu thư phòng cùng tẩm cung đều tại bách lý tố tuyết nương theo lấy l long hạ xuống trong chiến đấu tổn hại nhưng mà lúc này cũng đã triệt để chúng tu ngoại trừ có mới tinh ý vị bên ngoài nhìn không tới có bất kỳ chiến đấu dấu vết chẳng qua là cái kia dùng cho chiết xạ tinh quang sân vườn đã bởi vì thiếu khuyết tài liệu mà không cách nào nữa xây dựng nàng thường xuyên ngừng chân linh t u y ể n ao cũng đã triệt để khô kiệt chẳng qua là đưa tới bình thường nước suối loại chút ít dị sắc hoa sen không tiếp tục tiên khí lượn l ờ cảm giác ánh trăng thẳng đứng lại lần nữa tu thư phòng đỉnh vung vãi trải qua một ít bảo thạch tăng cường sáng tỏ mà sáng n g ờ i vung vãi tại sách của nàng bàn vung vãi tại nàng đoán thư từ lên chiếu d ọ i đến ngón tay của nàng trắng loan đến như là thế gian tốt nhất s ứ trắng bình thường phong thư này thư trên hội tụ lấy rất nhiều từ tần sở biên cảnh trên chiến trường nhanh nhất truyền lại mà đến quân tỉnh so với binh mã ti nhanh nhất quân tỉnh truyền lại phải nhanh hơn mấy canh giờ loại này quận giao đông bí mật v o n g lưới truyền lại mà đến đồ vật hầu như đều là rất trọng yếu sự kiện nhưng mà cuối cùng còn lại chữ viết đều tại trong mắt nàng tự nhiên bị xem nhẹ n h ạ t đi thời gian dài bảo tồn tại ánh mắt của nàng bên trong chỉ có hai kiện tin tức một kiện là truy kích sở quân tiền tuyến ngụy vô cứu bộ phận thương nam quân cãi lời quân lệnh không hề truy kích tiếp theo chịu trách nhiệm truy kích còn lại quân đội cũng có bảy tám phần mười đều dừng bước đây cơ hồ là đại tần quân đội tập thể trái với ý chí của nàng như vậy mặc dù từ sở đô từ đường thủy đêm tối đi gấp chạy tới nam tuyển chư c h ấ n một ít cứ điểm đến từ u phù hạm đội trên quân tần có thể dựa theo kế hoạch của nàng đi đến cũng đã tuyệt đối không có khả năng triệt để đánh bại nam tuyển chư c h ấ n không có khả năng ngăn cản những cái kia sở quân phá vào đây hơn mười vạn sở quân đem cũng tìm được triệt để thở dốc cơ hội từ mà tiến vào quận giao đông kiện sự tình thứ hai là áp giải thương gia tiểu thư tu hành giả đám bị đánh tan thương gia tiểu thư được cứu đi ngoại trừ nguyên vũ bên ngoài không có người có thể xác định thương gia tiểu thư vị trí dẫn đến chuyện này phát sinh nguyên nhân liền nguồn gốc ở đinh n i n h cùng nguyên vũ ở giữa giao dịch hoàng hậu trịnh tụ thời gian dần qua ngẩng đầu lên ánh trăng như màn theo rơi vào trước người của nàng trong tay thư t ử cũng như lá khô giống như vỡ vụn đi phía trước kích bay ra ngoài Hắn đồng ý ngươi rồi ý chương á i gì, c o n g i cái cho gì, vậy mà ư như ơ hơi, i tiếc cái không không chuyện hít nhìn mình Nàng còn có cái gì một có làm ra sâu vậy. bảy ắ t l trăm ba mươi thi vật tại trường lăng hoàng cung mặt khác một mặt hồ hợi tại trong cơn ác ngộng tỉnh lại dưới người hắn đệm giường toàn bộ bị hắn mồ hôi lạnh xuống nước tại hắn trong cơn ác ngộng thân thể của hắn ra thịt cùng huyết nhục đều hòa tan tại trên giường trong ngộng cảnh cảm thụ cùng lúc này dính dán cảm giác rất cùng loại lại để cho hắn kinh h ỉ không chỉ là cái loại này khó tả sợ hãi còn có cực kỳ thanh âm rất nhỏ cùng lanh ý thanh âm kia chính là trên mái hiên hoa cỏ bẻ gay lúc thanh âm lanh ý đến từ chính xuyên thẳng qua trong đêm tối tinh quang giữa đây là hắn thở nhỏ liền mùi vị đạo quen thuộc chẳng biết tại sao hắn từ nhỏ liền cảm thấy mẫu hậu trịnh tụ không thích bản thân đối với phù tô thiên vị cũng không có tại mặt ngoài nhưng mà vô luận là ánh mắt thậm chí là rất nhiều quay người lúc lưu lại bóng lưng cũng làm cho hắn cảm thấy bên trong có loại này lanh ý hắn căn bản không hiểu tại sao phải có loại này làm chính mình sợ hãi lanh ý tồn tại mặc dù mình và phù tô so sánh với tu hành thiên phu yếu lược kém một chút nhưng là không đều là của nàng nhi từ sao tại sao phải có kém như vậy ly biệt tối nay loại này lanh ý hết sức rõ ràng lại để cho hắn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh sau đó đều tại dính ẩm mất trên giường không dám núp ních những thứ này thanh âm rất nhỏ như như đ ộ c xà nhẹ nhẹ rung động lại để cho hắn không khỏi nhớ tới cái kia âm ú không thấy mặt trời lòng đất thân huyền quái vật kia dùng từng đám cây ánh sáng châm nhỏ đâm vào da thịt của hắn máu tươi từ châm nhỏ trong nhẹ nhẹ phun ra thanh âm chính là như thế loại này thanh âm rất nhỏ tại tuyệt đối tĩnh lặng trong hoàn cảnh đặc biệt rõ ràng máu tươi hóa thành màu đỏ sương mù di buộc tại chung quanh của hắn thanh âm tiếp tục thời gian rất dài nhưng mà trong thân thể đánh mất máu tươi rồi lại thực tế nhập lại không nhiều lắm sẽ chỉ làm người có chút suy yếu cùng bất lực tới cực điểm đương nhiên còn có không ngừng tích lũy cực độ sợ hãi hồ hợi thân thể bắt đầu run dày đứng lên thân thể của hắn tại dính ở mức trên đệm chăn không ngừng có rúm thậm chí nhảy lên chắc chắn trên giường phát ra nặng nề tiếng va đập tại trống trải trong hoàng cung biến thành làm lòng người kinh hãi tạ tâm có kinh hoàng tiếng bước chân cùng gọi là tiếng vang lên một gã y sư rất nhanh lướt đã đến bên cạnh hắn nhiều loại giải trừ thân thể run dày cùng chấn định thần hồn hướng mặt nước thuốc rất nhanh bị người này đồng dạng là cường đại tu hành giả y sư dùng chân nguyên sang vào hồ hợi trong cơ thể tiếp theo người này y sư cực kỳ thuần thục cùng nhanh chóng lấy ra vài gốc kim trâm đâm vào hồ hợi một ít khí huyết bắt đầu khởi động khiếu vị bên trong loại này ngự y có được cao siêu thủ đoạn nhưng mà lại để cho hắn sắc mặt khó coi chính là hắn những thủ đoạn này đều xuất hiện rồi lại cùng trước đây mấy lần giống nhau căn bản không thể giải trừ hồ hợi loại bệnh trạng này hồ hợi run rẩy giống như là chân thật ác ngộng giống nhau không cách nào thoát khỏi thế cho nên tại kế tiếp trong thời gian mấy hơi thở hắn không thể không dùng hai tay vô đập vào hồ hợi phế phủ dùng bản thân chân nguyên đến duy trì hồ hợi ngũ tạng công năng để tránh hồ hợi đang không ngừng kịch liệt run rẩy trong không cách nào hô hấp thậm chí ngũ tạng xuất hiện vấn đề nghiêm trọng loại này run rẩy đụng chạm lấy ván giường phát ra tim đập nhanh thanh âm rằng co thật lâu ý sư trên người quần áo đều triệt để ướt đẫm làm lúc tình huống triệt để ổn định sau đó người này ý sư đi ra hồ hợi tầm cung tại sáng tỏ dưới ánh trăng hắn sát mặt có chút cho tản đối với rất nhiều xếp thành hàng chờ hắn đồng liêu hoặc là đệ tử cực kỳ trầm trọng nói phải tìm ra có thể trị tận gốc phương pháp hoặc là tìm đến so với chúng ta thủ đoạn cao hơn có thể trị liệu người của hắn nếu không kéo dài nữa cái này liền không phải là trên tâm lý vấn đề hắn cả người sẽ triệt để phế bỏ đêm đen trong màu sắc ban bác chấn hồn đinh từng t ứ c một từ thương gia đại tiểu thư khí hải trong chậm rãi rời khỏi thiên mộ hai tay ngón tay phía trước có màu đen khí lưu cùng này cái chấn hồn đinh tương liên bộ dạng này hình ảnh làm cho người ta cảm giác giống như là hai tay của hắn mười ngón hòa tan cùng này cái chấn hồn đinh kết nối l à một chỗ hắn một thân tu vi tuy rằng đến từ chính hắn kính yêu nhất sư tôn yến anh thế cho nên hắn ở phía trước mấy cảnh rời đi đường tắt không cách nào lãnh hội đạt được tất cả cảnh biến hóa rất nhỏ do đó có lẽ cả đời này đều lưu lại tại thất cảnh mặt vĩnh viễn đều khó có khả năng đột phá đạt được bát cảnh nhưng mà bởi vì hoàn mỹ thừa kế yến anh bản mệnh vật hơn nữa bên cạnh người không thể giải thích vì sao tuyệt cường đối địch thủ đoạn hắn tại thất cảnh tông sư bên trong như cũng là tiếp cận vô địch tồn tại chẳng qua là này cái chấn hồn đinh là đại tề vương triều trí bảo đối với tất cả tu luyện âm thần quỷ vật công pháp tu hành giả mà nói là nguyên khí quy tắc đã cường đại đến cực điểm thần vật vì vậy mặc dù là đối với hắn mà nói n ổ này cái chấn hồn đình quá trình cũng so với đồng thời đối địch mấy tên thất cảnh m u ố n ăn lực lượng nhiều lắm làm lúc yến anh sau khi chết tề tư nhân hẳn là đại tề vương triều mạnh nhất tu hành giả một trong hắn thậm chí có lẽ có lòng tin đối mặt đàm thai quan kiếm đối thủ như vậy dù là không cách nào chiến thắng chỉ sợ cũng có năng lực tự bảo vệ mình nhưng mà hắn không có khả năng tại đàm thai quan kiếm cùng thiên mộ liên thủ sinh tồn cho nên khi cảm giác đến đàm thai quan kiếm cùng thiên mộ khí tức lúc hắn rất quyết đoán trực tiếp vứt bỏ thương g i a tiểu thư mà đi hắn thậm chí không có thời gian giết chết thương g i a đại tiểu thư không có thời gian mang đi này cái trấn hồn đinh trấn hồn đinh là đại tề vương triều vương thất dùng cho trấn nhiếp tất cả tông môn thánh vật quốc chi trọng khí cho nên lúc đó tề tư nhân đạo t à u lúc đối mặt những cái kia trịnh tụ bộ hạ lúc mới sẽ có vẻ lạnh lùng như vậy cùng phẫn nộ nguyên vũ cùng trịnh tụ xảy ra vấn đề Đây Đại chỉ là thưa ầ n Vương n Triều ra sự, n trong biến cố, tổn thất lớn nhất rồi lại ngược lại là đại Vương g g mà là tại thất Tề Triều.、Khi、thời lại lại Đại rồi Khi i đây cố, n thiên mộ rốt cuộc hút ra, ra này cái chấn hồn đinh lúc, hắn n chậm lúc cuộc cái lúc, c hút làm mộ rãi trôi rốt ra ra qua, ũ gia suy yếu run dậy đứng Đa lên, toàn thân run dậy không ngừng. Tạ. Thương g tạ. đại tiểu thư chăm chú thi lễ gửi tới lời cảm ơn một mực theo sau nàng lão buộc càng là đối với lấy hắn thật sâu không người ngươi có thể đem cái này chấn hồn đinh luyện làm b u ồ n mạng vật thiên mộ biết rõ b u ồ n mạng của nàng vật tại đối địch tề tư nhân lúc đã bị hủy vì vậy hắn lập tức đề nghị thương gia đại tiểu thư bản thân rất cần muốn cường đại như vậy bản mệnh vật hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng thiên mộ không cần như vậy bản mệnh vật cho nên hắn không có bất kỳ chối từ từ thiên mộ run nhẹ nhẹ trong tay nhận lấy cái này đại tề thánh vật lý v â n duệ cùng bạch sơn thủy vợ chồng bọn hắn đi kiếp cái kia thập nhị vu thần thủ thật sự có thể sao đồng thời nàng có chút lo lắng nói ra bạch sơn thủy cùng lý v â n duệ liên thủ mạnh mẽ thiên nhiên không cần nhiều lời nhưng mà đại tề vương triều bây giờ là thất cảnh tông sư tối đa vương triều tề tư nhân cùng loại tông sư âm thần quỷ vật thủ đoạn cũng không phải bình thường tu hành giả làm cho có thể ứng phó kỳ thật tại lòng của nàng trong mắt nàng không cho rằng bằng vào bạch sơn thủy đám người có thể ngăn cản tề đế vận dụng thập nhị vu thần thủ đinh ninh nói có thể bởi vì chúng ta chỉ cần hủy diệt lại không nhất định phải đạt được thiên mộ nhanh chóng trả lời hơn nữa hắn còn nói hắn nghĩ đến rõ ràng sự tình bạch sơn thủy khẳng định cũng muốn đến rõ ràng vì vậy bạch sơn thủy mới có thể nói đem chuyện này giao cho nàng là được thương gia đại tiểu thư lập tức s ừ n g sốt hủy diệt cùng đạt được cả hai giữa tự nhiên là có được rất lớn bất đồng nhưng mà đối với tất cả tu luyện âm thần quỷ vật tu hành giả mà nói chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới có người lại có thể biết không muốn đạt được như vậy tu hành trí bảo mà sẽ bỏ đến hủy diệt đã như vậy liền có lẽ không có vấn đề gì thương gia đại tiểu thư nhẹ gật đầu ánh mắt của nàng đã rơi vào mình và thiên mộ thân thể hai bên hai gã buộc trên thân người cái này hai gã người làm trang phục hết sức kỳ quái cả người bao phụ tại trầm trọng áo đen trong ngay cả mặt mũi mắt đều dùng miếng vải đen bọc lấy miếng vải đen chạy xuôi lấy một ít màu đen khí diễm tu vi của nàng bản thân đến từ đại tể vương triều công pháp cho nên hắn rất rõ ràng cái này hai gã người hầu không là người sống các ngươi tông môn thậm chí có khống chế thi vật là buộc thủ đoạn hơn nữa còn có thể làm nguyên khí không tiêu tan nàng nhịn không được hỏi tại nàng biết trong hẳn là liền trong truyền thuyết thập nhị vu thần thủ trên đều không có như vậy nghịch thiên thủ đoạn không cách nào hoàn toàn không tiêu tan cần dùng thiên mộ sơn nguyên khí dưỡng thiên mộ nhìn xem nàng không có dấu g i ế m giải thích nói tương đương với dùng bản mệnh nguyên khí không ngừng duy trì những thứ này thi vật thương gia đại tiểu thư giật mình bởi vì thủ đoạn như vậy càng về sau chính là bản mệnh vật nguyên khí không ngừng hao tổn giống như là đồ an bình thường bị những thứ này thi vật tan tươi thiên mộ sơn bản thân chính là sư tôn ta để lại cho ta bản mệnh vật nếu như có thể đem chi biến trở thành cường đại hơn đối địch thủ đoạn giúp đỡ sư tôn ta báo thủ đây là đáng ra đấy thương i ê n nhìn mộ ra đ ợ vượt c chỗ, mặc coi cho công pháp của ta, ta còn nhớ rõ. Ta mặc dù không cách bắc cảnh, chỉ cần xuống, cuối cùng sẽ có nàng nói tôn bản mệnh không hắn truyền nhớ không nào truyền xuống, người có thể lại vượt qua bây giờ khó hiểu pháp phá thể h có tiếp, lại qua vật ta ta ta đột ta. t sư sẽ ư bây dù dù ở đây, rõ, gia đại tiểu thư đã minh bạch ý của hắn muốn chỉ chốc lát sau đó ngầm đầu dùng bình thường thanh em ôn nhu thời gian dần qua nói ra nếu như sự kiện kia có bạch sơn thủy trông coi không dùng chúng ta nhúng tay ngươi đã lại là ý nghĩ như vậy chúng ta đây liền đi t ề chiều mặt khác một chỗ nơi đi chương bảy trăm ba mươi mốt không lộ đi nơi nào thiên mộ có chút kinh ngạc nhìn thương gia đại tiểu thư thiên mộ sơn trên có nghìn bia ngươi đã không tiếc lấy sư tôn ngươi để lại cho ngươi cái này nghìn bia nguyên khí chuyển thành càng hữu hiệu báo thủ vũ khí dưỡng thi vật tự nhiên càng nhiều càng mạnh dù là những thứ này thi vật chỉ có thể có được sắp xỉ lục cảnh tu hành giả thủ đoạn nhưng dù sao bọn họ là tự vật đối địch đứng lên là chân chính không sợ chết thương gia đại tiểu thư tay vớt khí hải chậm rãi điều cùng trong cơ thể mình nguyên khí không trả lời thẳng nhưng là hỏi ngược lại ngươi dự trữ nuôi dưỡng thi vật số lượng nếu đến trình độ nhất định vậy liền không còn là chỉ có thể cùng một ít cường đại tu hành giả chống lại mà là đã có được đơn độc tu hành giả đối kháng khổng lồ quân đội năng lực ngươi suy nghĩ một chút tại đê y tể vương triều ở đâu giữ rất nhiều hoàn hảo tông sư di thể thiên mộ đột nhiên chấn động h ắ n hô hấp có chút dừng lại tiên thánh đường thương gia đại tiểu thư thanh â m như trước cùng bình thường giống nhau nhu nhu không nhanh không chậm ngươi có dám hay không cùng đi với ta bởi nó thiên mộ nhìn xem nàng thật lâu thời gian nhịn không được nói ra ngươi cùng trong truyền thuyết ngư thị cô hồn giã quỷ không giống vậy tiên thánh đường thực sự không phải là một tòa bình thường cung điện mà là một tòa hoàng lăng đại tề vương triều khai quốc hoàng đế hoàng lăng chỗ này trong điện đường thờ phụng tên kia hiền đế cùng với cái kia một thời thay lập quốc làm ra công hiến công thần tượng nặng ghi chép sự tích của bọn hắn mà đang ở chỗ này cung điện phía dưới liền là bọn hắn lăng mộ những cái kia tại đại tề vương triều trong sử sách được xưng là hiền giả cùng thánh giả tồn tại vô luận là trên chiến trường chết trận đấy vẫn còn là về sau trị quốc trong quá trình ra đi hoặc là bệnh chết đấy đều bị dùng đặc thù thủ đoạn cùng tên kia vĩ đại đế vương phong vùi lại với nhau ba mươi sáu đại h i ể n bảy mươi hai thánh giả còn có những cái kia tương ứng địa vị hơi thấp thánh giả cùng hiền giả tại đại tề vương triều sử sách trong cùng bầu trời ngôi sao đối ứng dân gian tiểu hải tử đều nghe nói qua trong đó rất nhiều người chuyện xưa thậm chí ở đẳng kia chút ít thánh h i ể n quê quán cùng một ít tu hành qua đọc qua sách địa phương đều xây dựng có kỷ niệm bọn họ từ đường từ lúc dạ kiêu nghìn tòa núi b ụ i trong pháp trận đinh ninh cùng hắn nằm nghĩ tới khống chế rất nhiều thi vật hình thành quân đội khả năng như vậy mặc dù lại tao nộ một cái giống như bạch khải sắt thần quân như vậy quân đội cũng có thể chiến thắng tại nghìn tòa núi b ụ i trong thiên mộ cũng đã khống chế mấy cổ như vậy thi vật nhưng mà lòng của hắn còn chưa đủ lớn hắn vẫn căn bản không có đem cái đó và t i ê n thánh đường chỗ như thế liên hệ cùng một chỗ cái này đâu chỉ là đào một tòa hoàng lang đơn giản như vậy đại tể vương triều có bao nhiêu tu hành địa cùng môn phiệt cùng những cái kia hiền giả thánh giả có quan hệ đại tể vương triều người đám gặp nghĩ như thế nào tại trong truyền thuyết thương gia đại tiểu thư sống tạm tại trường lăng nữ thị giống như tám một chỗ miếu thờ dung thân cô hồn giá quỷ liền ánh mặt trời cũng không dám c á c h nhìn mà bây giờ thiên mộ đã biết nàng n u nhược trong thanh âm ẩn chứa cái dạng gì lực lượng ai không muốn có một chỗ sống yên phận tri địa không tranh chấp không phiền não nếu không phải bị buộc đến gấp chỗ người nào gặp chó cùng rất dậu thương gia đại tiểu thư nhìn xem thiên mộ thanh âm nhu hòa trong không hiểu hơn nhiều chút ít đau khổ thương gia di con gái cô đơn lực lượng mỏng mặc dù cả nhà bị tịch thu chém ta cũng không dám nữa nói báo thù chẳng qua là tại ngư thị trong vượt qua quãng đời còn lại nhưng mà trường lăng liền ngư thị đều không tha cho liền thỉnh cầu một cái gia môn sư huynh đều bị chấn hồn đình xuyên qua khí hải bản thân tính mạng đều bị trở thành áp chế ba sơn kiếm tràng đ ổ vật bây giờ tề đế bằng hữu chẳng phân biệt được bội bạc đào hắn một tòa phần mộ tổ tiên lại tính là cái gì ta vốn người tần được có chút lớn tề tu hành phương pháp mặc dù tương lai bị các ngươi người tề chọn đời chửi rủa cùng đuổi giết cũng không sao cả ngược lại là ngươi ngươi là yến anh đ ệ tử có nghĩ là muốn cùng đi với ta chính là tùy ngươi tại đây hình dáng nhu hòa mà đau khổ trong thanh âm thiên mộ bình tĩnh trở lại sư tôn ta vì cái này đại tề liền tính mạng đều cho thế nhưng là hắn làm cái gì hắn bình tĩnh nhẹ nói nói ta nghĩ hắn tên kia tổ tiên nếu là biết rõ hắn hôm nay gây nên nếu là có thể từ trong quan tài nhảy ra cũng sẽ đích thân đánh hắn bàn tay đào tiên thánh đường để giáo hơn hắn vừa vặn cũng làm cho tất cả người tề suy nghĩ thật kỹ vì cái gì trịnh tụ một mực không rất ưa thích hồ hợi mà rồi lại thiên vị phù tô là vì phù tô thật là nàng cùng vương kinh ngậm cốt đ h ụ c sao phù tô là nàng cùng vương kinh ngậm cốt đ h ụ c hầu như không có cái kia loại khả năng tại cá nhân ta phán đoán nàng không rất ưa thích hồ hợi một là vì hồ hợi tương đối ngu xuẩn hắn tại khi còn nhỏ từng nghe qua ba sơn kiếm chàng một số người sự tình đối với ba sơn kiếm chàng những người kia tại trong lời nói liền rất chẳng ghét không có bất kỳ tôn kính có lẽ hắn ngây thơ cho rằng ác độc chửi bới nguyên vũ cùng nàng từng đã là những cái kia đối thủ liền có thể thắng đến yêu thích nhưng mà hắn nhập lại không biết nàng phức tạp tâm tình còn có một chút có lẽ nguồn gốc ở hồ hợi có lẽ cũng không phải nàng cần có nàng có lẽ căn bản chỉ cần p h ụ tô như vậy một đứa con trai bản thân cũng không phải nàng cần mà sinh hạ hoàng tử tự nhiên sẽ xuất hiện ở s i n h ép sau đó liền không được nàng yêu thích t h ú n g chi phủ tô khuôn mặt giống như nàng nhiều một ít rất nhiều người thậm chí cho rằng giống như vương kinh ngộng mà hồ hợi giống như nguyên vũ nhiều một ít vì vậy ý của ngươi nội tâm của nàng kỳ thật còn là thiên vị vương kinh ngộng nhiều một ít hơn nữa hồ hợi bản thân đến từ chính nàng cũng không nguyện ý một lần nào đó thị tẩm người như cô ta vậy thích h ậ n ai có thể nói được rõ ràng về phần thị tẩm loại chuyện này tức thì hoàn toàn đến từ chính suy đoán của ta ta ngược lại là cảm thấy đối với cường đại tông sư mà nói thân thể vui thích bản thân cùng với tinh thần sung sướng không cách nào so sánh với người nào đã nhận được người nào cái này giống như là chinh phục giống như bọn hắn người như vậy nguyên bản giường che chi vui mừng có tất cả cần người nào cũng không nói người nào chinh phục người nào nhưng mà làm nhân sinh hải tử liền không giống vậy tại trường lăng trên mặt che d à y đặc dược vải bố nam tử đang cùng tại giúp hắn hủy đi dược vải bố y sư tiến hành rất nhiều tại trường lăng mà nói lộ ra đại lịch bất đạo đối thoại người này nam tử là triệu cao hắn nguyên bản mặc quận dao đông áo bào màu vàng chính là tiếp cận nhất trịnh tụ tên kia quận giao đông sứ giả y sư là hàn mộ xuân là ngày xưa đại hàn vương triều danh y có mặt ngọc quỷ thủ mỹ danh nhưng mà thời gian chính là tốt nhất giết đ a u hắn lúc này tóc đã hoa dâm nhất là tại hàn vương triều diệt vong tại đại tần vương triều lúc ban đầu bị với tư cách khổ dịch nô dịch trong vài năm không chỉ là thị lực của hắn đã có chút ít tổn thương đã liền hàm răng đều bởi vì quá mức thô lệ đồ ăn mà mài lòng thoát khỏi mấy viên vì vậy mặt mũi của hắn trở nên so với rất nhiều cùng năm mọi người lộ ra dàn mua m ắ tại cùng trên chán thậm chí Cao cùng chuyện trên hiện nếp nhăn. Triệu cao cùng Hàn Ngộ Xuân nói chuyện địa phương cũng thậm xuất Triệu t sớm địa là tại y quán dưới mai ặ đặt t đất trong, t ở chỗ sâu trong. hầm sâu xếp danh nhận tích hậu thế lúc giữa cái này một đoạn thời gian rất dài trong triệu cao tại nơi này không thấy mặt trời chi địa liên tục đã tiếp nhận rất nhiều lần sâu sắc cạo mặt chi thuật trong lúc khắc che tại hắn trên mặt dày đặc dược vải bố từng tầng một bị vật trần hai cái giống như lúc dung nhan xuất hiện ở cái này trong phòng tối giống nhau tóc nối tiêu giống nhau diện mạo thậm chí ngay cả khoe mắt cùng trên trán nếp nhăn thiếu khuyết hàm răng đều hoàn toàn giống nhau triệu cao dung mạo thậm chí thân hình cùng cái này hàn ngộ xuân trở nên hoàn toàn nhất trí hàn ngộ xuân cảm khái nhìn xem triệu cao hắn giống như là đang nhìn một cái gương sâu sắc nối xương nhất là cải biến thân cao cùng mài đi một ít cốt cách không đồng dạng như vậy sắc sảo là thường nhân căn bản khó có thể chịu được thống khổ loại thống khổ này sẽ nương theo cái người này cả đời thời gian nhưng mà trước mắt hắn người này nam tử rồi lại dễ dàng đã nhận lấy xuống đây là hắn trong cuộc đời này vĩ đại nhất kế tác hiện tại liền màu da đều hoàn toàn nhất trí rồi vết sẹo ta hoàn toàn giúp ngươi xử lý xong đợi đến lúc ngươi đã đến trên mặt đất dưới ánh mặt trời hành tẩu mấy ngày d ư ỡ n khí cũng liền tự nhiên hoàn toàn thất lạc hà nội xuân nhìn xem triệu cao cảm khái mà rất nghiêm túc nói ra nếu là muốn nói duy nhất bỏ sót liền là tu vi của ngươi triệu cao n ở nụ cười hắn nhẹ gật đầu sau đó trong khí hải vang lên một tiếng rất nhỏ âm thanh lạ tại kế tiếp trong tích tắc thân thể của hắn bắt đầu ra bên ngoài phóng thích nguyên khí loại này phóng thích rất dữ dằn không phải là bình thường rất nhanh thuyên chuyển chân nguyên mà là triệt để tàn công mà là triệt để vứt đi tu vi của mình hàn ngộ xuân trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập rung động ngươi tự phế tu vi triệu cao nhết một miệng môi dưới sau đó khôi phục bình thản lại n ở nụ cười nếu như báo thủ không cần tu vi cái này duy nhất khuyết điểm cũng có thể không nên tồn tại h à n g mộ xuân hít sâu một hơi đã trầm mặc một lát nói bởi như vậy còn nhiều hơn vài ngày mới sẽ không bại lộ ngươi là tu hành giả dấu vết hơn nữa những ngày qua ta đã đem của ta biết toàn bộ nói cho ngươi ngươi có lẽ minh bạch như thế nào dùng dược mới có thể tốt hơn trợ giúp ngươi triệu cao nhẹ gật đầu hắn thật sâu không người đối với người này y sư gửi tới lời cảm ơn h à n g mộ xuân khuôn mặt bắt đầu trang túc mục chú ý hắn rất nghiêm túc không người đáp lễ sau đó nhẹ nhàng cắn nát một mực khảm tại hắn răng lúc giữa dược hoàn hắn s ắ c mặt nhanh trong biến thành màu đen màu đen máu tươi từ mũi của hắn trong chảy ra sau đó hắn liền không h ề thống khổ chết đi thân thể cũng c h ậ m chậm hóa thành nước đen tại hắn cùng triệu cao trong kế hoạch này còn có cuối cùng một cái lỗ thủng đó chính là hắn bản thân từ nay về sau hắn biến mất triệu cao chính là hắn không tiếp tục lỗ thủng thời gian giống như là ngưng kết tại đây phòng tối giống nhau triệu cao thời gian dài thi lễ không d ậ y nổi thân n Trương Thần Trương 732, 42, Vũ Vũ h ầ lúc sáng sớm triệu cao xuất hiện ở phía trên y quán trong sân hắn liếc nhìn một ít đang tại phơi năng chế tạo dược vật những dược vật này tất cả đặc thù kể cả như thế nào cách dùng tại qua lại trong mấy tháng hắn cũng đã nhớ k ỹ rất rõ ràng hàn ngộ xuân đem y thuật đều truyền cho hắn nhưng mà hắn dù sao không có bất kỳ thực tế kinh nghiệm hắn phải hết sức cẩn thận không đáng bất luận cái gì sai lầm lao sư một tên đệ tử xuất hiện ở phía sau hắn cách đó không xa hành lễ sau đó có chút khó khăn nói trong hoàng trong hoàng cung đầu người lại đây mời lao sư rồi không đáp ứng nữa chỉ sợ có chút khó làm nói cho bọn hắn biết ta muốn chuẩn bị một ít dư vật năm ngày sau đó ta tùy bọn hắn tiến cung triệu cao không nhanh không chậm nhẹ nói nói ngươi nói cho bọn hắn biết không cần khẩn trương cái gì ta đều có chú ý t ố t ta đây liền đi nói cho bọn hắn biết nghe được câu trả lời của hắn cung kính đứng thẳng đệ tử lập tức thở dài một hơi lập tức quay người bước nhanh đi ra ngoài triệu cao đưa thay sờ sờ khỏe mắt nếp nhăn hắn biết rõ liền ngày xưa người thân nhất hàng n ộ xuân người này đệ tử đều không có cảm giác r a chút nào dị thường cái kia sau này liền càng không khả năng có người hoài nghi thân phận của hắn trong sáng sớm đại tề vương triều trong hoàng cung t ề đế uống một chén tổ hiến lại uống một chén bắt canh nhân sâm sau đó vớt vớt hai mắt tạm thời không hề nhìn trên bàn trồng chất như núi hồ sơ tại trong trận chiến tranh này thân phận của hắn là trịnh tụ minh h i ế u trên thực tế những cái k ê u biên quân tướng lánh làm cho không biết chính là có m ộ tại chi bí mật tế quân lúc trước mấy ngày chính c thủy h bí mật mấy tế quân ngày đường lấy y t ớ trong sở nội qua vì chính lại Nam、so、tại tại thời n đ v gian tàn quân tần biểu hiện ra khắc bình thường quyết tâm căn bản không tiết hao tổn truy kích sở quân điều này cũng mang đến cho hắn lớn lao tin tưởng nhưng mà theo mới nhất quân tình truyền lại mà đến hắn căn bản không có nghĩ đến vấn đề cuối cùng vậy mà sẽ xuất hiện tại đại tần vương t r i ề u bên này truy kích quân tần ít ỏi thanh dương bước trong này tự nhiên là xuất phát từ có chút tướng lanh thương cảm bộ hạ mà chống đỡ lệnh nhưng mà theo tể tư nhân đám người truyền lại trở về tin tức đến hoàng cung hắn có thể đoán được có chút là bởi vì nguyên vũ nguyên nhân kỳ thật có kiện sự tình cực kỳ đơn giản đại tần vương triều tuyệt đại đa số quân đội cùng tu hành giả tuy rằng đều tại trịnh tụ quản khống bên trong nhưng những thứ này quân đội cùng tu hành giả chung với nhưng đều là nguyên vũ chẳng qua là nguyên vũ không trực tiếp điều khiển quản lý mà thôi cho nên khi nguyên vũ chỉ cần biểu đạt ra bất đồng ý kiến cái kia trận chiến tranh này cũng đã hoàn toàn bị nguyên vũ tiếp quản quân tần chủ lực không đến vậy hắn trả giá thực rất nhiều giá an bài chi kia t ề quân liền cũng đã mất đi xứng đáng tác dụng mấu chốt nhất chính là lúc trước cùng hắn hợp tác người là trịnh tụ hiện tại lúc nguyên vũ cùng trịnh tụ không đứng ở một bên vậy hắn cùng đại tần vương triều rất nhiều liên hệ cũng theo đó gián đoạn lúc đinh ninh chính thức lấy ba sơn kiếm tràng l ĩ n h tụ thân phận tại nam tuyển chư trấn xuất hiện đến nay vương triều bên trong phản đối thanh â m của hắn liền càng ngày càng nhiều thực tế lúc nguyên vũ cùng trịnh tụ giữa xảy ra vấn đề quận giao đông cũng nhất định đã rơi vào tay sở cùng ba sơn kiếm tràng loại này thanh nhâm thậm chí đã có chút ít áp chế không nổi hắn đã trắng đêm không ngủ rất nhiều ngày nhưng mà hắn có thể khẳng định ngày hôm nay sau đó loại này phản đối thanh â m sẽ triệt để biến mất bởi vì hôm nay sẽ là một cái vĩnh viễn ghi chép tại đại t ề vương triều sử sách bên trong buổi lễ long trọng là thập nhị vu thần thủ trên những cái kia mạnh mẽ đại công pháp quay về đại t ề vương triều thời gian hắn bắt đầu đắm chìm thay quần áo hôn hương hắn phải tự mình có mặt nguyên nhân thực sự cũng không phải là là bởi vì hắn cần ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện ở sách sử tới có quan hệ ghi chép bên trong mà là bảo vệ thập nhị vu thần thủ lực lượng không thể phân tán trong hoàng cung bảo hộ hắn tất cả cường đại tu hành giả sẽ theo hắn cùng một chỗ đến thập nhị thú thần thủ sắp đặt c h i địa sau đó chờ đợi hắn làm cho chọn lựa những cái kia tuyệt đối chung với tuổi của hắn ít tài tuấn bắt đầu tiếp xúc thập nhị vu thần thủ tìm hiểu cùng trên tu hành trí cường công pháp chỗ đó sẽ là đại tề vương triều phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương sẽ ra đời một đống tương lai đủ để cải biến này nhân thế lúc giữa tu hành giả nội tâm kích tình cùng cảm thụ sẽ cải biến một người nét mặt khi hắn xuất hiện ở chợ quần thần trước mặt lúc hắn trước đó chưa từng có tản ra sáng g i ỏ i trong mắt hào quang rơi vào những cái kia thần tử trong mắt giống như là chập trần bó đuốc hoàng cung chỗ sâu cao thủ dốc toàn bộ lực lượng sau đó hộ tống hắn và quần thần đến sông lớn bên cạnh nước sông hơi hơi p h í m h ồ n g tiếng nước nổ vang có ba chiếc cương thiết thuyền lớn từ trong nước ở chỗ sâu trong hiện lên mang theo âm u m ù i vị đây là ba chiếc u phù hàm lớn là trịnh tụ ban cho hắn lễ vật một trong tại đã thuần thục nắm giữ phía trên pháp trận đại tề tu hành giả ngự sử xuống cái này ba chiếc gú phù hạng lớn vận chuyển tốc độ cực nhanh chẳng qua là nửa ngày thời gian sẽ xuyên qua liên miên vô số bên trong núi xanh tại giữa t r ư a ánh mặt trời nồng nặc lúc ba chiếc gú phù hạng lớn lái vào một chỗ miệng cống miệng cống phía sau đường sông vô cùng thẳng tắp đi thông một ngọn núi đường sông hai bên đều là vách núi càng thêm xác thực mà nói có một tòa vòng tròn núi quay t r u n g quanh ở đường sông thẳng tắp đối diện ngọn núi kia mà cái này đường sông thì là cứng rắn tại đây phía ngoài núi vây quanh trong sáng lập ra thông đạo ngọn núi kia cũng không lớn độ cao bất quá hơn một trăm trượng nhưng phía trên cây cối nhưng là vô cùng cực lớn có chút cự một không biết sinh bao nhiêu tuổi nhưng là làm cho người ta một loại cùng núi các loại cao cảm giác sau cùng làm cho người kính sợ chính là ánh mặt trời không cách nào theo rơi xuống cái này trên núi ánh sáng sáng ngời bị một loại kỳ dị lực lượng toàn bộ cách trở tại ngoài núi ngay tại khoảng cách thân núi mấy trượng xa địa phương những thứ này bị bài xích sáng ngời ánh sáng ngưng tụ đã thành từng đoàn từng đoàn như có như không màu vàng kim óng ánh h ỏ a diễm không sợi ánh sáng bắn vào thân núi nhưng là một mảnh đen kịt ngoài núi lượt là màu vàng kim óng ánh h ỏ a diễm trong thân núi rồi lại như là vĩnh hằng đêm tối hình ảnh như vậy chỉ có tại một ít cố sự thư trong miêu tả thần ma chô ở lúc mới sẽ xuất hiện đen kịt trên núi đối diện lấy cái này đường sông có một cái rất rộng rãi bậc thang cùng đường sông cùng rộng bậc thang đến giữa sườn núi kết thúc kết thúc chỗ là một tòa rất cổ xưa cung điện đây là đại tề vương triều tổ điện đồng dạng cũng là đã từng thống trị đại tể vương triều cái mảnh này lãnh thổ quốc gia tấn vương triều tổ điện bởi vì tu hành địa cùng tu hành công pháp nhất mạch tương thừa cái mảnh này lãnh thổ quốc gia trên tất cả tu hành âm thần quỷ vật công pháp tu hành giả đều xuất xứ từ cùng một cái tổ sư đã từng có một cái thời đại chỉ có cái loại này nạp thiên địa linh k h í ở thể nội tu hành giả mới bị cho rằng là chính thống mà tu hành âm khí quỷ vật pháp môn tu hành giả bị hầu như chém tận giết tuyệt bị coi là cực đoan tà đạo nhưng mà có một gã tu hành e m thần quỷ vật pháp môn tu hành giả rồi lại tại thời đại kia sinh tồn nhập lại gần vô địch tu vi làm cho người không biết làm thế nào cuối cùng làm cho người không phải không thừa nhận tu hành nhận thân quỷ vật pháp môn tu hành giả địa vị cái này tổ điện cùng thập nhị vu thần thủ liền đều xuất xứ từ tên kia tổ sư thập nhị vu thần thủ bản thân chính là cái này tổ điện trong là quan trọng nhất mười hai bộ kinh tạng ghi chép lấy thứ trọng yếu nhất chỉ có cái này thập nhị vu thần thủ trở về cái kia mười hai vu thần trên người những cái kia cường đại công pháp mới có thể nguyên vẹn chương bảy trăm ba mươi ba quý vị trở về vị trí cũ chương bốn mươi ba quý vị trở về vị trí cũ mười hai tòa vu thần đại biểu cho ngày xưa tên kia tông sư mười hai môn mạnh nhất thủ đoạn hán t ò a hạ đã từng có mười hai tên đệ tử phân biệt đem cái này mười hai môn thủ đoạn tu hành đã đến cực hạn nhưng mà cũng chính là cái kia mười hai tên đệ tử giữa phân liệt xảy ra vấn đề thế cho nên mười hai tòa vu thần giống như cuối cùng tư cách địa vị xa rời lưu lạc bên ngoài mười hai vu thần là thật hay giả đã nghiệm qua không sai một lần nữa thu xếp ở đằng kia mười hai tòa vu thần trên thân thể sau đó những cái kia đã triệt để thất truyền mạnh mẽ đại thủ đoạn chân nghĩa sẽ hiện hiện tại đây chút ít vu thần thân thể mặt ngoài nhưng mà cả tòa tổ điện pháp trận một h ố i cái này mười hai vu thần một lần nữa để đặt liền cần pháp trận làm ra tương ứng điều chỉnh nếu không nguyên khí lẫn nhau kích thích chỉ sợ cũng gặp làm cái này mười hai vu thần như vậy nước vỡ thành phấn vĩnh viễn biến mất trên thế gian pháp trận tương ứng điều chỉnh liền có nghĩa là chỗ này tổ điện gặp tạm thời tính xuất hiện một ít có khả năng bị lẹn vào lỗ hổng nhưng đây cũng không phải là tề đế chuyện lo lắng nhất t ì n h trong tổ điện trong đi thông cái kia mười hai vu thần trong thông đạo tràn ngập dị thường nồng nặc cơm khí chỉ có những cái kia sở tu công pháp cùng cái này tổ điện tương quan đại tề tu hành giả mới sẽ không bị hao tổn tổn thương bình thường tu hành giả tiến vào thân thể nguyên khí sẽ bị không ngừng ăn mòn mặc dù là những cái kia cường đại thất cảnh tông sư ở bên trong lần này vu thần trở về vị trí cũ đại điện hắn làm cho chọn lựa trẻ tuổi tu hành giả xuất thân tông môn toàn bộ đều cùng chỗ này tổ điện có quan hệ mặc dù chẳng qua là khi lúc một ít môn nhân chuyển ra bên ngoài bảng chi nhánh cuối thủ đoạn nhưng ít ra sẽ không thụ bên trong âm khí tổn thương nếu là thật sự có tổn thương cái này cũng có nghĩa là người này người trẻ tuổi căn bản không có tu hành thập nhị vu thần công pháp tư cách hắn cũng hoàn toàn không sẽ để ý chết như vậy tổn thương hắn lo lắng nhất ngược lại là vương triều bên trong một ít tông sư không chấp nhận an bài như vậy cướp đoạt cái này thập nhị vu thần công pháp vì vậy cho tới giờ khác này hắn cũng chỉ là lấy tế tổ điện thờ danh nghĩa đến tiến hành trận này thịnh hội cũng không công bố cái này thập nhị vu thần tin tức hắn phải đợi đến lúc thập nhị vu thần giống như triệt để trở về vị trí cũ tổ điện pháp trận điều chỉnh hoàn tất pháp trận giống như hiện tại như vậy hoàn thiện đủ để ngăn cản những cái kia tề tông sư tiến vào tổ điện sau đó hắn mới có thể triệt để an tâm chiêu cáo thiên hạ hết t h ả đều đã đã làm tinh vi tính toán chỉ kém nửa ngày thời gian đêm tối mới là tu hành âm khí công pháp tu hành giả tốt nhất thời gian vô luận là tại ngày xưa tấn vương triều còn là bây giờ đại tề vương triều trọng yếu nghi thức đều là tại ban đêm cử hành mà tại vào đêm lúc tổ điện bên trong pháp trận gặp điều chỉnh hoàn tất thập nhị vu thần bắt đầu trở về vị trí cũ còn có hai chiếc gu phù hạm lớn cũng sẽ đã đến cái kia trong hai chiếc gu phù cự hạm t r ở chính là lúc trước đại tề vương triều phái đi sở đồ đám tu hành giả những thứ này cường giả đều là tề đế trung thành người ủng hộ bọn họ trở về sẽ khiến cho cái này nghi thức quá trình trở nên càng thêm an toàn những thứ này tu hành giả trong ít ỏi số lượng xa xỉ tông sư bọn họ tập thể trở về cũng chính là tề quân không cách nào toàn lực ngăn chặn sở quân tàn quân trọng yếu một trong những nguyên nhân chờ đợi đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là g à y vò nhưng mà theo thời gian trôi qua lúc cái kia thân núi bên ngoài màu vàng kim óng ánh hỏa diễn bắt đầu lắc lư trong thân núi như là vĩnh hằng đêm tối cũng bắt đầu lắc lư từ trong tổ điện tản mạn khắp nơi đi ra màu đen khí k i n h bắt đầu trong không khí hình thành thiên biến vạn hóa vật tổ hình dạng lúc tất cả người ở chỗ này hô hấp đều trở nên không bình thường đứng lên đám tu hành giả bắt đầu xác định cái này trong tổ điện một thứ gì đó chính đang thay đổi hôm nay tế tự cũng không phải nhắc nhở tất cả tu hành em khí pháp quyết người đồng tông đồng nguyên đơn giản như vậy có mấy tên đầy đủ sức nặng tông sư làm cho người truyền lời đã đến tề đế lúc trước biểu đạt ý tứ thậm chí đã là ẩn hàm nguy hiểm uy hiếp mặc dù không biết tề đế rốt cuộc muốn làm cái gì nhưng mặc kệ tề đế muốn làm gì cũng không thể căn cứ vào đối với tổ điện tạo thành bất luận cái gì hư hao ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với tổ điện tạo thành hư hao tề đế đáp lại một câu như vậy sau đó một mực bảo trì chờ mặc một mực đợi đến cuối cùng một đám ánh mặt trời sắp tại đường chân trời trên biến mất ở đằng kia thân núi bên ngoài nhảy lên màu vàng kimóng h ánh hỏa diễm cũng đ ỗ n g nhiên biến thành màu đen mạnh liệt đi lên trên n g ả như là núi trong cơ thể tất cả cự một bóng mở thoát ly mặt đất ngược lại phóng hướng lên phương hướng không chung lúc hắn ra chiêu cáo chẳng qua là thập nhị vu thần trở về nơi đây vô số âm thanh tiếng kinh hô cùng nguyên khí kích động sinh ra cực lớn nổ vàng trùng kích tại đây trong mảnh thủy vực rất nhiều tông sư khó có thể khống chê trong cơ thể mình chân nguyên kích động rất nhiều tiết ra ngoài chân nguyên cùng dẫn tụ họp mà đến thiên địa nguyên khí trong nháy mắt ở trên trời trong tạo thành cực lớn ma ảnh chập c h ầ n liên tục ù n g lúc đó trong lòng sông nước chạy cũng chấn động lên trở lên t ó é lên từng cỗ một sóng nước hai chiếc u phù h ạ n lớn cũng đã đúng hạn đã đến như là di động tiểu sơn bình thường xuyên qua phía sau đường sông tề đế ngẩng đầu nhìn không c h u n g cái kia từng tòa chập c h ầ n liên t ụ tựa hồ muốn đỉnh xuyên vòm trời hát sắc ma ảnh mang theo một loại khó tả mừng rỡ cùng kiêu ngạo lần nữa lập lại một lần thập nhị vu thần hôm nay ban đêm trở về vị trí cũ thanh âm của hắn vào lúc này tiếng kinh hô cùng nguyên khí tiếng nổ vang trong cũng không tính văng dội s a u khi thanh âm của hắn lại lần nữa chuyên ra không chỉ là sau、so、đến hai chiếc gú phù hạm lớn trên ầm ầm rung động lao ra hơn mười đạo khổng lồ hình ảnh dấu vết lúc trước những cái kia khó có thể khống chế tâm tình mình tông sư cũng không có như vậy khắc chế mà là ngửa mặt nhìn lấy bầu trời thậm chí càng thêm tùy ý phóng xuất ra trong cơ thể khí tức bầu trời lại lần nữa nổ vang cực l ớ nhưng á t thân hình lại phát triển, sắc chạm ma ảnh ngảy hình lên không thôi, giống n thôi, h lại và vô số ố cự ma tại hò hét gào thét, i hò gào g như cằn quần hoan, chén say xưa, cùng thổ lộ. Nhìn thổ xưa, rỡ say trẻ lộ. e mà l m cằn n hắn ư Nhưng vậy cùng thổ lộ, tề đế mím chặt đôi môi, không nói thêm gì nữa. gì thổ tề thêm h lộ, đế đôi mím môi, mà hắn nhưng trong lòng thì vô cùng xác định bản thân làm dễ dàng là chính xác cùng ly biệt triều tu hành giả bất đồng đại tề vương triều tu hành giả thủy trung ở vào một loại áp lực trạng thái bởi vì tại qua lại vô cùng trong nhiều năm thời gian bên ngoài tất cả tu hành giả mặc dù đối với đại tề vương triều tu hành giả có chỗ sợ hãi nhưng nhưng đều là chỉ sợ hãi tại quỷ dị hai chữ tất cả đại tề vương triều tu hành giả đều mơ tưởng nặng nhặt ngày xưa vô thượng vinh quang đối với một trận buổi lễ long trọng mà nói vô số tông sư đồng cảm chính là tốt nhất tổ khúc nhạc trên trăm tên trẻ tuổi đại tề tu hành giả từ tề đế sau lưng trong khoang thuyền đi ra nhận lấy loại này tổ khúc nhạc tới lễ bọn hắn lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ lúc trước sở thụ nghiêm khắc chân chọn cùng tỷ thí là vì nên đón cái gì nhìn về phía trước tên kia chê khen không đồng nhất đế vương tân h ảnh bọn hắn kích động run rẩy đứng lên nhao n h a u bái phục hành lễ cũng nhưng vào lúc này một cố làn gió màu đen từ phía trước trong núi thổi ra tổ điện pháp trận liền tại lúc này triệt để điều chỉnh hoàn tất cái này cố làn gió màu đen không chút nào lộ ra rét lạnh liền trên mặt sông hơi nước đều không c ó sương mù bay lại càng không gặp kết màu trắng nhưng mà cái này cố làn gió màu đen tại quét qua đối diện lấy bảy người lúc nhưng trong nháy mắt đ ố n g kết mười mấy tên cung nữ cùng trên trăm tên thị vệ màu tươi Những c u n nữ này cùng g t h ị vệ hóa t h à n h màu đen n b ă g điêu, tại còn lại cung nữ cùng thị vệ giữa. Cái này chút ít cung trang trị thị còn nữ cùng thị vệ n à y c h ú t ít thị tu cung cùng cũng nữ không hành vệ â m khí pháp quyết, mà ba ọ n hắn q u n người tu hành h tu qua â mươi khí kia pháp quyết những thị quyết cung nữ kia cùng n g vệ, ợ c chỉ cảm lại thấy máu t ư lưu động tốc độ tốc so với b ì n h thiên ư ờ n nhanh mấy phần, g mấy t m đập đạt được b nhiên g o à i k ị c l ệ t Trưng t h Điên theo máu tươi một luồng sóng vọt lên đầu lâu những cung nữ này cùng thị vệ sắc mặt khác thường đỏ tươi thức hại nhưng là hết sức rõ ràng trong thân thể tinh lực tựa hồ trước đó chưa từng có tràn đầy nhìn lại quanh người trực tiếp trong gió chết cóng đông lạnh thành màu đen băng điêu đồng bọn h ữ n g cung nữ này cùng thị vệ thậm chí đều có một loại những người kia sống động sinh mệnh lực giao qua trên người mình kỳ diệu cùng khủng bố c n g thụ sợ hãi cùng tính sợ đều là nhất mạch tương sinh đích đồ vật chẳng qua là đối với ở đây tuyệt đại đa số quyền quý cùng tu hành giả mà nói những cung nữ này cùng thị vệ sinh mệnh giống như là tế phẩm chẳng qua là đột nhiên lại để cho cái này nghi thức quá trình trở nên càng thêm trang nghiêm cùng long trọng loại này gió lạnh bản thân chính là ngày xưa cái này sơn môn dùng cho phòng ngự dị tộc thủ đoạn ngày xưa những cái kia tu hành n ê m khí quỷ vật công pháp tu hành giả bị ép làm hại càng là nghiêm trọng bọn họ chống cự thủ đoạn thường thường cũng càng thêm tàn khốc tại tất cả dọc theo mặt sông đi hướng tiền phương màu đen thân núi trên trăm tên trẻ tuổi tu hành giả phân đôi có một gã trẻ tuổi tu hành giả lộ ra rất đặc lập độc hành không chỉ là quần áo và trang sức trên cùng những năm kia nhẹ tu hành giả hoàn toàn bất đồng lộ ra hoa lệ ngăn nắp nhiều lắm mấu chốt nhất chính là tại quét sạch mà qua gió lạnh trong hắn tuy rằng cũng không giống như những cung nữ kia cùng thị vệ giống nhau đông cứng nhưng mà hắn sắc mặt nhưng là trở nên màu trắng trắng thân thể cũng có rúm lại đứng lên người này người trẻ tuổi tại gần nhất thập phần nổi danh hắn là tô tần cùng những cái kia sở đô trở về đại tề vương triều tu hành giả cùng một chỗ đi thuyền vừa đến hơn nữa bởi vì hắn tại sở đô thân phận đặc thụ vì vậy đã liền tề đế người bên cạnh cũng rất dễ dàng nhận ra hắn là ai thánh thượng vì sao cho phép hắn cũng tiến vào tổ điện một g ã thủy chung cung kính đứng ở tề đế bóng dáng bên trong áo đen láo giả nhữ mày lên tiếng hỏi người này lao giả d â u ria rất dài một mực ngang e o hắn là trời đều tông đời trước tông chủ g ì diệt cảnh t i ế n anh sau khi chết hắn và tề tư nhân giống nhau là đại tề vương triều công nhận mấy tên mạnh nhất tu hành giả một trong hơn nữa hắn bởi vì vào hoàng cung trở thành tề đế cung phụng bảo hộ tề đế an toàn mới khiến cho ra trời đều tông tông chủ vị vô luận là tại tu hành giả trong thế giới vẫn còn là trong triều đình hắn đều có được không giống bình thường địa vị ở đằng kia trên trăm tên trẻ tuổi tu hành giả tròng có năm tên người trẻ tuổi xuất từ trời đều tông đối với cái này hình dáng nghi thức mà nói như vậy so với đối với một cái tông môn mà nói đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt nhưng mà hắn như trước không thể chịu đựng được một gã người tần một gã dị tộc cũng tiến vào tổ điện học tập tề đế và dị diệt cảnh quan hệ cùng nguyên vũ và từ phúc quan hệ lúc này cũng không quá lớn khác biệt vì vậy hắn nhập lại không có bất kỳ cần thiết giấu dếm hắn không có quay đầu bờ môi k h ẽ nhúc ních nói khẽ tại r ra trí trong triệt trịnh trực trịnh ị n cùng nguyên vũ dựa ra chút ít vấn đề. Hai người ý kiến không hề hoàn toàn nhất trí thống nhất, nhưng nguyên vũ tại trong thời gian ngắn tự nhiên không có khả năng h chút hai hề thời khả hoặc là trực tiếp đem trịnh tụ ít tại tự tụ, tiếp tụ t có giữa qua vũ vũ đề, để đem ý là áp bỏ. tương lai rất dài trong một đoạn thời gian tô tần như trước sẽ là tần vương triều tại đất sở người thống trị thực sự hơn nữa rất có thể là chúng ta cùng trịnh tụ ở giữa duy nhất con đường hắn đối với tại chúng ta mà nói thập phần trọng yếu dừng một chút sau đó tề đế nhàn nhạt nói tiếp mà ta sở dĩ đáp ứng lại để cho hắn cũng tiến vào tổ điện đánh giá là tối trọng yếu nhất nguyên nhân là hắn tu hành tự nhiên không phải cùng chi có quan hệ âm khí công pháp mặc dù liền có một ít dược vật cùng p h ù khí trợ giúp hắn không có khả năng ở bên trong lưu lại thật lâu càng không khả năng chính thức học tập đến cái gì di diệt cảnh nhìn xem tô tần cái kia có rúm lại bóng lưng nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa tại thợ săn trong ánh mắt cương thịnh trở lại manh t h u cũng chỉ là con n mồi nhưng mà lúc này tề đế cùng diệt d i cảnh nhưng lại không chứng kiến càng là rậm trên nước sông càng là tiếp cận núi màu đen thân thể tô tần khoe miệng đùa cợt ý vị lại càng rõ ràng nhất lúc này không hề có gió lạnh quét đi ra pháp trận hiển nhiên đã triệt để điều chỉnh hoàn tất cái loại này quỷ dị lực lượng phòng ngự cũng đã triệt để lồng che ngọn núi này thân thể chỉ có bọn hắn tiến lên ngay phía trước lên núi bậc thang chỗ khai ra một đường vết rách có thể dung nạp hai ba người hành tẩu lỗ hổng biên giới có kỳ dị phát sáng tại lòng lánh t ự như cùng lưỡi đao độ nào đó đặc biệt tinh kim làm cho người ta cảm giác hoặc như là trong hư không xuất hiện một đạo như vậy nước r a chỗ này hộ sơn pháp trận mất đi hiệu lực thời gian rất ngắn đ ầ u tại chính thức sắp đặt thập nhị vu thần thủ trở về vị trí cũ cái kia hơn mười hơi thở thời gian ở trong mới có làm cho người ta lẻn vào khả năng nhưng mà tô tần tin tưởng vững chắc cái này không làm khó được bạch sơn thủy bởi vì từ ý nào đó trên mà nói có c ă n đảm tại trường lăng cất cao giọng hát mà chiến tại sở đô phá lúc còn muốn lực lượng chống đơ u phù hạm đội một cái bạch sơn thủy không chỉ là quá mức cuồng ngạo có đôi khi nàng giống như là cái chính thức tên điên những thứ này đại tề tông sư dù là tại tu vi trên cùng bạch s â n thủy triệu tứ như vậy tên điên không có quá lớn t r ê n l ệ n h nhưng mà tại tô tần xem ra những thứ này tông sư dĩ nhiên không cách nào lên được mặt bản có bản chất khác biệt bởi vì thường thường đầu có đầy đủ người điên cuồng mới có thể làm thành làm cho người điên cuồng sự t ì n h bất kỳ một cái nào thời đại vô địch tồn tại đều đầy đủ làm cho người kính sợ vô luận là ngày xưa ưu vương triệu ưu đế còn là người này lại để cho tu hành giới không để cho âm khí quỷ vật công pháp đã thành vì là tu hành giới chủ dòng chạy một trong thông sư mặc dù là đối với tô tần như vậy âm nhu nhà khi hắn chính thức bước lên ngọn núi này thêm đá khoe miệng của hắn trào phúng ý vị liền đã hoàn toàn biến mất ánh mắt cũng hơi hơi híp mắt mà bắt đầu thêm đá thập phần khô giáo không có bất kỳ ẩm ướt nhưng mà thêm đá trong khe hở rêu xanh nhưng là sinh trưởng đến thập phần tràn đầy những thứ này rêu xanh cùng ven đường cao lớn đến và núi nhập lại tề cây cối quanh năm không cách nào chiếu xạ đến ánh mặt trời nhưng mà lại hấp thu lấy trong núi này mặt khác một loại nguyên khí dần dà đã hoàn toàn biến thành một loại đen như mực tinh thể rất nhiều cây cối sau khi chết trôn ở trong đất bùn đều h ó a đá thậm chí ngọc hóa nhưng đó là tử vong sau đó quá trình mà ngọn núi này bên trong tất cả cây cối hoa cỏ thậm chí rêu xanh đều nhập lại không giống nhau mặc dù cũng đã biến thành nào đó đen kị tinh thể bộ dáng nhưng chúng nó như cũ là sống như trước tại sinh trưởng đây là một loại hướng chết mà sinh đại thủ đoạn tại tô tần xem ra chẳng qua là nhìn trong núi này những thứ này có cây cũng đủ để cải biến rất nhiều tu hành giả đối với âm khí quỷ vật công pháp cách nhìn tại tiên vương của hắn những cái kia tại toàn bộ đại t ề vương triều bên trong chọn lựa ra đến trẻ tuổi tu hành giả đám hô hấp của bọn hắn trở nên càng ngày càng ồ ồ thân thể nhưng là trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng sức sống càng thêm tràn đầy thậm chí làm cho người ta một loại bình tĩnh khẩn trương bên trong rồi lại hết sức cuồng nhiệt cảm giác nhưng tô tần rồi lại cảm thấy thềm đá cùng hai bên cỏ cây cũng bắt đầu tản mát ra một loại địch l í đối với hắn tại thân thể của hắn vòng quanh xuất hiện một ít rõ ràng hát tuyến hướng phía da thịt của hắn mặt ngoài tiếp cận tô tần chậm rãi hít vào hắn không có tàn phế tay phải tại trong tay háo cầm một quả thạch phù n à y cái thạch phù tại hắn chân nguyên quán thâu phía dưới cũng tản mát ra âm lanh khí tức chậm rãi tỏa ra tại thân thể của hắn chung quanh những cái kia xuất hiện ở hắn quanh người hát tuyến như cương châm giống như đâm vào vây quanh thân thể của hắn âm lanh khí tức không có tiêu tán chẳng qua là trở nên hết sức chậm chạp tiến lên dị thường chậm chạp chương 735, c h u y ể n hóa từ ý nào đó trên mà nói hắn xem thường bên ngoài đại đa số đại tề vương triều tông sư nguyên nhân là bởi vì hắn mình cũng là người điên thập nhị vu thần thủ nguyên bản chính là trịnh tụ giao cho tề đế với tư cách trao đổi điều kiện một trong tô tần tuy rằng đạt được tề đế cho phép tiến vào cái này tổ điện hơn nữa cũng với tư cách tề đế coi trọng trịnh tụ sứ giả nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là tề đế sẽ có bao nhiêu để trong lòng sinh tử của h ắ n cái này tổ điện pháp trận xuất từ ngày xưa tên kia tổ sư tây không phải tu hành âm khí công pháp tu hành giả đối với cái này trong mà nói liền là tuyệt đối dị tộc nơi đây bất luận cái gì cơm chế đối với dị tộc đều chỉ có lanh khốc s á c ý hơn nữa nơi đây pháp trận trải qua đã lâu năm tháng t ẩ y lễ kể cả những cái kia thủ điện thờ người đều không thể đoán trước trong đó sản đã sinh cái gì vi diệu cải biến tô tần rất có thể tại hoàn toàn không có đoán trước dưới tình huống bị nơi đây pháp trận đơn giản giết chết chẳng qua là loại này tiềm ẩn uy hiếp đối với một gã tên điên mà nói nhập lại không coi vào đâu tô tần đi tại đội ngũ cuối cùng khi đi đến thềm đá phần cuối đến lưng chừng núi tổ cửa đại điện lúc tay phải hắn n à y cái thạch phù trên đã xuất hiện vết dạng thạch phù bản thân uy năng đã tiêu hao hầu như không còn mặt mũi của hắn không có bất kỳ cải biến tay trái phóng xuất ra mấy sợi chân nguyên bao lấy mặt khác một quả đồng dạng thạch phù trên người của hắn tổng cộng có mười miếng đen như vậy màu thạch phù tại đây chút ít thạch phù hao hết lúc trước hắn liền phải ly khai nơi đây tổ điện tại ngoài núi đường sông thoạt nhìn rất nhỏ sau khi tô tần chính thức đứng thẳng trước đây ánh mắt lại là không tự giác h i ế p lại thành một đạo khe hở ngoài núi chỗ đã thấy tổ điện chẳng qua là tổ điện đại môn tổ điện đại môn tại l ư n g t r ừ n g núi l ư n g t r ừ n g núi phía trên một nửa thân núi chính là tổ điện tại cao vài chục trượng màu đen trước cổng chính nhất là tại màu đen đại môn đều tại thời gian dài âm khí tiêm nhiễm dưới biến thành một loại thâm trầm mà tinh cảnh dưới mặt đất Bất l u ậ những cái i gì s n mệnh âm thêm mà điện này đều lộ ra cùng con kiến giống nhau nhỏ bé. Cái loại này không chỗ nào không nên càng chàn n chỗ chỗ khí ở trở Cái có cửa đây đầy đều đại đầu. lộ loại ra tại bé. bắt tổ cái kia như sinh trưởng tại hắn ngoài thân trong không khí hát tuyến càng thêm sinh động tuy rằng hướng phía thân thể của hắn tiến lên như trước chậm chạp đến gần như linh trệ nhưng ở bao vây lấy hắn âm lãnh khí tức bên ngoài những thứ này hát tuyến nhưng là bắt đầu lộn xộn không trật tự c u ồ n g vũ lấy không chỗ nào không có âm khí đối với đi tại hắn phía trước cái kia trăm tên trẻ tuổi tài tuấn mà nói rồi lại như là đại bổ linh dược càng là tiếp cận tổ cửa đại điện trong cơ thể của bọn họ khí huyết lưu thông đến càng là trôi chảy càng là nhanh chóng tâm tình càng là tăng vọt thậm chí ngay cả chân nguyên đều trong lúc vô tình cường thịnh đứng lên bọn hắn đều muốn mau sớm chứng kiến mười hai vu thần truyền thừa vì vậy bọn hắn đều đi được rất nhanh làm lúc cầm đầu một ít trẻ tuổi tu hành giả bước vào tổ điện trong nháy mắt bọn hắn cùng nhiệt tâm tình đạt tới đỉnh khí huyết đánh thẳng vào thiên linh trong đầu trong nháy mắt vang lên vô số hùng vĩ nổ vang có ít người rất dứt khoát liền n g ấ t tới có ít người bắt đầu lâm vào trong mê loạn hoa chân múa tay vui sướng nhảy loạn loạn cười rộ lên nguyên bản tự động hành ngũ trở nên tán loạn nhưng mà không có người đi quản những cái kia không khống chế được người những cái kia không có bị cực độ cùng nhiệt vỡ tung trẻ tuổi tu hành giả đầu tiên cảm giác đến bản thân chân nguyên không hiểu trở nên cường đại lên mà tại dưới một người hô hấp giữa bọn hắn trong óc những cái kia tiếng nổ vang liền lập tức biến mất đây là rất tự nhiên k h ô n sống ngu chết quá trình từ nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến vào tổ điện tu hành lúc chính bọn hắn liền rất rõ ràng thật đúng chính xuyên qua đại môn bước vào tổ điện đại môn trong nháy mắt tô tần bước chân trở nên càng trầm trọng hắn đồng dạng nhận lấy rất kỳ dị ảnh hưởng trong tay thạch phù giữa dòng tràn ra đến nguyên khí vẫn còn che chở lấy khí tức của hắn không đến mức khiến cho cái này tổ điện pháp trận s ắ c ý nhưng mà hắn chân nguyên sói mòn tốc độ so với bên ngoài nhanh gấp đôi hơn nữa cùng lúc trước biết giống nhau cảm giác của hắn vượt qua không xuất ra mười triệu bên ngoài cũng căn bản không cách nào cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí tiến hành câu thông hắn nhữ mày mà bắt đầu lập tức nhanh hơn tiến lên bộ pháp vượt qua nguyên bản tại hắn trước người rất nhiều người tổ điện chẳng qua là ngày xưa tên kia vô địch tu hành giả tiếp nhận môn đồ đám triều bái cùng với truyền lưu tu hành điện tích chỗ vì vậy bên trong cấu tạo nhập lại không phức tạp đang tiếp thụ môn đồ triều bái đại điện sau đó chính là một đạo thẳng tắp thông đạo cuối lối đi có lẽ ở vào ngọn núi này thân thể trung tâm lớn nhỏ thân cận hai mươi chỗ ngồi điện thờ quật trong đó mười hai tòa chính là mười hai vu thần điện thờ chỗ là ngày xưa tên n g kia tổ sư cường đại nhất kinh tạng kho chỗ mà còn lại điện thờ quật tức thì có quan hệ ngọn núi này p h á p trận đầu mối then chốt tứ tứ phương vương thẳng tắp mà chính đây là vương giả khí tượng cùng trường lăng con đường cùng bố cục cũng thập phần cùng loại nhưng đi tại cái này rộng lớn bằng p h ẳ n g trong thông đạo tô tần như trước có chút nhịn không được rung động trong thông đạo như trước có đủ loại thực vật những thực vật này từ thạch bích cùng trên mặt đất trong khe hở sinh trường căn bản không cần ánh mặt trời chúng nó cần thiết hết thẻ chính là điện này bên trong â m khí sau đó sinh trưởng đến cực kỳ tràn đầy cùng t r ắ n g kiện trong đó thậm chí sinh trưởng ra mặc ngọc giống như thành quả hắn dị thường cẩn thận thông qua không có đi đụng vào cái này là bất luận cái cái gì cây tại tiếp cận m ộ ư ơ i hai vu thần điện thờ trong quá trình hắn lại hao phí ba đạo thạch phù nếu như nói đến m ộ ư ơ i hai vu thần điện thờ liền cần tổng cộng năm đạo thạch phù vậy hắn chỉ có thể lấy rất nhanh tại m ộ ư ơ i hai vu thần điện thờ liếc mắt nhìn liền phải lập tức rời khỏi nơi này trong chẳng qua là sự thật chứng minh những năm này tuổi đã lâu thạch phù hoàn toàn chính xác hữu hiệu tại đi đến mười hai vu thần điện thờ lúc trước không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn vậy bây giờ cũng đã là thời gian của hắn tô tần khuôn mặt trở nên tuyệt đối bình tĩnh cước bộ của hắn ngược lại chậm lại tay trái của hắn chạy xuôi theo chân nguyên không chế được thứ sáu mảnh thạch phủ tay phải nhưng là lặng yên cầm khắc một kiện đồ vật đây là một đoạn màu đen tinh thạch tinh thạch tính chất cùng bên ngoài những cái kia sinh trưởng vô số năm cự một cực kỳ tương tự chẳng qua là càng thêm óng ánh cái này cắt ra tinh thạch chỉ có người bình thường ngón tay cái giống như lớn nhỏ hình dạng là hình sáu cạnh trụ thân thể nhưng mà cái này cắt ra tinh thạch mặt ngoài nhưng là trải rộng lấy g ư ờ m già phù văn phù văn cùng mười hai vu thần điện thờ bên cạnh một tòa truyền lệnh trên cửa điện phù văn cực kỳ tương tự đi được nhanh nhất một đống đại tề vương triều trẻ tuổi tu hành giả ước chừng hơn hai mươi tên lúc này đã đi vào mười hai vu thần điện thờ c à những g làm bọn thứ này màu vàng hỏa diễm mang theo kinh khủng độ nóng nóng rực vô cùng rất hiển nhiên là thái dương chân hỏa ngưng tụ những thứ này màu vàng hỏa diễm chạy xuôi tại đã nguyên vẹn vu thần giống như bên ngoài tại bay múa lượn lờ bên trong tự nhiên hình thành từng đạo phong cách cổ xưa màu vàng văn tự cùng từng trang từng trang sách bất vẽ cực âm chỗ rồi lại sinh sôi cực dương chân hỏa cái này bản thân cũng không cách nào diễn tả bằng nôn từ huyền diệu biến hóa là một loại cực hạn chuyển hóa chẳng qua là điểm này liền khiến cái này đại tể vương triều trẻ tuổi tu hành giả có thể khẳng định như đến người này tổ sư chính thống âm khí quỷ vật công pháp đích sắc là không ý kỵ như triệu kiếm l ộ t như vậy chân hỏa sẽ không bị khắc chế đấy ngay tại cái này tuổi trẻ tu hành giả nhìn thấy hình ảnh như vậy mà tâm thần rung động khó có thể bản thân thời điểm t u tần giữa ngón tay cũng bắt đầu hơi nóng lên tay phải hắn trong nắm chặt cái này cắt ra màu đen tinh thạch bắt đầu cấp tốc cấm lên tinh thạch bắt đầu đỏ lên chương 736, đã lâu từ nơi này cắt ra hát thạch tinh thạch hơi hơi nóng lên đến triệt để trở nên đỏ bừng chỉ là một cái hô hấp trệ giữa lúc này những cái kia đã tiến vào mười hai vu thần điện thờ hoặc là cùng hắn cùng một chỗ tiếp cận mười hai vu thần điện thờ vẫn còn cũng không vào cửa điện trẻ tuổi tu hành giả đám trên người của bọn hắn đều nhộn nhạo kịch liệt nguyên khí dao động vì vậy nhập lại không có người phát hiện dị thường của hắn nhưng mà cùng với thập nhị vu thần thủ trở về vị trí cũ lúc cái kia trận chạy xiết động giống nhau tay phải hắn trong cái này cắt ra tinh thạch rồi lại đưa tới tổ điện ở chỗ sâu trong pháp trận rung động hoặc là nói có chút t r ô n sâu ở tổ điện pháp trận đầu mối then chốt trong bố trí cảm ứng được căn này tinh thạch khí tức bắt đầu thất tỉnh một ít như tơ tia tiếng thở từ thân núi ở chỗ sâu trong không ngừng vang lên mười hai vu thần điện t h ở sau đó một chỗ pháp trận đầu mối then chốt cung điện trong chính giữa là một khối phạm v i hơn mười t r ư ợ n g màu đen nóng ánh bản tinh khiết xuyên qua màu đen nóng ánh bản phía dưới là một cái sâu không lường được hình trụ hình hố sâu bên trong mắt thường có thể thấy được vô số phức tạp tới cực điểm tinh thạch pháp trận bất đồng hình dạng tinh thạch hoặc lơ lửng hoặc l à như bánh răng giống nhau cắn hợp cùng một chỗ có thật nhiều huyền ảo tia sáng màu đen tại đây chút ít tinh thạch bên trong ghé qua chạy xuôi không thôi màu đen n ó n g ánh bàn phía trên có bảy tên láo giả chỗ ngồi cùng bầu trời bắt đầu thất tinh vị trí tương đối ứng với tại đại tề vương triều vô cùng nhiều trong truyền thuyết bắt đầu thất tinh là chết triệu trăm thị tinh nguyên nhân chân chính ở chỗ một mảnh kia tinh vực tinh quang mang đến tinh thần nguyên khí rơi xuống trong cuộc sống có thể đối với âm khí quỷ vật nguyên khí sinh ra lớn lao ảnh hưởng cái này bảy tên láo giả vô luận là trên người màu đen bảo phục còn là trên mặt da thịt cũng đã bị cái này tổ điện bên trong nguyên khí nhuộm dần thành thủy tinh lâu bình thường bọn hắn lưu lại tại tổ điện thời gian cũng đã tiếp gần trăm năm là đời đời t r u y ề n thừa thủ điện thờ người thủ điện thờ người trải qua nghiêm khắc chân trọn sở tu làm được toàn bộ đều là như thế nào bảo vệ cùng k h ô n g chế cái này tổ điện pháp trận thủ đoạn mà khi bọn hắn bắt đầu học tập cái này bộ phận chi thất lúc bọn hắn liền cả đời không sẽ rời đi tổ điện cam đoan cái này tổ điện pháp trận hết thể bí mật sẽ không truyền lưu bên ngoài từ ý nào đó trên mà nói bọn hắn không chỉ là cái này tổ điện khán thủ giả bảo hành sửa chữa người đồng thời còn là một loại tinh thần biểu tượng làm lúc dưới người bọn họ ở chỗ sâu trong pháp trận đầu mối then chốt trong bắt đầu có chút d ị động trong nháy mắt cái này bảy tên láo giả liền đồng thời mở ra hai mắt khiếp sợ thậm chí có chút ít hoảng sợ tìm kiếm cái này d ị động nơi phát ra trong nháy mắt có vài chục đạo quang lửa ngọc từ thân thể của bọn hắn chung quanh tản mạn khắp nơi đi ra ngoài những thứ này quang diễm hết thể là màu đen nhưng mà lại biến ảo thành các loại bất đồng hình dạng có chút như là bơi con rắn có chút như là h ỏ a diễm có chút tức thì như là du động quỷ hồn những thứ này màu đen quang diễm hoặc là bắt đầu dọc theo thành động chuỗi vào khác động quật hoặc là bắt đầu xâm nhập hóng anh dưới bàn phương hướng ở chỗ sâu trong xâm nhập có chút phủ văn ở chỗ sâu trong thần chí của bọn hắn tại rất nhiều mấu chốt pháp trận đầu mối then chốt trong tìm tòi lấy nhưng mà lại như trước tìm không ra vấn đề chỗ chẳng qua là khẳng định đây cũng không phải là là cùng loại thập nhị vu thần thủ trở về vị trí cũ lúc cái loại này tự nhiên chấn động tại sao có thể như vậy cầm đầu một gã lao giả không thể tin kêu lên tiềm đến hắn làm cho ngồi hóng á n h dưới bàn phương hướng ở chỗ sâu trong rất nhiều màu đen tinh thạch giữa có một khối tinh thạch điêu khắc đã thành trẻ mới sinh bộ dáng cái này màu đen tinh thạch trẻ mới sinh đưa ngón tay ngẫu nhiên chảy ra một k i a màu đen dầm khí xúc động quanh người bất đồng tinh thạch cái này màu đen tinh thạch trẻ mới sinh là tổ điện pháp trận trọng yếu đầu mối then chốt một t r ò n g nhưng mà lúc này hắn nhìn đến cái này màu đen tinh thạch trẻ mới sinh đầu ngón tay chảy ra một k i a màu vàng nguyên khí cũng liền tại dưới trong tích tắc vay một tiếng một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía dưới ở chỗ sâu trong trùng kích đi lên bọn hắn làm cho ngồi màu đen ó n g ánh trên bàn dâng lên một cỗ mỏng màu vàng khí kình đem thân thể của bọn hắn toàn bộ trở lên nhấc lên cùng lúc đó vô số đạo màu vàng tơ n ệ n khi bọn hắn quen thuộc vô số pháp trận phù văn bên trong chạy từng có một đồng dạng lực lượng khổng lồ không ngừng kích phát hình thành từng đạo bình chướng vô hình loại này nhìn không thấy nhưng mà lại là thần thức có thể đơn giản cảm giác vô hình bình chướng vốn là những thứ này điện thờ quật bảo hộ pháp trận mà bây giờ hôn loạn kích phát đã liền bọn hắn chỗ này đầu mối then chốt điện thờ đều bị vây khôn khóa đứng lên liền bọn hắn cái này bảy tên thủ điện thờ mọi người bị vây ở điện này bên trong đông đông đông rất nhiều trầm trọng tiếng va đập dọc theo thông đạo từ một ư ơ i hai tòa vu thần điện thờ phương vị chuyển đến đó là rất nhiều trẻ tuổi tu hành giả thân thể cùng những thứ này bình t h ư ớ n g vô hình va chạm sau đó bị dễ dàng bắn ngược đi ra ngoài t r u n g t r u n g điệp điệp đụng vào trên tường hoặc là trên mặt đất thanh âm những cái kia đã tiến vào mười hai tòa vu thần điện thờ trẻ tuổi tu hành giả bị ngăn cách tại thời pháp trong thần điện mà những thứ này còn chưa tới kịp tiến vào đấy rồi lại là hoàn toàn bị ngăn cản cách bên ngoài bảy tên thủ điện thờ người đồng thời mặt s á m như cho bọn hắn thò tay hoặc tiếp xúc dưới thân ó ngánh bản hoặc là lấy tay sở lấy những thứ này bình chướng vô hình thân thể không ngừng rung động lắc lư lấy bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày xưa cái này thập nhị vu thần thủ sẽ bị từ nơi này ăn cắp đi ra ngoài không chỉ là ngày xưa tên kia tôn g sư đã qua đời môn hạ đệ tử bắt đầu lẫn nhau t r i n h chiến mà là cái này tổ điện tu kiến người giữa bản thân liền có vấn đề ngày xưa cái kia mấy tên thay tên kia tôn g sư kiến tạo cái này pháp trận cửa trong đám người có người bản thân liền man g dị tâm hắn tại bố trí cái này pháp trận thời điểm cũng đã ở bên trong đã ẩn tàng áp đảo bọn hắn hiện tại nắm giữ k h ô n g chế pháp trận bí mật chìa khóa mà bây giờ có người kích phát những cái kia bọn hắn không biết pháp trận đầu mối then chốt tiếng gãy xương thống khổ tiếng kêu rên hoảng sợ không hiểu tiếng kêu tại trầm trọng tiếng va đập sau trong nháy mắt tràn ngập thông đạo có chút trẻ tuổi tu hành giả tại gặp trở lực trong nháy mắt trong cơ thể chân nguyên tự nhiên nổi lên phản ứng tới chống lại nhưng mà bọn hắn phát ra s u ấ t lực số lượng càng lớn sở thụ phản kích lại càng lớn vì vậy có chút trẻ tuổi tu hành giả trực tiếp liền biến thành huyết đ ụ c mơ hồ một đoàn không hề tức giận máu tươi bắn tung tóe đến mười hai vu thần điện thờ bên ngoài khắp nơi đều là tại đây cực độ trong hỗn loạn không có bất kỳ người nào chú ý tới tô tần rồi lại căn bản không có thụ cái này vô hình bình t h ư ớ n g trở ngại ở đằng kia chút ít nặng nề tiếng va đập cùng bay khắp nơi tràn song khí trong hắn tựa như một cái xuyên qua màn nước cá bơi lạng yên không một tiếng động tiến nhập mười hai thời pháp trong thần điện một tòa vu thần điện thờ trong tay hắn thạch phù cùng mắt trận sử đều đến từ chính trị tụ năm đó cái này tổ điện một gã phân liệt người tại bố trí pháp trận lúc liền động tay đ ộ n g chân bố trí một chỗ áp đảo tất cả pháp trận đầu mối then chốt trên bí mật mắt trận nhưng ở trộm lấy thập nhị vu thần thủ đoạn tuyệt cái môn này nặng muốn truyền thừa về sau hắn rất tự nhiên đã gặp phải tất cả tu âm thần quỷ vật nguyên khí tu hành giả đổi u g i ế t người này phân liệt người cuối cùng chạy trốn đã đến hải ngoại mà quận giao đông hao phí vô số năm thời gian rốt cuộc đã nhận được mấy thứ này quận giao đông có rất nhiều thứ rơi vào tay trịnh tụ trong tay nhưng mấy thứ này không thể nghi ngờ là trong đó sức nặng nặng nhất đấy trịnh tụ đem chi g i a o đến trong tay của hắn tự nhiên là có được càng sâu ý đồ nàng sử dụng n h ũ kế thường thường là một hòn đá ném hai chim chi kế có liên miên hậu chiêu nàng dùng thập nhị vu thần thủ đổi lấy tề đế kết minh mà bây giờ rồi lại là muốn thừa lúc thập nhị vu thần thủ trở về vị trí cũ sau đó lại để cho tô tần ghi chép trong đó một ít công pháp quay về tần h dù sao chỉ có thập nhị vu thần thủ trở về những thứ này vu thần trên người nguyên vẹn công pháp mới có thể hiện ra rõ ràng vì để cho tô tần có thể ghi chép trong đó công pháp nàng cũng đã trước đó làm mặt khác bố trí nhưng mà nàng duy nhất thật không ngờ một điểm là nàng biết có quan hệ cái này tổ điện tri thức toàn bộ đến từ chính quận giao đông nhưng mà tại đại sở vương triệu một loại chỗ ngồi lịch sử kho trong rồi lại cũng có được chỗ này tổ điện một ít ghi chép dù sao sở vương triệu lịch sử so với quận giao đông cùng đại tần vương triệu lịch sử đều muốn đã lâu chương 737, điện thứ chín chương 47, n m cựu điện bất luận cái gì kinh tạng kho đều có đầy đủ hoàn mỹ phòng ngự thủy hỏa thủ đoạn vì vậy mặc dù đại hỏa quét sạch toàn bộ sở hoàng cung n à y toa lịch sử trong kho tuyệt đại đa số kinh quấn đều bảo tồn số dưới những cái kia kinh quyền đại đa số ghi chép thực sự không phải là tu hành công pháp mà là rất nhiều tu hành giả kiến thức tri thức có rất ít người sẽ có kiên nhẫn đi lật xem phong phú bức ký du ký cho dù là bình thường những cái kia có thể tùy thời tiến vào những thư này lịch sử kho đại sở hoàng tộc nhưng mà tô tân bất đồng hắn chỉ là một tên xuất thân từ bạch dương động tu hành giả người giống như hắn vậy bất luận cái gì một tia khả năng đều là hắn có thể tại đây tu hành giả trong thế giới càng trở l ê n một bước cơ hội tốt thời cơ thường thường chỉ có hàng lâm tại bỏ ra đầy đủ nỗ lực người m ẫ u chốt còn tại ở n g ư ờ i muốn đầy đủ may mắn mà tô tần hoàn toàn chính là cái kia số rất ít đầy đủ may mắn người một trong hạn tại nơi này làm người bỏ qua lịch sử trong kho phát hiện ra có quan hệ thập nhị vu thần ghi chép quận giao đông nắm giữ cái này pháp trận cửa ngầm cùng mắt trận sử bí mật mà đại sở vương triều lịch sử trong kho tức thì ghi chép lấy một ít có quan hệ những cái kia công pháp bí mật đại sở vương triều sớm nhất bắt đầu sớm nhất một đống tu hình giả cũng đến từ chính phân liệt tấn vương triều trong những người này có người đã từng kỹ càng thưởng ngoạn qua thập nhị vu thần công pháp nhập lại đối với trong đó một ít công pháp làm ra qua tường tận miêu tả thậm chí nói ra cũng không phải là tu hành âm khí quỷ vật công pháp người đi trên tu hành có chút công pháp khả năng vì vậy lúc này tô tần đối với chỗ này tổ điện cùng truyền thừa rất hiểu rõ so với hiện tại thiên hạ bất luận cái gì một gã tu hành giả đều m u ố n nhiều kỳ thật cùng với đinh ninh giống nhau tri thức kỳ thật chính là lực lượng dù là tạm thời tu vi thấp kém thực tế lúc thông qua rất nhiều loại thủ đoạn xác định cái này trong tổ điện thủ điện thờ người đều là do năm nơi đây đại biến sau khi kết thúc vô cùng nhiều năm đại tề vương triều chính thức lập quốc sau đó mới tiếp quản nơi đây đời đời truyền thừa xác định vô luận là tề đế cùng những thứ này thủ điện người đều khó có khả năng biết rõ nơi đây pháp trận lỗ thủng cùng với loại này mắt trận sử tồn tại tô tần liền càng thêm xác định bản thân chính thức cơ hội tiến đến rồi lúc trước hắn vô luận là đi theo ly lăng quân quay về sở còn là thụ trịnh tụ thưởng thức tiến vào tiên phủ tông tu hành đến cuối cùng x u ấ t linh ứ phù hạm đội phá sở đô trở thành trịnh tụ tại sở cảnh nội sứ giả những thứ này hầu như đều là bị động đều có trịnh tụ bóng dáng đứng ở sau lưng của hắn song lần này hắn rồi lại là lần đầu tiên chủ động cầm bản thân tương lai vận mệnh dựa theo trịnh tụ mệnh lệnh hắn phải tận khả năng nhanh đến xem xét mười hai tòa vu thần điện tìm được cái kia một cái đối với nàng hữu dụng vu thần từ ngày xưa tên kia tổ sư mười hai mạnh nhất đệ tử thủ đoạn ở bên trong nàng phỏng đoán ra cái này trong mười hai tòa vu thần điện Có m ộ tại cái công chính cùng có có tịch cho cảm. có pháp tinh tinh khiến hiểu vưu quan Nếu thần thể thể tìm hỏa hệ, hàn hỏa khí dùng đồng nàng là là l o âm trong h thế cho ủ của đoạn để lại này, lượng nàng tất t lực ở nên càng cường đại hơn. đại Tại t r mệnh lệnh của nàng tô tần tại ghi chép lại này tòa vu thần phù văn cùng bức vẽ sau đó thậm chí phải mượn có mắt trận sử nơi tay n g h ị cách sửa chữa này tòa vu thần trên người một ít phù văn hoặc là thật sự không cách nào dưới tình huống tức thì n g h ị cách bị phá hủy trong đó một ít bức vẽ cùng phù văn đây nhất định đến từ chính nàng lo lắng có người có thể đủ từ nơi này chút ít phù văn cùng bức vẽ ở bên trong tìm ra nàng sở tu tinh h ỏ a công pháp một ít bí mật bởi vì có chút cường đại tu hành giả đồng dạng có thể thông qua cái môn này công pháp đến ngược lại đầy tìm tòi nghiên cứu tinh h ỏ a nguyên khí h ảo diệu mà tô tần sở dĩ cầm giữ có khả năng làm được chuyện này năng lực là bởi vì hắn tại tiên phù tông từng có một đoạn thời gian rất dài tu hành hơn nữa lấy được thật tốt thành cựu đối với phù văn có rất cao nhận thức tô tần thậm chí có thể khẳng định hắn gặp được an bài đi tiên phụ tông sau đó tiếp nhận đất sở sự vật từ vừa mới bắt đầu chính là cùng trịnh tụ n mưu đ ổ chuyện này có quan hệ trường lăng cái vị kia nữ chủ nhân tại hắn xem ra so với theo như đồn đ á i còn muốn đáng sợ n mưu đ ổ còn muốn sâu xa một khâu thủ săn một khâu v i n h viễn đều có hậu chiêu nhưng mà ít nhất bất luận kẻ nào đều đánh không lại thiên ý cùng may mắn tại trong tính toán của trịnh tụ tô tần tại tiến vào cái này tổ điện sau đó thời gian đã vô cùng khẩn trương phải h mau c ó nhưng g o toàn trong à n chính định xác xác một hoặc phía sửa đổi t văn. n n mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lúc tô tần tại tiến vào nơi đây lúc trước cũng đã đã biết mười hai tòa vu thần điện riêng phần mình là bực nào công pháp hắn liền đã có được đại lượng thời gian gia nàng trong kế hoạch đã rất lâu lúc giữa những thời giờ này liên thuộc ở hiện tại tô tần chính tụ cần thiết này tòa vu thần giống như tại đây mười hai tòa vu thần bên trong sắp xếp thứ bảy phía trên làm cho ghi chép công pháp là minh họa chân kinh làm mất đi tinh h ỏ a cùng âm khí dung hợp làm cho sinh ra mới nguyên khí không chỉ là có thể ăn mòn cái khác tu hành giả nguyên khí càng chỗ đáng sợ ở chỗ thậm chí có thể giấu giếm được tu hành giả cảm giác mà bây giờ tô tần tiến vào vào cũng không phải cái này điện thứ bảy hắn tiến vào vào chính là điện thứ chín mặc dù là giờ phút này thiên hạ đối với cái này thập nhị vu thần biết được đến tối đa tu hành giả nhưng mà tại thập nhị vu thần tiễn đưa đến nơi đây lúc trước hắn thậm chí chưa từng gặp qua thập nhị vu thần hình dáng lại càng không cần phải nói thân hợp nhất vu thần giống như khi hắn như như cá bơi lội đơn giản xuyên qua bảo vệ điện pháp trận kích thích lực lượng vô hình chính thức tiến vào đến điện thứ chín ngầm đầu lần đầu tiên chính thức thấy rõ cái này điện thứ chín vu thần giống như thời điểm hắn như trước nhịn không được thần hồn rung động đây là một cái hoàn toàn lục sắc vu thần giống như cao tới hơn mười triệu vu thần giống như toàn thân xanh biếc có ánh sáng long lanh giống như là dùng toàn bộ một khối lục sắc bảo thạch đ i ề u k h ắ c hoàn thành nhưng để cho n h ấ t hắn rung động lại không phải cái này khó được chất liệu bản thân mà đến từ chính cái này vu thần giống như thân bên trong ngoài thân khí tức lưu truyền cái này vu thần giống như thất khiếu bên trong tại r a bên ngoài chạy xuôi theo màu đỏ thấm sương mù sương mù như là sền sệ huyết vụ mà chỗ này vu thần giống như trong cơ thể lại cùng chân nhân thân thể giống nhau có vô số kinh mạch cái kia màu đỏ thấm sương mù đang ở đó chút ít kinh mạch chi giữa dòng chảy chỗ này vu thần giống như giống như là chính thức tu hành giả giống nhau tại hô hấp mỗi một lần hô hấp đều có âm khí bị thu nạp t i ế n thân thể của hắn làm cho người ta cảm giác giống như là cái vị này vu thần giống như tại chính mình tu hành tu vi tại chậm rãi tăng trưởng lúc những cái kiêm màu đỏ t h ấ m như sền s t huyết vụ sương mù chạy xuôi tại đây vu thần giống như ngoài thân nhưng là đ ố n g nhiên phân tán biến thành vô số nhanh lưu động hoa ánh sáng t ừ n g đạo rất nhỏ ánh sáng màu đỏ tại lục sắc vu thần giống như mặt ngoài bay lướt qua hình thành phù văn cùng bức vẽ Những theo ứ bức thứ này phù văn cùng bức vẽ tự nhiên lại phát ra màu sáng、giỏi. những thứ này màu sáng giỏi tại đây chỗ ngồi chẳng qua là tay vướt khí hải. Dù xuống mà ngồi thần giống như phía sau, nhưng là ngưng tụ thành nghìn đầu cánh tay hư ảnh. màu màu là mà là bảy bảy đây tay tay phù phát phía châu hai khí hải, hư h dù vẽ vướt vẽ vù giỏi, giỏi tự tại tụ t lại ra qua sau, đầu tô tần hô hấp bên trong điện này không khí có một chút lưu động nghìn đầu cánh tay hư ảnh liền cũng như vật còn sống giống nhau đang từ từ đong đưa tô tần hít sâu một hơi nhưng sau hắn ngừng lại rồi hô hấp ánh mắt híp lại thành một cái dây nhỏ trái tay nắm chặt một khối tinh khiết đến cực điểm màu trắng thủy tinh đã tàn phế mấy cả ngón tay đầu ngón tay đúng là tại đây màu trắng thủy tinh trên không ngừng bắt đầu huy động lưu lại chỉ có hắn có thể rõ ràng dấu vết chương bảy trăm ba mươi tám nguy thú bởi vì trên điện tịch trong hoàng cung đại sở có ghi chép và suy diễn vì vậy hắn trực tiếp xác định cái đệ c ử u điện thờ này là công pháp mình cần có trải qua tu hành tại tiên p h ụ tông khiến cho hắn có thể ghi chép lại cái công pháp vị tượng thần này như vậy nhưng thời gian lưu cho hắn cũng không nhiều hắn không có đi thử phỏng đoán và lý giải ý tứ gì của bất luận một đạo phù văn hoặc bất luận cái một quyển sách bức vẽ mà chúng biểu đạt cũng căn bản không lo lắng khả năng bản thân sau này có thông h i ể u đạo lý cái quyển sách công pháp này hay không trong đầu của mình chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đem cái công pháp đệ c ử u điện thờ này ghi chép không sai chút nào vào cái khối tinh thạch này nằm trong tay thời gian lưu động đối với loại tu hành giả đã hồn nhiên quên mình như hắn mà nói đã không có ý nghĩa khi hắn khắc xong một đường phù văn cuối cùng hắn hít sâu một hơi trực tiếp há miệng nuốt cái này khối màu trắng thủy tinh cứng rắn này vào trong bụng sau khi đã hoàn thành hết t h ể mọi việc ở đây hắn mới tỉnh táo dị thường tính toán một ít thời gian giữa lúc trong một cái chớp mắt kế tiếp hắn dùng tốc độ nhanh nhất liền xuyên qua mấy bình chướng đạo pháp trận tiến nhập điện thờ mười hai vu thần điện thờ mạng điện thờ thứ mười hai trong nháy mắt khi hắn tiến vào điện thờ thứ mười hai mười hai điện thờ vu thần giống như phía dưới cái pháp trận nào đó cùng trận pháp trên người hắn sinh ra cảm ứng kỳ dị tiếp theo vu thần khổng lộ giống như dưới đáy phát ra thanh em khẳng h ẳ n cả tòa vu thần giống như hướng phía một bên chậm rãi di động trong tất cả ghi chép vào năm đó lúc tên tổ sư vô địch kia sau khi chết đệ tử của hắn giữa lẫn nhau nội chiến mà một gã trong nội bộ cái tổ điện này thừa loạn mọi người phân liệt trộm đi thập nhị vu thần thủ là cưỡng ép rết ra một đường tổ điện bỏ chạy ra cửa chính nhưng mà đúng là những thứ ghi chép kia che lấp sự thật c h â n tướng năm đó tên phân liệt kia chẳng qua là rết sạch hết tổ tất cả người thủ điện thờ trong điện nhập lại ngụy tạo ra dấu vết chạy trốn được từ cửa chính trên thực tế lộ tuyến hắn chính thức bỏ chạy liền là hạ phương hướng một ư ơ i hai tòa vu thần điện tại đây hôm nay pháp trận ẩn nấp triệt để khởi động mắt trận sử đến nơi đây t h ô n g đạo ẩn nấp liền hiện lộ ra một lần nữa nương theo lấy một hồi ẩm ấp gió nhẹ thân ảnh bạch sơn thủy cùng lý vân duệ xuất hiện ở trước mặt của hắn cái k i ê u bất quá từ đáy sông quét đi lên hơi nước đối với trong cuộc sống mà nói bình thường nhất nhưng đối với bên trong cái tổ điện này nhưng là dị chủng nguyên khí mà họ chưa bao giờ tiếp xúc qua lúc hơi nước quét đến này tòa vu thần giống như cùng trên vách tường chung quanh sắc mặt vu thần giống như nhanh chóng ảm đạm đi một ít mà những vách tường màu đen nóng ánh chung quanh thậm chí xuất hiện một ít vết dạng xuất hiện từng mảnh nhỏ bóng ra lúc nuốt thủy tinh cứng rắn đối với cổ họng tô tần đã tạo thành một ít tổn thương làm hắn có chút không khỏe hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nhìn xem bạch sơn thủy đang bảng quan đánh giá cái vu thần điện thờ này rất trực tiếp nói ra ngươi muốn cho ta nhất định được thời gian ta muốn đi một cái điện thờ thứ bảy vì cái gì bạch sơn thủy dường như có chút hăng hái nhìn vu thần trước mắt ở chỗ này trong ánh mắt của nàng đều là thần sắc tán thưởng và kinh diễm nàng không có nhìn tô tần chẳng qua là mang theo một k i a khinh thường khinh mạng nói đồ vật mà ngươi muốn thì ta đã cho ngươi đây không phải là trong phạm vi giao dịch việc này là cửa liên quan đến mạng của ta tô tần nhìn bạch sân thủy thần sắc cũng không có thay đổi gì chẳng qua là lạnh lùng nói nhiệm vụ mà trịnh tụ giao cho ta phải như vậy hoàn thành nếu không khi ta ra khỏi tổ điện nàng cũng sẽ không bảo vệ ta bình an quay về sở đô nếu là như vậy sau khi ta ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ ta đây ở chỗ này giúp các ngươi liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì bất quá nếu là ngươi nhất định nói đây không phải là tại trong phạm vi giao dịch ta có thể đem công pháp trên điện thứ bảy khắt chế tạo hai phần một phần giao cho trịnh tụ để mà bảo vệ tính mạng một phần giao cho các ngươi bởi như vậy coi như là nàng có thể lợi dụng công pháp này trong có chút nội dung lấy khả năng ba sơn kiếm tràng nếu như cũng nhận được c n g pháp này cũng tự nhiên sẽ có phương pháp khắt chế mười hai vu thần công pháp này cũng trình bày âm khí pháp quyết đã đến cực hạn toàn bộ bị phá hủy cũng là thật đáng tiếc nghe tô tần nói như thế bạch sơn thủy cười cười đắp theo như lời ngươi nói ngược lại chúng ta cũng không mất mắt gì đôi lông mày tô tần trao lên không chút lựa chọn đưa mắt trận sử trong tay tới trước mặt bạch sơn thủy đồng thời nói đợi ta sau khi ra ngoài lại giống như hủy mười hai vu thần này đối với bạch sơn thủy mà nói tuy rằng tô tần cũng không phải là người lương thiện nhưng nhiều nhất chẳng qua là một đầu h ấu thú nguy hiểm húng chi lúc này nàng rất rõ ràng sinh tử của nàng và lý vân duệ cũng cùng tô tần không có quan hệ quá lớn giống như loại người như tô tần càng thêm quan tâm là bỏ lên như thế nào tương lai gặp leo đến loại trình độ nào mà không sẽ ở hiện tại làm được quá mức cho nên nàng nhập lại không lo lắng tô tần có cái gì dở cho quỷ cũng chỉ là tiếp theo cười nhạt một tiếng nói được tô tần nhìn thật sâu bạch sơn thủy liếc không hiểu cười cười lúc này bạch sơn thủy có vẻ bướng bình cương quyết giống như trong d i vãng thực tế ở trước mặt của hắn càng thêm cao ngạo tâm hắn biết lúc này mình và bạch sơn thủy đích sắc khác biệt như là g i ã lang cùng thiên phượng nhưng mà càng là nữ tử như vậy trong mắt hắn tự nhiên càng có mị lực nhìn xem c ư ờ i rộ lên hết sức cao ngạo tốt đẹp tươi đẹp bạch sơn thủy hắn tại trong lòng nghĩ đến nhưng là cuối cùng có một ngày bản thân muốn cho như vậy nữ tử đều quỳ dạp xuống dưới thân như vậy vị trí mới có thể làm chính hắn thỏa mãn non nửa trẻ tuổi tài tuấn tiến vào mười hai vu thần điện thờ đại tề vương t r i ề u lúc trước bất quá những người này cũng chỉ là dừng lại tại ba điện thờ hàng đầu mặc dù nghĩ đến tiến đằng sau vu thần điện thờ để đánh giá nhưng lúc này cũng bị pháp trận cách trở mà không cách nào xuyên qua những tuổi trẻ tài tuấn này thậm chí căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chẳng qua là cho rằng đây là an bài trong tổ điện đành phải tĩnh tâm tìm hiểu trước mắt vu thần tô tần bạch sơn thủy cùng lý vân duệ ba người dễ dàng tiến nhập điện thờ thứ bảy trong điện thứ bảy trống trải vu thần khổng lồ tựa như toàn thân màu xám bạc tinh thần nguyên khí trên người tịch liêu băng lệnh đem thân thể của bọn hắn đều nhuộm thành một loại kỳ dị ánh huỳnh quang màu xám tại đây giống như mặt ngoài vũ thần nguyên khí tinh thần tịch liêu băng l ạ n h cùng âm khí kỳ dị kết hợp lấy không ngừng tạo ra băng hoa không hề có quy tắc giống như nguyên khí kết tinh xem ra ngươi còn nguy hiểm hơn một ít so với trong tưởng tượng của ta bạch sơn thủy nhữ mày nhìn xem tô tần nói ra những thứ này không ngừng tạo ra trong không khí lại nhanh chóng biến mất giống như nguyên khí kết tinh thành băng hoa bình thường nhìn như không có quy luật chút nào hơn nữa cũng không liên tục hình thành một ít phủ văn mà nàng quen thuộc cái bức vẽ vũ thần này cũng không có đặc thù giống như trên nhưng mà hiển nhiên tô tần lại từ giữa chút ít băng hoa này nhìn ra phù ý đã bắt đầu cực kỳ nhanh chóng tại đồng dạng ghi chép trên thủy tinh màu trắng nếu ngươi cải biến chủ ý thì hiện tại r ế t ta có lẽ còn kịp tô tần nói ra bạch sơn thủy không có trả lời chỉ hơi nhũ m ả y cũng không phải những lời này của tô tần làm cho nàng không thoải mái mà là âm khí bên trong điện này quá mức nồng n ặ n g khiến cho nàng cũng bắt đầu cảm giác được gáp lực thực lớn giữa mỗi một hơi thở đều phải hao tổn không ít chân nguyên để chống đỡ những thứ âm khí này xâm nhập bây giờ tề đế ở bên ngoài có lẽ phát hiện có chút không ổn rồi lý vân vệ nhẹ g i ọ n g nói cũng không biết tâm tình của hắn lúc này là cái dạng gì thanh âm của hắn tuy chấm thấp nhưng mà lại mang theo khoái ú không nói ra được hắn là người sở đã từng là tử sĩ mà sở đế tín nhiệm nhất tự nhiên là tu hành giả trung thành nhất của đại sở đối với tề đế đen đ u ổ i như vậy phản bội phá đổ ước hẹn dẫn đến đại sở vương triều chia năm xẻ bảy hắn tự nhiên mang hận ý thật lớn chương 739, t r ă a như tận thế không có người biết được tâm tình chính thức của tề đế lúc này bên ngoài tổ điện là một mảnh t ĩ n h mịch tụ tập nơi đây đại tề q u â n thần cùng với đại tề vương triều hơn phân nửa cường đại tu hành giả lúc này toàn bộ đều nhìn ra được tổ điện pháp trận tại sinh ra lấy biến hóa cả t ò a màu đen nóng ánh giống như thân núi mơ hồ lộ ra một ít màu xanh đậm sáng bóng mặc dù là trong đêm tối đều lộ ra thập phần rõ ràng hơn nữa tất cả tu hành giả cũng có thể cảm giác được một loại không hiểu chấn động cái này chấn động cho cảm giác của bọn hắn giống như là hộ sơn pháp trận tại chống lại lấy cái gì làm cho người ta giác quan rõ ràng nhất chính là tổ sơn bên ngoài trong không khí có rất nhiều nguyên khí tại ra bên ngoài kích phát tựa như có thật nhiều màu đen cùng màu vàng c u ố n dao bùi gai tại ra bên ngoài sinh trưởng tổ điện lộ ra nhưng đã xảy ra nào đó không tại trong d ự liệu biến hóa nhưng mà người ở phía ngoài không có khả năng biết được bên trong đến cùng tại phát sinh cái dạng gì sự tình thậm chí ngay cả bất kỳ thanh â m nào đều chuyển không đi ra tề đế nhanh mà miệng hắn như trước chấn định đứng vững nhưng mà sắc mặt lại không tự chủ được trở nên tái nhật thập nhị vu thần thủ không chỉ là đại tề vương triều chấn hưng ơ hy vọng hơn nữa là hắn nặng đắt nhân tâm thậm chí lại để cho đại tề vương triều con dân cuồng nhiệt hùng hộ dựa vì cái này thập nhị vu thần thủ hắn không chỉ là phản bội toàn bộ đại tề tu hành giới tôn kính yến anh càng là phản bội yên tề như vậy minh h i ế u hắn không dám suy nghĩ nếu như chuyện này không có có thành công hắn cần trả giá cái dạng gì đại giới chúng ta chỉ sợ đều không để ý đến một điểm h à diện cảnh trầm thấp mà rét l ạ n h thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên chúng ta đều không để ý đến cái kia năm cái thủ điện nhân tề đế cùng bên cạnh hắn vài tên thần tử đều là hô hấp ngừng lại một trận cái kia năm tên thủ điện nhân xác nhận chung nhất tại cái này tổ điện đại tề tu hành giả đem cả đời này đều tiếp nhận hiến tặng cho chỗ này pháp trận nhưng mà đến nhờ sự giúp đỡ cái này tổ điện cực kỳ tinh thuần âm khí bọn hắn tại đây tổ trong điện một ngày tu hành liền tương đương với bên ngoài hơn mười mặt trời tu hành tu hành tốc độ so với bình thường tu hành giả phải nhanh hơn mười gấp đội vì vậy mỗi một thời đại thủ điện nhân tương đương với có được so với bình thường tu h à n h giả nhiều gấp đội tu hành thời gian mặc dù là tư chất bình thường cũng có thể tiến vào thất cảnh cái này năm tên thủ điện nhân tiến vào thất cảnh thời gian coi trước sau sớm nhất tại mấy chục năm trước liền tiến vào thất cảnh trễ nhất lúc trước hơn mười năm tiến vào nhưng mà cái này năm tên thủ điện nhân dù sao đều là thất cảnh tất cả nghe được hà diệt cảnh lời nói người đều rất rõ ràng ý của hắn bởi vì lo lắng đại tề vương triều những cái kia tông sư có tư lợi ý tưởng vì vậy tề đế lần này chọn lựa tiến vào tổ điện đ ấy đều là tuyệt đối trung thành với đại tề vương triều trẻ tuổi t à i tuấn tu vi cao nhất cũng chỉ bất quá đến lục cảnh những người tuổi trẻ này nếu là có di động cái kêu năm tên thủ điện nhân đơn giản liền có thể ngăn cản năm tên thủ điện nhân kính dân bản thân hết t h ầ tất cả cho cái này tổ điện nhưng mà đó là tại đây tổ trong điện không có tuyệt thế công pháp tồn tại dưới tình hình hiện tại thập nhị vu thần thủ trở về người nào có thể bảo chứng cái này n ằ m tên thủ điện nhân không có ý khác mấu chốt nhất chính là cái này tổ điện pháp trận chỉ có cái này nằm tên thủ điện nhân mới có thể khống chế lúc này cùng ngoại giới không thông cũng không có cái gì tin tức để lộ ra đến tại hà diệt cảnh xem ra mặc dù là nguyên vũ như vậy tu hành giả tự mình đã đến cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giải quyết cái kia năm tên thủ điện nhân sau đó thay đổi p h á p trận đem tất cả người tề ngăn cách bên ngoài ngọn núi này t r o n g có đầy đủ đồ ăn thủ điện nhân có thể trăm năm không đi ra hà diệt cảnh lạnh giọng nói bọn hắn độc chiếm cái này mười hai vu thần trên công pháp chỉ cần bọn hắn nguyện ý bọn hắn cũng có thể tu thành phía trên này công pháp sau đó lại ra khỏi núi không có người đáp lại lời hắn nói tất cả mọi người cảm thấy cái này rất có thể nếu là cái này nằm tên thủ điện nhân tu thành mười hai vu thần trên công pháp hàng lâm thế gian vậy bọn họ có thể so với người này tổ sư mười nhị đệ tử còn cường đại hơn người như vậy xuất hiện ở thế gian sau đó gặp làm cái gì không ai có thể đoán trước hà d i ệ t cảnh nhìn xem tề đế tất cả mọi người đang đợi tề đế mệnh lệnh nếu là cường công p h a núi cái kia pháp trận tổn hại đồng thời cũng có thể có thể tạo thành mười hai vu thần triệt để tổn hại lúc trước làm hết t h ể liền không có ý nghĩa gì có lẽ chẳng qua là pháp trận bản thân dị động tề đế hít sâu một hơi chầm rãi nói cái này một câu nhưng có chút không hiểu mê mội tốt rồi tô tần cái chán lấm tấm mồ hôi bởi vì hao phi đại lượng chân nguyên cùng tinh thần sắc mặt của hắn cũng là dị thường trắng bệnh hắn cũng hít sâu một hơi cầm trong tay hai k h ỏ a màu trắng thủy tinh toàn bộ đưa cho bạch sơn thủy, bạch sơn thủy hơi hơi hẹ mắt ngược lại là có chút ngoài ý mớn phía trên này phù văn ghi chép là t i ề n phủ tông thủ đoạn hiện tại ta cũng không có thời gian giống như các ngươi giải thích rõ ràng cái này hai khối phía trên đều là giống như lúc nhưng đã là giao dịch để tránh các ngươi lo lắng liền toàn bộ giao từ các ngươi các ngươi tùy tiện tìm t i ề n phủ tông đệ tử chân truyền liền có thể nhìn minh thật giả tô tần nhưng là ngược lại nhìn xem nàng bướng bỉnh cười cười nói dù sao trương nghi cũng là t i ề n phủ tông đệ tử các ngươi cũng đã có sẵn người chọn lựa căn bản không hưởng phí khí lực hơn nữa nếu là bạch sơn thủy hứa hẹn sự tình chắc hẳn cũng sẽ không lừa gạt ta bạch sơn thủy tiện tay thu cái này hai khoả màu trắng thủy tinh nói kể từ đó ngươi ngược lại là cũng có, có chút lớn nghịch khí phách tô tần cười đến càng thêm sáng lạn chút ít lộ ra răng trắng như tuyết đây chỉ là bắt đầu sau này ta tại sở đô các ngươi có lẽ còn hữu dụng đến lấy chỗ của ta bạch sơn thủy nhìn thật sâu tô tần liếc ngân nga nói ngược lại thật sự là xem thường ngươi tương lai ngươi chỉ sợ là nếu so với đại tần những cái k i a hầu ra muốn mạnh hơn nhiều tô tần đối với nàng hơi hơi k h ô n g người đa tạ nâng đỡ nơi đây chuyện ngươi chuẩn bị xong bạch sơn thủy thu l i ê m vui vẻ hỏi tô tần không nổi thân nói tự nhiên đã tốt rồi ngược lại không muốn ở chỗ này dừng lại thêm một phần vậy l i ề n tiễn đưa ngươi đi ra ngoài bạch sơn thủy ngạo nghễ n ở nụ cười căn bản không có bất luận cái gì lưu lại trong cơ thể nàng chân nguyên cản d ỡ bắt đầu khởi động đứng lên trong tay nắm cái kia một cột trận pháp sử màu đỏ tới cực điểm như là bút cháy lên bình thường ra bên ngoài bắt đầu nở rộ như phượng đuôi giống như quang diễm điện này bên trong nguyên khí lực lượng cũng cảm ứng được khí tức của nàng như mặc ngọc bình thường âm khí từ còn lại điện thờ chen trúc tới như vô số ác ma giống nhau hướng phía nàng vào tới cùng lúc đó v a n h một tiếng tô tần cũng triệt để kích phát trên tay còn thừa hai quả thạch phụ một cố nồng nặc khí tức âm chầm tạo thành một cái q u a n đoàn đưa hắn chăm chú bảo vệ tại dưới trong tích tắc một tiếng chống vang lên nặng nề nổ mạnh bạch sơn thủy ngoài thân nổ tung tràn đầy lực lượng cùng điện này trong cảm ứng mà đến âm khí va chạm kịch liệt cùng một chỗ hơn nữa pháp trận bản thân thụ trận pháp sử ảnh hưởng mà sinh ra mãnh liệt rung động lực lượng kinh khủng không ngừng tại đây trong điện trùng kích muốn nổ tung lên lấy điện này làm trung tâm vừa mới thu xếp tốt thập nhị vu thần thủ n h a u n h a u cùng thân thể thoát ly những thứ này vu thần trên người quang diễm biến thành vô số đạo lửa ngọc kiếm hướng bốn vách tường trùng kích đang điên c u n g bành chứa nguyên khí đẻ xuống bất luận cái gì ra bên ngoài thông đạo đều biến thành vòi rồng cửa ra vào phun một tiếng tô tần trong miệng máu tươi điên cuồn g phun thân thể của hắn bị cuồng bạo nguyên khí làm cho cuốn trong nháy mắt từ đạo điện thờ cửa ra vào lao ra phóng tới không trung tại đây trong tích tắc hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh nhìn xuống đi chỉ thấy cả tòa tổ điện giống như là núi lửa buộc phát giống nhau cả tòa núi đều làm cho người ta một loại trở lên nhảy lên cảm giác những cái kia đại tề vương triều quan viên cùng tu hành giả vây quanh ngọn núi này đều là kinh hại đến tựa như t ậ n thế vô số mặc ngọc giống như toái tinh cùng những năm kia nhẹ tu hành giả phần còn lại của chân tay đã bị c ộ t phun ra chỉ trong nháy mắt bên cạnh hắn ngoại trừ số rất ít không có chết đi trẻ tuổi tu hành giả tại bay lên tuyệt đại đa số đều là nghiền nát huyết nhục cùng vu thần giống như tàn phế thân thể chương 740, m u ố n chết tất cả đại tề vương triều triều thần tất cả có mặt cường đại tu hành giả đám tại đây trong tích tắc toàn bộ ngầm đầu khuôn mặt kinh h ạ i đến m ở mịt ngọn núi kia trong mặt ngọc giống như âm khí phun ra trời cao biến thành vô số đạo so với mực nước còn muốn nồng hậu dày đặc mây đen rơi xuống dày đặc bóng mờ rơi khi bọn hắn hai cái đồng tử trong đưa bọn chúng hai cái đồng tử cũng triệt để biến thành màu đen giờ khác này tất cả đại tề vương triều bầu trời là màu đen đấy tất cả những thứ này gửi hy vọng ở tương lai đại tề vương triều tu hành giả đám tất cả ánh sáng tương lai giống như là bị một trận đêm tối một trận vĩnh hằng ác n g ộ n g làm cho bão phủ lúc trước những cái kia tại pháp trận thay đổi lúc bị một ư ơ i hai thời pháp trong thần điện vô hình bình t r ư ớ n g chấn đã hôn mê hoặc là c h ấ n thành trọng thương trẻ tuổi tu hành giả đám không có khả năng chống cự lực lượng như vậy t r ù n g kích toàn bộ bị xé nát trong tên trẻ tuổi tài tuấn giờ phút này phóng nhãn có thể đạt được tung bay trên không trúng t r u n g quanh thân thể còn có nguyên khí hộ thể có lẽ có thể sống xuống đấy chỉ bất quá một hai phần một ư ơ i tại trận gió lốc này trong tối dẫn người chú mục chính là năm là cái cực đại quang đoàn năm cái màu đen cực đại quang đoàn tản ra làm ở đây vô cùng nhiều t ô n g sư đều tim đập nhanh cường đại khí tức những cái kia từ trên núi phun ra màu đen n ó n g ánh giống như mảnh vụn trong rất nhiều âm khí thậm chí bị hút ra đi ra hướng phía cái kia năm cái cực đại quang đoàn mà đi tại sao có thể như vậy tề đế hai cái đồng tử cũng là màu đen đấy hắn cảm giác mình cả người chung quanh đều là màu đen đấy hắn đang không ngừng hạ xuống rơi vào vô biên trong bóng tối hắn có thể cảm giác đi ra cái này năm cái quang đoàn bên trong chính là cái kia năm tên thủ điện nhân chẳng qua là coi như là hắn giờ phút này trong đầu trống rỗng hắn cũng có thể khẳng định cái này nằm tên thủ điện nhân tuyệt đối không có thời gian nhìn toàn bộ cái kia mười hai tòa vu thần trên tất cả công pháp càng không khả năng chọn dùng thủ đoạn gì đem mười hai vu thần cùng một chỗ bị phá hủy lúc trước hắn đã đoán rất nhiều loại khả năng rồi lại căn bản không có nghĩ đến gặp là kết quả như vậy phù phù phù phù làm lúc những cái kia cuồng bạo lao ra nguyên khí biến thành bầu trời tứ tán vòi rồng bị quét sạch đi ra hết t h ể đồ vật kể cả những cái kia bị thương quá nặng không cách nào khống chế thân thể của mình trẻ tuổi tu hành giả nhao nhao theo đá vụn cùng vu thần hài cốt rơi xuống vào trong nước có chút đá vụn cùng hài cốt thậm chí huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống tại u phù trên chiến h ạ m phát ra làm người tuyệt vọng thanh âm làm lúc cứng rắn vật thể va chạm u phù chiến h ạ m phát ra thanh thúy kim trúc chấn rõ ràng thanh âm bén nhọn đâm đâm vào mảng nhị trong lúc rất nhiều một mực ngốc trệ đứng vững tựa hồ thân thể hết thệ đều đã đình chỉ hoạt động đại tề vương triều lũ triều thần mới phát ra đủ loại thanh âm trong nháy mắt có thật nhiều người khóc hô lên có người lấy đầu đập đất có người gào khóc khóc đến tê tâm liệt phế hoàn toàn mất dáng vẻ tề đế ở vào như vậy thanh âm trong bao cái này vốn nên là một cái đáng giá ăn mừng thời khắc nhưng mà lại toàn bộ hóa thành đau buồn thanh âm hắn ngập ngừng một miệng môi d ư ớ i tựa hồ là đều muốn nói cái gì đó nhưng mà há miệng ra nhưng là liền khí tức cũng không như ý phát không ra bất kỳ thanh âm nào một ngụm máu tươi nhưng là từ trong miệng của hắn p h u n tới hà diện cảnh hàm răng khanh khách rung động hắn khí tức trên thân không ngừng ra bên ngoài bành trường lấy gió lạnh bắt đầu gào thét giống như là có vô số quỷ hồn đang kịch liệt gào rú hắn bộ mặt da thịt có chút vạt mẹo ánh mắt h i ế p lại thành một đường nhỏ hướng phía tổ điện chỗ lưng chừng núi nhìn lại lúc này cũng chỉ có hắn như vậy thất cảnh tông sư mới phát hiện vẫn có dị thường có một đạo cùng tổ điện màu đen âm khí rõ ràng hoàn toàn không hợp màu xanh b i ế c cột nước chính lao tới cùng lúc đó bên trên bầu trời đều có hô ứng có rộng lượng hơi nước từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đây tại trong khoảnh khắc nhưng là ngưng tụ thành một viên óng ánh giọt nước từ trong bầu trời xuống rơi xuống viên kia óng ánh giọt nước thật rất nhỏ nhưng mà lại mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay tuyệt đối không thể ngăn cản mùi vị trong nháy mắt đâm xuyên qua vô số cồn u g bạo mà đi màu đen nguyên khí thiên nhất sinh thủy da sách lánh hà d i ệ t cảnh ánh mắt bỗng nhiên mở ra bán ra như thực chất giống như hàn mang nhưng mà đang ở dưới trong tích tắc viên kia b ó n g ánh cột nước cùng từ tổ điện trong tuân ra màu xanh biết cột nước va chạm ầm ầm tư tán nghe không được tiếng nước nhưng là một hồi loáng thoáng nguyện chuyển mà lại hào phóng tiếng ca rất nhiều đứng thẳng bất động lấy đại tề vương triều tu hành giả không khỏi thân thể hơi chấn động cái này tựa như ảo giác nhưng mà tiếng ca từng trận bay tới như đến từ phương xa rồi lại hội tụ lấy cường đại thủy nguyên khí hơi thở trùng kích tại đây phương hướng thiên địa lại là vô cùng chân thật nguyện chuyển cùng hào phóng tựa hồ là hoàn toàn đối lập hình dung nhưng mà lại ngay cả có người hoàn mỹ đem chi dung hợp cùng một chỗ chẳng qua là cái này trong tích tắc không dùng lắng nghe hà diệt cảnh trong óc cũng đã xuất hiện một g ã tại trường lăng cầm kiếm mà đi v à lại chiến v à lại ca khúc tu hành giả hình tượng người nọ là nữ tử nhưng mà lại so với thế gian tuyệt đại đa số nam tử hay là muốn phong khoáng bạch s ơ n thủy hàn tử răng trong hàm răng cố ra cái này người có tên chữ vê anh vê anh vê anh cũng ở đây trong tích tắc rất nhiều đạo khí tức cường đại từ bốn chiếc g phù chiến hạm trong lao ra nhảy vào phía dưới trong nước lúc đầu vốn đã chạy xiết bất an nước sông dưới đáy trong nháy mắt như có vô số hắc long tại đại chiến hôn loạn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng đó là bốn chiếc g phù trên chiến hạm đại tề các bậc tông sư phản ứng tới đây phẫn nộ của bọn hắn không chỉ là tổ điện mười hai vu thần bị hủy còn đến từ tại bạch sơn thủy đối với toàn bộ đại tề vương t r i ề u tu hành giả miệt thị cùng khiêu khích nhưng mà hà diệt cảnh rồi lại không động Còn có hai chiếc hai tại ừ sở đô mà đến mà chiến trên U Phù h m mấy có cũng c Nhất tên tông sư cũng không động. sư là á kia mấy tên tông sở ư cười nghe cái kia tiếng ca, trên khổ. cái ca, kia Tại mặt đều là s đô bên ngoài trong nước bạch sơn thủy biết rõ không thể làm biết rõ không địch lại vẫn còn muốn lực lượng chống đỡ u phủ hạm đội một cái liền là đối với toàn bộ đại tể vương t r i ề u tu hành giả cho thấy thái độ tại một kích kia lực lượng chống được bạch sơn thủy bị thương bỏ chạy nhưng bọn hắn cùng đại tần vương t r i ề u tu hành giả truy kích nhưng như cũ mất đi bạch sơn thủy tung tích bây giờ đang ở nơi đây cái này tiếng ca chỉ dùng để nguyên khí bao trùm đợi đến lúc nguyên khí tản sóng âm chấn động đi ra người cũng đã sớm liền rời đi húng chi lúc này tổ trong điện nguyên khí tàn sát bừa bãi đi loạn hơi nước lại tràn ngập thiên địa căn bản không có khả năng chuẩn xác cảm giác đến bạch sơn thủy bỏ chạy lộ tuyến thì như thế nào có thể cắt ra được nàng đối với bọn hắn mà nói cái kia l o á n g thoáng tiếng ca không chỉ là huyền chuyển cùng hào phóng càng mang theo một loại khoái ý cùng đồ c ậ n nghĩ đến cùng ngày bọn hắn ngồi u phù hạm đội phá sờ đô nàng nhìn thấy rồi lại không biết làm thế nào bây giờ là vừa báo vẫn vừa báo bọn hắn chứng kiến tổ điện bị hủy rồi lại không biết làm thế nào thật sự l à như là bạch sơn thủy quay lại thu sổ sách bình thường hỗn loạn bùn cắt trong nước sông đột nhiên lại vang lên lộn xộn vật nặng rơi xuống nước thanh âm vang lên theo còn có tu hành giả kế tục tiếng xé gió cùng u phù hạm đội trên tiếng kinh hô toàn thân rét lạnh mà trong lòng một mảnh mờ mịt tề đế nhìn theo thanh âm nhìn lại rồi lại chứng kiến trên thuyền có ý hướng thần nhạy cầu khiếp sợ thất vọng thậm chí tuyệt vọng đại tề vương triều quan viên tại lúc này hướng phía phía dưới hỗn loạn không chịu nổi trong nước nhảy xuống tìm chết trong đó rất nhiều đều cũng không phải là tu hành giả mà trong đó có thật nhiều càng là đại tề vương triều danh thần lúc này hình ảnh như vậy tràn ngập tại tề đế đồng tử những cái kia rơi xuống nước gâm thanh rồi lại hóa thành một thanh â m nhập vào thai của h ắ n quyết t r ư ờ n g đây cũng không phải là bọn hắn chi tội bọn hắn muốn chết ngươi còn có thể sống sao chương bảy trăm bốn mươi mốt sa ca cờ hở tư lâu nay gặp lại trong tích tắc lúc này tề đế nhìn xem phía trước đục ngầu không chịu nổi nước sông thật sự có tự phế tu vi xuống nhảy dựng chết đi ý niệm trong đầu nhưng mà nghe c h u n g quanh vô tận tiếng buồn bã hắn thống khổ nhắm hai mắt biết mình còn có đã hết đường phải đi sâu dưới biển xoắn ốc trên thuyền lâm t r ử tựu thật sự tại nấu rượu từ đầu ngón tay hắn tuân ra một tia nguyên khí hội tụ lấy ánh mặt trời trong nóng rực khí tức hóa thành lơ lửng hòa diễm nâng một bầu rượu t r ư ơ n g thập ngũ rất nghiêm túc đang câu cá hắn chỉ dùng một cột bình thường dây câu bằng vào cảm giác lại để cho căn này dây câu tại trong nước biển chạy trực tiếp mặc vào sâu dưới biển sau cùng màu mỡ cá lớn những n à y qua lưu lại tại trên biển hắn đã vô cùng có kinh nghiệm biết rõ loại nào cá thịt chất nhất ngon thậm chí chỉ cần xinh cát chám trên một ít quận giao đông đặc thù tương liệu chính là trường l ă n g quý tộc đều không thể tưởng tượng mỹ vị món ngon rượu đã ấm áp một cái màu mỡ cá lớn cũng đã mắc câu bị mổ bụng rửa sạch cắt miếng hơi phấn hồng cá mảnh bị trương thập ngũ chỉnh tề để đặt tại một mảnh phiến đá lên tựa như thành từng mảnh tươi đẹp cánh hoa đảo. Đã đủ rồi. Đầu cắt hoa như mảnh cánh khoảng cách, đảo. rồi. đẹp Đã đủ Đầu lâm trừ tựu h ậ p n mỉm cười nhìn hắn nói ra ngươi trời sinh yêu thích chăm sóc hoa cỏ làm cho những thứ này thức ăn chúng ta năm đó đã sớm nói ngươi muốn là cưới người nào nàng kia liền thật sự là phúc khí người cái này mời ư mảnh cá mảnh bản thân chính là lấy từ này cá trên người mùi vị tốt nhất chỗ chúng ta mặc dù không có năm đó những cái kia đại quyền quý diễn xuất nhưng cái này trên biển khắp nơi đều là con cá này đem n g ư ờ i cái này còn thừa vật của ném đi cũng không lãng phí lập tức biến thành cái khác loài cá đồ ăn húng chi hôm nay trong chúng ta có khách người trưởng tôn gia đại tiểu thư cái gì đẹp vật chưa từng gặp u a chú ý một cái cũng là có lẽ trương thập ngũ trước hết nghe đến phía trước nửa câu nói đến đón dâu sự tình nghĩ đến trường lăng cái kia tên nữ tử khuôn mặt của hắn hơi nóng nghe được cuối cùng hắn nhưng là khuôn mặt một nghiêm túc bừng tỉnh đại ngộ giống như nói hoàn toàn chính xác có lẽ nói xong hắn liền đem còn lại thịt cá xa xa ném vào trong nước biển rửa sạch hai tay chẳng qua là mấy cái hô hấp giữa lại lưỡi câu lên một con cá lớn cũng nhưng vào lúc này hắn ngừng lại cùng lâm trừ t i ể u cùng một chỗi trở lên không nhìn lại bình tĩnh trong bầu trời đột nhiên có mây đen kéo tới nương theo lấy ủ ủ thanh âm có cực lớn bóng mở từ trong mây đen xuyên lên ra đó là đằng xa đã đến đ ằ n g xa đã đến liền là bọn hắn đã chờ đợi thật lâu bằng hữu cũ đã đến lâm Chử tựu cùng trương thập ngũ trên mặt vô cùng cảm khái lúc này đây tại đây trên biển chờ đợi chỉ bất quá hơn mười mặt trời thời gian nhưng còn lần này gặp lại nhưng là cách xa nhau hơn mười năm thậm chí cách cả đời một cái đằng x a phá mây mà ra đáp xuống hướng cái này mặt biển cùng theo đinh ninh đến quận giao đông người có không ít nhưng mà cái này đằng x a trên lưng trên yên ngồi cũng chỉ có đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết cái đó và lâm trừ t i ể u đoán trước giống nhau bởi vì đây là một lần rất đặc thù gặp gỡ đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết còn chưa rơi xuống xoắn ốc trên thuyền đầu là xa xa liếc nhau một cái lâm trừ t i ể u liền thấy được rất nhiều quen thuộc ý vị hắn liền xác nhận nguyên vũ nói là sự thật khẽ thở dài một tiếng thật là ngươi đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết rơi vào xoắn ốc trên thuyền đinh ninh nhìn xem lâm trừ t i ể u cùng trương tập h ngũ một thời trầm mặc không có trả lời lúc trước ngươi không phải nói cựu tử tầm đối với ngươi mà nói đều là không biết không dám tu tập là cuối cùng s á t nhập trường lăng lúc mới tu hay sao lâm Chử tựu nhưng là nhìn xem đinh ninh lại hỏi đinh ninh chậm rãi nhẹ gật đầu nói nói là cựu tử đều có thể sống nhưng ai có thể có chết một lần thử xem dũng khí lại không thấy tiền lệ liền hoài nghi có lẽ là ngày xưa ưu đế cố làm ra vẻ huyền bí muốn l ừ a gạt đối thủ của mình tu hành công pháp này gần đến giờ trường lăng thời gian chiến tranh thiên hạ tông sư tụ tập phát hiện không cách nào s á t nhập hoàng cung liền tạm thời tu hành lâm Chử t ự nói sau đó thì sao đinh ninh nói thức nghiệm khốn tại vô biên trong bóng tối như t ủ đầy đất n ằ m chắc kén ở bên trong không chết không sống tuy có cảm giác nhưng không cách nào phán đoán vị trí vô huyết nhục chi hình như thế không biết năm tháng cho đến tân sinh lại thấy ánh mặt trời mới biết đã qua ba năm không biết bản thân chết sống vĩnh viễn t ủ vô biên trong bóng tối vậy thì thật là so với ta tại trong thủy lao còn khó hơn qua hơn lâm chử tựu nhìn xem hắn nói ra xa cách từ lâu gặp lại nhưng mà nói đến chỗ này vô luận là lâm t r ử tựu còn là đinh ninh trên mặt đều không có chút nào vui vẻ bởi vì này chuyện cũ nói đến đều là đau khổ c h ắ c không được về sau ta nghe nói qua ngươi đang ở đây trường lăng vừa có chút danh khí lúc thân huyền đều gặp ngươi nhìn ngươi x ư ơ n g tuổi đều không có vấn đề bất quá cái kêu ưu đế lão nhân công pháp cuối cùng không có giả đến uống rượu dùng nữa trương thập ngũ thanh âm vang lên mắt của hắn vành mắt đã là hơi t r a o chuốt rất nhiều năm trước hắn là nông dân về sau trở thành ba sơn kiếm chàng nổi danh kiếm sư lại về sau ẩn cư tại trường lăng làm thợ tiệm hoa tính tình nhưng lại chưa bao giờ cải biến qua như trước cùng năm đó mới quen lúc bình thường chất phác nghe t h a n h âm như vậy nhìn xem ngã vào trong chén rượu đinh ninh không hiểu có một chút hoảng hốt tựa hồ người bên cạnh nhiều hơn cùng rất nhiều năm trước trường lăng những cái kia trong rừng uống rượu lúc giống nhau trương thập ngũ bưng chén rượu lên hắn nhìn thoáng qua t r ư ờ n g tôn thiện tuyết nhìn không được có chút ngượng ngủng nhưng lại nhịn cười không được cười đối với t r ư ờ n g tôn thiện tuyết cùng đinh ninh thành khẩn nói chúc mừng nghe những lời này lâm Chử t ể u cũng nhịn không được bật cười vì vậy trên thuyền này khổ tận cam lai như mùa đông tuyết tan dã xuân về hoa nở trường tôn tiện tuyết trên gương mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ hửng uống rượu lâm Chử t ể u uống một hơi cạn sạch rượu trong chén kẹp lên đồng dạng như hoa đào cá mảnh nhưng vào lúc này trên biển xa xa nhưng là phong vân âm thanh có một đạo loáng thoáng tiếng giống giận dữ chuyển đến tùy theo một cỗ thô bạo khí tức hướng phía ở giữa thiên địa k h u y ế t tán lại để cho những cái kia xoay quanh trên không trung đằng xa đều cảm giác sợ hay đến cực độ không bị khống chế ra bên ngoài chạy thục mạng đinh ninh hơi hơi nhũ mày hắn hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại rất nhanh chứng kiến một ít xương trắng bị loại này thô bạo khí tức tách ra sau đó hắn thấy được này tỏa trôi nổi thành hình dáng hắn cả đời xem qua rất nhiều như kỳ tích sự vật giờ phút này chứng kiến như vậy phụ thành hắn cũng không khỏi đến cảm thấy khiếp sợ phát ra cùng lâm trừ tựu i lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy thành này lúc cảm thán nguyên lai chính thức quận giao đông đúng là như thế khi hắn nói ra những lời này lúc hắn có chút tận lực thả ra trên người mình k h í tức kể cả hắn giấu kín ở thể nội rất nhiều sắc bén kiếm khí có vô số đạo xuyên qua kiếm quăng từ nơi này chiếc xoắn ốp thuyền t r u n g quanh ra bên ngoài nở rộ mà ra giống như là một trận tráng lệ ban ngày lửa khói xa xa cái kia trôi nổi thành khuyết trương bên trong vẻ này thô bạo khí tức đống nhiên tiêu tán phát ra vẻ này thô bạo khí tức sự vật lập tức đúng là làm cho người ta một loại cảm giác đến già bạn bè đã đến giống như hoan hô vui vẻ cảm giác theo r a bên ngoài khuyết tán g i biển loáng thoáng giữa lại có hùng vĩ thanh âm chuyển đến nhưng lần này lại không phải gào thét mà là có loại cùng loại hài nhi hoan hô giống như rõ ràng thanh âm chương bảy trăm bốn mươi hai nhớ tình bạn cũ đó là cái gì t r ư ờ n g tôn t i ể n tuyết lông mày cao lại nhịn không được hỏi nàng có thể khẳng định đó là một đầu so với đằng xà còn cường đại hơn cự thú hơn nữa hình thể có lẽ cực kỳ khổng lồ trong thân thể tích góp nguyên khí tổng sản lượng cực kỳ kinh người là kiệt ngư đinh ninh nhìn xem nàng biết rõ nàng coi như là nghe được cái danh xưng này cũng chưa chắc hiểu rõ thời gian dần qua giải thích nói tại thượng cổ trong truyền thuyết là một loại nửa long nửa c á cự long tại hải ngoại nhiều trong thần thoại thì là vũ thần hóa thân tại tu hành giới một ít trong điện tịch có xác thực ghi chép đây là một loại dị thú sau khi lớn lên thân có bảy mươi lăm mẫu đất phạm vi lớn nhỏ khí hải vô cùng rộng lớn cường đại nhất chỗ là nó có thể trực tiếp nuốt hút một phương thiên địa tất cả nguyên khí vào bụng bộ khí hải vì vậy mặc dù là đã đến tất cảnh bản sơn tông sư nếu là thật sự chính diện đối với nó lúc cùng nó đối địch chỉ sợ đã đến trước người rồi lại phát hiện mình chuyển không đến bao nhiêu nguyên khí tại khi còn bé hình thể của nó cũng không lớn chiều cao chỉ bất quá một trượng có thửa phi độn tốc độ cực nhanh hơn nữa tính tình cũng không an phận cực kỳ hiếu động đinh ninh không có bất kỳ dấu dếm ánh mắt trong trẻo nhìn xem nàng nói tiếp ta sở dĩ quen thuộc là vì trịnh tụ mới vào trường lăng lúc nó chính là trịnh tụ toa kỵ trường tôn thiện tuyết có chút kịm phản ứng thải ngư đinh ninh gật đầu nó khi còn bé lớn lên giống như đầu năm màu rực rỡ màu sắc rực rỡ phi ngư hơn nữa phi độn lúc hơi nước lượn lờ sẽ có cầu v ồ n g tạo ra cho nên lúc đó những cái kêu bái kiến lại không biết nó tên người liền xưng hô nó vì là thải ngư ta thật sự là không do nàng vì cái gì ngu ngốc như vậy trường tôn t h i ề n tuyết lại nhịn không được có chút tức giận nàng tức giận chính là có chân thật hàn ý tạo ra xương trắng tại nàng phía trước trong không khí l ặ n g yên phấp phới năm đó nàng thừa lúc thải ngư vào trường lăng không biết có bao nhiêu tài tuấn hâm mộ rất nhanh cùng ba sơn kiếm t r à n g giao hảo chiến thắng tam triều lại cùng thiên hạ mạnh nhất tu hành giả thần tiên q u y ế n lữ còn có cái gì so với đây càng phong quang sự tình sao đã là thiên hạ nữ tử đều hâm mộ kết quả chuyển tìm đến nguyên vũ mặc dù đã thành trường l ă n g cao nhất vị trí người nhưng tại tầm thường nhân gian nữ tử trong mắt chỉ sợ cũng đã mất vốn có phong quang trường tôn thiện tuyết lạnh như băng nói tiếp bây giờ còn có nhiều thiếu nữ con cái hâm mộ nàng lúc ấy chưa từng nhìn phải hiểu nhưng bây giờ là thấy rõ ràng rồi giống như nàng người như vậy làm sao sẽ để ý người khác cái nhìn chỉ có trong mắt thấy chỗ cao nàng nhất định phải leo đến nàng nhìn thấy vẫn còn chưa từng đến chỗ cao đứng ở nơi đó nhìn lại lúc mới có thể nghĩ tới đi lâm trừ t i ể uống u một ngụm ấm áp rượu nhìn xem cái kia trong x ư ơ n g ngủ p h ụ thành thản nhiên nói cái này loại thú đều còn nhớ kỹ c ô nhân đều so với nàng có tình vị ngoại trừ cái này kiệt ngư bên ngoài cái này p h ụ thành trên còn có mặt khác quận giao đông tu hành ra sao đinh ninh nhìn xem lâm trừ tự hỏi lúc này ánh mắt hắn bên trong lâm t r ử tịu so với mười mấy năm trước không biết giàn mua bao nhiêu cũng không biết tang thương bao nhiêu nhưng nghĩ đến hắn cùng mình đã làm vô số sự tình bây giờ lâm t r ử tịu cái nào sợ cái gì cũng không làm chẳng qua là như vậy đừng đấy liền đột nhiên cho hắn vô số tin tưởng hắn bây giờ không phải là muốn bị phá hủy quận giao đông chỗ này phù thành mà là muốn chiếm hữu cái này quận giao đông chính thức mấy trăm năm tích góp cất trong kho hắn phải bảo đảm tại leo lên này tòa phù thành lúc trước bên trong không có người đem bên trong hết thể đều bị phá hủy cái kia hầu như chính là một tòa tử thành lâm chử tiểu hơi châm biếm nợ nụ cười nói quận giao đông mỗi một thời đại người như cô ta vậy đều lo lắng bất luận kẻ nào càng không yên lòng đem cái này hết thảy đều giao cho là một loại người đi trưởng quản vì vậy ngoại trừ cái này kiệt ngư bên ngoài bên trong thủ kho đầu có mấy tên dược nô dùng dược vật đã bị mất phương hướng tâm trí tất h cảnh tu hành giả cái sắc không hồn mà thôi cái này kiệt ngư đều chỉ sợ là trịnh tụ sau thêm đấy ngược lại là vì phòng ngừa trong nhà nàng người tiếp cận không trải qua nàng đồng ý dùng trong lúc này trong đồ vật ngược lại đối phó nàng ta cuộc đời rất ít bội phục một người mưu kế tài trí bất quá nàng là ta bội phục một cái trong đó lâm trừ t i ể u lại ăn một mảnh cá lại để cho ngon mùi vị hóa giải rượu cuối cùng một tia khổ ý nói tiếp cái này kiệt ngư nuốt hút bốn phương thiên địa nguyên khí kể từ đó nếu là nàng những cái kia cuộn giao đông người trong nhà không trải qua nàng đồng ý muốn vào cái này p h ụ thành bị cái này kiệt ngư khẽ hấp phía dưới nhưng là ngược lại ứng phó không được p h ụ thành bôi thuốc nô hắn trong lúc nói chuyện nhìn ninh ninh cùng trưởng tôn tiện tuyết liếc cũng không nói xuyên qua quay đầu vừa nhìn về phía bao la m ở mịt mặt biển hắn nhận thức vương kinh ngộng thời gian muốn sớm quá năm trịnh tụ đối với vương kinh ngộng cùng trịnh tụ hết thệ sự tình hắn đương nhiên thập phần rõ ràng trịnh tụ cùng vương kinh ngộng là năm đó thiên hạ tất cả tài tử giai nhân kính trọng ao ước thần tiên quyến lữ tự nhiên từng có một đoạn rất dài ngọt ngào thời gian năm đó cái kia t h ả i ngư cũng từng làm bạn qua vương kinh ngộng cùng trịnh tụ hồi lâu thời gian mà thảy ngư là khi còn bé liền bị trịnh tụ thu phục vì là toa kụ Tự tay những u ô i dượng trường đứng lên, lăng làm lúc c ỉ biến, tụ nên thế nhân làm cho không biết biến biển bên bên người lại tiếp cái thải kiến tại cái ngoại kinh ngoài, lại người. Ngoại ngoài, kinh hai thế trịnh trấn nên nhân không lánh không cận trịnh này ngư thành ngư, kín này thành, vương ngộng cũng năng có cùng nó thân cận trịnh vương、kinh、ngộng chính là nó thứ hai chủ nhân. n tụ thể tụ. trừ trừ tụ cho khốc phù thứ chủ h sâu làm là Mà có có vô sau dấu đó, chuyện này hắn biết rõ trưởng tôn thiện tuyết tự nhiên cũng biết chẳng qua là hắn đương nhiên cũng biết nếu là đề cập trưởng tôn thiện tuyết tự nhiên sẽ không nhanh mà bằng hưu chân chính là muốn lại để cho bằng hưu thời gian trôi nhanh càng nhiều một ít thực tế làm lúc trải qua vô số sinh tử làm lúc ánh mắt cũng không khỏi trở nên tang thương lâm trừ ử i ể u sớm đã học được không vui sự t ì n h ít đi m u ố n ít đi sách vui vẻ nhiều chuyện suy nghĩ một ít giống như bây giờ rượu ngon mỹ thực liền có thể làm cho người nhớ lại làm cho người nghĩ đến những cái kia sung sướng sự tình đinh ninh nhẹ gật đầu cũng không nóng n ả y t r ư ơ n g thập ngũ lại câu được mấy đôi cá nho nhỏ cắt tốt nhất chỗ và lại uống và lại ăn dần dần no bụng sau đó đinh ninh này mới khiến xoắn ố c thuyền hướng phía cái kia phủ thành mà đi đã là nhớ tình bạn cũ liền đơn giản hơn nhiều bằng h ư u cũ ngược lại là muốn mượn ngươi lực lượng dùng một lát làm lúc xoắn ố c thuyền tiếp cận thủy t r u n g quanh quẩn lấy phủ thành không tiêu tan s ư ơ n g trắng nghe được cực lớn nước tiếng vang lên lúc đinh ninh rất nghiêm túc nói hai câu này thân thể của hắn từ xoắn ố c trên thuyền tung bay dựng lên cũng ở nơi này trong tích tắc một đạo cao vài chục trượng sóng lớn tại xoắn úc thuyền ngay phía trước hình thành Cái kia cao vài chục cái nước quái kia vài khổng sau vật trượng một từ sóng lớn sau đó, một cái quái vật khổng lồ bọn i dưới bay lên, hiện biển biển cái, liền ể n lên, đen bong loáng, như biển trong kình, nhưng mà mặc dù là trên biển lớn nhất kình, cũng không có khổng lồ như Trương ngũ nhẹ nhàng hướng mặt nước nhấn một cái, xoắn ốc thuyền liền trở lên bay lên. phía thập thế. bay ra bay dù b là lồ màu mà mặc mặt một cự cự có ốc trở hắn nhìn càng thêm vì là rõ ràng cái này kiệt ngư thật sự là giống như chỗ ngồi mới nhỏ lúc này không giống khi còn bé tại trường lăng lúc toàn thân màu sắc rực rỡ nhưng là toàn thân n g ă m đen màu đen đến chảy mỡ bình thường chương ả người cũng k ô n n g hề h là phi ngư, mà thật sự là nửa lòng mà phi thật h ngư, nửa nửa sự cá,、Hơn、nữa nhìn đi lên n đi cực kỳ to m ọ t bảy trăm bốn mươi ba chân chính chúng sinh vẻ ngoài của con kiệt ngư này thực không dễ coi thậm chí có thể dùng từ xấu xí để hình dung nói là nửa long nửa cá rồi lại quả thực giống như một con cá chê có cái đầu cực đại vô cùng kết hợp với một đoạn đuôi rồng nhỏ nó hiển nhiên là nhận ra khí tức đến từ linh linh biết rõ cô nhân đến gần vì vậy lúc này trong nháy mắt thân thể cũng nặng rất nhiều năm trước tựa hồ nhẹ nhàng hơn có chút hoan hô vui vẻ nửa người đột nhiên dựng thẳng đứng lên mở ra cái miệng khổng lồ rõ ràng phát ra thanh âm kỳ dị nhưng mà mặc dù là lúc này nó đang vui thích cái miệng khổng lồ nó mở ra vẫn như là vực sâu làm cho người khác trông vào đã khiếp sợ ánh mắt của nó rất lớn con mắt kỳ dị có màu da cam màu đấy hơn nữa rất sáng khi nó chứng kiến đinh ninh bay về phía nó nhãn trâu trong mắt nó trở nên sáng hơn có tia sáng kỳ dị lập lọe liên tục song khi đinh ninh chính thức đến gần nó đến gần phù thành bên cạnh nó bất quá t r ă m trượng thực tế lúc nó cảm giác đến những khí tức của những người còn lại trên thuyền xoăn úc nó tựa hầu nghĩ tới mệnh lệnh của chủ nhân nó một cố khí tức càng thêm đáng sợ được tạo ra giữa phiến thiên địa tại đây cái miệng khổng lồ khép lại nhưng mà thiên địa rồi lại trong nháy mắt này đều tối s â m lại tại trong nhận thức đám người lâm trừ i ể u thiên địa phía trước bọn hắn tựa hồ đột nhiên trống giống thật giống như một phương thiên địa này trực tiếp bị đầu cự thú này một phát cái nuốt hết trong ánh mắt của nó bắt đầu xuất hiện địch ý nương theo địch ý này cái loại giác sát ý mà tu hành giả có thể rõ ràng cảm thấy này liền đến trong nháy mắt như bài sơn đào hải nhưng mà đinh ninh rồi lại không có dừng lại chút nào bởi vì đối với hắn mà nói đây là nó đang do dự nếu là hắn cũng bắt đầu do dự tình cảnh kế tiếp sẽ gặp trở nên thật sự không cách nào tới gần thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng đứng lên chân m ở dê bên trong cơ thể hắn cấp tốc phun ra mà ra rồi lại là không có cảm giác t h u bạo ngược lại lại để cho thân thể của hắn tựa như biến thành một đạo nguyên khí nhu hòa theo kiệt ngư nuốt hút trực tiếp thuận thế đã rơi vào trên thân thể của nó tại thời điểm nó còn hơi hơi do dự chưa kịp làm ra phản ứng khác cùng với cảm giác giống nhau chạm đến nó rất nhiều năm trước bàn tay đinh ninh đã nhu hòa đã rơi vào trên người của nó trong tay của hắn liền rơi vào trên khí hải nó cách lớp mỡ vô cùng dày đặc bàn tay của hắn vừa rơi xuống nhấn một cái nhưng là hắn dùng r a đại lực lượng có thể động dụng sau cùng chẳng qua là lực lượng này như trước không cùng bạo mà là đều đều đè ép toàn bộ khí hải nó vây một tiếng trên không mặt biển phát ra một tiếng nổ đùng vô cùng hùng vĩ không chỉ tất cả thiên địa nguyên khí vừa mới nuốt vào trong bụng trong khí hải kiệt ngư đã liền thiên địa nguyên khí tích góp lúc trước đều bị đinh ninh cái này nhấn một cái toàn bộ đè ép đi ra những nguyên khí thiên địa này bị hút vào lúc vô hình mà bây giờ từ kiệt ngư trong thân thể phun ra nhưng là tạo thành một đạo khí trụ đồ sộ lộ ra bảy m à u bay thẳng lên trời cao một đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy được dọc theo đạo khí trụ này hình dáng khuyết tán quan hướng phía mặt biển khiến cho nước biển lần nữa chấn động lên gợn sóng cao mấy chữ cao khí hải kiệt ngư không còn nó lập tức cảm giác được sợ hãi đều muốn phản kháng nhưng mà tại sao một k h ắ c nó cảm thấy trong khí hải vô cùng thông thấu cùng thoải mái dễ chịu loại thoải mái dễ chịu này giống như là năm xưa ứ tổn thương cùng trong cơ thể d ơ bẩn bị quét sạch không còn trong nháy mắt tiếp theo nó thấy được đinh ninh trong trẻo mà ôn hòa ánh mắt nó lập tức minh bạch đinh ninh không có bất kỳ ác ý tiếp theo liền trực giác đinh ninh cách làm như vậy sẽ cho nó mang đến chỗ tốt như thế nào ánh mắt của nó lập tức càng thêm sáng lên đơn giản mà trực tiếp lóe ra vẻ ý tứ vui vẻ chưa từng có trước đây bên ngoài thân thể của nó ra một trống khí hải một huyết t r ư ờ n g d ụ n g hết toàn lực nuốt hít một hơi quen một tiếng ở giữa thiên địa lại chấn động đạo khí trụ bảy màu đồ sộ kia trong nháy mắt bị đánh sơ xác càng nhiều thiên địa nguyên khí nữa bị cuốn hút tới tuân hướng khí hải nó nhưng mà trước đó bảy màu khí chủ cùng cái này ở giữa thiên địa đã xuất hiện rất nhiều ánh sáng sáng ngời những thứ này ánh sáng trong vắt mà thông thấu không ngừng d ú n g mánh lao vào thân thể đinh ninh thân thể đinh ninh đắm chìm trong ánh sáng trong vắt thánh khiết mà sáng ngời kiệt ngư nuốt hút đã đến cực hạn tại phía dưới toàn lực một nuốt này của nó khí hải nó như nổi sưng lên như túi da giống nhau cả người nó cũng trở nên triệt để tròn vo đinh ninh không có bất kỳ lưu lại bàn tay lại là tại trên người của nó nhấn một cái bàn tay rơi chỗ kiệt ngư khí hải bên trong đều là tiếng sấm trong cảm giác của nó cũng là vô số lôi quang rơi xuống để ép đến trầm tích tại trong khí hải nó làm cho những nguyên khí dơ bẩn không thể thu nạp bị nhao nhao chóc ra sau đó theo nó lại một cái phụt lên lao ra tiếng sấm vang rền thanh khiết ánh sáng không ngừng trên không trung tạo ra dần dần triệt để bao phủ thân thể linh linh linh linh linh l n h l n h linh linh linh l n h l i linh linh linh linh linh linh linh i n h linh linh linh linh linh linh l h linh linh l n g n h linh linh linh l i n linh i n h n h n h linh l Cũng chỉ có hắn mới có cách ngũ hắn nghĩ ra hình dáng cách dùng như Trương nhìn xem thân thể đinh thể thôi. thập thể mới xem ra vậy lúc ự c lượng nuốt h t phụt lên lên, lắp đứng vỡ bờ ả m t h á này một nói. Tình của hắn một mực Tinh tình rất thẳng thán, rất t nói. hắn nói chuyện cũng h của n n h thật. Lúc à loại hình ảnh huyền ảo đến tựa như thần tích này nhưng đối với hắn và lâm chử tiểu trưởng tôn thiện tuyết mà nói nhưng là không khó lý giải loại thủ đoạn mà đinh ninh dùng này không chỉ là bản thân thi triển ngày x ư a n g ỵ vương triều cái nào đó tu hành địa thủ đoạn giúp đỡ cái này kiệt ngư chấn động khí hải chỗ mấu chốt nhất chính là hắn là biến con kiệt ngư này trở thành một cái pháp trận thật lớn tại trong điển tịch tu hành giả có ghi chép có một số tông môn có thể bố trí ra một ít pháp trận cuốn hút đại lượng thiên địa nguyên khí giống như con người làm ra tạo nên linh mạch tại trong loại pháp trận tu hành n à tự nhiên làm chơi a n thật nhưng mà phạm vi cùng năng lực pháp trận cuốn hút thiên địa nguyên khí như vậy cực kỳ có hạn căn bản không có khả năng cùng cái này kiệt ngư so sánh với nghe trương thập ngũ nói như vậy lời nói trưởng tôn t h i ề n tuyết nghĩ tới tại trường lăng lúc rất nhiều đoạn thời gian trước nàng nghĩ tới trên bức tường trước mặt dùng để ghi chép sự t ì n h cùng đường chạy trốn kia nghĩ tới hắn cần nghĩ hết biện pháp mới có thể nghĩ cách giết chết lương liên chưa từng địch tồn tại ngã xuống đến một lần nữa tu hành từ rất nhiều đơn giản dựa vào chiến đấu liền có thể giải quyết sự t ì n h cần dựa vào rất nhiều kế sách cùng vận khí mới có thể thành tựu vô luận là tại báo thù hay trên tu hành trong những năm này hắn không biết suy nghĩ bao nhiêu loại khả năng nàng đ ỗ n g xuất hiện cảm động không hiểu được lại bắt đầu vì đinh ninh hiện tại ở trong ánh sáng mà cao hứng nàng biết rõ mượn từ con kiệt ngư này dẫn tụ họp đại lượng thiên địa nguyên khí hắn có thể hấp thu đạo rất nhiều thiên địa nguyên khí hữu dụng đối với tu hành của hắn thất cảnh tu vi của hắn sẽ gặp triệt để củng cố cả đời này hắn đã nhận được nguyên khí trợ giúp từ nàng đã nhận được tục thiên thần quyết tại trong quá trình tu hành lại sửa rất nhiều sai lầm phạm phải trong dĩ vãng lúc này h ắ n củng cố thất cảnh nếu nói là chủng sinh thì lúc này hắn mới thật sự là chủng sinh vương kinh Ngọc năm đó sẽ không nhất định giống như lúc trước giống nhau trôn trôn tránh tránh sống tạm thân thể đinh ninh c ả n g à y thông thấu trong vắt hắn ngẩng đầu lên một đạo tinh khiết tinh quang xuyên qua cái mảnh này trên biển mây mù rơi vào thân thể của hắn lấy tục thiên thần quyết dẫn dắt đến tinh thần nguyên khí mà rửa sạch một ít ẩn t h ư ơ n g chỗ sâu nhất trong thân thể của hắn ngay trong nháy mắt này vô luận là tại đại tần vương triều hay là đại tề vương triều hoặc là đại sở vương triều hoặc là vài chỗ xa hơn rất nhiều thất cảnh tông sư đột nhiên hô hấp ngừng lại bọn hắn cảm giác được trong cơ thể bản mệnh kiếm đột nhiên chấn động lên chương 744, t r i ề u tông chương 54, m m i triều tông đây là một loại thất cảnh ở giữa đồng cảm lúc đại lượng thiên địa nguyên khí hướng phía một chỗ bắt đầu khởi động lúc một ít cùng mình có quan hệ thiên địa nguyên khí cũng tùy theo bị liên lụy những thứ này thất cảnh tu hành giả giữa liền từ sinh cảm ứng nhưng mà loại cảm ứng này thường thường tồn tại ở chỗ gần có người chiến đấu hoặc là phạm vi hơn mười dặm ở trong có người đột nhiên phá cảnh hơn nữa bản mệnh nguyên khí đã là tu hành giả chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí dung hợp chuyển hóa c h i vật cùng ở giữa thiên địa nguyên khí pháp tắc đã hoàn toàn bất đồng bản mệnh nguyên khí chính là bản thân chỉ có nguyên khí người khác liền bắt t r ư ớ c khí tức cũng không đến lại càng không cần phải nói có thể khiến cho bản mệnh vật cùng đ ê ờ duy nhất một loại khả năng liền là có người đối với bản mệnh nguyên khí lý giải vượt xa bọn hắn tại có chút kiếm ý cùng nguyên khí pháp tắc hướng mặt bao hàm bọn hắn bản mệnh vật trên nguyên khí quy tắc loại này bao hàm tại tu hành giả trong thế giới liền có nghĩa là áp đảo bọn họ trên tu hành cho nên khi bọn họ vốn tên là vật chấn động đồng thời những thứ này t ô n g sư rất tự nhiên sinh ra kính sợ trừ số rất ít giống như lệ tây tinh loại này vừa vừa bước vào thất cảnh trẻ tuổi t ô n g sư còn lại những thứ này t ô n g sư đều sống rất dài thời gian đi qua rất nhiều đường bái kiến rất nhiều người bình thường muốn đều không nghĩ tới đồ vật nhưng khi bọn hắn trong nhận thức biết nhất là có chút ít tại năm đó xảy ra hoặc là tiếp cận cụ ạ trường lăng Cùng với năm sơn với kiếm đó ba tại r trong à toàn toàn n thịnh còn tiến cảnh tông nhận thiên g thất thức biết, chưa h lúc, các bậc sư dai bộ thiên hạ chỉ có một tu hành một Tu gã. g ả gặp p dẫn hắn á t triệu triệu diệt triệu tên tông chết, thiên thủ, tràng Tại như vậy đồng、cảm. Người nọ chính vương công nhận kiếm thủ, ba sơn kiếm vương kinh ngậu. khi khi hạ h sư vậy về cảm. kiếm kiếm kiếm là lô kêu sau, sau ba s á t nhập trường lăng trước mặt đối với thiên hạ tất cả t r i ệ u tụ tập mà đến các bậc tông sư lúc kiếm trong tay hắn cũng từng khiến cho cụ hạ t r ư ờ n g lăng hầu như tất cả tu hành giả nguyên khí đồng cảm thậm chí có chút ít cấp thấp tu hành giả tâm thần chấn động không cách nào cầm chặt kiếm trong tay kiếm rơi xuống đất vẫn hướng phía vương kinh mộng chỗ phương vị rung rung không ngừng như là chiều bãi bình thường cái này chính là tu hành giả trong thế giới chính thức vạn kiếm quy tông cảnh tượng mà bây giờ tại không ít người trong trí nhớ cái loại này mùi vị đạo quen thuộc xuất hiện dù là chẳng qua là rất ngắn đấy như có như không trong nháy mắt thế nhưng loại tự nhiên sinh ra kính sợ cái loại này trí cao vô thượng vô địch cảm giác lại để cho rất nhiều người trước tiên xác định người nọ đã trở về tại trường lăng có một gã cùng lệ tây tinh so sánh với không tính trẻ tuổi nhưng cùng còn lại tông sư so sánh với nhưng là trẻ tuổi quá nhiều tu hành giả trầm mặc cảm giác lấy loại này tu hành giới mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm đều khó gặp đồng cảm hắn đúng là sát thần quân thống lĩnh bạch hải cùng người khác bất đồng hắn và đinh linh từng có dị thường vô cùng thê thảm chiến đấu khi hắn phản hồi trường lăng sau đó l i ề n bắt đầu truy xét cùng suy nghĩ rất nhiều vấn đề vì vậy từ bản mệnh nguyên khí đồng cảm trong hắn cảm nhận được khí tức cũng so với cái khác tu hành giả muốn nhiều Muốn khắc sâu. khi hắn giờ phút này nhìn về phía cuộn giao đông phương hướng lúc ra hiện ở trong đầu hắn hình ảnh là đinh ninh cũng đang đang nhìn hướng t r ư ờ n g lăng chẳng qua là cùng hắn nhìn qua bất đồng ở trong đầu hắn trong tấm hình đinh ninh là ở rất cao chỗ quan sát t r ư ờ n g lăng trong ánh mắt tẩn chứa đau khổ giờ khác này bạch khải đại triệt đại ngộ lúc một người chính thức vô địch vậy ít nhất rất nhiều ti tiện thủ đoạn hắn liền khinh thường đi dùng thậm chí căn bản không thể tưởng được đi dùng có ít người đã đầy đủ c ư ờ n g đại nhưng mà lại chưa bao giờ có thể trở thành thiên hạ kiếm thủ không có chính thức vô địch qua nguyên khí đồng cảm c h ẳ n g qua là một cái trước mắt nhưng mà bạch khải rồi lại trầm mặc suy nghĩ hồi lâu sau đó hắn bắt đầu đ ộ n g bước đi ra hoàng lăng sát thần quân đời trước là đại tần tiên hoàng thích khách quân đội sau đó là vì tiên hoàng túc trực bên linh cứu tại trịnh tụ khống chế trường lăng sau đó sát thần quân liền triệt để cải biến biến thành một chi triệt để là báo thủ mà sinh lưu linh quân mà bây giờ sát thần quân đã không còn tồn tại lúc dạ sách lánh cùng thân huyền ly khai trường lăng chính tụ bên người những người kia từng cái một chết đi trường lăng cần mới cự đầu hoặc là nói trong hoàng cung nữ chủ nhân cần phải có mới mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ vì vậy điều lệnh đã tới hắn từ chỗ tối đi về hướng ánh mặt trời trong hắn từ sát thần quân đại thống lĩnh trở thành binh mã ti phó ti thủ hơn nữa hắn mơ hồ có thể khẳng định có lẽ dùng không có bao nhiêu thời gian hắn sẽ từ phó ti thủ biến thành ti thủ bởi vì tại sở cảnh nội rất nhiều quân đội cùng tướng lãnh đã lấy trờ m ặ t qua lại ứng với trường lăng người này nữ chủ nhân mệnh lệnh nàng phải có một gã đầy đủ cường đại đầy đủ người có máu lạnh đến khống chế binh ma ti h do đó lại lần nữa nắm giữ đại đa số quân đội cùng tướng lãnh quyền khống chế hắn tiến cảnh so với ta tưởng tượng nhanh quá nhiều nguyên vũ n g n g đầu nhìn xem trước người từ phúc thời gian dần qua nói ra xe của hắn xe kéo đã tiến vào tân cảnh chính không vội không chậm xuyên qua quan trung mặt đất xe kéo tiếp qua nửa ngày liền đem đến quan trung là quan trọng nhất thành trì một trong trường lạc hắn là quen thuộc nhất vương kinh mọi người một trong thế cho nên tận mắt nhìn đến đinh ninh xuất kiếm liền khẳng định đinh ninh cũng không phải là cựu tử tằm truyền nhân mà là cựu tử tằm trùng sinh vì vậy trong cơ thể hắn bản mệnh nguyên khí đồng cảm cũng là hết sức kịch liệt hắn toàn bộ khí hải thậm chí t h ầ n hồn đều tựa hồ đang kịch liệt chấn động thế cho nên từng vòng thánh khiết vầng sáng không ngừng tại xe kéo chung quanh h i ệ n hai không ngừng hướng phía vùng quê khuếch tán xua tán hết thẻ bụi mủ giống như thần tích từ phút túi đầu hắn nơi khí hải loáng thoáng có một chút nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ tại lộ ra đến nếu là bây giờ đối với địch ta càng có thể thắng tới hắn hít một hơi thật sâu lời nói tốc độ rất chậm đáp lại nguyên vũ nguyên vũ nhàn nhạt cười hắn đương nhiên minh bạch từ phúc ý tứ hắn cũng biết từ phúc làm cho nói rất đúng sự thật hơn nữa giống như từ phúc như vậy cũng không tiêu ngạo tự đắc người giờ phút này nói ra nói như vậy lời nói chẳng qua là đang khuyên an ủi hắn làm hắn không nên nóng lòng hiện tại có thể thắng nhưng qua không được bao lâu ngươi còn có thể thắng hắn sao hắn nhìn lấy từ phúc sau đó thu l i ệ m vui vẻ lắc đầu nói khẽ có lẽ dùng không được bao lâu coi như là ta thương thế toàn bộ khôi phục ta và ngươi liên thủ đều chưa hẳn có thể đã thắng được hắn từ phúc ngẩng đầu lên nói như trước sẽ có những biện pháp khác quan trung một chỗ một tòa ưu tĩnh trong trạch viện có một cái ao hoa sen ao hoa sen b ở trong chúc lâu anh tuấn lỗi lạc diệp tân hà yên tĩnh ngồi xếp bằng hắn cũng là ngày xưa ba sơn kiếm tràng danh kiếm sư đại tần vương triều đối kháng hẳn triệu ngụy tam triều lúc cự đầu một trong nhưng mà những cái kia đại chiến kể cả lộc sơn hội mình cơ hồ khiến hắn vẫn lạc chiến đấu cùng với năm tháng đều không thể tại trên mặt của hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết hắn bản mệnh nguyên khí cũng ở đây đồng cảm có thật nhiều rất nhỏ lôi quang từ không trung rơi xuống rơi xuống trong ao sen mang đến không h i ể u sinh khí làm những cái kê hoa sen điên cuồng sinh trưởng điên cuồng n ộ phóng cảm thụ được như vậy đồng cảm cảm thụ được cố nhân trở về ý vị người này ba sơn kiếm chàng giành kiếm sư rồi lại là không có bất kỳ sợ hãi cùng lo nghĩ khỏe miệng n g ư ợ chương lại nổi lên nổi n à n nhạt c ờ i chào h p nghĩ.、Loại、này tâm tình làm cho không người nào có thể lý giải. Loại tâm cho Nhưng mà nguyên bảy trăm bốn mươi lăm người lạ chưa từng có vô duyên vô cớ thích h ậ n cũng chưa bao giờ sẽ có vô duyên vô cớ phản bội tỷ như lương liên hắn đối với ba sơn kiếm chàng phản bội cũng rất dễ dàng lý giải bởi vì thân phận của hắn nguyên bản thấp kém nếu không phải bán đứng lâm trừ t i ể u đám người hành tung hắn rất khó bỏ đến loại này phản bội đối với hắn mà nói chính là một cái trở lên bỏ cầu thang nhưng mà diệp tân hà bất đồng hắn đối với quyền thế tựa hồ cũng không quá lớn dục vọng nếu không phải tại lộc sơn hội minh trong ra tay thế gian tu hành giả chỉ sợ căn bản không biết hắn đứng ở nguyên vũ cùng t r ỉ n h tụ một bên những năm này hắn một mực trải qua thanh tâm quả dù cần cư sinh hoạt không chiếm vương hầu vị có ít người phản bội chỉ là bởi vì cảm tình ví dụ như đồng thời thích một nữ tử nhưng mà lại tại cảm tình tranh đoạt bên trong bị thua tiếp theo liền sinh hận nhưng diệp tân hà cùng trịnh tụ giữa tự nhiên không có khả năng có loại này tình cảm diệp tân hà cũng không phải cái loại này rất sợ chết mà phản bội người của ba sơn kiếm tràng càng cũng không phải là là bởi vì sao tu hành công pháp bản thân hắn chính là ba sơn kiếm tràng trí cao công pháp một trong người thừa kế chiến lược cao thấp cũng chỉ quyết định bởi với hắn tại con đường tu hành trên l ĩ n h ngộ cùng đi về phía trước bao nhiêu ở phía sau đến cùng trịnh tụ một ít trong lúc nói chuyện với nhau diệp tân hà lộ ra qua một ít cho tới bây giờ đều không quen nhìn vương kinh mộng lời nói chẳng qua là không quen nhìn rồi lại dù sao vẫn là sẽ có xác thực lý do h ú n g chi ba sơn kiếm chàng thật là nhiều sống động đồng môn tạo thành mà cũng không phải là vương kinh mộng một người vì vậy tại lộc sơn hội minh sau đó những cái kia ba sơn kiếm chàng vẫn người sống nghe được diệp tân hà tin tức phản ứng đầu tiên là nguyên lai hắn còn sống thứ hai phản ứng chính là hắn tại sao phải phản bội tại tuyệt đại đa số thời điểm diệp tân hà chỉ giống là một cái thoát thân sự tình bên ngoài xem cuộc vui người quan trung đại thành dài lạc quy mô lần tại trường lăng nhưng vô luận nhân khẩu cùng chiếm diện tích rồi lại đều không thua tại sở đô lớn như vậy thành thực tế phu thương tụ tập tuy rằng tần sở chiến sự tới lúc gấp rút tiêu hao lớn số lượng nhân lực vật lực nhưng dài lạc rồi lại không thấy tiêu điều ngược lại là các nơi tài nguyên trước hợp ở quan trung lại đến tiền tuyến thực tế đất sở lộn xộn đối với quan trung thương nhân mà nói thông thương càng vô biên i ê n giới ít vô số thuế phú trong nguy hiểm càng là ẩn chứa vô số kỳ ngộ vì vậy hiện nay dài lạc ngược lại lộ ra càng thêm phổn hoa cùng dối ghen nguyên vũ thích thanh tịnh xe kéo liền không có vào thành trực tiếp hướng dài lạc thành người thường cung ăn giấc cái này hành cung ở vào sông lớn mở lúc trước là một tòa miếu long vương vận tải đường thủy thương đội ngày xưa đều ở đây miếu long vương t r ư ớ c tố pháp sự xin thuận buồn xuôi gió lớn lao ra loạn sự tỉnh nguyên vũ đăng cơ sau năm thứ năm do xét vượt qua kiểm tra trong nhiều thành một lần dọc đường dài lạc liền ở chỗ này sau đó cái này miếu long vương liền cải biến đã thành hoàng đế hành cung xung quanh lượt thực các loại cây cối bên trong mặc dù thường xuyên có người quét dọn nhưng lại không người cư trú vì vậy đẹp và tĩnh mịch tới cực điểm hoàng đế hành cung đế vương dù là không coi ở đây cũng không có người dám chiếm giường r ộ n g sau khi nguyên vũ xe kéo đến thời điểm nguyên vũ cũng đã cảm giác đã có người cư trú tại đây hành cung trong nhưng phản ứng của hắn nhưng chỉ là nhàn nhạt thở dài hắn xuống xe xe kéo đi vào đại môn theo sau hắn đi vào cái này cửa miếu người chỉ có tư phúc liền phù tô đều bị lưu tại trong đội xe n g ư ờ i đã đến rồi hắn nhìn lấy cái này trong miếu lớn nhất cái kia gốc dưới cây người nói ra cái kia trường lăng do ai nhìn xem những lời này bình thản nhưng ẩn hàm c h ắ c cứ ý tứ chính là ta cũng không tại trường lăng ngươi như thế nào cũng có thể ly khai trường lăng đứng ở đó dưới gốc đại thụ người là t r ị n h tụ nàng vậy mà cũng đã đi ra trường lăng đến nơi này nàng cùng nguyên vũ đồng thời không có ở đây trường lăng đây thật là chuyện rất nguy hiểm nhưng mà nhìn xem nguyên vũ nhàn nhạt biểu lộ nghe những lời này lời nói nàng chẳng qua là nhẹ nhạt trả lời trường lăng sở dĩ trọng yếu chẳng qua là ta và ngươi tại trường lăng nguyên vũ từ nàng trong lời nói ta và ngươi hai chữ nghe được càng nhiều nữa ý tứ hắn đã trầm mặc một lát sau đó mỉm cười nói có đạo lý t r í n h tụ yên tĩnh nhìn xem hắn nàng cùng hắn tại trường lăng lúc nguyên bản gặp không nhiều lắm thực tế xuân phạt sở chi về sau liền cũng cho tới bây giờ mới có thể trước mặt nếu không phải nàng sớm ở chỗ này chờ hắn có lẽ còn muốn sau nửa tháng mới có thể tại trường lăng gặp lại trong khoảng thời gian này giữa hai người đã đã xảy ra rất nhiều chuyện mà giờ khác này mắt của nàng đồng tử trong nhưng lại như trước không có gì gợn sóng theo giúp ta đi một chút nàng nói cái này một câu sau đó xoay người sang chỗ khác hướng hành cùng sau đi đến cái này long vương hành cùng trước mặt sông vác núi mà xây dựng cửa sau có một đạo đường núi liền n ú i thẳng lên núi nàng ở phía trước hành tẩu đi thẳng lên đỉnh núi nguyên vũ rồi lại cũng không có lời gì lời nói chẳng qua là bình tĩnh đi theo đã đến đỉnh núi rừng bước sau đó nàng xem thấy sông lớn đi thông vùng quê nhìn xem viết cảnh hơn mười hơi thở thời gian sau đó nàng mới xoay người lại nhìn xem nguyên vũ cùng đi theo nguyên vũ sau lưng từ phúc nói ra cho ngươi theo giúp ta đi một chút rồi lại lo lắng cuối cùng còn muốn từ đại nhân cùng theo nguyên vũ đ ô i lông mày khẽ nhúc ních nhìn thật sâu nàng liếc nói diệp tân hà cũng ở đây không xa chính tụ đọc bước cùng hắn sát bên người mà qua xuống núi lúc nói ra đều nói ta lanh khốc kỳ thật ngươi so với ta lạnh hơn tàn khốc nguyên vũ hít sâu một hơi đều muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng nhịn xuống hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía xa hơn chỗ chậm rãi nói cái này không trọng yếu quan trọng là chúng ta có hay không như trước có thể thắng t r ì n h tụ không có lại đáp lại hắn cái gì nàng trâm mặc xuống núi sau đó rời đi hành cùng phản hồi trường lăng từ trường lăng đến nơi đây nàng cùng nguyên vũ nói chỉ là cái này ngắn ngủn mấy câu thậm chí ngay cả nguyên vũ cùng đinh ninh giao dịch bỏ qua thương gia tiểu thư sự tình đều không có nói ra nhưng mà cái này vừa thấy mặt vô luận là nàng cùng nguyên vũ cũng đã đều đã nhận được riêng phần mình muốn biết đáp án thàng đến nàng ly khai thật lâu nguyên vũ mới xoay người lại nhìn xem nàng rời đi phương hướng đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia cảm nhận sâu sắc có lẽ hắn chẳng qua là cùng rất nhiều năm trước cùng nàng cùng một chỗ tại trường lăng tản bộ lúc giống nhau chẳng qua là lẻ loi một mình đuổi kịp trong núi không cho từ phúc đi theo nàng có khả năng sẽ cho hắn chữa thương linh tuyền hạt sen nhưng mà hắn không thể mạo hiểm dù là nàng lại để cho diệp tân hà đến nơi này cũng chỉ là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn có ít người giữa cũng không hai nhìn xinh ghét nhưng cuối cùng là lẫn nhau thất vọng thời gian gặp hòa tan hết thảy đồng thời cũng sẽ cho người thấy rõ hết thảy sâu bên trong làm lúc kiệt ngư trong thân thể tiếng sâm biến mất đinh ninh ngoài thân thánh khiết ánh sáng dần dần biến mất tẩn hắn liền đứng ở kiệt ngư trên lưng đối với kiệt ngư nhẹ gật đầu Kiệt ngư cảm thấy hắn muốn lên sau l ư n g p h ụ thành ý tứ nhưng mà nó lần này cũng không lại có bất kỳ định ý thực sự không phải là lần này đinh ninh giúp nó chấn động khí h ả i khiến nó đã lấy được điểm rất tốt chỗ mà là nó đối với cái này lúc đứng ở trên lưng nó đinh ninh đã có một loại mãnh liệt kính sợ nó có thể cảm giác được rõ ràng lúc này đinh ninh chỉ cần một cái động n h i ệ m có thể dễ dàng đem nó chém giết nhất là đinh ninh trong khí h ả i trôi này bản mệnh kiếm lúc này ở cảm giác của nó trong sắc bén tới cực điểm khiến nó có loại căn bản không cách nào ngăn cản cảm giác t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi sáu thuận thương kiếm tùy tùng thân cận kiệt ngư chậm rãi châm xuống đinh ninh thân ảnh xuyên qua màu trắng sương mù dày đặc chính thức leo lên cái này quận giao đông mật đ ị a hắn chỗ đặt chân đúng là một mảnh trắng l o a n bãi cát làm lúc cảm giác của hắn xuống tìm kiếm liền biết rõ cái này theo dòng nước cấm cùng dòng nước lạnh giao hội mà tại cái hải vực này t r o n g lấy chiếc lộ tuyến trôi nổi lơ lửng ở vốn là đá san hô tạo thành nhưng mà quận giao đông tại dưới phương hướng gieo trồng rất nhiều kỳ dị thủy thảo những thứ này thủy thảo không chỉ có như dầm d ạ p dây leo dần dần khôn trói ở cái này t ự phía dưới tất cả vụn vặt vật của hơn nữa thủy thảo c ả n h lá bên trong ánh sáng có được lấy rất mạnh sức nổi nhưng là lại để cho cái này lơ lửng ở theo năm tháng tích lũy mà vững hơn vững chắc sức nổi càng mạnh hơn nữa cũng l i ề n tại hắn chính thức dừng chân cái này trong tích tắc chắn đoán bãi cắt trong nháy mắt biến thành màu đen có một loại âm u lực lượng từ nơi này lơ lửng ở dưới bộ ở chỗ sâu trong tuân ra hướng phía hắn c u â n tới loại này âm vũ lực lượng có khác với đại tề vương triều tu hành giả sở tu làm được âm khí quỷ vật p h á t quyết thực sự không phải là một ít tử vật phát ra nguyên khí ngưng tụ mà như là nào đó chân nguyên tại âm vũ trong vực sâu trải qua mấy trăm năm chuyển hóa mà triệt để biến thành đặc thù nào đó vật chất loại lực lượng này khó có thể dùng tu hành giả trong thế giới rất nhiều thường dùng tu hành thủ đoạn đi ứng phó vì vậy rơi tại cái gì tu hành giả trong nhận thức tự nhiên càng thêm khủng bố trắng đoán bãi cắt biến thành màu đen gió lạnh t ư n g trận giống như có mấy đạo cự đại bóng mở hướng phía đinh ninh của tới nhưng mà đinh ninh khỏe miệng nhưng là nổi lên một tia khó tả đắng chát vui vẻ đây là pháp trận lực lượng đến từ chính ngày xưa ưu đế nhưng mà loại này ưu đế lực lượng cũng là năm đó hắn nói với trịnh tụ đấy nói cách khác tại vốn có quận giao đông pháp trận trên cơ sở năm đó bị quận giao đông tuyển định làm quyết định tương lai quận giao đông vận mạng chúa tể trịnh tụ vốn có cái này chính thức quận giao đông sau đó lại ở chỗ này bỏ thêm một đạo như vậy phát trận loại này phát trận tăng thêm chung với nàng kiên ng liền lại hợp thành hai đạo bên ngoại khóa làm cho nàng quận giao đông những cái kia người trong nhà đều không thể tiến vào nơi đây có thể ra vào nơi đây đấy ngoại trừ chính nàng bên ngoài liền chỉ có nàng thụ ý sứ giả nhưng mà thủ đoạn như vậy nguyên bản liền xuất từ hắn rất nhiều năm trước nàng tiến vào trường lăng cuối cùng đánh cắp hắn và ba sơn kiếm trang hết thảy nhưng mà nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ tới hắn tại rất nhiều năm sau đó còn có thể xuất hiện ở nơi đây bước lên nàng mật điện đinh ninh đưa tay phải ra hắn căn bản không có làm bất luận cái gì dư thừa động tác chẳng qua là lại để cho cựu tử tầm từ trong thân thể của hắn chạy ra đến theo vô số nhỏ vụn thanh âm t u ô n ra vô số nhìn không thấy tầm nhỏ cắn nuốt hết cái kia mấy đạo cự đại bóng mờ tại nháy mắt sau đó trong lúc này ở chỗ sâu trong vang lên một hồi rất nhỏ tiếng vỡ vụn những cái kia vô cùng âm ú lực lượng như là sợ hãi đến bản thân hủy diệt bình thường đ ỗ n g nhiên nứt vỡ ở vô hình cựu tử tầm bản thân chính là ưu đế chi cao thủ đoạn giống như là tất cả những công pháp này cùng thủ đoạn quy tắc chung đối với cái này hình dáng đẳng cấp t âm u nguyên khí mà nói cựu tử tầm là bất luận cái cái gì một tia nguyên khí cũng đã đã cường đại đến cực điểm theo bãi cắt từ màu đen trong nháy mắt lại trở lại thành màu trắng cái kia khốn trói lấy cái này trên x ư ơ n g mù lực lượng vô hình cũng đã biến mất không ít bị trên mặt biển gió thổi qua lướt nhẹ qua cái này nổi lên xương trắng tiêu tán trở nên thanh minh trương thập ngũ cùng lâm chử i ể u trường tôn thiện tuyết chỗ xoắn ố c thuyền cũng đã sắp tiếp cận đinh linh chỗ cái mảnh này bãi cát cũng nhưng vào lúc này bốn đạo lăng liệt sát khí từ nơi này lơ lửng ở tứ giác bắn ra riêng phần mình mang theo một loại nồng hậu dày đặc dược khí hướng phía đinh ninh kích xạ mà đến cái này chính là q u ậ n g i a o đông thủ người chính thức t ử sĩ sớm đã dùng các loại dược vật đã bị mất phương hướng tâm trí không hề sợ hãi không hề thống khổ dược nô mấu chốt nhất chính là những thuốc này nô bản thân chính là thất cảnh tu hành giả mặc dù cũng sớm đã bị đã bị mất phương hướng tâm trí biến thành chỉ biết giết chóc máy móc nhưng là vì không có bất kỳ tâm tình chấn động vì vậy từ ý nào đó trên mà nói bọn họ chiến lược so với trước kia đáng sợ hơn có chút thủ đoạn công kích càng là không hợp với lẽ thường giống như lúc này cái này bốn gã dược nô mục tiêu đều là đầu tiên trèo lên đinh n i n h bốn đạo sát khí trong một đạo đen kịp như sắt thân ảnh đầu tiên pha không xông vào trước nhất đây là người dáng người cực kỳ khổng lồ tu hành giả hắn dáng người khổng lồ trình độ thậm chí vượt qua trường lăng hoành sơn hứa hầu hơn nữa không biết là dùng loại nào dược vật đã kích thích hắn cốt cách cùng huyết n h trên người hắn căn bản không có bất luận cái gì mập mạp thì thừa cảm nhận đều là cùng nham thạch bình thường sắc x ả o rõ ràng cứng rắn cơ bắp như vậy thân hình khổng lồ cường tráng một gã tu hành giả tốc độ của hắn ngược lại so với mặt khác ba gã dược nô、no、mo hơn rất nhiều hơn nữa công kích của hắn thủ đoạn dị thường trực tiếp cùng không hợp với lẽ thường hắn trực tiếp hay dùng thân thể của mình hướng phía đinh n i n h đập tới hắn giống như là một cái xe bắn đá tìm đến da màu đen cự thạch đơn giản mà thô bạo đập tới nhưng mà đang phi hành trong quá trình hắn không ngừng di chuyển như núi giống như nguyên khí chẳng qua là hướng phía thân thể của mình hội tụ t r u n g quanh thân thể hắn trong không khí theo những thứ này nguyên khí không ngừng ngưng tụ xuất hiện vô số vạn b ẹ o màu đen đường cong những thứ này màu đen đường cong cùng đại tần vương t r i ề u bách luyện huyền thiết trên hoa văn cực kỳ giống nhau giống như là huyền thiết trải qua không ngừng gấp gõ rèn luyện sau đó làm lạnh hình thành hoa văn cảnh này khiến hắn tại khoảng cách đinh n i n h còn có gần trăm trượng khoảng cách lúc thân thể của hắn chung quanh giống như là tạo thành một mặt cực lớn huyền thiết khiến tròn hắn biến thành một mặt cự thuẫn mà đi theo phía sau hắn bay vút mà đến ba gã rừng nô một người vóc người gầy cao trong hai tay bản m ệ n h nguyên khí tuân ra hình thành bản m ệ n h vật là một thanh màu xanh đậm trường thương trôi này trường thương chân vượt qua ba trượng theo hắn bay vút rất đâm s u thế trôi này trường thương màu xanh đậm mũi thương không trở ngại chút nào xuyên qua những cái kia như bách luyện huyền thiết trên hoa văn màu đen đường cong vượt qua cự thuẫn loại này hình ảnh cho bất luận cái gì tu hành giả cảm giác giống như là cái này đệ nhất danh dược n â cầm trong tay cự thuất lên theo r ư ớ c c đó là o cái này, tên thứ hai dược nô dự lưu lại một cái có thể cung cấp cửa cái này, tên thứ hai dược nô chính là vô cùng chuẩn sắc dùng lưới lê qua cái cửa tốc cái cự chạm, thực phát hai lại lưới hai lưới đinh ninh đâm tới. lại phải này tên nô động, này tên nô dùng này động, hướng này thương tốc độ vượt qua cái này thuẫn ba chạm, nhưng mà lại thực sự không phải là nhanh nhất mà là mà là đấy. thứ một thể thứ Một vượt t lê lê phía h qua qua dự lưu vô sự đâm độ ba sát tại tên thứ hai dược nô phía sau thân hình đồng dạng có đầu rút cổ tại cự thuẫn phía sau dược nô hắn bản mệnh nguyên khí phun ra phía dưới thoáng hiện chính là một đạo kiếm quang hắn bản mệnh vật là một đạo màu ưu lục phi kiếm đạo này phi kiếm nhanh đến trên không trung liên tục phát ra bạo âm không khí liền nổ phía dưới giống như là có liên tiếp hơn một nghìn thanh phi kiếm tại hướng lấy đinh ninh bay tới mà bốn gã dược nô bên trong cuối cùng một gã dược nô binh khí càng thêm đặc thù hắn hiện thân trong nháy mắt trong hai tay nắm lấy chính là một thanh cực lớn cung khảm sừng cái này cung khảm sừng hai đầu không ngừng phun ra lấy kỳ dị hơi nước cùng n ộ n nhạo m á n h liệt nguyên khí dao động hiển nhiên là dùng nào đó trên b i ể n cự thú sừng chế thành không lưng chỉ sợ căn bản không cần mũi tên chỉ dựa vào tá trôi này cùng cùng hắn chân nguyên bản thân lực lượng liền có thể ngưng tụ đại lượng nguyên khí ngưng tụ thành mũi tên phía sau của hắn cũng không giống đại tần vương triều t i ễ n thủ giống nhau lưng beo bao đựng tên ngược lại là sau lưng lưng beo một thanh trường đao bên hông treo một thanh đoàn đao loại này trang phục hoàn toàn chính là thân thể cùng tốc độ phản ứng rèn luyện vượt qua bình thường tu hành giả thân cận t ù y tùng tại đại tần vương triều trong quân đội một ít sử dụng phi kiếm kiếm sư bên cạnh liền hướng hướng phân phối như vậy một ga thân cận t h y tùng loại này thân cận tùy tùng có thể p h ò n g ngừa lộn xộn trên chiến trường một gã cường đại kiếm sư tại phi kiếm bay ra sau đó toàn lực ngự sử phi kiếm thời điểm bị đối phương một ít cấp thấp tu hành giả thủ đoạn đánh lén giết chết hoặc là trực tiếp đã chết tại một ít tản r a vỡ nguyên khí lưu diễm lầm kích thuẫn ngăn cản súng lục phi kiếm thân cận tùy tùng cái này bản thân cũng đã là đại tần vương triều chiến trận trên tu hành giả cường lực nhỏ đoàn đội hiện tại cái này bốn gã tu hành giả như vậy tổ hợp tự nhiên là càng mạnh hơn nữa tiểu đội tổ hợp mấu chốt nhất chính là Cái này, gã dùng ra như vậy, chiến chiến vậy ngư bốn hơi hơi người tiểu đội dù là đều là lục cảnh tu hành giả trên chiến trường cũng đã là có thể cưỡng ép tập kích chém giết thất cảnh chém đầu tiểu đội bốn gã có thể tạo thành như vậy hoàn mỹ sát trận thất cảnh tu hành giả trên chiến trường chỉ sợ có thể giết chết bất luận cái gì một gã địch quân thất cảnh song khi cái này bốn đạo sát ý hướng về đinh n i n h bên cạnh bờ lâm trừ t i ể u đám người rồi lại không có một cái nào có xuất thủ ý định bởi vì này bốn gã dược nô đối thủ là đinh n i n h mà đinh n i n h là bất luận cái gì một gã thất cảnh đều không thể bằng được tồn tại tại năm đó trường lăng nội thành như vậy tập sát tiểu đội không đáng kể chút nào vì vậy lúc này lâm trừ t i ể u trong ánh mắt thậm chí có một loại đã lâu giống như càng khái có một loại chờ mong tia chớp chưa từng có người có vương kinh n g ộ n g như vậy hoàn mỹ kiếm ý khi hắn mới gặp gỡ vương kinh n g ộ n g nhìn thấy vương kinh n g ộ n g xuất kiếm hắn đã bị kinh diễm đã đến sau đó rất nhiều lần trong chiến đấu nhìn xem vương kinh n g ộ n g đối địch nhìn xem hắn vô cùng nhiều kiến thức đối với hắn như vậy tu hành giả mà nói liền là một loại khó tả hưởng thụ mà bây giờ hắn cũng đã rất nhiều năm không nhìn thấy như vậy xuất kiếm rồi thuẫn cùng núi thương bóng mở bao lại màu trắng trên bờ cắt đinh n i n h một mực khóa lại đinh n i n h khí cơ cái này hai gã thất cảnh dược nâu cảm giác lấy đinh linh thân thể hết thể biến hóa rất nhỏ phán đoán lấy hắn một ít khả năng hướng đi đinh linh đúng lúc này triển khai hắn không hề hoa xảo nghiêng người nên đón hướng đầu tiên đã đến mũi thương làm lúc thân thể của hắn động tác trước hết nhất có biến hóa ngược lại là tên kia thân cận tùy tùng chung quanh trong thiên địa hơi nước cực nhanh hướng phía trong tay hắn cực lớn cung khảm sừng tụ tập óng ánh giọt nước từ không lưng hai đầu co rút lại hội tụ tại h ắ n ngón giữa ngưng tụ thành một cảnh óng ánh thủy tiễn cái này c à n h nhóng ánh thủy tiễn trên nhộn nhạo đáng sợ nguyên khí dao động trong không khí không ngừng phát ra phượng gãy âm thanh đinh ninh có chút ngoài ý m u ố n ngầm đầu nhìn người này dược nô trong tay trôi này cùng khảm xứng liếc chẳng qua là cái nhìn này giữa người này dược nô chính là ngừng lại một trận hắn có thể tập trung đinh ninh thân vị trí nhưng mà hắn không cách nào ra tay bởi vì đinh ninh lúc này chỗ đứng thân vị trí liền tại thuẫn ở dưới một góc là hắn mũi tên vô pháp đạt đến góc chết đinh ninh chẳng qua là đơn giản một bên thân đi về phía trước cũng đã phong bế xuất thủ của hắn xu thế sau đó đinh ninh xuất kiếm dị thường đơn giản một kiếm bản mệnh khí tức tử trong tay của hắn tuôn ra hóa thành đại hình kiếm trong không khí xuất hiện vài cuồng bạo nguyên khí biến thành kỳ dị quan huy nhanh chóng bám vào tại đại hình kiếm trên lưới kiếm đại hình kiếm mũi kiếm tựa hồ trong nháy mắt trở nên mỏng hơn càng sắp bén sau đó kiếm của hắn liền cắt tại đâm v ề thương của hắn trên ngọn tiếp theo tiếp tại thuật trên thương đoạn thuật phá một kiếm này chẳng qua là chuẩn xác đã tập trung vào thương thuẫn khí cơ không có bất kỳ hoa xảo mũi thương tại đinh ninh bên cạnh thân đoạn rơi rớt xuống đinh ninh tự cắt ra thuẫn trong xuyên qua cùng cái này hai gã dược nô sát bên người mạ qua kiếm của hắn thuận thế mang qua cái này hai gã dược nô đầu lâu liền bay lên bốn gã dược nô đã chỉ còn lại có hai người tên kia đầu ngón tay ngưng lấy thủy tiễn dược nô không có chút gì do dự hắn v u ô n g lỏng ra ngón giữa ngưng lấy thủy tiễn sau đó trở tay rút ra trên lưng trường đao tại hắn trong tiềm thức đinh ninh cùng hắn ở giữa khoảng cách đã thân cận quá tại loại này khoảng cách phía dưới tu hành giả bất luận cái gì rất nhỏ thân thể động tác cũng có thể dễ dàng tránh đi mũi tên trực ích nhưng mà tại hắn xem ra như vậy một mũi tên như trước có thể cho hắn thắng được nhất định được thời gian huống chi tại trước người của hắn còn có một chuôi mang ra vô số đạo kiếm ảnh phi kiếm vây một tiếng cái này một mũi tên bắn ra không có bất kỳ s ắ c lạnh tiếng xé gió mà là phát ra một tiếng vang thật lớn mũi tên trong nháy mắt liền biến thành một cái thủy long đón đầu phóng tới đinh ninh cái kêu một đạo màu ư u lục phi kiếm từ không trung rơi xuống vô số kiếm ảnh hôn tạp cùng một chỗ tựa như có vô số khổng tức lông chim tại rơi xuống đinh ninh khẽ n g n g đầu hắn nhìn lấy cái này vô số kiếm ảnh kiếm trong tay trở lên vung lên thủy long phá không lúc nặng nề trong nổ vang vang lên một tiếng thanh thúy nứt r a vang đầy trời kiếm ảnh vừa thu lại tại đinh ninh kiếm quang rơi chỗ màu ưu lục phi kiếm lộ ra chân thân biến thành hai mảnh bị chém đứt tàn kiếm như bị chặt đứt chuẩn chuẩn giống nhau thê lương rơi xuống cùng lúc đó đinh ninh thân thể cũng đã cùng thủy long sắt bên người mà qua một kiếm hướng phía tên kia vừa mới rút ra sau l ư n g trường đao dược nô chém tới nói là chém kỳ thật càng giống là r ạ c h bởi vì đinh ninh một kiếm này động t á c quá mức trôi chạy cùng nhẹ nhàng hơn nữa người này dược nô liền đang tại hắn m ũ i kiếm phần gối một kiếm này làm cho người ta cảm giác là mặc dù m ũ i kiếm tại trên thân thể sẽ qua cũng chỉ là lưu lại nhẹ nhàng một vết thương nhưng mà đối mặt đinh ninh một kiếm này dược nô rồi lại hoàn toàn không phải là loại này cảm thụ hắn trực giác trường đao trong tay đao thế đã căn bản không cách nào ngăn cản lấy một kiếm nương theo lấy thân thể khí hải chỗ sâu một tiếng văng r ộ i tay trái của hắn rút ra bên hông đòn đao cũng hướng phía đinh ninh mũi kiếm phong đi đinh ninh ánh mắt rơi vào trên người của hắn kiếm của hắn s u thế không có có bất kỳ thay đổi nào kiếm quăng ngay tại hai thanh đao khe hở giữa cắt vào người này dược nô thân thể cứng đờ hắn trơ mắt nhìn đinh ninh mũi kiếm xẹt qua lồng ngực của mình mũi kiếm lướt qua chẳng qua là để lại một cái nhàn nhạt, nhạt vết đỏ nhưng mà tại nháy mắt sau đó vết đỏ giữa suy suy liền vang kiếm k h í hướng phía trong thân thể của hắn không ngừng xâm nhập thân thể của hắn tựa như một chương sơ xài trang giấy bị cắt ra cuối cùng một gã dược nô tại ho ra máu hắn bản mệnh kiếm bị trong nháy mắt chặt đứt lại để cho hắn khí hải xuất hiện nghiêm trọng bị thương đinh ninh thu kiếm ánh mắt rơi vào người này dược nô mi tâm người này dược nô mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ có một giọt phiêu tán rơi rụng trên không trung máu tươi tại hắn thu kiếm thời điểm bị kiếm của hắn thân kéo vắn đã rơi vào người này dược nô mi tâm cái này giọt máu tươi lực lượng cũng không tính cường đại nhưng đối với một gã bản mệnh vật bị hủy thân chân nguyên trong cơ thể vẫn đang kịch liệt chấn động bên trong tu hành giả mà nói đã đầy đủ trí mạng ba một tiếng vang nhỏ từ này tên dược nô sau đầu vang lên một chút huyết vụ từ hắn sau đầu dâng lên tiếp theo người này dược nô thân thể liền mềm hướng sau rơi xuống ngã xuống đất đinh ninh l ặ n g lặng đứng vững bốn gã dược nô thi thể tán lạc tại thân thể của hắn vòng quanh nhìn xem hình ảnh như vậy lâm chử t ự cảm khái vô hạn mặc dù là thất cảnh tu hành giả Tại thế kiêm đây hình dáng hoàn dáng mị kiêm thế phía dưới, cũng lộ xa vô cùng yếu trắng tựa trong i giống ả không nhau nhau. Ngày khác có sương mù nhìn không rõ lắm hiện tại bọn hắn chứng kiến đứng sừng sững tại trước mặt bọn họ chính là sáu gian phòng sáu lúc giữa độc lập lớn nhà kho lớn cái này sáu lúc giữa cực lớn nhà kho đều là từ hải lý âm trầm m ộ t chế thành gió biển không thể ăn mòn rồi lại tản ra năm tháng mùi vị mỗi một gian nhà kho đều rất khổng lồ giống như là mắc cạn ở trên ú ũ phù hàm lớn chương bảy trăm bốn mươi tám bảo tàng chuẩn bị ở sau cùng hiểm ác hải vực thủy t r u n g di động lơ lửng ở hơn nữa kiệt ngư cùng những dược nô này thủ hộ cũng đã đem quận giao đông cái này khối mật địa ngăn cách trên đời bên ngoài ngoại trừ mỗi một thời đại quận giao đông chủ nhân hoặc là có được tín vật sứ giả lại không ai có thể trèo lên lấy đi đổ vật bên trong vì vậy cái này sau lúc giữa nhà kho không có bất kỳ pháp trận thủ hộ thậm chí không có gì gông xiềng hai người rất cao âm trầm một đại môn tựu như vậy lẳng lặng không ngờ như thế nhìn xem cái này sau lúc giữa cực lớn nhà kho trưởng tôn thiện tuyết tìm đập đột nhiên nhanh cái này mấy trăm năm qua tại cựu quyền quý môn thiệt không có biến mất lúc trước quận giao đông một mực bị cựu quyền quý môn thiệt xưng là nông dần nhưng đây chỉ là một loại nhỏ nói ba vị trí địa lý trên xa lánh một loại đã chiếm cứ trường l ă n g thâm căn cố đế quyền quý đối với người từ bên ngoài đến trời sinh xa lánh bất kỳ một cái nào cựu quyền quý muốn thiệt kể cả lúc ấy mạnh nhất trường tôn muốn thiệt không thừa nhận cũng không được tại mấy trăm năm xa lánh phía dưới khó khăn sống suất quận giao đông có rất đặc biệt đứng thẳng gốc rễ tích lũy lấy tại phú kinh người cái này sáu lúc giữa trong khố phòng là mấy trăm năm qua quận giao đông tích lũy tinh hoa một cái quận còn có quận giao đông làm cho có thể đến tới tất cả hải vực sản xuất tại mấy trăm năm qua có rất lớn một bộ phận đồ vật tiêu hao tại quận giao đông kẻ hở muốn sống bên trong nhưng bất luận kẻ nào không khó tưởng tượng trong đó một ít đồ tốt nhất quận giao đông chắc chắn sẽ không đi đổi lại tiền tài sẽ không đi tùy ý đưa cho có chút quyền quý hoặc là làm một ít giao dịch trong đó một ít hữu dụng nhất bộ phận gặp trải qua chọn lựa sau đó tích lũy tại đây chút ít trong k h u phòng nếu là nói với người trong thiên hạ quận giao đông những cái kia chính thức tích lũy đều tồn tại sáu lúc giữa trong k h u phòng ngày đó dưới tất cả mọi người sẽ đối với cái này sau lúc giữa nhà kho hiếu kỳ tới cực điểm muốn biết cái này đến cùng có đồ vật gì đó trường tôn thiện tuyết xuất thân từ trường tôn môn phiệt thập phần rõ ràng ngày xưa trường tôn môn phiệt trong bảo khố cầm giữ có hạng gì t à i phú mà nàng đương nhiên cũng thập phần rõ ràng quận giao đông tại đây chút ít trong khố phòng tích lũy nhất định sẽ vượt qua năm đó trường tôn môn phiệt bảo khố mà lại để cho bình thường lạnh lùng như tuyết đối ngoại vật không có quá lớn cảm giác nàng đột nhiên hưng phấn lên hơi trọng yếu hơn nguyên nhân là bởi vì đây là t r ị n h tụ đồ vật t r ị n h tụ một mực là nàng sau cùng người đáng ghét như thường ngày nghe được t r ị n h tụ tên nàng đều sẽ cảm giác đến thập phần không vui mà bây giờ loại này giống như là quang minh chính đại lật t r ị n h tụ chân tàng dương hòm cảm giác ngoại trừ sung sướng bên ngoài còn có loại không h i ể u kích thích cảm giác nàng mím môi thậm chí giống như thiếu nữ tâm tính giống nhau nhịn không được tưởng tượng bản thân đang tại t r ị n h tụ trước mặt giống nhau hình dáng lật nàng dương hòm đem nàng trong g ư ờ n g xem như chân bảo đồ vật nhảy ra đến vức trên mặt đất mà trịnh tụ rồi lại không biết làm thế nào bộ dạng đinh ninh đi đến khoảng cách gần hắn nhất một gian nhà kho trước cổng chính sau đó hít sâu một hơi đẩy ra cánh cửa này hắn cũng rất muốn biết cái này sáu lúc giữa trong khố phòng đến cùng có cái gì đối mặt với quận giao đông bí tảng loại cảm giác này giống như là hắn lần thứ nhất tiến ba sơn kiếm tràng chứng kiến ba sơn kiếm tràng giấu kiếm là giống nhau cảm giác còn kẹt tê tê tê tê t một tiếng trầm trọng cửa gỗ lên tiếng mà ra gian phòng này nhà kho tựa hồ thật lâu không có lai、like、qua khe cửa giữa tích đi một tí cắt bụi tại đẩy ra lúc như tuyết giống như rơi vãi rơi xuống sau đó cửa tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt phát sáng lên hoặc là nói một loại cũng không tính sáng ngời sáng bóng nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được không hiểu trói mắt đây là cái gì t r ư ơ n g thập ngũ nhữ mày n h ì n không được hỏi cái này nhà kho không hề giống bọn hắn suy nghĩ giống như giống nhau có trồng chất lấy rất nhiều đồ vật mà là hết sức c h ố n g trải những cái kia rất đơn sơ nhưng rất thực dụng giá gỗ cũng đều là dùng âm trầm m ộ c chế thành nhưng là chỉ có số rất ít trên giá gỗ có trồng chất lấy nhiều mười khối hơi màu lam bất quy tắc tinh thạch nhưng mà theo đinh ninh đẩy cửa ra ánh mặt trời lọt vào cái này nhà kho tản ra ở đằng kia chút ít trên giá gỗ lúc những cái kia trên giá gỗ cũng bắt đầu phát ra hơi màu l a m ánh huỳnh quang những thứ này ánh huỳnh quang chính là trói mắt nơi phát ra những thứ này chính là nguyễn huỳnh thạch tại hải ngoại nhiều trong truyền thuyết đây là ánh trăng rơi vào sâu bên trong ánh trăng ngưng tụ mà thành bảo thạch nhưng trên thực tế là sâu bên trong một loại sứa sau khi chết trôn ở biển sâu trong bùn thân thể hắn bên trong nào đó đặc biệt chất keo trải qua vô số năm tự nhiên chuyển hóa mà hình thành tinh thạch cái loại này đặc biệt sứa hình thể thập phần lớn lớn tại sâu bên trong gặp phát ra đặc biệt ánh sáng âm u cũng thấy ở hải ngoại nhiều một ít sách vở ghi chép bên trong nhưng mà cũng sớm đã diệt sạch vì vậy loại này tinh thạch cũng là thập phần hiếm thấy đinh ninh lông mày cũng thật sâu nhữ lại chính tụ tại trường lăng hoàng cung tư phòng bên ngoài có tượng binh ma nói Những t h tinh thạch tại tu hành giới trong điện tịch ghi chép chính là chiến chung ứ này trong điện tượng, trôn là tại tu giới v ớ i người chết, ó n g ánh, c h í n h chút chiến là cái kia chút ít t n ư ợ g t r ô n c h u n g với n g ư ờ i chết, pháp trận lớn ự c lượng l nơi phát ra. Một viên trứng ngốc phát Một ra. nhỏ nguyễn huỳnh thạch liền có thể c h i chỉ nàng như vậy binh mã chiến tượng trôn chung với người chết mấy năm sử dụng lâm trừ t i ể u sắc mặt khó coi mấy phần nàng tại hoàng cung bên ngoài thư phòng binh mã chiến tượng trôn chung với người chết số lượng bất quá trăm đinh ninh quay đầu nhìn hắn một cái nói đúng vậy giữa hai người đối thoại cực kỳ đơn giản nhưng mà trương thập ngũ cùng trưởng tôn thiện tuyết rồi lại cũng đã hoàn toàn minh bạch hai người đối thoại ở giữa tất cả hàng nghĩa trường lăng tất cả tu hành giả cũng biết t r ì n h tụ thư phòng bên ngoài trên đường có một chút thực lực tương đương tại tứ cảnh ngũ cảnh tu hành giả tượng nạn những cái kia tượng nạn dùng các loại kim trúc chế thành bình thường bất động có binh mã khác thường thú vật hình thái khác nhau thoạt nhìn cùng trang trí tượng t r ô n chung với người chết nợ không có gì khác nhau nhưng mà những thứ này tượng chôn chung với người chết nhưng là có thể bản thân cảm ứng không tầm thường nguyên khí dao động chỉ cần tu hành giả đặt chân trịnh tụ thư phòng phụ cận mấy thứ này trong cơ thể pháp trận sẽ gặp phát động những thứ này chiến tượng chôn chung với người chết chỉ có trịnh tụ mới có thể ngự sử là thuộc về quận giao đông đặc biệt thủ đoạn tương đương với trung thành nhất thị vệ chẳng qua là những thứ này chiến tượng chôn chung với người chết tối đa hơn một trăm bộ số lượng thập phần rõ ràng vô luận là tại đại tần vương triều đối với hàng triệu ngụy tam triều xuất trinh trong chiến đấu vẫn còn là sau đó trường lăng chỉ biến c ù nói g với cách ù n g những loại n những h xuất tử cái khác n h những thứ này, này nguyễn huỳnh thạch, thạch mặc dù đang toàn bộ tu hành giả thế giới mà nói cực kỳ quý hiếm thậm chí một khối khó cầu nhưng ở cái này quận giao đông bí khố trong rồi lại đã từng tồn tại số lượng cực lớn cái này trong khố phòng đã từng tất cả trên giá gỗ đều có những thứ này n g u y ệ t huỳnh thạch tồn tại nếu là theo như ninh ninh theo như lời chẳng qua là t r ứ n g ngỗng lớn nhỏ một khối n g u y ệ t huỳnh thạch liền có thể chi trí như vậy một người lính ngựa chiến tượng t r ô n chung với người chết mấy năm sử dụng cái kia hiện tại bọn hắn trước mặt cái kia mấy cái trên giá gỗ trồng chất n g u y ệ t huỳnh thạch liền ít nhất có thể làm cho cái kia hơn trăm chiến tượng t r ô n chung với người chết dùng tới mấy chục năm vì vậy trịnh tụ tuy rằng khẳng định từ nơi này lấy nguyễn h u n h thạch dẫn tới trường lăng nhưng nếu chẳng qua là dùng cho ủng hộ cái kia hơn trăm chiến tượng t r ô n chung với người chết khẳng định không dùng được mang khủng bố như vậy số lượng n g u y ệ n huỳnh thạch theo như lẽ thường cân nhắc chính là trịnh tụ thủy trung có được có thể chế tạo đại lượng loại lính đó ngựa chiến tượng t r ô n chung với người chết năng lực chẳng qua là nàng một mực che giấu lấy loại thủ đoạn này có thể chế tạo cũng không chế tạo mà thôi những lính kia ngựa chiến tượng t r ô n chung với người chết là quận giao đông tượng sư thủ bút trương thập ngũ người rất thật sự hỏi vấn đề cũng rất thật sự hắn nhìn lấy đinh linh hỏi khó chế tạo sao đinh ninh lắc đầu có chút chiến tượng trôn chung với người chết chẳng qua là chọn dùng bình thường t i n h kim lấy tài liệu cũng không khan hiếm quận giao đông có hoàn thiện chế tạo bức vẽ mỗi loại chiến ngâu ngoại hình đều có nguyên bộ phù văn pháp trận bức vẽ có lẽ cũng không khó chế tạo nếu không phải đến nơi này cũng sẽ không phát hiện nàng còn có lưu lại như vậy một tay ta có thể không muốn gặp lại nơi đây từng nhà kho tại chúng ta tới lúc trước cũng đã bị nàng chuyển trống giống lâm trừ tự mặt lạnh lấy không hề nhìn căn phòng này Đi đến thứ hai thứ l ú c giữa n h à kho lúc t r ư ớ c trực tiếp đẩy ra thứ hai lúc sau ra hai đó đẩy tiếp thứ giữa n h kho à cửa. Một t i ế n g trầm t r ọ n tiếng g hít thở từ hắn m ũ i thở bốn ê n trong chuyển gia. Gian phòng này nhà kho không t ra. r kho phải là g không, h ơ n nữa trồng i chín người, đầy đủ lại để cho h đều căn thấy khiếp sợ, nhập lại đầy đủ kinh hỉ. 749, cơ trường tôn t h i ể n tuyết lúc trước có chút tức giận tuy rằng cái thứ nhất trong khố phòng nguyện huỳnh thạch còn thừa cũng không có thiếu nhưng mà không có quận giao đồng tượng binh mã chế tạo bức vẽ những thứ này nguyệt huỳnh thạch muốn dùng tại k h á c phụ khí liền lớn phí chắc trở huống chi trong đó đại lượng nguyệt huỳnh thạch đã bị trịnh tụ truyền không tương lai chỉ sợ sẽ biến thành đối phó sự lợi hại của các nàng thủ đoạn song khi cái này nhà kho mở ra chứng kiến bên trong đồ vật nàng tức giận liền trong nháy mắt biến mất cái này trong khố phòng cũng đều là rất rộng lớn rất chỉnh t ề âm trầm mục giá gỗ nhưng mà những thứ này âm trầm mục chiến kệ nhưng là đổ đầy các loại đặc biệt dụng cụ có chút là đặc chế hộp ngọc bình ngọc có chút chỉ dùng để sắp phong kín qua đồ sứ có chút thì là cảng kinh người bảo đá chế thành vật chứa vẫn có thật nhiều sự tình bình thường đồ gỗ chế thành vô luận là nàng còn là lâm trừ i ể u còn là đinh ninh cùng trương thập ngũ đều rất rõ ràng những thứ này dụng cụ công dụng những thứ này bất đồng nguyên khí tính chất dụng cụ là dùng để t ổ n chữ bất đồng tính chất linh dược để tránh những linh dược này dược tính sói mòn hiện tại những thứ này dụng cụ trong đại đa số là đầy đấy tràn đầy đủ loại linh dược vì vậy gian phòng này nhà kho là một cái thật lớn kho thuốc ngày xưa trưởng tôn gia cũng có chuyên môn dùng cho tồn chữ linh dược kho thuốc nhưng mà tại trưởng tôn thiện tuyết trong trí nhớ trưởng tôn gia kho thuốc cũng chẳng qua là vài gian bình thường nhà t r ệ t lớn nhỏ cùng như vậy nhà kho hoàn toàn không cách nào so sánh với mấu chốt nhất chính là quận giao đông gian phòng này trong khố phòng có thật nhiều đầy đủ làm cho người khiếp sợ linh dược chẳng qua là liếc quét tới chỉ là tinh khiết trong bình thủy tinh màu sắc đa dạng hải thú yêu đan đều c h í ít có hơn mười khối nhiều trong đó hơn phân nửa có lớn nhỏ c ỡ nắm tay mờ m ị t nguyên khí bị bình thủy tinh ngăn cách ở bên trong giống như là màu sắc đa dạng đám mây tại trong bình lượn lờ ánh sáng là xa xa cảm giác cũng đã làm cho nàng đầy đủ xác định đây ít nhất là g i a o đan cấp một linh dược đây là cái gì khái niệm dạ sách lanh quý vi đại tần vương triệu một ti chi ti thủ tại hải ngoại tu hành gần mười năm mới chém đến một viên g i a o đan bình thường quyền quý cả đời này cũng khó khăn đến một viên như vậy g i a o đan cái này mấy chục năm lúc giữa quận g i a o đông hướng trường lăng cung cấp linh trong dược giao đan cũng không quá đáng mấy viên cũng không phải tất cả cường đại dị thú đều ngưng kết yêu đan giao lòng cũng như thế nếu không phải lúc này tận mắt nhìn thấy trưởng tôn thiển tuyết căn bản sẽ không nghĩ tới quận giao đông tại qua lại mấy trăm năm t r o n g vậy mà tích lũy như thế số lượng giao đan các loại dị thú kể cả giao lòng ở bên trong tất cả yêu đan nguyên khí tính chất đều có khác biệt nhưng hầu như đều có thể dùng để làm thuốc có chút c ự c phẩm là trực tiếp dùng thuốc dẫn chỉ h o á n p h o n g xuất ra có thể thấm ra bên trong linh khí trực tiếp phục dụng có chút thì là cần dược sư nhổ bất lợi tu hành giả nguyên khí hiện tại thanh rượu ngâm như vậy dược sư cũng theo sau đinh ninh đi tới quận giao đông chỉ là những thứ này bất đồng tính chất giao đan chính là một khoản tài phú kinh người có thể luyện chế thành các loại bất đồng công dụng cường đại đan dược húng chi những thứ này giao đan chẳng qua là trong đó một bộ phận ngoại trừ cái này giao đan bên ngoài muôn hình muôn vẻ chứa ở bất đồng dụng cụ bên trong yêu đan c h ứ n g hơn một nghìn khối nhiều thật sự là khó có thể tưởng tượng cái này mấy trăm năm qua quận giao đông tu hành giả tại hải vực bên trong chém giết bao nhiêu yêu thú mới thu hết thật lớn như thế tài phú lâm trử t i ể u cùng theo đinh ninh bước chân vào gian phòng này nhà kho hắn đi tới trong đó một góc cầm lấy một cảnh san hô cái này cảnh san hô toàn thân là màu đỏ như màu đấy sáng bóng so với tuyệt đại đa số bảo thạch còn muốn xinh đẹp hơn nữa còn có một loại nhàn nhạt mùi máu tươi tại t ỏ a ra cái này là huyết san hô là tu hành giới trong đã biết lớn mạnh khí huyết mạnh nhất linh dược lúc này trong tay hắn cái này một cành huyết san hô dài không quá một xích có thửa nhưng nếu là lấy chi làm thuốc liền đủ để đền bù hắn bị nhốt vài chục năm khí huyết lỗ lã lại để cho hắn tinh khí đại thịnh như vậy huyết san hô tại đại tần vương triều ngày xưa t r i n h chiến hàn triệu ngụy tam t r i ề u lúc cũng tổng cộng đành phải mấy c à n h hơn nữa sớm bị đại tần dược sư luyện chế ra đang dược tiêu hao tại trên chiến trường ít nhất tại trường lăng đại biến thời điểm đại tần vương triều trong quốc hố như vậy huyết san hô đã một cảnh cũng không có mà bây giờ lâm trừ tựu trước mặt đã có trọn vẹn một đống chí ít có năm sáu chục chi như vậy huyết san hô trong đó dài nhất thậm chí vượt qua sáu thước hơn nữa bởi vì này huyết san hô trải qua tại đáy biển vài vạn năm công tác chuẩn bị dương lực cực kỳ ổn định như nào đó bách luyện giao chất dính đông lạnh vì vậy căn bản không nên đặc thù thủ đoạn cất giữ lúc này cái này năm sáu chục cảnh huyết san hô cựu như cùng tuổi lửa giống nhau cực kỳ đơn giản thô bạo xây tại lâm trừ t i ể u trước mặt huyết hồng hào quang ánh đến lâm trừ tự toàn bộ người đều đỏ Quận đông giao đối vì ớ i nói trịnh tụ toàn Trương thập hoàn chính nhỏ. ngũ n h mà xác quá n gian phòng này nhà xem kho vậy ô không cùng được cái câu. cư thích cỏ. nhiều nơi hẻo lánh, nhìn không được nói cái này một câu. Hắn những năm này tại trường lang lẩn cư làm thợ hoa, liền hẻo thợ hoa, hoa tại tiểu làm vì là một Vì v hắn đối với một ít trong truyền thuyết dị thảo dược hao phí cũng có nhất định được hiểu rõ lúc này hắn nhìn đến rất nhiều trong góc một ít đặc biệt dụng cụ trong liền tồn lấy rất nhiều chỉ tại ghi chép trong xuất hiện dị thảo cùng dược hao phí từ ý nào đó trên mà nói quận giao đông đích sắc là điên cùng đấy mấy trăm năm yên lặng tích lũy vận dụng thủy chung là một hai phần mười đồ vật tại trịnh tụ trở thành trường lăng nữ chủ nhân lúc trước quận giao đông làm cho người ta cảm giác là tuy rằng cường đại nhưng cũng không quá đáng chính là như vậy hoàn toàn chính xác tại đây hình dáng tích lũy trong quá trình chỉ cần quận giao đông thoáng càng hẳn rỡ làm cho người ta cảm giác là một khối quá mức chảy mỡ thịt mỡ làm cho người ta quá mức thèm thuồng cái kia quận giao đông muôn phiệt tại mấy trăm năm trong thời gian chỉ sợ có vô số bị người ăn tươi cơ hội làm lúc quận giao đông yên lặng tích lũy khủng bố như vậy t à i phú chính tụ người lợi hại như vậy vật xuất hiện quận giao đông lúc này mới trở thành đại tần vương triều bên trong bá chủ quận giao đông chưa bao giờ thiếu cường đại tu hành giả nhưng mà đối với những thứ này tài nguyên mà nói chỉ sợ có được rất tốt tu hành thiên phú đáng ra quận giao đông đi đưa vào tài nguyên trẻ tuổi tài tuấn còn là quá ít nếu như không có năm đó ba sơn kiếm tràng nếu như không có nguyên vũ nếu như đại tần vương triều triệt để thuộc về nàng thống điều khiển chỉ là gian phòng này trong khố phòng linh dược có thể tạo thì bấy nhiêu chung với nàng tu hành giả t r ư ơ n g thập ngũ có thể tưởng tượng nếu là thật sự có một ngày như vậy nếu là đại tề vương triều cùng đại h i ê n vương triều vẫn còn cái kia đại tề vương triều cùng đại h i ê n vương triều sẽ vô cùng khiếp sợ chứng kiến tại nàng thống điều khiển ở dưới đại tần vương triều hiện lên cường đại tu hành giả số lượng gặp vượt qua đại tần vương triều trong lịch sử bất luận cái gì thời đại nếu là thật sự có một ngày như vậy cái kia tất cả mọi người chỉ sợ sẽ cho rằng nàng chính thức được thiên mệnh một vật số lượng đã đến kinh khủng tình trạng sau đó cẩn thận kiểm kê liền không có ý nghĩa chính là k ê tiếp vận dụng lúc cần việc cần phải làm đinh ninh đám người không có ở cái này thứ hai lúc giữa nhà kho làm nhiều lưu lại rất nhanh đã đến căn thứ ba nhà kho lúc trước nếu như thanh diệu ngâm ở chỗ này hắn có thể sẽ nổi điên làm lúc căn thứ ba nhà kho mở ra đinh ninh nhịn không được nói một câu nói như vậy thanh diệu ngâm am hiểu nhất dược lý nhưng hắn dược lý đa dụng tại cải biến dị thú cái này căn thứ ba nhà kho rơi vào bọn hắn tầm mắt đồ vật không chút nào khoa trương mà nói chính là cuộn giao đông là quan trọng nhất mạch máu một trong cái này căn thứ ba trong khố phòng đồ vật liếc nhìn lại trồng chất đến cực kỳ lộn xộn cựu như cùng trường lăng đường phố trong kia mấy thứ gì đó đều dùng tiệm tạp hóa giống nhau chẳng qua là làm lớn ra vô số lần nhưng tổng thể mà nói nhưng có thể chia làm ba loại đồ vật một loại là ghi chép trên biển dị thú tập tính điện tịch hải thú căn cứ hải đồ như thế nào thuần dưỡng điện tịch v v một loại chỉ dùng để lấy thuần dưỡng dị thú tài liệu nuôi nấng trong quá trình một ít không thể thiếu đồ ăn tăng lên hoặc là duy trì chúng nó năng lực d ự vật một loại thì là một ít hải thú nhỏ trứng hoặc là một ít lấy tay đoạn để cho lâm vào trong lúc ngủ say h ấu thú c ò n g i a o đông bên ngoài hải vực trong sinh trưởng vô số loại hải thú có chút hải thú năng lực thấp chỉ có thể với tư cách đồ ăn có chút hải thú không cách nào thuần phục hoặc là không có thuần phục giá trị nhưng là có vô số loại hải thú có thể thuần phục trở thành tọa kỵ hoặc là trở thành thủ hộ thú cùng với đấu tranh anh dũng chiến thú vật q u ậ như giao đông n sớm ấ t thuần thú vật chống kẻ thù tại trong liền là ngoài, hiện tại nơi chống bên này trong khố phòng vào dựa cự khố có kẻ đ ợ c không nhiêu biết bao là o ạ i những n thứ y này hải thú thuần phục thuần dưỡng phương pháp, cùng với tương quan ghi chép phòng nhà kho, với tài liệu. Gian tương quan quận dưỡng cùng cùng xưng đông giao ớ là đủ để s một nhất căn、cơ. Trưng 750, Sergio. Như Sách Chiêu cơ. 750, là m gã bình thường tu hành giả đột nhiên có được như vậy một gian nhà kho chỉ sợ cũng không tác dụng quá lớn đầu tiên hắn chỉ sợ cần rất nhiều thời giờ đi nghiên cứu trong lúc này bên trong điện tịch sau đó tu vi lại chưa hẳn đủ đi những kia hải thú nhà hải vực thú n g chi đào tạo những thứ này hải thú cần rất nhiều nhân lực cùng thời gian có lẽ tiêu p h i hắn cả đời thời gian cũng vẹn vẹn đủ đào tạo ra vài đầu thực lực bình thường toạ kỵ nhưng đinh ninh bất đồng hắn đã cầm giữ có thật nhiều đầy đủ sức nặng ủng hộ vô luận làm ân sơn kiếm tông còn là sở nam tuyền chư trấn còn có rút lui đến quận giao đông sở quân đại bộ phận từ ý nào đó trên mà nói hắn không chỉ có thể có được toàn bộ quận giao đông còn có thể có được đại sở vương triều hơn phân nửa lực lượng ủng hộ cùng với xa hơn phương hướng đại yên vương triều ủng hộ chỉ là gian phòng này nhà kho có thể chuyển hóa thành một cỗ lực lượng đáng sợ nhưng mà lâm trừ t i ể u nhưng là l ắ t đầu nhìn xem đinh ninh nói ra ta không dám dễ dàng như vậy tin tưởng trịnh tụ đinh ninh tự a hồ nghe đã hiểu hắn những lời này không gấp ứng với trương thập ngũ cùng trưởng tôn thiện tuyết nhưng là nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau sau đó trương thập ngũ nhịn không được mở miệng hỏi có ý tứ gì lấy tính tình của nàng không quá sẽ lâm chử tịu nhìn xem hắn giải thích nói dù là hầu như không có khả năng có người không thông qua đồng ý của nàng tiến vào nơi đây nhưng nàng vẫn như cũ có khả năng làm ra phòng bị t r ư ơ n g thập ngũ cái này nghe hiểu rồi lông mày c a o chặt ý của ngươi là nàng rất có thể trong này cố làm ra vẻ huyền bí có chút đ i ể n tịch ghi chép có lẽ là không đúng có lẽ liền làm cho người ta ngộ nhập lạc lối nàng là cái loại này bất cứ lúc nào đều muốn biện pháp dự phòng bản thân không chiếm được cũng tình nguyện bị phá hủy không cho người lấy được người lâm trừ tiểu nhẹ gật đầu điện tịch cùng bức vẽ không giống những dược vật kia dược vật chỉ cần khảo thí dược tính liền biết thiện giả điện tịch bức vẽ trên ghi chép phương pháp nhưng làm u ố n dùng qua sau mới biết thiện giả vì vậy ta tình nguyện tin tưởng nàng có lẽ liền có như vậy xếp đặt thiết kế nếu không phải biết trong đó khiếu môn hoàn toàn theo như cái này điện tịch bức vẽ để làm có lẽ hao tốn rất nhiều khí lực vẫn lãng phí cái này tài liệu nhưng như cũng gặp kẻ vô tích sự trường tôn thiển tuyết an tính một lát nói ta cũng đồng ý có như vậy khả năng không sao đinh ninh thanh em vang lên trường tôn thiện tuyết kỳ quái nhìn xem hắn đinh ninh nhìn lại nàng hơi hơi nở nụ cười ngươi không để ý đến lôi hỏa đạo quán thủ trần trường tôn thiện tuyết giật mình lập tức phản ứng tới đây lâm trừ tịu i cùng trương thập ngũ tự nhiên khó hiểu nhưng đinh ninh cũng không lãng phí thời gian trực tiếp giải thích nói ta tại đến quận giao đông lúc trước đi đại tề vương triều lôi hỏa đạo quán lôi hỏa đạo quán thế hệ này truyền nhân thủ trần cùng theo ta đã đến quận giao đông thủ đoạn của hắn rất đặc thù cái này rất nhiều đồ vật đối với hắn mà nói đều hẳn là luyện phụ thật tốt tài liệu hải thú quy mô càng lớn liền càng có hạn chế tạo dừng một chút sau đó đinh ninh nhìn xem lâm trừ t i ể u đám người nói tiếp đầu tiên những thứ này hải thú tập tính có hạn không thể thời gian dài xa rời biển sông lớn nước ngọt căn bản không thể thỏa mãn chúng nó cần thiết xa rời biển thời gian càng dài chúng nó càng là suy yếu hơn nữa càng là táo bạo không bị khống chế muốn tổ chức đại lượng hải thú di chuyển chiến đấu bản thân liền cần vô số tuần thú sư hơn nữa cần dự trữ kinh người số lượng đồ ăn đây là quận giao đông đều không thể giải quyết mâu thuẫn vì vậy tại qua lại trong mấy trăm năm quận giao đông cũng chỉ là bảo trì số lượng nhất định hải thú dùng cho tác chiến nhưng càng là cường đại hải thú h ả i cốt giang răng, răng những vật này bản thân chính là lôi hỏa đạo quán để mà luyện phủ thật tốt tài liệu càng là cổ xưa luyện phủ tông môn liền càng là am hiểu dùng những thứ này linh cốt chế tạo phủ vì vậy chúng ta cũng không cần từng cái đi kiểm nghiệm những thứ này trong điện tịch ghi chép có phải là thật hay không những thứ này là sau này chúng ta rảnh rỗi e rằng trò chuyện lúc việc cần phải làm chúng ta bây giờ chỉ cần nhìn xem một ít hải đồ làm cho bày ra hải thú căn cứ là thật hay không dù là chỉ có một nửa là thật sự cũng đầy đủ để cho chúng ta ở đằng kia chút ít hải thú căn cứ bên trong tìm được đủ nhiều luyện p h ụ tài liệu gặp chiêu phá chiêu người am hiểu nhất lâm trừ t i ể u cũng n ở nụ cười nói cái này một câu hầu như tất cả dị thú Thực tế thú, tăng chết một thể truyền thống. định chúng định sinh phương định như không càng là đẳng cấp cao dị thú, liền càng có cố định quy tăng điểm, chúng nó sẽ ở cố cố là là đẳng liền nó nảy nở giống loại điểm, địa điểm đi sinh sôi nảy nở đời đi đó địa đi, đổi sau, ra đi sau sửa dị sôi quy sẽ sẽ ở ở vì vậy những cái kia cường đại dị thú căn cứ trong nhất định sẽ có c h u n g nóng nghĩa trang hy vọng từ nay về sau cũng không muốn hủy đi sai đinh ninh nói cái này một câu sau đó ra cái này thứ ba kho đi đến đệ tứ chỗ ngồi nhà kho trước cửa đẩy ra đóng chặt đại môn còn kẹt tê tê tê tê tê một thanh âm vang lên cái này không chỉ là cây cửa mở ra thanh âm càng là trịnh tụ quận giao đông sụp đổ thanh âm mỗi mở ra một cánh cửa trịnh tụ vốn có đồ vật liền mất đi một phần làm lúc gian phòng này kho cửa phòng mở ra đinh ninh nhịn không được lắc đầu gian phòng này kho phòng đồ vật bên trong so với thứ ba kho còn muốn lộn xộn nhưng đối với hắn mà nói rồi lại đơn giản đến gần như bạo lực bởi vì này lúc giữa trong khố phòng tất cả đồ vật hầu như cũng không thể dùng cho tu hành giả tu hành hoặc là chiến đấu nhưng đều rất đáng tiền bất luận cái gì vương triều đều có thông dụng tiền với tư cách tài phú cân nhắc tiêu chuẩn nhưng theo là một loại vương triều diệt vong nguyên bản rất đáng tiền tiền liền sẽ trở thành phế vật không có chút giá trị nhưng tất cả vương triều tuy nhiên cũng nhận thức một ít đặc thù đấy cực cao vật giá trị ví dụ như làm cho người vừa thấy liền mê say minh châu bảo thạch ví dụ như một ít m ù i vị dị thường dễ ngửi hương liệu ví dụ như có chút s ư ở n g chế tạo đấy chế tạo kỹ nghệ sớm đã thất truyền hoa mỹ vật của gian phòng này trong k h u phòng để đặt lấy liền đều là mấy thứ này cái này bất luận cái gì một kiện đồ vật thả tại cái gì vương triều phóng tơi bất luận cái gì thương đội đi cũng có thể nhanh chóng chuyển biến làm tiền tài toàn bộ đại tần vương triều có tiền nhất gia tộc hầu như đều tại quan trung nhưng mà đinh ninh có thể khẳng định quan trung những cái kia cự phú bất luận cái gì một nhà tài phú đều không có quận giao đông cái này nhà kho nhiều và cái này nhà kho so sánh với mặc dù là hắn giao cho tạ trưởng thắng trong tay cái kia bút tài phú đều chỉ cùng cái này nhà kho mấy phần một trong n g ư ơ i biết ta đang suy nghĩ gì sao vì vậy rời đi gian phòng này nhà kho thời điểm hắn nhịn không được đối với bên cạnh trường tôn t h i ệ n tuyết hỏi trường tôn t h i ệ n tuyết lắc đầu loại này không hề nhắc nhở suy đoán nàng đương nhiên không có khả năng đoán được ta suy nghĩ tạ trường thắng cầm cái này nhà kho đều chỉ sợ sẽ bắt đầu đau đầu tiền xài như thế nào đinh ninh nói ra trường tôn t h i ệ n tuyết mật người sau đó nàng nợ nụ cười cười ra tiếng âm cười đến cực kỳ vui vẻ tạ trường thắng là quan trung công nhận đệ nhất gặp tiêu tiền công tử ca nhưng mà quận giao đông mấy trăm năm tích lũy muốn hắn dùng thời gian rất ngắn x à i hết hắn chỉ sợ cũng là gặp cảm thấy bất đắc dĩ làm cho nàng vui vẻ nhất chính là đây là trịnh tụ tiền tài nghĩ đến tạ i trường thắng dốc sức l i ề u mạng tiêu xài trịnh tụ tiền tài rồi lại phát sầu hao phí không hết bộ dạng nàng liền không nhịn được muốn cười lại là c ò n kẹt tê tê tê tê tê một tiếng đinh ninh mở ra thứ năm lúc giữa nhà kho một loại nhàn nhạt ngọt hương tùy theo trào vào hắn x o a n n ũ i lại để cho hắn hô hấp giữa phế phủ giữa liền sinh ra thoải mái nhị ý điều này hiển nhiên là đối với tu hành người thân thể hữu í c h mùi thơm sau khi hắn nhìn thanh bên trong đồ vật lúc hắn rồi lại phẫn nộ rồi đứng lên phía trước bốn lúc giữa nhà kho theo thứ tự là chế khí dựa vật hải thú tài phú binh khí áo giáp binh mã chế tượng trôn chung với người chết lại để cho tu hành giả cường đại có thể chữa thương kéo dài tánh mạng dược vật trực tiếp dùng cho chiến đấu cường đại dị thú cùng với có thể thu mua nhân tâm mua sắm vật tư tài phú những thứ này toàn bộ đều là tranh đoạt thiên hạ mấu chốt vật của đã có mấy thứ này chỉ cần có đầy đủ l ã n h địa đầy đủ người tựa hồ cũng đã đầy đủ tranh đoạt thiên hạ vì vậy tại mở ra cái này thứ năm lúc giữa nhà kho lúc hắn cũng nhìn không được từ tranh đoạt thiên hạ thiết yếu đồ vật trong suy nghĩ cái này thứ năm trong khố phòng có thể sẽ có cái gì nhưng mà hắn thật không ngờ nhìn thấy rồi lại là vật như vậy cái kia tất cả âm trầm m ộ t chiến kệ chỉnh t ề xếp trồng chất lấy đấy toàn bộ đều là màu vàng nhạt ngưng đông lạnh hình rắn g dao chất dính khối chương bảy trăm năm mươi mốt tranh giành thiên hạ chương thức thức tại r a n h n trường h hạ. n lăng trong hết t vô cùng nhiều năm hắn hiểu rõ yêu ghét sốt ruột không thể thời gian dần qua lắng động từ bàng hoàng vội vàng đến tâm cảnh bình tĩnh tựa như chính thức thay đổi một người vì vậy hắn sẽ rất ít có đặc biệt biểu hiện phẫn nộ những thứ này màu vàng nhạt ngưng đông lạnh hình d á n g d a o chất dính khối là đồ ăn đồ ăn đối với tranh đoạt thiên hạ đối với quân đội cùng tu hành giả mà nói cũng là rất trọng yếu vật của tuyệt đại đa số tu hành giả không cách nào thoát khỏi đồ ăn nhu cầu thu hút trong cơ thể thiên địa nguyên khí cũng không thể hoàn toàn thay thế trong đồ ăn cung cấp hết thể vật chất thực tế nhân thể ngũ tạng vận hành từ khi ra đời lúc liền tự thành quy luật mặt trời mặt trăng và ngôi sao vận hành quy tắc bình thường không thể rối loạn nếu là ngũ tạng mất nhất định ngũ khí không điều tu hành giả trong thân thể huyết xuất rất Từ trên trong trình tu tạng nào liền hiện vấn lớn. màn nói, hành, ngũ khí sinh quá đề sẽ đó ý có ơ càng là chẳng đấy, đối với đồ ăn nhu cầu cũng càng cao. là hành ăn nhu đấy, đối đồ với giả Tu thể rất nhiều ngày không ăn cái gì nhưng mà một bữa cũng thường thường có thể ăn tươi mấy người thậm chí hơn mười thực vật bình thường quân sĩ cùng với một ít tu vi không cao tu hành giả bình thường quân đội lương thảo tức thì càng là cơ bản một bữa không no chiến lược liền giảm b ấ t đi nhiều thực tế tại trong rất nhiều chiến dịch đồ ăn có hay không sung túc sau cùng ảnh hưởng chính là sĩ khí cùng ý chí chiến đấu vì vậy binh mã không động lương thảo đi đầu chính là cái này đạo lý đại quân đối với lương thảo tiêu hao cũng là dị thường kinh người t i ể u lấy đại tần vương triều cái này xuân phạt sở làm thí dụ mặc dù tại qua mùa đông lúc trước cũng đã hướng phía biên cảnh vận chuyển lương thảo trọn vẹn dùng non nửa năm thời gian đi trước dự trữ nhưng cho tới bây giờ những cái kia tại đất sở đại tần quân đội cũng đều đã không chiếm được đầy đủ đồ ăn một ít thể tích nhỏ chỉ cần ăn được một chút liền có thể cung cấp đầy đủ nhiệt lượng cùng thời gian dài chắc bụng cảm giác đồ ăn chính là quân lương bên trong c ự c phẩm ngày xưa đại vũ vương triều chinh chiến thiên hạ thì có hành quân hát phong hoàn đây là một loại dùng đặc biệt hát hoàng phong mật o n g tiến hành nhiều loại dược thảo tinh luyện áp súc mà thành viên đang ăn dược một viên liền có thể duy trì hai ngày vẫn có điển tịch ghi chép bên trong tấn vương triều quả khoa phấn cũng giống như vậy quả khoa phấn là một loại quả hạch xào quen thuộc sau đó mài chế tạo bột phấn rót tại trong túi mang theo vô cùng thuận tiện hơn nữa chỉ cần một ít đem xả nước liền có thể phát triển thành rất lớn một chén hết sức dễ dàng no bụng bụng đại tấn vương triều kỵ quân thường thường nhìn không thấy bất luận cái gì phụ trọng qua như gió nhưng lại có thể tại g i ã ngoại t r ì n h chiến hơn tháng hơn nữa chiến lực không giảm liền là vì có loại này cực phẩm quân lương đinh ninh chưa từng gặp qua đại u vương triều hành quân hát phong hoàn loại này bí mật quân lương nhưng mà hắn b á i kiến tấn vương triều quả khoa phấn bởi vì loại thức ăn này mặc dù đang đại tấn vương triều bị diệt sau đó sản xuất đã rất ít nhưng như trước có chỗ bảo tồn vì vậy hắn cũng có thể khẳng định là tấn vương triều loại này quân lương so với này trước mắt những thứ này giao đống lệnh cũng là trên lệnh khá xa loại này màu vàng nhạt giao đống chính là trong truyền thuyết giao nhân đống trong thế giới tu hành giả cùng nhiều điện tịch đều có ghi chép hải vượt bên trong tồn tại một loại giao nhân nửa người nửa cá nuốt hút nhật nguyện tinh hoa thời gian lâu dài sau đó sẽ gặp biến ảo trưởng thành nhưng trên thực tế giao nhân đống cùng loại này giao nhân không quan hệ l u y ệ n chế lúc đầu vật liệu là sâu bên trong một loại cực lớn con trai bạn loại loại này con trai bạn loại gọi là mật hương cử loại này con trai bạn loại đều là dài đến mấy thước chiều cao thịt chai chỉ cần đơn giản chế biến gia nhập một ít mối biển liền có thể tự nhiên ngưng kết thành đông lạnh loại này ngưng đông lạnh không chỉ có g i à u có kinh người hữu í c h vật chất chỉ cần mấy miệng liền có thể duy trì một gã người bình thường mấy ngày đồ ăn cần thiết hơn nữa trong đó mùi thơm lạ lùng vật chất càng có phấn khởi tinh thần làm cho người ta tinh lực dồi dào tại mùa đông càng là có trống cự rét lạnh hơi hơi nóng lên phát nhiệt công hiệu loại vật này tự nhiên là cực phẩm quân lương tại đại tần vương triều ngày xưa t r í n h chiến hàn triệu ngụy ngày thứ ba lại mặt trong quá trình đại tần vương triều bản thân còn không giống như hiện tại như vậy giàu có rất nhiều chiến đấu đều là bằng vào tu hành giả cường đại quân sĩ ý chí gợp c h ố n g tại đối với triệu vương triều cùng ngụy vương triều mấy trận lớn trong chiến đấu đều từng có quy mô hơn mười vạn quân đội thiếu khuyết đồ ăn mà cuối cùng chiến chết có chút rằng có lâu ngày chiến dịch trong cắt thịt lẫn nhau ăn thảm kịch cũng là tầng tầng lớp lớp ba sơn kiếm tràng kiếm sư đám là năm đó những cái kia chiến đấu chủ yếu l ĩ n h quân người đinh linh đương nhiên rất rõ ràng năm đó những cái kia chiến đấu là bực nào vô cùng thê thảm giao nhân đóng loại vật này tương tại dân gian một ít trên phố xuất hiện qua số lượng cực kỳ ít ỏi quận giao đông cho tới bây giờ không đối với đại tần quân đội cung cấp qua cụ thể nguyên nhân quy kết vì những cái kia mật hương cử bản thân liền thưa thớt hơn nữa sâu bên trong khó có thể vớt cho bất luận kẻ nào truyền lại tin tức đều là loại vật này không có khả năng đại lượng xuất hiện nhưng mà gian phòng này trong khố phòng tồn tại bao nhiêu lúc này cái này trong khố phòng trên kệ trồng chất như núi số lượng này chỉ sợ có thể chi chỉ mấy chục vạn đại quân thời gian dài chiến đấu quận giao đông liền tranh đoạt thiên hạ thì quân lương đều đã có như vậy dự trữ dù là là một loại thời kỳ bọn hắn làm cho thống ngự lãnh địa tao nộ thiên thai khỏa l ạ p không thu như vậy dự trữ cũng đủ làm cho bọn hắn thắng được một trận lề m m ờ đại chiến thắng lợi thậm chí bọn hắn có thể cho rằng chế tạo ra một ít thái họa lại để cho địch ta song phương đều mất đi lương thảo ủng hộ nhưng mà bọn hắn nhưng có thể dựa vào cái này nhà kho đồ ăn thắng được nếu là gian phòng này trong khố phòng thời gian dài tồn chữ a g i a o nhân đống có thể cung cấp một ít cho đại tần quân đội cái tiết tại t r i n h chiến hàng triệu ngụy ngày thứ ba lại mặt lúc thậm chí bất luận làm cho chỗ đứng tại xuân phạt sở sức chiến đấu gặp chết ít bao nhiêu người thần đinh ninh tự mình trải qua rất nhiều như vậy chiến đấu trải qua thảm liệt như vậy cùng sinh ly từ biệt thậm chí chứng kiến rất nhiều đồng bọn bởi vì như vậy bất đắc dĩ mà n g ã xuống chết trận đây chính là hắn giờ phút này nhịn không được phẫn nộ nơi phát ra đấu tranh anh dũng chúng ta tới người chết chúng ta tới cất dấu thứ tốt không tha cuối cùng thu tất cả trái cây lâm chử t i ể u nợ nụ cười hắn cũng là trải qua những điều kia người vì vậy hắn lúc này tuy rằng trên mặt không có bao nhiêu phẫn nộ biểu lộ nhưng mà tiếng cười rồi lại hết sức rét lạnh thế nhưng là trên đời thật sự vĩnh viễn đều có chuyện tốt như vậy sao thiếu nợ sổ sách cuối cùng là phải trả đấy t r ư ơ n g thập ngũ hít sâu một hơi hắn đột nhiên rất muốn uống rượu sau đó chạy như điên bởi vì hắn nhớ tới rất nhiều năm trước một cái ưa thích cùng hắn uống rượu bằng hữu mà cái kia người bằng hữu cũng bởi vì thiếu khuyết quân lương tử thủ một chỗ hạp khẩu mà cuối cùng toàn quân chết trận tại đó còn có cái gì đinh ninh nói cái này một câu trầm mặc hướng đi cuối cùng hai gian nhà kho chế khí dư a vật hải thú tài phú thậm chí ngay cả chiến tranh lúc quân lương dự trữ đều đã có thậm chí là không cần đặc biệt binh mã vận chuyển c ự c phẩm quân lương kia đối với quận giao đông tranh đoạt thiên hạ mà nói còn có cái gì là thiếu đấy sao sau cùng sau hai gian nhà kho lần lượt vô cùng thân cận đinh ninh phất phất tay hai cố lực lượng vô hình tại hắn trước người tạo ra trực tiếp đem cuối cùng hai gian nhà kho cửa toàn bộ đ ẩ y ra chương bảy trăm năm mươi hai mềm yếu cuối cùng một gian nhà kho cửa mở một cố nhiều năm bụi bẩm từ trong khe cửa rơi xuống có nhỏ vụ loài bò sắt nhanh chóng ghé qua thanh âm lúc trước tất cả nhà kho cho dù là trồng chất đến cực kỳ lộn xộn nhưng mà bởi vì thiên địa nguyên khí quan hệ bởi vì những cái kia tinh thạch bảo ngọc tự nhiên hoa ánh sáng đều sẽ có vẻ t r ắ n g lệ nhưng mà nhà thương khố này lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới làm lúc cửa kho hàng mở ra không có bất kỳ vầng sáng lộ ra đầu có một loại tối tăm phiền muộn khí tức rất nhiều năm chưa từng mở ra sau đó nấm m ố c đ u ổ i mùi vị loại cảm giác này cùng mở ra một cái vứt đi đấy rất nhiều năm không có sử dụng qua nhà kho không có bất kỳ khác nhau không đợi ánh mặt trời xuyên qua nhà thương khố này đinh ninh đám người cũng đã thấy rõ gian phòng này trong khố phòng không có bất kỳ giá gỗ chỉ có một cái hở ra đống đất như là phân mộ hình ảnh như vậy tự nhiên làm cho người cảm thấy có loại quỷ dị bầu không khí sinh sôi hơn nữa ngay tại cảm giác hướng những thứ này đóng đất trong giò xét thời điểm đinh ninh cảm nhận được nào đó mùi vị đạo quen thuộc suy một tiếng bạo vang gian phòng này nhà kho đỉnh không hề dấu hiệu dâng lên một cô đáng sợ sắc ý có vô số như có như không rất nhỏ tinh quang nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ biến thành một chương lánh khốc mạng lưới hướng phía đinh ninh cuốn tới mỗi một cột rất nhỏ tinh quang trong cũng như cùng ẩn chứa vô số mánh liệt sóng biển gian phòng này trong khố phòng đúng là có một cái độc lập cơm chế hơn nữa tựa hồ so với bên ngoài cái kia đến từ đại u vương triều cơm chế còn cường đại hơn đinh ninh hơi hơi meo lại ánh mắt hắn chẳng qua là dị thường đơn giản thò tay vẽ một cái đại hình kiếm kiếm quang tại trước người của hắn hiện lên tiếp theo phía trước trong không gian sinh ra một đạo hóng ánh khe hở tựa như một kiếm này trực tiếp cắt mở không gian những cái kia tinh quang rơi và o hóng ánh trong cái khe trong nháy mắt tản ra vỡ giống như là biến thành lốn đa lốn đốm tinh quang một lần nữa trở về tinh không đinh ninh ánh mắt kịch liệt trợt hiện bóng nhúc đ í c h sau đó hắn lui về sau một bước như thế nào trường tôn thiện tuyết khiếp sợ mà lo lắng nhìn xem hắn nàng rất rõ ràng bây giờ đinh ninh là bực nào cảnh giới thực tế tại hắn trực tiếp vận dụng đại hình kiếm sau đó như vậy lui về phía sau một bước liền đại biểu cho bất thường ý nghĩa đồ vật trong này đối với nàng rất trọng yếu đinh ninh đã trầm mặc một lát nhìn xem nàng nói ra trong cơ thể hắn chân nguyên chấn động đến cũng không lợi hại vừa rồi cái kia lui ra phía sau một bước thực sự không phải là bởi vì lực lượng xông tới nguyên nhân mà là những cái kia tinh quang bên trong ẩ n chứa ý chí mãnh liệt như hắn không phải là thu su thế yếu thế những cái kia nghiền nát tinh quang chỉ sợ ngược lại sẽ kích động mà sinh ra càng mãnh liệt nguyên khí dao động có lẽ sẽ gặp triệt để tổn hại gian phòng này nhà kho lâm trừ t i ể u khuôn mặt cũng ngưng trọng lên những thứ này tinh quang mùi vị hắn hết sức quen thuộc quận giao đông thậm chí ba sơn kiếm tràng ngoại trừ trịnh tụ không ai có thể câu thông tịch liêu bang lệnh tinh không dẫn cái loại này tinh quang rơi xuống đất cái này tinh quang bên trong ý chí đương nhiên chính là trịnh tụ ý chí chỉ là trong chớp n h o n g này giao thủ khí thức khiến cho hắn có thể khẳng định gian phòng này nhà kho cùng lúc trước tất cả nhà kho bất đồng gian phòng này nhà kho thực sự không phải là quận giao đông tranh đoạt thiên hạ đồ vật mà là trịnh tụ bí mật của mình là chính nàng cần đấy hoặc là niêm phong cất vào kho đồ vật tu hành giả cảm giác tự nhiên so với ánh mắt chứng kiến còn muốn chuẩn xác làm lúc cảm giác của bọn hắn xâm nhập gian phòng này nhà kho liền rất nhanh đã nhận được đáp án cái này từng cái một tất cả lớn nhỏ đống đất đích sắc là phân mộ những thứ này đống đất trong có mục nát thi cốt có một cái đống đất trong là con chó thi cốt sau đó tiếp theo đống đất trong lại có một đầu dị thú thi cốt tiếp theo liền có một chút h à i đồng thi cốt hoặc nam hoặc con gái tuổi theo thứ tự tăng trưởng cuối cùng mấy cổ thuộc về tu hành giả thi cốt là thiếu nữ cùng thiếu niên thi cốt ngoại trừ những h à i cốt này bên ngoài đất trong đống mai táng có rất nhiều tạp nham vật của có tiểu hài tử độ chơi có vẫn chưa xong vẽ có một chút thư tử người cuối cùng đống đất nhỏ nhất bên trong có một v ò rượu mấy thứ này đều mai táng tại đây lúc giữa trong khố p h ò n g tựa hồ hết sức quỷ dị ly kỳ s a u khi nơi đây tất cả mọi người cảm giác lần lượt lướt qua làm lúc trong đầu từng cái vừa xuất hiện những thứ này đổ vật hình ảnh mặc dù là không thích nhất suy tư trưởng tôn thiện tuyết trong óc những thứ này hình ảnh thực sự rõ ràng kết nối lại với nhau kết nối đã thành trình tụ cả đời này tiêu sái qua dấu chân nàng tựa hồ chứng kiến trình tụ tại khi còn nhỏ vô ư vô lự phát triển người kỵ binh n g ư a gỗ trong tay có trường lăng hải đồng đều sẽ có được chống lúc lắc còn có cây cỏ làm một ít đồ chơi nhưng mà rất nhanh mấy thứ này đổi thành đào kiếm nàng nhìn thấy trịnh tụ tự tay giết chết nàng chỗ vui thích bồi bạn đồng bọn của nàng từ con chó âu thú t ò a kỵ tiếp theo chính là đồng bọn cùng một chỗ tu hành đồng bọn cuối cùng tại giết chóc lẫn nhau tranh đoạt bên trong chem giết cuối cùng mấy cỗ thiếu nữ cùng thiếu niên thi cốt ở bên trong có cùng nàng cùng loại khí tức loại này khí tức không chỉ đến từ chính tu hành công pháp còn có cùng loại huyết mạch nói cách khác những thiếu nữ này cùng thiếu niên liền hẳn là huynh đệ của nàng tỉ muội tu luyện cũng là cùng nàng đồng dạng công pháp trường tôn t h i ề n tuyết tự nhiên là hận nhất trịnh tụ người nhưng mà lúc này trong óc liên tục không ngừng xuất hiện những t h ứ này hình ảnh nàng tựa như trông thấy trịnh tụ đấm máu từ quận giao đông đi ra trong khoảng thời gian ngắn trong nội tâm nàng tầm tình nhưng là cực kỳ phức tạp thậm chí đều có chút không rõ mình rốt cuộc là dạng gì tâm tình đinh ninh cũng trầm mặc cảm g i á lấy làm lúc cảm giác của hắn ly khai cuối cùng cái kia đống đất bên trong cái kia một v ò rượu hắn hít sâu một hơi thời gian dần qua ngẩng đầu lên nói ra cái kia một v ò rượu là ở trường lăng lúc ta tự tay cất đấy cảm giác say có thể làm cho người quên mất mọi mệnh cũng có thể lại để cho thân thể âm đứng lên cũng có thể làm cho người ta quên cũng rất nhiều không vui vì vậy tại mới vào trường lăng vô cùng nhiều năm trong rất nhiều chiến đấu sau đó nhất là nghe nói đã mất đi có chút bằng hưu sau đó chúng ta đều uống rượu chẳng qua là tự tay cất rượu không nhiều lắm bởi vì nhàn hạ không nhiều lắm tâm tình thật tốt thời điểm cũng không nhiều cất rượu sau đó thường thường liền lẫn nhau có ước định ước hẹn chuyện gì hoàn thành hoặc là khi nào cùng người phương nào cùng một chỗ nâng ly đinh ninh nhìn về phía lâm trừ tựu cùng trưởng tôn thiền tuyết hắn không có che giấu bản thân là bất luận cái cái gì xa suốt hoặc là thống khổ tâm tình sau đó nói tiếp nàng giống như là mai táng bản thân tất cả qua nhưng là bất kể dĩ vãng như thế nào mặc kệ qua như thế nào mặc kệ có bao nhiêu lý do hoặc là đáng giá bị đồng tình lý do như vậy đối đ ạ i bằng hưu đối đ ạ i bằng hưu thiệt tình là không đúng nghe nói như ngươi vậy ta liền yên tâm lâm chử tiểu nhàn nhạt n ở nụ cười đúng sai không sao cả ta chỉ là lo lắng những thứ kia cũng là nàng cố ý bố trí để tránh tương lai có một ngày ngươi sẽ đi tiến nơi đây sau đó mấy thứ này chẳng qua là cho ngươi mềm yếu người như cô ta vậy chỉ cần ngươi đối mặt nàng lúc kiếm ý mềm yếu một phần nàng liền có thể giết chết ngươi năm đó vào trường lăng muốn giết vào hoàng cung liền không phải là xoắn suýt đúng sai mà là muốn giết chết nàng đinh ninh lắc đầu chẳng qua là không ngờ tới có nhiều người như vậy đã đến trường lăng kiếm ý chưa từng mềm yếu rồi lại cuối cùng không thể thành công nếu không về sau yên tâm lan các nàng cũng không trở thành chết trận chương 753, cái bóng chương 63, cái bóng hắn đối ngươi như vậy ngươi thật giống như cũng không thất vọng chưa từng có hy vọng xa vời t i ể u cũng không có quá nhiều thất vọng không có quá nhiều thất vọng đã nói rõ vẫn còn có chút thất vọng tại q u a n trung lúc trịnh tụ ly khai long vương hành cúng leo lên bỏ neo tại trong sông một cái thuyền lúc diệp tân hà như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở phía sau của nàng lúc trên thuyền tất cả mọi người thối lui chỉ còn lại có nàng cùng diệp tân hà thời điểm hai người đã bắt đầu đối thoại diệp tân hà hôm nay xuyên vô cùng tươi đẹp trên mặt quần áo màu hồng đ à o có chỉ đỏ thanh tú dòng chảy văn nhìn qua đúng như hoa đ à o nhiều đoán ở nhưng mà hai người ngữ khí cùng thần dung đều là lành lạnh tới cực điểm ngươi vẫn còn có chút thay đổi nhìn xem một thời không nói trịnh tụ diệp tân hà khỏe miệng nổi lên một tia t r e o tức t h ầ n sắc xem ra từ một gã mới ra nhà tranh tu hành giả đến ái mộ người nào đó đến là mẹ m người đến lần này niên kỷ tuy rằng ngươi một mực ở tự tay hủy diệt lấy ngươi yêu tha thiết rất nhiều đồ vật cho ngươi thủy trung lánh khốc mà cường đại nhưng mấy thứ này như trước vẫn còn là trong lòng ngươi để lại dấu vết không dùng tham dò ta trịnh tụ trên mặt tức thì rét lạnh mấy phần như có tịch h à n tinh h ỏ a từ da thịt của nàng dưới ra bên ngoài lộ da hai tròng mắt của nàng càng ngày càng lạnh nhưng là càng ngày càng sáng giống như là có hai ngôi sao bốc cháy lên mất đi hỏa diễm muốn từ nàng hai cái đồng tử trong điên cuồng phun mạnh ra ngoài nàng nói cái này năm chữ bờ m ô i lại k h ẽ nhúc ních tựa hồ còn có muốn nói điều gì nhưng mà lại tựa hồ lại cảm thấy căn bản không đáng liền chỉ nói cái này năm chữ diệp tân hà nhẹ giọng cười lạnh ta không phải là thăm dò mà là nhắc nhở ngươi nói xong những lời này hắn xoay người sang chỗ khác cũng không nhìn nữa trình tụ cách mấy hơi thở thời gian mới khôi phục bình tĩnh chậm chạp mà khinh đạm đấy một câu tiếp theo một câu nói ra năm đó ta và ngươi là trong nhà cuối cùng chọn lựa ra đến hai người nhưng ta cảm thấy cho ngươi tâm so với ta lạnh hơn cứng rắn một ít vì vậy cuối cùng ngươi đứng ở chỗ sáng ta đứng ở chỗ tối cam tâm làm cái bóng của ngươi vì vậy vĩnh viễn đều đừng để cho ta cảm thấy ngươi gặp trở nên mềm yếu vĩnh viễn đừng để cho ta cảm thấy ngươi không bằng ta mạnh mẽ nếu không cùng kia cho ngươi hủy hết thảy không bằng từ ta tự mình tới hủy đây hết thảy ý nghĩ như vậy ngươi v i n h viễn cũng không muốn có trịnh tụ lạnh lùng nói ra nếu không có thể hủy diệt liền chỉ có chính ngươi diệp tân hà không có tức giận ngược lại nhàn nhạt cười cười trên mặt sông có gió c h ậ m c h ậ m đến giáng chiều từ lặn về xuống phía tây chiếu dọi tại trịnh tụ trên người đem trên người nàng phượng y chiếu dọi đến càng thêm xinh đẹp đồng thời đem bóng dáng của nàng kéo về phía sau ra thật dài hình ảnh dấu vết diệp tân hà liền đứng ở trong bóng dáng của nàng trên đời tất cả mọi người nghĩ mãi mà không do hắn tại sao phải phản bội ba sơn kiếm tràng nhưng mà sự thật nhưng lại như vậy đơn giản tàn khốc bởi vì hắn nguyên bản chính là người của quận giao đông kỳ thật mấy trăm năm qua quận giao đông sẽ không cắt đứt hướng rất nhiều tông môn trong chuyển vận lấy người của quận giao đông rất nhiều người thậm chí tại tông môn trong đã trở thành là nhân vật cực kỳ trọng yếu diệp tân hà chẳng qua là những cái kia từ nhỏ liền giấu dếm thân phận bị tiễn đưa đến cái khác tu hành địa phát triển quận giao đông tu hành giả một trong chỗ bất đồng chính là hắn cũng là quận giao đông cuối cùng chọn lựa ra đến người một trong hắn là quận giao đông bóng đen đứng đầu những cái kia đều là bóng đen tồn tại những cái kia bị tông môn u tròng đến cùng có ai cũng là người của quận giao đông liền chỉ có hắn biết rõ thuyền đi trên sông gió mát từ trước đến nay t r í n h tụ cùng diệp tân hà liền chẳng qua là tại trên chiếc thuyền này đứng đấy lúc bóng đêm hàng lâm hát cám triệt để đem thân ảnh của hai người bao phủ lúc trên bầu trời có nhàn nhạt tinh huy bay xuống giống như là có vô số ngày mùa h è đom đóm vây quanh trịnh tụ chỗ thuyền này phấp phới t r í n h tụ quanh người dân sáng diệp tân hà thân ảnh rồi lại đã biến mất tại phía sau của nàng một thuyền lá nhỏ nên đón sóng mà đến mơ hồ chỉ có một gã văn sĩ trang phục nam tử đứng ở trên thuyền nhưng mà mặc dù chỉ là chắp tay đứng yên dưới chân thuyền nhỏ nên đón thuyền lớn hành động lúc sóng mà đến thân ảnh của hắn nhưng là tự nhiên có một loại thiết huyết khí tước lúc khoảng cách trịnh tụ tới gần nhàn nhạt tinh huy chiếu dọi ra mặt mũi của hắn hắn là lệ h ậ u tại trịnh tụ phát binh vây khốn mân sơn kiếm tông sau đó tuyệt đại đa số người tần Kể cả có bộ phận vương hầu không vương tại h hiểu hắn ể được t sao lại tỏa lại ra đại ắ c tội rất nhiều tu hành địa nguy hiểm mà phát tông. t nhiều hiểm binh kiếm hành nguy mân sơn mà địa đại tần thập tam hầu bên trong hắn hẳn là thủy trung ở vào bị trịnh tụ chèn ép vị nào nhưng mà không lâu sau đó tất cả mọi người liền biết đáp án trịnh tụ tại quan trung xây dựng xưởng hắn quân c h ấ n quan ở bên trong rất nhiều tại quan trung trưởng quản thực quyền quan viên cùng tướng l ã n h đều biến thành bộ hạ của hắn tại phú thương tụ tập quan trung có quyền thế liền có nghĩa là có tài phú tại trong thời gian cực ngắn hắn cũng đã từ một g ã tại biên thủy t r i địa cầm giữ có quyền thế tướng lãnh biến thành toàn bộ quan trung sau cùng người có quyền thế lúc này trường lăng tân sinh cự đầu là bạch khải mà tại trường lăng bên ngoài đại tần vương triều rộng lớn lãnh thổ quốc gia bên trong lệ hầu không thể nghi ngờ chính là cái k i a tên đã đến lợi ích so với bạch khải cùng với lúc trước hoàng trân vệ còn nhiều hơn người thuyền nhỏ trước mặt đánh lên thuyền lớn nhưng mà cả hai giữa không có phát ra bất kỳ thanh âm nào chẳng qua là nhu h ò a dựa vào ở lệ hầu thân ảnh khé động liền đứng ở trên thuyền lớn trịnh tụ đối diện sau đó hắn hơi không mình hành lễ trọng vân c h ấ n giúp đỡ quan trung tất cả nhà trưởng quản tiền trang kia gọi là quan tam công tử trịnh tụ chưa có hồi lễ chẳng qua là lạnh lùng nói cái này một câu lệ hầu lần nữa không mình hành lễ lần này hắn hành lễ tương đối chân thành tại qua lại trong hơn mười ngày quan trung tất cả nhà tại ngoài sáng trên tuy rằng đều nhất trí thỏa hiệp nhưng mà tất cả nhà tự nhiên có thật nhiều sau lưng sinh ý không muốn người biết thực tế lúc cảm giác sau này thời gian sẽ không giống lúc trước như vậy không bị quán thuốc trải h chí ậ m ấ t thể có đón nên ố n g qua thời gian dài quan trung liền có mấy tên lao gia kinh doanh loại này thần bí mà vô cùng có danh dự tiền trang chỉ cần có thể nắm giữ những số tiền này trang hoặc là chỉ cần nắm giữ trong đó một ít sinh ý cùng manh mối cái kia có khả năng có chỗ tốt có thể so với những thứ này bên ngoài sinh ý muốn hơn rất nhiều lệ hầu rất rõ ràng trịnh tụ hời hợt nói ra những lời này cần trả giá ra bao nhiêu đại giới mới có thể đạt được nhưng mà hắn mặc dù hành lễ chân thành nhưng lại không có nghĩa là hắn đưa thích người này đến từ quận giao đông nữ chủ nhân vì cái gì không dứt khoát sẽ khiến ta đi sở là là tung hổ vào núi lớn lo lắng h ắ n ngẩng đầu lên nhìn xem trịnh tụ rất trực tiếp mà hỏi càng thấy tô tần nhân vật như vậy dễ dàng k h ô n g chế chẳng qua là hắn có thể tại sở cho ngươi mang đến bao nhiêu chỗ tốt chính tay háo cũng ngẩng đầu lên nàng ngẩng đầu nhìn đến cao hơn nhìn hướng lên bầu trời trong những cái kia ngôi sao đối với đại tần thập tam hầu có như vậy lo lắng thực sự không phải là ta có ít người đều muốn thành lập luôn đời củng cố hoàn mỹ giang sơn nhưng đối với ta mà nói bất luận cái gì song đồ vật đẹp tạo dựng lên cuối cùng liền là dùng để hủy diệt đấy càng là xinh đẹp sao băng thường thường càng là ngắn ngủi tại ta mà nói coi như lệ à là, là thành nào, là vàng là ngươi người vương như vương ngồi vững vàng mới gọi là vương gọi gọi mới cái mới hoặc khác thì thế thể có l trở sở vị, vị. hầu không biết trải qua bao nhiêu lớn tình cảnh nhưng mà chẳng biết tại sao lúc này nghe nàng nói như vậy lời nói nhưng trong lòng thì từ phát lệnh ý nghĩ ngươi ngồi trước ổn quan trung đến lúc đó ngươi muốn đi sở ta sẽ không ngăn trở trịnh tụ l ệ n h lùng mà nhẹ thanh âm lần nữa chuyển vào thai của hắn quyết t r ư ờ n g nhưng sau này hắn sẽ không cho ta như thế tùy ý làm việc vì vậy ngươi muốn ngồi trước đến ổn quan trung rồi hay nói chương bảy trăm năm mươi bốn thiên tái n a n phùng bất luận cái gì song đồ vật đẹp tạo dựng lên cuối cùng liền là dùng để hủy diệt sao lệ hầu cáo từ q u a y người hắn nghĩ đến những lời này nghĩ đến qua lại vô số năm trong những cái kia trong điện tịch ghi chép lấy danh tướng tốt đẹp người liền cảm thấy những lời này hết sức có đạo lý những cái kia đã từng hiệu lệnh thiên hạ vương triều cuối cùng thì như thế nào ta muốn sẽ không quá nhiều vì vậy tại leo lên bản thân thuyền nhỏ sau đó hắn mặc dù không có quay người lại nhìn trình t ụ nhưng là lại nhẹ nhặt nói một câu Của ta rất hầu vị là nàng h tánh huynh chồng chất đứng lên đấy. Ta sẽ không lòng tham, nhưng ít ra sẽ đối được những bạch minh bạch i đối cái kia dưới Người ề u Ta ít trôn đất mạng đứng lên lòng của được cốt. ra đấy. đệ l sẽ sẽ tốt t rồi. r h chút h tụ mệt có mỏi, k ô n quá muốn nói chuyện, câu. cái một nói nhưng nhưng vẫn là ngự khí bình thẳng trở về cái này một câu. Nàng khí về là trở xem thấy lệ hầu đứng thẳng trên thuyền cô độc bóng lưng biết rõ đối phương cùng còn lại những cái kia vương hầu khác biệt lớn nhất là hắn là một đầu chính thức lao sói cô độc tại rất nhiều năm trước nàng cũng đã thấy rõ rất nhiều vương hầu sở di cương đại là bởi vì bọn hắn bên người có nhiều rất cường đại môn khách mà lệ hầu cường đại là vì những cái kia đi theo hắn nam trinh bắt chiến vẫn người còn sống sót đã tự nhiên trưởng thành là rất cường đại người vợ lao sói cô độc mang theo thuộc h ạ cũng đều là cái loại này đáng sợ lao sói cô độc ngoại trừ hung hãn không sợ chết bên ngoài những người này còn có một loại điên ý nghĩ giống như lệ hầu lúc rời đi theo như lời bọn hắn cần hiển hách thanh danh cùng địa vị cũng không phải là nhất định là vì mình mà là muốn không phụ lòng những cái kia kê lót của bọn hắn leo đến hôm nay địa vị những bạch cốt kia trên ánh trăng đầu cảnh triệu cao t r ầ m rãi từ hồ hợi tẩm cung đi ra chỗ này tầm điện trước có hai gốc rất cao lớn tháng quế cái này hai gốc tháng quế là từ trường lăng bên ngoài tòa nào đó trên núi đưa đến không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm tháng cành lá tùng hình ảnh như hoa cái tre ở trước điện con đường trường lăng trong hoàng cung đều có chăm sóc hoa cỏ cao thủ thậm chí bố trí pháp trận đạo đến thích hợp thiên địa nguyên khí làm cái này hai gốc tháng quế một năm hoa kỳ nếu so với bình thường quế hoa thụ hoa kỳ dài ra gấp mấy lần lúc này bình thường cây nguyệt quế còn chưa nở hoa cái này hai gốc gốc cây già cũng đã mùi hương đậm đặc nở rộ nhiều bó hao phi vàng óng ánh như lúc mùi thơm mê người mùi khiến cho đêm tối đều trở nên mềm mại ấm áp mà càng thêm điềm tĩnh triệu cao dùng hàng mộ xuân thân phận vào trường lăng hoàng cung đã tự phế tu vi từ đó nhưng như cụ không cách nào thích đứng thân thể trầm trọng trong đầu tu hành giả đủ loại cảm giác như trước trong thân thể quanh quẩn nhưng thân thể cũng đã không bị khống chế mọi m ệ n h c ư c bộ của hắn âm thanh tại đây yên tĩnh bên trong có chút đột ngột quá mức vang dội một cỗ nhu hỏa nguyên khí lạng yên tuân h ư ớ n g hắn làm lúc tiếp xúc thân thể của hắn lại để cho hắn cay mùi hai chân bông lòng lúc hắn mới tỉnh cảm giác phía trước dưới cây bóng mở trong đứng đấy trường lăng trong hoàng cung một gã khác ý sư thánh thủ mục vân tẫn thầy thuốc nhân tâm tướng tùy tâm sinh vì vậy thường thường danh ý liền quen mặt mục vân tẫn cũng là như thế hắn sớm mấy năm là đại tần vương triều khổ dịch xuất thân tại đại tần vương triều không biến pháp lúc trước cái gọi là khổ dịch thường thường đến từ chính phạm nhân tù binh còn có một chút thụ tội liên đ ố i tội nhân khổ dịch bình thường đều là đ ẩ y đi đến xa xứ tri địa dòng sông tan băng khai hà đào núi mười phần bên trong thường thường chỉ có hai ba ngừng sống được xuống hắn trước kia chính là thụ gia tộc tri tội liên quan đến tội nhân tại khổ dịch bên trong làm nghề y không biết thấy bao nhiêu bi thường đã đến hiện thời rất nhiều qua lại tuy nhiên cũng biến thành trên mặt hắn từ bi nếp nhăn hắn biết rõ hàn nội xuân cũng là đất hàn tù binh xuất t h ầ n cuối cùng có thể tại trường lăng lấy được xá làm nghề y cũng có được cùng hắn s ắ p xỉ chuyện cũ cho nên khi triệu cao vào cung sau đó bản thân hắn liền có nhiều trông nom hôm nay trong nhìn xem triệu cao hắn tràn đầy thiện ý trong ánh mắt càng là nhiều hơn một phần tôn kính lúc trước hồ hợi hoàng tử chịu quá nhiều kinh hãi ta thi triển thủ đoạn nhưng không thấy lên hiệu quả hàn tiền sinh ngươi chẳng qua là cái này mấy ngày dùng dược liền lại để cho hồ hợi hoàng tử có thể y ê n lên rớt thật là làm cho chúng ta bội phục tại cây n g u y ệ t quế dưới lẫn nhau thi lễ một cái sau đó hắn cũng không quá khách qua đường bộ mà là khiêm tốn thỉnh giáo nói ta quan h à n tiền sinh phương thuốc cũng tựa hồ không có đặc biệt linh dược không biết là cớ gì an thần hoa triệu cao nhìn xem người này y sư nói ra mục vân tẫn giật mình tại tất cả an thần yên tĩnh thần dược vật bên trong an thần hoa chẳng qua là sau cùng bình thường một loại dược hiệu cũng không kinh người hắn không biết triệu cao lúc này chuyên sách cái này một mặt là có ý gì triệu cao nhìn xem hắn nhẹ giọng giải thích nói thân huyền tại đối với hắn thi hình phạt thời điểm dùng đại lượng an thần hoa luyện chế nước thuốc vì vậy giấc n g ộ n g của hắn nói mớ bộc phát kinh hoàng khó có thể bình an mà nội khí mất cân đối không chỉ là bởi vì không ngừng hành hình đối với hắn tâm lý tạo thành bị thương còn có bản thân thị dược phản ứng đây là mấu chốt mấu chốt chỗ mục vân tận trong lòng trong nháy mắt phát lạnh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh lập tức kịp phản ứng an thần hoa dược hiệu nguyên bản thấp kém nhưng mà thân huyền dùng không biết bao nhiêu liều thuốc cái này an thần hoa bản thân có chấn định an thần tác dụng tại đại lượng sử dụng sau đó lại dùng hình phạt lại để cho triệu cao đến kinh khủng cực hạ một bên muốn cho người tan vỡ một bên lại không ngừng dùng loại này dược quá lượng dược vật chấn định thần hồn dưới tình huống còn muốn cho triệu cao vòng đi vòng lại lại ở vào cái loại này trong trạng thái loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng biến thái cùng đáng sợ mới có thể hình dung vì vậy ngươi lúc trước mấy ngày đối với hồ hợi nhỏ liều thuốc dùng vô số loại dược chẳng qua là cảm giác ra điểm ấy cần đoán được thân huyền đối với hắn dùng cái gì loại dược vật hắn không chế được trong cơ thể không ngừng tuân ra hàn ý hít sâu một hơi nhìn xem triệu cao hỏi triệu cao nhẹ gật đầu trước dùng nhất định số lượng an thần hoa lại để cho hồ hợi hoàng tử trong thân thể đối với loại này dược vật nghiện không thay đổi đến mãnh liệt như thế lại dùng còn lại dược vật chậm rãi nổ loại này dược nghiện đồng thời chậm rãi điều trị ngũ khí các loại giấc ngủ cùng ngũ tạng điều hòa còn lại bệnh trạng liền không là vấn đề hàn tiên sinh quả nhiên là thánh thủ làm cho người kính phục mục vân tẫn kính hít một tiếng rồi nói tiếp chẳng qua là hàn t i ề n sinh còn muốn gác đêm quan biến hóa chỉ sợ tiên sinh thân thể không thể chịu được không sao t i ế p qua hai ngày liền yên tâm triệu cao cùng mục vân tẫn lại nói vài câu nhìn đối phương ly khai bóng lưng trong lòng liền biết rõ bắt đầu từ hôm nay cái này trường lăng trong hoàng cung liền lại không có bất kỳ một ga y sư đối với chính mình có chất vấn hàn ngộ xuân cùng mục vân tẫn như vậy y sư đều là ai cũng có sở trường riêng trên thực tế hàn ngộ xuân thủ đoạn tự nhiên cũng không có khả năng cao hơn mục vân tẫn rất nhiều nhưng mà hắn và hàn ngộ xuân trong kế hoạch này thân huyền bản thân chính là lúc đầu một c â u từ vừa mới bắt đầu an thần hoa cùng với những dược vật khác chính là hàn ngộ xuân thiết lập bản thân ra đề mục bản thân giải đề cái này tự nhiên không có gì khó khăn ở đằng kia mấy tháng trong triệu cao chẳng phân biệt được ngày đêm học tập dược lý nhưng mà hắn như trước lo lắng tại những phương diện này tri thức sẽ lộ ra chân tướng cái này có thể là hắn sơ hở duy nhất vì vậy cùng cái này mục vân tẫn ngắn ngủn vài câu đối thoại tại hắn xem ra so với bất cứ lúc nào đều muốn h u n g hiểm nhưng mà mục vân tẫn đối với ý thuật của mình không hề có bất kỳ n g h i kỵ ngược lại kính phục cửa ải này qua kế tiếp cũng đã không cần quá nhiều thời gian đối với triệu cao mà nói phía trước đã là một mảnh đường bằng phẳng mấu chốt nhất chính là lúc này nguyên vũ không có ở đây trường lăng t r í n h t ụ cũng không có ở đây trường lăng cái này chính là trời ghi khó gặp gỡ thời cơ hắn hít sâu một hơi chầm rãi quay người lại đi quay về hồ hợi tầm cung tại hồ hợi trầm trọng tiếng n y trong hắn đi trở về đến hồ hợi trước giường chương 755, n ó i gì nghe lấy hồ hợi ngủ được sâu nặng nhưng mà hắn trên mặt biểu lộ cũng rất phong phú khi thì dữ tợn khi thì sợ hãi khi thì cơ bắp rung động lắc lư như là run r u dày triệu cao lẳng lặng nhìn hắn đây thật là một cái đáng thương người trẻ tuổi thân huyền trưởng quản đại phù thủy lao rất nhiều năm trong mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là nghiên cứu các loại bức cung thủ đoạn có chút thủ đoạn thậm chí không cách nào đồng thời dùng tại là một loại trọng phạm trên người để tránh tên kia trọng phạm tinh thần triệt để tan vỡ mà không cách nào khai ra hắn sở muốn đ ổ vật nhưng mà những thủ đoạn này rồi lại đồng loạt dùng tại hồ hợi trên người bởi vì thân huyền không cần hồ hợi khai ra cái gì ẩn sâu tại ở sâu trong nội tâm bí mật chỉ cần lại để cho hồ hợi tuyệt đối phục tùng đem loại này phục tùng biến hóa thành một loại bản năng chẳng qua là cùng thân huyền lập kế hoạch chỉ là nghe những thủ đoạn này thời điểm triệu cao đã cảm thấy những thủ đoạn này thật sự không thuộc mình chẳng qua là người này trẻ tuổi hoàng tử thật sự đáng giá đồng tình sao vì cái gì như vậy hoàn cảnh không phải là rơi vào phù tô trên người mà hết lần này tới lần khác rơi vào trên người của hắn bởi vì hồ hợi từ nhỏ liền t h u bạo mặc dù là ác nhân kỳ thật cũng không rất ưa thích mặt khác c ác nhân tại thân huyền xem ra chỉ là hồ hợi khi còn nhỏ đã làm một ít chuyện nếu không có hắn là trịnh tụ cùng nguyên vũ nhi tử cũng đã đầy đủ bị xử tử vì vậy một người có đáng giá hay không bị đồng tình tương lai sẽ trở thành gặp phải cái dạng gì tình cảnh thường thường cùng mình bản thân có quan hệ làm lúc mình cũng biến thành một đầu vì là báo thù mà không từ thủ đoạn quái vật triệu cao vững tin bản thân tương lai cũng sẽ không có rất tốt kết quả nhưng mấu chốt ở chỗ cái này kết quả là hay không là một người muốn kết quả nếu như nói đã đến tử vong thời khắc đó mới có thể cùng người nhà cùng tình cảm chân thành người đoàn tụ cái kêu báo thù thành công tử vong thời khắc đó chính là hắn muốn trốn trở về triệu cao đã cũng không phải là tu hành giả hắn đã không có nhạy cảm cảm giác vì vậy phải càng thêm cẩn thận hắn tại hồ i hợi g i ư ờ n g t r ư ớ c t r ầ m mặc đứng yên thật lâu thời gian xác định không có khả năng có người ở phụ cận lúc này mới túi người xuống tận khả năng đem thanh â m của mình đ ể thớp tại hồ i hợi bên thai nhẹ nói ra đảo nột hai chữ tựa như cái nào đó che giấu pháp trận bị trong nháy mắt mở ra bình thường hồ i hợi toàn thân run rẩy hai mắt có chút trống rông cùng mở mị tỉnh lại hàn g tiên sinh hắn nhìn lấy triệu cao như nói mê nhẹ giọng hô một tiếng hắn cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên tỉnh lại chẳng qua là cho là mình lại cùng lúc trước giống nhau phát bệnh bệnh của ngươi ở chỗ tâm mà không tại ở triệu chứng bên ngoài triệu cao bưng lên lệnh ở bên cạnh một chén dược thang đưa cho hồ hợi nhìn xem ánh mắt của hắn tiếp theo nhẹ nói nói chị tâm kỳ thật không tại ở dùng dược hồ hợi rất thói quen bắt đầu uống thuốc thực tế dược thang bên trong nào đ ó m ù i lại để cho thân thể của hắn ở chỗ sâu trong giấy lên một loại không h i ể u khao khác hắn không thể minh bạch loại cảm giác này chỉ cảm thấy bản thân rất cần chén này dược nhưng mà chỉ là uống một ngụm hắn chợt nghe đến triệu cao những lời này trong lúc nhất thời không biết uống còn là không uống hai mắt vậy mà mê ly lên tại dưới trong tích tắc tâm tình của hắn không hiểu không khống chế được ném đi c h é n thuốc nào vào triệu cao trước người khóc ổ lên hạt tiền sinh ta đến cùng nên làm như thế nào ngươi bị thân huyền bắt cóc nhận hết khuất đ ủ nhưng mà mấu chốt nhất không phải là đã ăn bao nhiêu đau khổ mà là hôm nay như vậy sự đau khổ người khác rồi lại ngược lại xem thường ngươi triệu cao sắc mặt bình thản nhìn xem hồ hợi nói ra ngươi muốn khôi phục đầu tiên liền muốn người khác một lần nữa nhìn ngươi không dám xem thường ngươi hồ hợi ngừng tiếng khóc ngơ ngác ngầm đầu không dám xem thường ta triệu cao nhẹ gật đầu nói muốn cho người để mắt ngươi liền chỉ có cầm giữ có quyền thế có được ngươi lực lượng của mình lại để cho người khác sợ hãi lực lượng của ngươi ta làm sao có thể có lại để cho người khác sợ hãi lực lượng của ta hồ i hợi không có thể hiểu được nhìn xem triệu cao trong mắt của hắn đều là khát vọng cùng với hoảng sợ quấn dao t h ầ n sắc trong hoàng cung những thứ này y sư đều là lang b ă m chỉ nhiều ngày như vậy đều vô kế khả thi ngược lại cho ngươi không được khôi phục lại để cho người chê cười ngươi trước thay đổi những thứ này y sư về phần những thứ này y sư liền để cho bọn họ tản đi tất cả thành một ít trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng không có bao nhiêu danh vọng người ngươi để cho bọn họ đi biên quân biên quân vừa vặn cần đại lượng y sư triệu cao không trả lời thẳng ngược lại là trước tiên là nói về như vậy mấy câu hồ hợi ngốc chỉ chốc lát đột nhiên lại khóc ổ lên cái này y sư quan viên cũng không phải là ta có khả năng điều lệnh ta làm sao có thể thay thế những thứ này y sư triệu cao nở nụ cười hắn buộc cợt nhìn xem hồ hợi nói khẽ ngươi không được quên ngươi là thánh thượng huyết mạch hiện nay phủ tô không coi ở đây ngươi chính là trong thành này duy nhất hoàng tử hiện tại thánh thượng cùng hoàng hậu cũng không tại trường lăng có một số việc ngươi chỉ cần muốn làm căn bản không cần bản thân động thủ thân phận của ngươi ngôn ngữ của ngươi chính là quyền thế cũng đủ để cậy động rất nhiều chuyện hồ hợi vẻ mặt tràn đầy vệt nước mắt nhưng nghe đến mấy cái này lời nói hắn dường như ngâm nước tương vong người mò được một cột cây cỏ cứu mạng bình thường run giọng hỏi hàn tiến sinh ta nên làm như thế nào ngươi trước tìm lễ ti trình ngược băng nói một chút lại để cho hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp thay thế mất những thứ này y sư triệu cao nhìn xem hắn nói ra ngươi chỉ cần đồng ý hắn gặp leo lên lễ ti ti thủ vị đồng thời ngươi ban thưởng chút ít trọng khí nói là ngươi mẫu hậu ly khai trường lăng trong khoảng thời gian này lại để cho hắn cũng nhiều sách chút ít tinh thần lễ ti ti thủ hồ hợi kinh ngạc nhìn triệu cao không hiểu hắn có chút không dám chất vấn lo sợ bất an nói lễ ti ti thủ là từ đại nhân phù hợp ti thủ là ti không liên đại nhân cái này triệu ừ từ phúc phù tiếp phúc hạm chiếm nhiên không có khả mặc công có đã đội đô, sớm sự sở kệ kế lễ ti vật, tự t năng ở l ạ trưởng ti, tự trọng vật. t r quản nhiên càng chính yêu lễ i sự sẽ có cao hơi trào phúng về phần hắn rời trước sau đó nguyên bản tiếp nhận tự nhiên là ti không liên nhưng ti không liên tại ngày xưa tặng lễ cho tên kia bạch dương động thiếu niên đinh n i n h bao nhiêu có chút liên còn đến vì vậy tiếp nhận lễ ti ti thủ trình ngược băng mới là có khả năng nhất người chọn dừng một chút sau đó triệu cao nhìn xem hồ h ợ thời gian dần qua nói ra nhưng ngươi sau cùng có lẽ minh bạch một điểm là bất kể cuối cùng tiếp nhận lễ ti người là ai mấu chốt ở chỗ trình n h ư ợ c băng hiện tại cũng nhất định t ừ cho là mình là có khả năng nhất tiếp nhận lễ ti ti thủ người vì vậy chỉ cần hắn là nghĩ như vậy hắn liền nhất định sẽ vào ngươi cục về phần thay thế y sư trên chiến trường lúc này bản thân đang cần y sư đây là biết thời biết thế sự tình hồi hợi lập tức hưng phấn lên xoa xoa v ệ t nước mắt đen tối trên khuôn mặt hiện hiện lên không bình thường mây đỏ hàn tiên sinh thay a đây k i đi gặp đại、nhân? Hỏi cái nào trình nhược băng nhân? này gặp một câu s u đầu đó, đề, đã hắn lại giật mình nhớ tới vừa bắt đầu vấn đề, hỏi tiếp, tiên sinh, h bắt vấn tiên lại giật tới tiếp, cái kêu ta t vừa ấ kêu thế r ì n nhược băng nhân, đem trong hoàng cung ý sư toàn h sư có bộ đại đem đổi ta t qua sau, về nào có thể cầm giữ có chính mình lực lượng cường người làm cho có cầm có lực thể ta đều sợ hãi ta hãi giữ đại, sợ đều đ â y Thay thế ý sư lại để cho trình nhược băng vì ngươi làm việc đây chỉ là bước đầu tiên triệu cao vô vô b ở vai của hắn sau đó lại đưa cho hắn một chén giật thang ý bảo hắn chậm rãi uống nói tiếp Kế tiếp mỗi một mỗi b ư ớ chương ta đều dạy ngươi. c ẳ n n g g qua là i k h ô thể tất cho đối muốn với người nói, bảy trăm năm mươi sáu chiến trường hải ngoại quận giao đông trên biển thủ trần yên tĩnh ngồi ở đảo nhỏ sát mép vết núi cùng đợi trên biển mặt trời đỏ nhảy ra cái này hòn đảo nhỏ là đông bốn đảo phạm vi bất quá hơn mười ngày không có nước ngọt tại hải vực trong hoàn toàn bị người xem nhẹ thậm chí ngay cả một ít ngư dân cũng không lại ở chỗ này đố liền c h e gió c h e mưa vịnh cửa đều không có nhưng mà cái này hòn đảo nhỏ tại quận giao đông hải đồ trên nhưng lại có đánh số dị vãng quận giao đông tại đây hòn đảo nhỏ trên sẽ có tu hành giả đóng giữ ở trên đảo gặp có một chút thương đội vận chuyển vật tư dự trữ đơn giản nhất mà nói cái này hòn đảo nhỏ xa hơn bên ngoài trăm dặm cũng đã là hầu như không có gì đội tàu sẽ đi hải ngoại cái này hòn đảo nhỏ trước kia đối với quận giao đông mà nói cũng là một cái quan sát đo đạc hải ngoại nhiều quốc đảo hướng đi cuộc trạm tránh nhỏ hải ngoại nhiều quốc đảo bên trong có liên miên hòn đảo lục địa lớn hơn quốc gia c o thiên lưu đông việt đông luật bất quá những người này cửa phần đông quốc đảo sớm đã bị đại tần vương t r i ề u đội tàu t r i n h phạt quá lượn thậm chí từ lúc đại u vương t r i ề u thống trị thiên hạ thời đại cũng đã bị thu hoạch được rất nhiều lần những thứ này quốc đảo cho tới bây giờ đã không có cái gì chiến lược hầu như đều là thần phục tuổi tiếp nhận bây giờ đối với tại những cái kia không để cho tại tất cả triều trốn chết tu hành giả mà nói có thể đủ dung thân hòn đảo đều tụ tập tại hải đảo chung khu vực bà la châu khoảng cách cái này đông bốn đảo vẫn có mấy trăm trong hải vực trong lúc có thật nhiều đá ngầm hiểm ác hải vực mà bà la châu có liên miên mấy trăm hòn đảo những thứ này hòn đảo từ xưa đến nay đều cực kỳ man hoang khí hậu hay thay đổi xa t r ù n g trướng khí trải rộng trong đó cũng chỉ có biên giới hòn đảo có người cư trú chính giữa khu vực rất nhiều đại đảo cùng lục địa không có gì khác nhau mịt mù không có người ở căn bản không có người thường cư trú tất cả t r i ề u tất cả thế hệ có tu hành giả đắc tội quyền quý muôn thiệt ra bên ngoài biển trốn cũng là chạy trốn tới cái này và la châu trung tâm chỗ sâu những thứ này đ ạ i đảo h ư ớ n g những cái kia man hoang trong rừng vừa chui khí hậu hay thay đổi thậm chí đủ để nhiễu loạn thiên địa nguyên khí cảm giác lại để cho truy tung vương triều tu hành giả cũng khó kiếm tung tích hơn nữa các loại không thể biết trước nhân tố rất nhiều trốn vào trong đó tu hành giả tuy sinh tử khó liệu nhưng đổi giết tu hành giả cũng thường, thường thập tử vô sinh cũng có tu hành giả cũng không phải là trốn chết nhưng mạo hiểm tiến vào trong đó ở chỗ sâu trong tìm kiếm linh dược các loại có lợi cho tu hành kinh ngộ tại tất cả chiều tất cả thế hệ trong lịch sử cũng là có người thật sự từ ở bên trong lấy được điểm rất tốt chỗ trong cái chết tìm đường sống thành tựu phi phạm nhưng mà vậy cũng thật sự là giải rác không có mấy bất quá đến nhờ sự giúp đỡ rời xa lục địa cùng bên trong ở chỗ sâu trong tất cả đảo có các loại ngoại giới khó có thể tưởng tượng linh dị vật bà la châu bên ngoài có một chút đảo nhỏ quốc đảo bên trong nhưng là tồn tại không ít cường đại tu hành giả rất nhiều ngư dân cùng ẩn tên vùi họ lưu vong nhân sĩ cũng phải này chút ít tu hành giả che chở ở đằng kia chút ít hòn đảo định cư lúc này cũng tạo thành không ít mấy vạn hơn mười vạn nhân khẩu tiểu quốc những thứ này là tu hành giả thế giới thưởng thức cho nên khi mặt trời đỏ mới lên thủ trần chưa bắt đầu chính thức hành công thổ nạn rồi lại cảm giác đến đinh ninh xuất hiện ở phía sau mình hơn nữa cảm giác đến đinh ninh tại nhìn xa bà la châu phương hướng lúc là hắn biết đinh ninh hôm nay đã đến nhất định là vì bà la châu những cái kia quốc đảo mà đến hắn quay người đối với trong ánh nắng chẳng biết lúc nào lên đảo đinh ninh hành lễ n g ư ờ i ước chừng đã đã biết của ta ý đồ đến đinh ninh chẳng qua là nhìn người này lôi hỏa quan đạo nhân liếc thấy được hắn quay người hành lễ lúc ánh mắt liền nhịn không được mỉm cười nói ra thủ trần không tiêu ngạo không xiềm lịnh nói hẳn là ý nghĩ tại bà la châu nhiều đảo đinh ninh thu liễm vui vẻ không có đi đầu đáp lại nhưng là hơi meo mắt lại nhìn xem cái k i a một vòng bờ biển mới lên mặt trời đỏ nói ngươi tu hành tiến cảnh so với ta tưởng tượng phải nhanh thủ c h â n biết rõ đây mới thực là ca ngợi hắn không nói tiếng nào không tự chủ được túi đầu đây là tự nhiên kiêm tốn ta thật vất vả cho các ngươi lôi hỏa quan tìm kiếm công pháp lôi hỏa giao tế tại đây mặt trời mọc thời điểm lấy lửa những n à y qua ngươi hẳn là khống chế được không sai chút nào hiện tại thân thể ngươi nguyên khí trong chân hỏa đã có lợi nhuận lôi cương chưa đủ lôi cương càng là ít người khí lăn lộn nhiễu càng là nhiều linh mục linh khí kích động liền càng là thích hợp thu nạp bà la châu từ xưa man hoang vì là tu hành giả không đến chi đ i ệ chính là sau cùng g á n hợp tu hành thế giới theo như lời hỗn độn chi lôi đinh ninh nhìn xem khiêm tốn không nói thủ trần chậm chạp mà rõ ràng nói thực tế bà la châu rất nhiều đắm chìm lôi hỏa mà chưa chết linh mục tự nhiên có loại chuyển hóa ảo diệu chi lý trong đó ý vị ngươi nhiều cảm thụ liền có lợi ích tu vi tiến cảnh nhưng chân nguyên tu vi thủy t r u n g chẳng qua là trụ cột ngày xưa tại trường lăng có thật nhiều tu hành giả so với ta chân nguyên tu vi cao hơn nhưng như cũ thua ở ta dưới thân kiếm là vì vô luận là kiếm là phụ đều là khí khí tức thì dùng là muốn gặp dùng thủ c h â n mi tâm hơi trống hắn có chút đoán được đinh ninh ý tứ nhưng là không dám khẳng định vì vậy do dự như trước không có mở miệng n g ư ờ i gặp luyện phủ nhưng m â u chốt muốn gặp dùng phủ đinh ninh bình tĩnh nói kiếm ý hay phủ ý đều là giống nhau cái gọi là tinh khí thần hợp nhất chính là ra tay muốn lòng tin tuyệt đối lòng tin tuyệt đối đến từ chính hai phương diện một mặt là bản thân có lớn lao tin tưởng đối địch không trở dạ trong đầu có chiến thắng phương pháp một mặt khác chính là thành lập tại bình thường thanh danh phía trên là đối thủ nghĩ đến trước ngươi lợi hại liền sinh ra ý sợ hãi khí thế liền yếu khí nhược liền s u thế chưa đủ hết thể đều chậm thủ trần không hoài nghi nữa nhìn xem đinh linh bình tĩnh khuôn mặt hỏi tiên sinh là muốn ta cùng người giống nhau l ấ y chiến tu hành ta là muốn ngươi trước xây dựng làm lòng người sinh ý sợ hãi thanh danh đinh linh hít một hơi thật sâu thời gian dần qua thở ra hắn chắp tay nhìn về phía phương xa thanh âm cũng nhàn nhạt, nhạt chuyển hướng rất xa mặt biển phía đông có chút hòn đảo nguyên bản đều chiếm cứ làm hại hải tặc lúc ấy đại tần vương triệu đội tàu ra biển là mạt hoa kiếm chủ yên tâm lan cùng theo những cái kia quận giao đông đánh không phục địa phương đều là nàng đánh phục đấy nàng cũng đã đến bà la châu biên giới hải đảo cũng làm quen không ít bằng hữu về sau chết ở lộc sơn hội minh bên trong quách đông tương chính là bà la châu bích quỳnh đ ả o đảo chủ quách đông tương là ta ba sơn kiếm chàng bằng hữu hẳn là diệp tân hà có lời mời dẫn hắn vào lộc sơn hội minh cục khoản này số sách sau này dù sao vẫn là cùng với diệp tân hà tính toán quách đông tương vốn là hải đảo chung khu vực cùng loại minh chủ tồn tại những cái kia hòn đảo ở giữa phân tranh hầu như đều từ hắn điều đình nhưng ở sau khi hắn chết hắn một gã đệ tử chiếm được hắn x a n h ngọc đẹp đảo liền tên đều sửa lại gọi là lam kình đảo cường lực khuất phục xung quanh một ít hòn đảo đem lúc trước cùng quách đông tương người thân cận giết đến cơ hồ không còn một mảnh n ị c h thầy mà giết thầy thân h i ế u như vậy đám người mặc kệ hắn là hay không cùng diệp tân hà hoặc là chỉnh tụ có giao dịch tồn tại trong mắt của ta liền miếng kiếm lệnh cần phải đều không có ngươi cùng sư tôn ngươi lúc trước đã luyện năm đạo phủ ta cùng đi với ngươi bích quỳnh đ ả o ngươi chuyến này đem năm đạo phụ dùng đổi lấy ngươi cùng sư tôn ngươi cùng với sư môn xứng đáng thanh danh về phần tương lai q u ậ n giao đông có ngươi làm cho không tưởng tượng nổi luyện phủ tài liệu ngươi nhất định có thể luyện ra thêm nữa thần phủ thủ c h â n lẳng lặng nghe xong được đinh ninh những lời này hắn chất phát trên khuôn mặt có không h i ể u cảm động thần sắc sau đó hắn lần nữa đối với đinh ninh k h ô n g mình hành lễ nói hết thạy tuân tiên sinh dạy bảo chương bảy trăm năm mươi bảy nhân quả Hoàng cung đại cũng u n g đại tể. c ở đây mặt trời mọc thời gian một phong bí mật thư đưa đến tề đế tẩm cung lúc trước tại tề đế tẩm cung lúc trước tiếp cái này phong bí mật thư người là ngự sử tông triệu loan người này màu đen trước mặt trung niên nhân không chỉ có là đại tề vương triều trẻ trung phái quan viên lĩnh tụ hơn nữa là đại tề vương triều âm khư tông gần trăm năm nay ưu tú nhất tu hình giả đại tề vương triều thất cảnh tông sư một trong như vậy tông sư cùng quyền quý tự nhiên là trải qua vô số mưa gió trời long đất nở tại trước mặt mà không biến sắc nhưng mà hắn chẳng qua là mở ra cái này phong bí mật thư nhìn thoáng qua sắc mặt nhưng là đại biến hai tay không thể ngăn chặn run dày lên sư minh đã xảy ra chuyện gì bên cạnh hắn một gã nam tử đồng dạng màu da biến thành màu đen chẳng qua là nhìn qua so với hắn khi còn trẻ tối dẫn người chú mục chính là là một đôi lông mi không chỉ là đen đậm như mực hơn nữa thậm chí có nhẹ nhẹ hắc khí từ đôi lông mày không ngừng hướng sau chạy xuôi người này nam tử chính là thái thạch âm khư tông một gã khác thất cảnh tôn sư lúc trước hắn không trong triệu làm quan chẳng qua là tại thập nhị vu thần thủ an chỗ ngồi chi biến cái kiêng ngày sau bắt đầu tông triều loan lo lắng tề đế an nguy cùng với sợ trong nội cung sinh biến lúc này mới mời hắn rời tông môn tiến vào hoàng cung đại tể vì vậy cái này thái thạch cùng tông triều loan cũng không phải quan chức tương xứng mà là sư huynh đệ tương xứng tông triều loan nhìn thoáng qua sư đệ của mình thò tay đều muốn đem cái này phong bí mật thư đưa tới lại để cho hắn tự nhìn nhưng mà một thời đúng là hai tay run rẩy liền cái này trương hơi mỏng quyển ra cựu giấy đều lần lượt không qua thái thạch chưa từng trông thấy qua sư huynh của mình như thế tâm thần chấn động tâm tình của hắn cũng lập tức khẩn trương tới cực điểm đưa tay tới lấy bí mật thư chẳng qua là qua loa đảo qua liếc hắn lập tức cũng toàn t h ầ n cứng đờ không có tự chủ lên tiếng kinh hô cái gì tông triều loan dùng sức nuốt xuống từng ngụm nước hắn trên mặt cơ bắp đều hơi hơi run rẩy đứng lên tiếp theo hắn dùng sức hít sâu rủ xuống hai tay tuy rằng rất nhanh chấn định lại nhưng mà quay đầu nhìn về phía sau lương tẩm cung trong ánh mắt nhưng là tràn đầy trầm thống cùng sâu ưu sầu thập nhị vu thần thủ chí biến quá đau vu mức làm cho người vô cùng đau đớn. Không chỉ là không người đớn, vô tuy h ầ n đ ề h ủ ngày công Sơn mạnh xưa sư khai quỷ vật âm, khí công pháp khai Sơn, tổ sư tất t âm mẽ khí pháp cả đại rằng u hậu lưu Tuy y vậy hủy hủy ệ diệt n như liền hắn lưu lại Sơn môn chẳng cũng hủy hoại đến phần. thừa thế hoại giữa, lại lúc đã đạo r đại tề vương t r i ề u đại đa số tu hành giả cùng quan viên ở đẳng kiêng ngày sau kỳ thật đều rất có thể hiểu được tề đế khổ tâm rất nhiều người đều đã minh bạch tề đế cùng t r ị n h tụ vì sao giao dịch đem so với t r ư ớ c kỳ thật đối với tề đế bất mãn ngược lại bất chút nhưng vô luận như thế nào thập nhị v u thần thủ còn là hủy không bởi vì liền không có kết quả rất nhiều tu hành giả yên lặng ly khai tề đều không hề vì là tề đế dốc sức cái này chính là thái độ của bọn hắn tề đế từ ngày đó bắt đầu tinh thần cũng có chút h o à n g hốt tâm cảnh cùng tu vi đều cực kỳ bất ổn căn bản không cách nào tập trung tinh thần xử lý triều chính hết thệ sự vật đều là hắn và tướng quốc bọn người ở tại thay xử lý thập nhị v u thần thủ đối với tề đế đả kích thật sự quá lớn hầu như cũng đã đem người này chăm lo việc nước đế vương triệt để phá hủy mà bây giờ cái này phong bí mật thư truyền tới tin tức nhưng là tiên thánh đường bị hủy bên trong tất cả tổ tiên di thể bị thiên mộ sơn truyền nhân lấy đi tiên thánh đường đâu chỉ là tề đế phần mộ tổ tiên có tư cách bị quy táng đi vào đấy đều là bực nào người vật thiên mộ sơn cầm giữ có thật nhiều kinh người thủ đoạn t i ế n anh đệ tử mặc dù chân nguyên tu vi không bằng t i ế n anh nhưng ít ra những thủ đoạn kia đều đã nhận được chân truyền mặc kệ hắn là vì loại nào bất mãn mà hủy tiên thánh đường nhưng cầm đi những cái kia di thể tự nhiên là vì tu hành mà không gặp mới hảo hảo chôn cất tại bị địa phương 12 vu thần truyền thừa tuy trọng yếu nhưng chỉ là để cho một cái vương triều trở nên cường đại hơn mà tiên thánh đường rồi lại là một loại biểu tượng một loại tinh thần ký thác tiên thánh đường tổn hại từ ý nào đó trên mà nói chỉ sợ so với 12 vu thần tổn hại còn muốn nghiêm trọng từ phát hiện tiên thánh đường bị hủy đến truyền lại tin tức vào hoàng cung theo lý căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian nhưng mà tin tức này truyền đến nơi đây nhưng là dùng không ít thời gian loại này khác thường tại tông triều loan mà nói quá mức dễ hiểu bởi vì cái kia từng cái khâu trên qua tay đám quyền quý bọn họ đều rất rõ ràng thập nhị vu thần thủ cho tề đế đ ả kích cũng đã rất trí mạng như là tin tức như vậy đích truyền vào hoàng cung không biết gặp tạo thành cái dạng gì hậu quả vì vậy như vậy một phong bí mật thư tới đây trên đường đã trải qua không biết bao nhiêu quyền quý tranh luận cùng thảo luận hắn là lúc này tề đế đại lý triều chính quan viên một trong cái này phong bí mật thư rơi vào tay trong tay hắn chính là sau cùng một trạng từ hắn đến quyết định có hay không nói với tề đế đây là một quốc gia một chiều sức nặng đều đặt ở hai tay của hắn lên hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh báo cho biết còn là không báo cho biết không báo cho biết lại xử lý như thế nào lúc này đại tề vương triều có vô số tu hành giả đang đuổi g i ế t bạch xuân thủy cái kia nếu là hắn đem tin tức này công bố ra ngoài lại nhiều rất nhiều tu hành giả bắt đầu đuổi g i ế t t i ế n anh tên đệ tử kia giờ khắc này tông triều loan thân thể không ngừng rét lạnh trở nên lạnh hơn hắn cảm thấy không hiểu bất lực tiến đến đúng lúc này trong t ẩ m cung chuyển đến một thanh l ũ thán tông triều loan lần nữa hít sâu một hơi kiệt lực làm cho mình trên mặt thần sắc trở nên bình tĩnh trở lại hắn hơi hơi cúi đầu đẩy ra tẩm cung đại môn chậm rãi đi vào tề đế những ngày qua tinh thần hoảng hốt lúc gặp h ảo giác vì vậy trong t ẩ m cung cả g á i gì cung nữ thái giám đều không cho tiến chỉ có hắn một người nghỉ ngơi chẳng qua là người này đế vương thật có thể đủ nghỉ ngơi sao bên ngoài đã mặt trời mới mọc mới lên cái này trong t ẩ m cung cửa sổ không ra nhưng là như trước tối tam tề ô n g t r i đế tâm tình lúc này lại lộ ra bình tĩnh hắn có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn xem tông triều loan nhẹ giọng hỏi tề ô n g t r i u giấu loan một thời do ta, không có trả lời. Không cần giấu ta, ngươi cùng ngươi một giếm thời trả lời. có sư đế nguyên khí giao động âm vũ hít một tiếng nói nên đến cuối cùng sợi dâu tránh không mở được đấy tề ô n g t r i đế ngẩn ngơ mấy hơi thở sau đó hắn không hiểu nợ nụ cười dáng tươi cười không nói ra được thảm đạo người tính không bằng trời tính nhân quả đều có báo ứng âm mưu tính toán như thế nào đều so ra k é m trịnh tụ vẫn còn cùng với trịnh tụ tranh giành nhất tranh thiên hạ sớm biết như thế an tâm gìn giữ cái đã có cũng không trở thành đem đại tề đặt tình cảnh như thế giúp ta mô phỏng tội mình chiếu ta chiêu cáo thiên hạ thối vị nhộn trước tông triều loan không cách nào bình luận tề đến nói mình những lời này nhưng nghe đến cái này một câu cuối cùng hô hấp của hắn đột nhiên ngừng mở to miệng sẽ phải nói chuyện tề đế khoát tay háo ý bảo hắn không cần lên tiếng ta và ngươi cũng biết như vậy đối với đại tể vương triều là tốt nhất chương 758, lên đảo chương 68, lên đảo ta nguyện tội mình đày đi tông miếu suy nghĩ qua tề đế nhìn xem tâm tình kích động không kềm chế được tống t r i ề u loan đột nhiên cười cười nói đế vị liền tặng cho điền khang quân hắn có hiền đến danh hơn nữa lại là hoàng thất huyết mạch đất phong rộng lớn không chỉ là môn nhân cao thủ phần đông tề tư nhân đám người cũng vốn cùng hắn tình bạn cố chi chỉ cần các ngươi cũng nghe mệnh lệnh phụ tạ hắn liền sẽ không có vấn đề gì sẽ không có vấn đề gì tông triều loan vốn đang có thể bản thân đông nhiên nghe được câu này tay hắn chân lạnh như băng toàn thân đều phát run lên rung giọng nói đội đế cùng cải triều không có gì khác nhau người nào sẽ biết sẽ có bao nhiêu vấn đề tề đế lắc đầu cười khổ nhưng đây đã là ta có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất hắn gục đầu xuống nhìn xem trên người mình hoàn g bảo tiếp theo thời gian dần qua nói ra trừ lần đó ra còn có cái gì phương pháp có thể làm cho Triệu Hương Phi cùng thể Triệu tha thứ Hương Phi chàng làm kiếm sơn ba đại â y Tông Triệu không Loan nào l cách có cãi lại. Đại tề vương triều cùng trịnh tụ giao dịch cũng chỉ có thể giới hạn tại thập nhị vu thần thủ sau này thế tất không có thể trở thành minh hữu lúc thập nhị vu thần đều triệt để tổn hại đại tề vương triều đã thiên hạ đều địch cũng chỉ có hắn như vậy đế vương chính thức thoái vị mới có thể đổi lấy ngày xưa minh hữu tha thứ hoặc là nói ít nhất có thể đổi lấy một ít đồng tình không cho những cái kia ngày xưa minh hữu triệt để biến thành địch nhân có người phải giết chết tề đế nhìn xem chầm mặc chậm khó chạp nhưng nói, tả tông triều ta ta t loan, chậm chạp nhưng rõ ràng nói, chuyện này, ta hy vọng cùng rõ o hy ánh i chiếu vị c thư ù g một c ỗ đều từ ngươi an bài à l mắt Tông triều loan đống nhiên ngừng đầu, h n kinh dị không hiểu nhìn hiểu dị xem ề đế, không biết đến điểm, biết không thời nơi này loại của ò lòng, n người nào lại để cho đế canh cánh trong Người tẩn. nhìn ánh có cho chứ. lại phải diệt chứ? Người trẻ tuổi kia, để đế đế tề trẻ tô Tề mắt xem hắn rất nghiêm túc nói ra người nọ trẻ tuổi nhưng lại được trịnh tụ ủy thác trách nhiệm hơn nữa chẳng biết tại sao khi hắn ở đằng kia ngày chi biến sống sót ta có loại không hiểu dự cảm cảm giác cảm thấy hắn tương lai là rất lớn uy hiếp cho dù là ta cá nhân lo lắng ta cũng hy vọng đây là ta tại đế vị trên an bài cuối cùng một đại sự tông triều loan hít sâu một hơi trực giác hoặc là dự cảm thật là hư vô mờ mịt sự tình nhưng mà nhiều khi rồi lại thường thường chuẩn xác hắn không nói thêm gì nữa sửa sang quần áo và áo sau đó đối với t ể đế quỳ xuống không nên truy cứu nữa thiên mộ sơn truyền nhân sự tình Tê đế mệt mỏi khẽ thở dài một mắt, bất đế đệ đối tiến mỏi nhắm mãn, dài hơi, lại hai mắt, lại khẽ chỉ là cũng sư tử tay. vào lúc giữa trưa trên biển ánh mặt trời có chút trứng mắt sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt biển giống như ngàn vạn đồng tiền tại tia chớp quận giao đông trịnh thị muôn việt chỉ có một chiếc loa thuyền tại trên mặt biển bằng tốc độ kinh người mà đi trên thuyền chính là đinh ninh cùng thủ trần quận giao đông dự trữ nuôi dưỡng đằng xà là tốt nhất toạ kỵ so với cái này loa thuyền nhanh hơn và lại càng dùng ít sức khí nhưng đằng xà có thanh d i ệ u ngâm ở chung quanh lúc tương đối dễ dàng không chế thoát ly thanh d i ệ u ngâm lâu rồi nhưng là khó có thể ngự sử hơn nữa không thể so với tử vật đã đến chỗ mục đích như thế nào thu xếp cái này đằng xà cũng không phải là đinh ninh sở trường ba sơn kiếm tràng tại ngày xưa trường lăng biến pháp lúc trước cùng với hải ngoại nhiều đảo có mật thiết tiếp xúc đối với đến bà la châu đường biển cũng thập phần rõ ràng tại cái gì tu hành thế giới trong điện tịch bà la châu đều là quỷ dị ly kỳ đất cằn sỏi đá liền thất cảnh tu hành giả trốn vào trong đó cũng đều có tùy thời chết toan chết u ổ n g khả năng song khi tận mắt thấy đinh linh theo như lời lúc trước quách đông tương trưởng quản bích quỳnh bảo lúc thủ trần còn là nhịn không được kinh hãi xuất hiện ở thủ trần trước mắt bà la châu căn bản không giống như là hòn đảo mà như là một mảnh liên miên đường chân trời hoàn toàn tràn ngập hắn phía trước tầm nhìn tất cả lớn nhỏ hòn đảo giao thoa mà đứng nhìn từ đ ằ n g xa đi giống như là thành từng mảnh khảm lại với nhau rất nhiều hòn đảo vô cùng cao lớn tựa như trong truyền thuyết man hoang cự sơn thậm chí có các loại màu sắc dáng mây quấn quanh nhìn không rõ lắm sau cùng làm lòng người kinh hãi lả có chút cực lớn cây cối tại đây chút ít hòn đảo lên giống như là từng tòa một cực lớn công trình kiến trúc giống nhau từ trong mây nổi bật đi ra mặc dù là cách rất khoảng cách xa đều thấy rõ tích cũng không biết những thứ này cây cối đến cùng cao tới bao nhiêu trượng tích mai bên ngoài một ít hòn đảo cùng bà la châu chỗ giữa những cái kia hòn đảo cũng không biết khoảng cách bao nhiêu dặm đường đồ nhưng mà những thứ này hòn đảo ngược lại là nhập lại không lộ vẻ man hoang thực tế cái kia trong đó lớn nhất bích quỳnh đảo lẻ loi trơ trọi không cùng khác hòn đảo tương liên dưới ánh mặt trời chung quanh hải vực một mảnh xanh lam xinh đẹp tới cực điểm cả tòa đảo bên ngoài liếc mắt nhìn qua có thật nhiều dùng cự mộc chế thành đội thuyền cái này làm cho người ta cảm giác một chút cũng không man hoang cùng xa xa thị lực có thể đạt được trong phạm vi nguyên thủy cảnh tượng có rất kịch liệt xung đột cảm giác u tàu trên bến tàu lưu lại lấy đội thuyền thiên kỳ bách quái không có cái loại này đặc biệt cực lớn đội thuyền hẳn là thụ bà la châu khu vực giang đầy đá ngầm cùng phong bạo có hạn có chút đội thuyền chỉ dùng để một ít đặc biệt cứng rắn d ừ a m ộ t điêu không chế thành có chút rồi lại càng là dùng một ít đặc biệt hải thú cốt cách thậm chí là cực lớn sò hến chế thành những thứ này cực kỳ dị vực phong tình đội thuyền h i ệ n nhiên chỉ thuộc về vùng này hải ngoại hòn đảo quận giao đông loa thuyền cùng những thuyền này chỉ kém so với ngược lại là nhập lại không lộ vẻ đặc biệt nhưng mà lúc tùy ý t ự a ở một cái ụ tàu lúc đinh ninh cùng thủ trần rất nhanh đã bị ngăn lại các ngươi là người của quận giao đông đề ra nghi vấn chính là mấy tên thiếu nữ an mặc là một loại kiểu dáng rất kỳ lạ ngang gối xanh váy ngắn mấy tên thiếu nữ đều ước hẹn tại mười bảy mười tám tuổi màu da tối hơn nữa trên người rất nhiều chỗ địa phương có đặc biệt hình xăm là dễ thấy nhất chính là những thiếu nữ này bên hông đều treo nào đó loại xương chế tắc đoàn kiếm dây đặc tóc trắng ánh sáng vẫn nộn ngạo như có như không nguyên khí dao động thủ c h â n nhìn xem những thiếu nữ này thân hình của hắn tự nhiên cao hơn những thiếu nữ này vì vậy từ những thiếu nữ này đỉnh đầu nhìn thẳng qua hắn vừa hay nhìn thấy trên đảo này cách bờ cách đó không xa lại là có chút giống như quân doanh giống như kiến trúc nói cách khác loại này ở trên đảo đúng là không chỉ có giống như một ít sơn môn giống nhau c ó trông coi sơn môn đệ tử vẫn còn có chút ít quân đội chúng ta không phải là người của quận giao đông đinh ninh nhìn xem cái này mấy tên thiếu nữ nhàn n h ạ t cười nói chúng ta là ba sơn kiếm chàng cùng người của lôi hòa đạo quán mấy tên thiếu nữ đột nhiên mẩn ngơ trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên các ngươi các ngươi muốn muốn thế nào cái này mấy tên thiếu nữ trong một người trong đó lên tiếng hỏi lời của nàng là quận giao đông vùng duyên hải khu vực khẩu âm nhưng lại không quen thuộc lúc này run dày không thôi hơn nữa những lời này lời nói bản thân Liền đột nhiên người này thiếu nữ manh liệt cắn răng một cái mấy tiếng nhỏ quát mấy đạo kiếm quang từ eo của các nàng bên cạnh bay lên bay thẳng đến đinh ninh ngực đâm tới các nàng trong tay kỳ lạ đoàn kiếm tại rót vào chân nguyên sau đó tản ra nào đó mùi tanh như là dùng nào đó độc dược thân qua hơn nữa kiếm quang phía trước trong lúc đông còn có kiếm trận chi hình mang theo vây kín xu thế chẳng qua là tu vi của các nàng cùng đinh ninh lúc này tu vi t r ê n lệnh qua xa mấy tiếng nhẹ vang lên đinh ninh tựa hồ đứng tại nguyên chốt đều căn bản không có động đậy các nàng đoàn kiếm trong tay nhưng là lẫn nhau va chạm n h a o n h a o cánh tay nhức mỏi không thôi cầm không được kiếm mà rời tay bay ra chương 759, không khó làm đinh ninh khuôn mặt bình tĩnh mà ôn hòa nhưng mà rơi vào những thiếu nữ này trong mắt nhưng là đáng sợ tới cực điểm các nàng nhìn xem rơi xuống ở xung quanh người những cái kêu đoàn kiếm cảm thụ được cánh tay nhức mỏi phát xưng cảm giác trong đó có hai gã thiếu nữ thậm chí sợ h ã i khóc lên các ngươi rốt cuộc là sợ ta còn là sợ các ngươi đ ả o chủ nếu như là sợ ta liền căn bản không cần sợ hãi bởi vì ta căn bản sẽ không đối với các ngươi làm cái gì nếu như là sợ các ngươi đ ả o chủ các ngươi thì càng không cần sợ hãi bởi vì ta so với các ngươi đ ả o chủ lợi hại đinh ninh nhìn xem những thiếu nữ này nói hai câu nói hai câu này rất đơn giản nhưng mà hết sức có ích đã liền hai gã sợ hai khóc ổ lên thiếu nữ đều lập tức đình chỉ tiếng khóc đầu hơi hơi nước nở ngươi thật sự so với chúng ta đảo chủ còn muốn lợi hại hơn sao lúc trước vừa bắt đầu nói chuyện người thiếu nữ kêu bán tín bán nghi nhìn xem đinh ninh hỏi đinh ninh nhẹ gật đầu cười cười nói toàn bộ quận giao đông cũng đã bị ta khống chế ngươi nói ta phải không là so với các ngươi đảo chủ còn muốn lợi hại hơn trên thực tế triệu hương phi thống xoáy đại sở vương triều quân đội còn chưa tiến vào quận giao đông hắn và lâm trừ tựu chẳng qua là nắm giữ trịnh thị môn phiệt đại bộ phận mạch máu không có thực hiện chính thức triệt để chiếm lĩnh cùng khống chế nhưng đây chỉ là thời gian trên vấn đề hơn nữa hắn nhìn ra được những thiếu nữ này đều vô cùng đơn thuần hơn nữa có lẽ kiến thức không nhiều lắm đối với những thứ này thiếu nữ mà nói quận giao đông chỉ sợ sẽ là các nàng trong tiềm thức bên ngoài thế giới loại này đơn giản mà bạo lực lời nói có thể so với bất luận cái gì khuyên giải đều hữu hiệu quả nhiên cái này mấy tên thiếu nữ nghe những lời này nhìn ninh ninh ánh mắt đều hoàn toàn khác nhau rồi đảo chủ trong thành ta mang bọn ngươi đi ngay từ đầu nói chuyện thiếu nữ cắn răng lập tức nói ra nơi này rõ ràng còn có thành đầu tiên hiện hiện tại thủ trần trong đầu liền là ý nghĩ như vậy nhưng lập tức hắn liền thoải mái nếu như cái này đảo biên giới đều là bến tàu phồn hoa như thế trên đảo này có tòa thành chỉ cũng là hợp tình lý lúc trước trong đầu trong tiềm thức cái loại này man hoang đất cằn sỏi đa ý thức có lẽ bị đều b à i trừ đi ra ngoài cùng theo những thiếu nữ này đi về phía trước ven đường đều là giá gỗ sạn đạo chạy về thủ đô ở trên đảo cắt đá bất bình nhưng mà sạn đạo bên trên hành tẩu nhưng là cực kỳ hình thành ven đường có thật nhiều người đi đường quần áo và trang sức khác nhau tại thủ trần trong mắt có chút quần áo và trang sức tự nhiên thập phần cổ quái nhưng ở ven đường những thứ này đi trong mắt người mặc vải b à o đinh n i n h cùng thân mặc đạo b à o thủ trần cũng là dị loại trên đường đi nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn đều là là lạ đấy chẳng qua là hướng trong đảo rời đi vài dặm thủ trần liền thấy được những thiếu nữ này theo như lời nội thành đây thật là một cái nguyên vẹn thành trì dùng màu trắng đá san hô xây mà thành tường thành so với tất cả triều đại đa số thành trì tường thành cao hơn nhưng thành trì chiếm diện tích tấu trương chưa xong mời lật giấy cũng không rộng rộng rãi nhìn qua hai bên bất quá có thể chứa nạp mấy vạn người cư trú nhưng cùng tất cả triều thành trì bất đồng chính là thành trì này nội bộ kiến trúc cũng là thiên kỳ bách q u á i hơn nữa mật độ phi thường lớn nhét chung một chỗ mà sơn đông thì là một cái cùng những kiến trúc này so sánh với lộ ra đặc biệt khổng lồ cung điện trực tiếp liền tương xứng với hành động này một bên tường thành cái kia cung điện toàn thân không biết đồ cái gì màu sơn dưới ánh mặt trời là màu xanh đậm mặc dù đang thủ trần trong mắt bộ dạng như trước có chút cổ quái nhưng mà khí thế rộng rãi như núi căn bản không cần nghĩ có thể đoán ra cái kia nhất định là lúc trước quách đông tương c h â ở tiến vào thành trì này trong tầm mắt có rất nhiều trên người quần áo và trang sức cùng dẫn đường những thiếu nữ này cùng loại nam nữ hơn nữa trên người đều có nguyên khí g i a o động tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống giống như là trên người khoác tầng một vẩy cá giống như tia chớp từ bên ngoài bến cảng cùng đinh ninh giao thủ đến bây giờ những thứ này dẫn đường thiếu nữ một mực không có đưa tin thông báo nhưng mà cái này trong thành những thứ này tu hành giả nhìn xem đinh ninh cùng thủ trần rồi lại là một loại sợ như rắn g i ế t biểu lộ tựa hồ mờ mờ hào hào đã đã biết thân phận của hai người đinh ninh như không có gì nhàn nhã dạo chơi đi theo những thiếu nữ này sau lưng rất nhanh đến nơi này bên trong thành chỉ màu lam trước đại điện cùng cả cái nội thành những người kia sợ hãi rụt rè tránh né hắn và thủ trần không giống nhau cái này màu lam đại điện trước trên bậc thang có hai gã tu hành giả kính cần đứng vững đang đợi hắn đến tay trái một người là tên tóc hoa dâm nam tử dáng người cao lớn mặt mày bằng thẳng làm cho người ta một loại hết sức trầm ồn cùng trang trọng cảm giác chẳng qua là hắn lúc đầu vốn cũng không thuộc về nơi đây bởi vì hắn mặc trên người chính là quận giao đông trịnh thị môn phiệt tiêu chí màu vàng bảo phục bên phải một người bảo phục là màu xanh đậm thập phần hoa lệ khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch hơn nữa trên đầu đeo đồng dạng khảm nạm bảo thạch kim quan giống như là một g ã đế vương làm lúc đinh ninh đi đến bọn hắn đối diện lấy trên đường cách bọn họ còn có hơn mười trượng khoảng cách hai người này đồng thời hành lý tên tiên niên k ỳ hơi nhẹ nhìn qua giống như đế vương giống nhau nam tử trực tiếp tháo xuống bản thân đeo kim quan nói ra ta nguyện h ạ n g p h ụ thủ trân ngạc nhiên đến nơi này trước điện đã căn bản không dám xa hơn trước dẫn đường những cái kia các thiếu nữ cùng với trốn trốn tránh tránh tại xung quanh kết trong ngõ phố tu hành giả đám đ ô n g nhiên đã nghe được những lời này cũng lập tức l â y người đinh ninh hơi hơi nhữ mày hắn không có trả lời chẳng qua là trước nhìn bên trái tên kia tóc hoa dâm mặc quận dao đông áo bảo màu vàng nam tử liếp sau đó hỏi chính xác người này tóc hoa dâm nam tử có chút ngoài ý muốn nhưng lập tức trịnh trọng hồi đáp đúng vậy ngươi chính là quách đông tương đệ tử nô đông liên đinh ninh sau đó quay đầu nhìn tên kia đế vương trang phục nam tử liếp hỏi tấu chương chưa xong mời l ậ t giấy tên nam tử kia tay nâng k i m quan như trước không có đứng dậy kính cẩn nghe theo nói đúng vậy hắn đều muốn trực tiếp quy hàng ngươi thì sao đinh ninh lại quay đầu qua nhìn xem t r í n h s á t nở nụ cười có ý tứ gì trinh sát cung kính đến cực điểm nói đã là vương tiên sinh trùng sinh liền căn bản không có đánh đấm cơ hội ta nghĩ cùng tiên sinh nói một chút nếu là tiên sinh không chê tức thì muốn dùng vài thứ đổi cuộn giao đông một số người tính mạng đinh ninh đơn giản lắc đầu ta chịu không nổi t r ị n h sát lập tức ngây người chẳng lẽ tiên sinh không muốn nghe một chút ta tại quận giao đông có được mấy thứ gì đó hắn ngây người hơi thở thời gian có chút không thể tin nhìn xem đinh ninh nói ra không muốn đinh ninh lần nữa lắc đầu sau đó nhìn hắn lần nữa n ở nụ cười t r ị n h sát chân mày cau lại hắn sát mặt không có thay đổi gì nhưng mà hai đầu lông m à y nhưng là hiện ra một ít sắc khí vì cái gì hắn rất chăm chú nhìn đinh ninh hỏi t r ị n h tụ đã từng hiểu rất rõ ta nhưng mà có một đoạn thời gian ta cũng hiểu rất rõ nàng hơn nữa từ nàng châu đó cũng biết rất nhiều quận giao đông sự t ì n h đinh ninh thản nhiên nói ta biết do quận giao đông có mấy người là nàng cũng không muốn làm giao dịch đấy trong đó có một người chính là ngươi hơn nữa ta về sau cũng biết ngươi cũng là quận giao đông chịu trách nhiệm dạy bảo qua t h ờ i của nàng một trong trinh sát bình tĩnh nghe xong được những lời này sau đó chậm rãi chắp tay nhìn về phía phía trên bầu trời nói ra ta thật không ngờ ngươi có thể từ trên người nàng biết rõ những thứ này xem ra nàng đối với ngươi cũng thật có chút tình cảm các người rơi xuống một tay tốt chơi cờ. người xuống rơi tốt một tay đinh ninh không có tiếp hắn mà nói, mà là hơi biếm mà trầm hai ánh i đều u là ta m ố giết người, một cái cùng ta giao dịch, một cái một ta c d ị mắt ộ t trực tiếp giết ta thế cái Cái chơi cờ cho khác còn các cái địch của chúng đám ánh dưới người người rồi, kia Đinh ninh nếu gặp đầu sau hàng. khó như nhân nghĩ như này làm làm, là là này nào. m rơi vào trịnh sắt cùng ngô đông liên trên mặt nhìn bọn họ không ngừng rung rung lông mi nói tiếp giống như trên chiến trường một gã không chấp nhận đầu hàng đ ộ n g tàn sát hàng loạt dân trong thành tướng lanh giống nhau liền không có người đều muốn đầu hàng gặp được hắn liền dốc sức liều mạng từ chiến đến cùng nhưng là vì lợi ích mà không giết các ngươi người trong thiên hạ lại sẽ như thế nào m u ố n chính s á t lông mày hơi hơi nhảy bông n ú c nhích hắn không có che giấu cũng không giải thích cái gì bởi vì hắn biết rõ tại đinh ninh người như vậy trước mặt bất luận cái gì lời nói giải thích đều là dư thừa có thể là các ngươi nghĩ lầm rồi đinh ninh nở nụ cười sau đó nói bởi vì thực lực cường đại đến nhất định tình trạng liền căn bản không cần đi muốn sau này địch nhân một ít khả năng chương ò n có c mấu ố t nhất chính là, ta làm việc đều rất trực tiếp, chính nếu n h việc là, làm đều ta thấy cảm đ bảy trăm sáu mươi cùng thế hệ nếu như các ngươi muốn dùng mạng của mình đổi lấy ba sơn kiếm t r à n g tất cả địch nhân cho rằng mặc dù là trực tiếp đầu hàng cũng không có khả năng đạt được sự tha thứ của chúng ta cái kia là không thể nào thành công đinh ninh nhìn xem chính xác nói tiếp bởi vì tại địch nhân muốn chuyện này lúc trước ta sẽ nói cho đối phương biết hắn đến cùng có không có khả năng đạt được sự tha thứ của chúng ta trinh sát sắc mặt dần dần âm châm xuống hắn không nói thêm gì nữa bên cạnh hắn tay nâng kim quan không người ngô đông liên nhưng là chậm rãi đứng thẳng lên thân thể đem trong tay kim quan một lần nữa đeo tại trên đầu khi hắn một lần nữa mang quay về kim quan lúc hắn trên mặt kính cẩn nghe theo đã hoàn toàn biến mất hắn cũng n ở nụ cười hắn màu da cũng có chút n g â m đen tới phụ trợ chính là hàm răng đặc biệt trắng hắn lợi lại hết sức đỏ tươi không hiểu làm cho người ta một loại máu tanh cảm giác nhưng mà giết người cuối cùng sợi dâu lý do coi như là ngươi liền đầu hàng cơ hội cũng không cho ta nhưng ngươi có lẽ minh bạch ngươi là cùng sư phụ ta cùng thế hệ tiền bối mà ta nhưng là hậu bối ngươi động thủ giết ta đây không phải là hợp quý c ủ hắn thì cứ như vậy cười nhìn xem đinh linh hơi trào phúng ngươi có thể không giảng đạo lý nhưng cũng không thể không nói quý c ủ tu hành giả thế giới hiện tại công nhận quý c ủ nhất là rất nhiều ước định mà thành ước đấu quý c ủ đều là người tại ba sơn kiếm tràng thời điểm hình thành thói quen hắn tại mấy câu nói đó bắt đầu vẫn luôn dùng n g ư ờ i chữ nhưng cái này một câu cuối cùng rồi lại là cố ý nói n g ư ờ i chữ khiến cho hắn những lời này trong trào phúng ý vị liền càng mạnh hơn nữa nhưng mà nghe hắn những thứ này trào phúng lời nói đinh ninh rồi lại không co sinh khí chẳng qua là lắc đầu bình tĩnh nói ngươi muốn giảng quy củ chính là tốt nhất bởi vì hôm nay bản thân không phải ta nổi danh này mà là lôi hỏa đạo quán chứng nhận tên thời điểm lô đông liên cùng trịnh sát đều là ngần người ánh mắt của hai người trong bao hàm ngoài ý mớn rơi vào đinh ninh sau l ư n g thủ trần trên người đinh ninh nói tiếp hắn sư tôn cùng sư tôn ngươi cùng thế hệ hơn nữa sư tôn ngươi thành danh thời điểm hắn sư tôn chưa nổi danh vì vậy tại đây cái gọi là bối p h ậ n lên tự nhiên rất hợp quý cũ nô đông liên thật sâu n h ư mày hắn nhìn ra được thủ trần chẳng qua là lục cảnh ngày xưa vương kinh ngộng có thể vượt cảnh mà thắng nhưng không đại biểu là còn lại tu hành giả có thể vượt cảnh mà thắng có phải hay không ngươi chết một lần sau đó biến phải cẩn thận rồi hả hắn hít sâu một hơi nhìn xem đinh ninh sợ ta có cái gì đặc biệt thủ đoạn vì vậy lại để cho như vậy một gã tu hành giả trước thăm dò một cái ta có thủ đoạn là gì ngươi muốn hiểu rõ ràng hắn tăng thêm chút ít n g ữ khí đối với đinh ninh nói ra nếu là ta giết chết hắn khả năng thiên hạ tất cả tu hành giả đều nghĩ như vậy đinh ninh nhìn xem hắn xem đấu trong lòng của hắn tất cả suy nghĩ hơi hơi xem thường nói ngươi yên tâm thủ trần như không phải là đối thủ của ngươi ta cũng sẽ không lại ra tay đối phó ngươi n ô đông liên không rõ đinh ninh tin tưởng là từ đâu đến đấy nhưng hắn đã được đến mình muốn kết quả ta sẽ thử giết chết hắn như vậy mới là một chiêu tốt chơi cờ bởi vì là thiên hạ tất cả mọi người sẽ biết có người có thể đủ đàng tại ngươi trước mặt giết chết người bên cạnh ngươi hắn nói xong những lời này liền cơ cơ ống tay háo trong tay háo mang theo một cỗ đáng sợ c u ầ n phong lại để cho thân thể của hắn bay lên phiêu hướng thủ trần phía sau tại hắn rơi xuống lúc trước thủ trần phía sau hết t h ể sự vật kể cả đứng vững những người khác đều bị c u ầ n phong ra bên ngoài thổi khai lộ ra rất lớn một mảnh đất trống cồn phong quét qua trên mặt đất như nở hoa giống như bỗng nhiên tạo ra rất nhiều một t ứ c đến dài màu lam băng tinh nô đông liên là quách đông tương đệ tử thân truyền quách đông tương bởi vì thưởng thức thiên phú của hắn thậm chí tại tên của hắn trong cũng cho một cái chữ đông tại quách đông tương sau khi chết nô đông liên vi phạm với quách đông tương ý nguyện thống điều khiển nơi đây mấy tòa đảo nếu không phải dạ kiêu vây giết đinh ninh thất bại quần giao đông lại sắp hoàn toàn hạ xuống ba sơn kiếm tràng khống chế hắn chính là nơi lê vương hắn lấy nước quản lý cái này mới đảo lúc này giơ tay nhấc chân giữa cũng đã có vài phần đế vương khí thế loại này trên mặt đất l ử a sinh màu lam băng tinh hiển nhiên là hắn kế tiếp một loại thủ đoạn khúc nhạc dạo như theo bình thường quyết đấu mà nói hắn đã đi đầu ra tay nhưng là chính bản thân hắn rồi lại không thèm để ý chỉ là đối với thủ trần nhàn nhạt nói cái mời chữ nếu là cảm thấy không công bằng liền thường thường gặp tức giận tâm phiền nhiếu loạn tâm cảnh nhưng mà thủ trần cũng rất t hiến tĩnh tu hành giả ở giữa đối địch chú ý trời s u thế địa thế tại đây bích quỳnh ở trên đảo cùng đối phương đối địch hắn nguyên bản liền rất rõ ràng cái này cả tòa đảo cùng phương này thiên vực liền đều là đối với phương hướng vũ khí nhưng đinh ninh đối với chính mình năm đạo thần p h ụ có lòng tin tuyệt đối hắn liền có lòng tin vì vậy hắn không người xuống thân bình tĩnh đáp lại nói mời tại nơi này chữ cửa ra trong nháy mắt hắn bóp nát trong lòng bàn tay một chương màu vàng phủ cũng ngay trong nháy mắt này một cổ c u ầ n bạo khí tức đã từ ngô đông liên hướng trên đỉnh đầu trên bầu trời trấn rơi cái này cổ c u ầ n bạo mà khổng lồ trong hơi thở có một loại khó có thể diễn tả bằng nôn từ điên quần chi ý hoàn toàn cùng quách đông tương nhất mạch tương thừa nô đông liên hai chân tự nhiên cách mặt đất cả người của hắn trôi lơ lửng trong thân thể thiên địa nguyên khí cùng bốn phía trong thiên địa cấp tốc hội tụ mà đến tràn đầy thiên địa nguyên khí c u ố n dao chấn động trong một chớp mắt tạo thành vô số tia màu trắng tia chớp cái này vô số tia màu trắng tia chớp không có trực tiếp hướng về thủ trần thân thể mà là toàn bộ bị trên mặt đất những cái k i ê n màu lam băng hình dáng tinh thể hấp dẫn vô số âm thanh kỳ dị sấm xét tại đây chút ít màu lam óng ánh trong cơ thể vang lên cái k i a vô số tia màu trắng tia chấp lực lượng trong nháy mắt bị phóng đại gấp mấy lần tại tinh thể bên trong trải qua mấy lần lộn vòng từ bốn phương tám hướng nhao n h a u hướng về thủ trần lúc này trên đảo này cư dân nguyên bản chỉ chiếm một nửa còn lại một nửa đều là đi qua nơi này tạm dừng ngư dân hoặc là phụ cận hải vực đến đây giao dịch tu hành giả làm lúc đinh ninh cùng thủ trần đến nơi này ở trên đảo lúc nô đông liên cố tình khiến cái này người làm chứng vì vậy sau l ư n g rất nhiều tu hành giả liền cũng đã biết đinh ninh thân phận lúc này vô số ánh mắt đang nhìn của quyết đấu này khi thấy như vậy ngàn vạn tia tia chớp tràn ngập thiên địa từ tứ phía tuân hướng thủ c h â n lúc tất cả những người này cũng thay đổi sắc mặt cái này đâu chỉ là thất cảnh tu hành giả một k í c h toàn lực đây rõ ràng là kéo một cái pháp trận lực lượng như vậy d ầ m d ạ p công kích đã căn bản cùng kiếm ý không quan hệ căn bản không tồn tại bất luận cái gì gặp chiêu phá chiêu dù là kiếm chiêu lại tinh diệu cũng tuyệt đối không có khả năng bằng kỹ xảo hóa giải rất nhiều người cũng có thể khẳng định mặc dù là một ít thất cảnh bên trong người nổi bật đều chưa hẳn có thể ngăn cản được như vậy một kích một gã tối đa lục cảnh tu hành giả lại làm sao có thể tại đây hình dáng một kích sống sót nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc vô số nặng nề tiếng va đập vang lên một mảnh không thể tin tiếng kinh hô cũng vang lên theo thủ chân không có chết hắn thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc đ í c h thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện mấy trăm mặt vàng màu tấm thuẫn những thứ này tấm thuẫn đều có một cái cao hơn người vây quanh hắn lơ lửng mà đi chống chất Cũng sở hữu tầng Cái này, tầng chương n g sở ữ u bảy trăm sáu mươi mốt tháp băng những thứ này tấm thuẫn hợp thành hoàn mỹ lĩnh vực bên ngoài nổ bung tia chớp như hoa lửa giống như sáng sủa nhưng mà bên trong ba tầng trong giữa nhưng là yên tĩnh thế giới chính xác nhìn xem hình ảnh như vậy đôi mắt ở chỗ sâu trong dâng lên vô số không thể tin tâm tình hắn nhìn ra được đây là phù đạo chỉ có loại này đơn giản nhất nguyên thủy nhất phù đạo thủ đoạn mới có thể để cho thủ trần khoảng cách như vậy thất cảnh vẫn rất xa xôi tu hành giả có thể cùng mà vượt ngô đông liên tốc độ bởi vì thủ trần chỉ cần đơn giản kích phát trong tay phù căn bản không cần đi tập trung ngô đông liên khí cơ đi dùng bản thân chân nguyên dẫn tụ họp thiên địa nguyên khí hình thành chân thật s á c ý nhưng mà hắn chưa từng nghe nói qua như vậy nguyên thủy phù đạo thủ đoạn nhỏ nói ba có thể kích phát ra lực lượng như vậy ngay tại hắn vô cùng khiếp sợ thời điểm này đinh linh quay đầu nhìn hắn một cái thân thể của hắn đ ố n g nhiên siết chặt trong cơ thể ở chỗ sâu trong tràn ngập lạnh thấu xương hàn ý người cùng ngô đông liên không giống nhau người muốn muốn biến mất thiên hạ không ai có thể tìm được ngươi nhưng mà ngươi rồi lại ở chỗ này chờ ta ngươi thực đang muốn việc cần phải làm là cái gì đinh linh nhìn xem ánh mắt hắn trong tuân gia hàn mang nhàn nhạt mà hỏi t r ị n h sát hít sâu một hơi đem trong cơ thể hàn ý đều khu trừ đi ra ngoài sau đó tâm tình của hắn triệt để bình tĩnh trở lại ta muốn xem thử một chút có thể hay không đâm thương tổn ngươi đinh ninh nhẹ ổ một tiếng vì cái gì t r ị n h sát hơi hơi nheo lại ánh mắt nói ngươi một mực là vô địch biểu tượng thực tế làm lúc ngươi trọng sinh về sau chỉ sợ không có mấy người dám nữa cùng ngươi giao thủ nhưng mặc dù ta không có khả năng giết được ngươi dù là chẳng qua là tại trên người của ngươi đâm trên một kiếm liền có thể lại để cho rất nhiều địch nhân của ngươi cảm thấy không giống vậy ngươi như trước gặp bị thương sẽ cùng hình dáng có khả năng bị giết chết vì trình tụ đinh ninh như trước không thèm để ý nhẹ giọng hỏi trinh sát lắc đầu chân thành nói vì quận giao đông ngươi mới có thể đủ lý giải mấy trăm năm qua rất nhiều giống như ta vậy người làm hết thảy cũng là vì quận giao đông dừng một chút sau đó hắn ngầm đầu nhìn xem phương xa quận giao đông phương hướng cảm thán nhẹ nói nói rốt cuộc quận giao đông phải đi trên tất cả mọi người hy vọng đỉnh cao nhưng mà lại là bỗng nhiên sụp đổ nếu như nói có hai người cuối cùng hủy quận giao đông một cái là trịnh tụ một người chính là ngươi đinh ninh hoàn toàn chính xác rất có thể hiểu được trịnh sát theo như lời loại này chấp nghiệm đây là rất nhiều q u ậ n g i a o đông tu hành giả cả đời tín nhiệm hắn nhẹ gật đầu nhưng là lại lập tức lắc đầu không nhanh các loại xem hết rồi hay nói trịnh sát cũng hiểu rõ đinh ninh ý tứ của những lời này đinh ninh cũng sớm đã cảm giác được sát ý của hắn hắn và đinh ninh giữa tự nhiên có đánh một trận chẳng qua là thủ trần thi phủ cái này trong tích tắc hắn khiếp sợ đã có chút ít thất thần là đinh ninh giết hắn thời cơ tốt nhất nhưng mà đinh ninh nhưng lại không ra tay cái này tương xứng với đinh ninh đã để cho hắn một chiêu hơn nữa đinh ninh cùng hắn nói những lời này liền có nghĩa là hắn đều muốn đánh lén đinh ninh cũng không có khả năng vì vậy hắn khẽ vứt cảm tỏ vẻ đáp ứng thủ chân không hề động hắn lẳng lặng đứng ở những cái k i a tấm thuẫn b ờ n quanh bên trong nô đông liên cũng không có động đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong cũng tận là hàn ý hắn cũng không có thể lý giải loại này phù làm sao có uy lực như vậy nhưng mà hắn nhưng có thể khẳng định tại đạo phù này ý nghĩ biến mất lúc trước hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều khó có khả năng công phá nhưng bất luận cái gì phòng ngự tính phù ý cuối cùng gặp tiêu tán làm lúc lực lượng suy kiệt trong nháy mắt chính là bị hắn giết t ử thủ đuổi thời cơ nhưng mà nhưng vào lúc này hắn t r o n g nhận thức một cái hình ảnh nhưng là lại để cho con ngươi của hắn kịch liệt có rút lại đứng lên những thứ này màu vàng tấm thuẫn bên trong thủ trần lấy ra bốn đạo phù thủ trần l ặ n g lặng nhìn trong tay bốn tờ phù trong ánh mắt lại là cảm động lại là cảm khái cái này bốn đạo phù một đạo chắn đoán như tuyết trắng một đạo kim hồng sắc như lửa trong hoàng kim một đạo màu xanh nhạt như liếu diệp một đạo hưởng đỏ như mùa thu vừa mới thành thục quả táo vỏ trái cây nếu như nói quận giao đông phong quang cùng thanh danh là trịnh sát đám người thủ v ữ n g cùng tín nhiệm cái kia kể cả vừa mới dùng xong cái kia một chương huyền thuẫn ở bên trong năm đạo p h ù chính là hắn sư tôn cùng hắn thủ v ữ n g cùng tín nhiệm những thứ này phù theo như đinh ninh linh phương pháp làm quả nhiên có kinh người uy lực chẳng qua là sư tôn cũng đã không cách nào tận mắt thấy rồi huyền thuẫn phủ lấy thổ bàng thú yêu đan luyện chế mạ thành thổ bàng là mạc bắc rùa cạn trong một loại tại tu hành giả trong điện tịch cũng được xưng là thổ hành long tính tình ôn hòa nhưng mà nguyên khí lực phòng ngự cực kỳ kinh người tại tu hành giả trong điện tịch chuẩn xác ghi chép trong tương có dị t r ù n g lửa hạt cùng thổ bàng tranh chấp giữ lẫn nhau một năm lửa hạt lấy các loại hỏa diễm công kích thổ bàng nhưng mà thổ bàng chẳng qua là một mặt đoàn c ó lại phòng ngự cuối cùng lại tươi sống hao tổn đã chết lửa hạt hiện trong tay hắn có bốn đạo phù có thể chọn thấp cảnh giới tu hành giả đối mặt cao cảnh giới tu hành giả thường thường không kịp suy tư nhưng mà hắn giờ phút này rồi lại có đầy đủ nhàn hạ đến hiểu rõ ràng rốt cuộc muốn dùng cái nào một đạo hắn suy nghĩ một chút cuối cùng lựa chọn đạo kia trắng loắn như tuyết p h ủ hắn mang theo một điểm không m u ố n trong tay lôi hỏa bắn ra kích nát đạo p h ủ này đạo p h ủ này là hắn sư tôn sớm nhất chế tạo tên là sóc tuyết khi hắn kích vỡ đạo p h ủ này trong n g á y mắt trong bầu trời vang lên vô số tiếng nổ vang giống như là có thật nhiều tòa khổng lồ tuyết sơn tại s ổ đổ thân thể của hắn trong n g á y mắt bị gió tuyết bao phủ vô số màu trắng tuyết rơi từ hắn ngón giữa kích xạ mà ra mỗi một mảnh màu trắng tuyết rơi bay ra đều vỡ ra thành vô số mảnh mỗi một mảnh tuyết rơi giữa đều sinh ra như thực chất c u ồ n phong vây quanh thân thể của hắn những cái kia màu vàng tấm thuẫn bị cái này cố đáng sợ gió tuyết ra bên ngoài đầy r a nhìn xem những cái kia màu vàng tấm thuẫn bị từng khối ra bên ngoài đầy r a nhìn xem tấm thuẫn ở giữa khoảng cách nô đông liên cảm thấy cơ hội tiến đến nhưng mà đang ở cái này trong tích tắc hắn sát mặt nhưng là triệt để thay đổi cảm giác của hắn trong đã mất đi tung tích của đối phương cái kia đoàn gió tuyết bằng tốc độ kinh người bành trướng nổ bung nguyên k h í thậm chí kinh người đến ngăn cản cảm giác của hắn quanh một tiếng bạo vang từ dưới chân của hắn vang lên thân thể của hắn bằng tốc độ kinh người hướng sau phương hướng bắn ra trong nháy mắt như giống như sao băng thậm chí vượt qua phía sau cái kia cực lớn màu làm cung điện cũng ở nơi này trong tích tắc tất cả gió tuyết không hề ra bên ngoài vô tận k h u ế t trường mà là đều về phía trước một mảnh kia mảnh màu trắng tuyết rơi biến thành thẳng tắp đi phía trước vô số màu trắng đường cong bắn rơi đến trước người của hắn lô đông liên sắc mặt trắng xanh tới cực điểm hắn đã d ụ n g hết toàn lực lui về phía sau nhưng mà lúc này như trước không cách nào ứng phó cái này một đạo đáng sợ phù ý ở nơi này ngàn vạn màu trắng đường cong đánh tới bộ ngực hắn một hơi trong thời gian hai tay của hắn trở lên nói ra sách một mảnh tiếng kinh hô tại trong thành này văng lên dưới người hắn cái tia tòa nhà màu lam cung điện trong nháy mắt biến sắc biến thành lá khô bình thường màu vàng những cái tia đánh mất màu lam biến thành chân thật nước biển một đạo màu xanh đậm nước bức tường xuất hiện ở trước người của hắn phố thiên cái địa cùng vô số trắng xanh đường cong đụng vào nhau màu trắng đường cong đâm vào màu xanh đậm nước bức tường thân thể của hắn vẫn còn hướng sau bay vút có lốm đa lốm đốm màu trắng xuyên thấu qua màu xanh đậm nước bức tường rồi lại cuối cùng không cách nào triệt để xuyên ra dần dần ngưng kết cả đạo cùng cung điện các loại rộng đích cực lớn nước bức tường cũng theo đó trên không trung ngưng kết bị đông kết tại cung điện đỉnh dưới ánh mặt trời khô héo màu cung điện đỡ đòn một đạo màu xanh đậm tường băng màu trắng khi đông dọc theo tường băng không ngừng chạy xuôi tại cung điện đỉnh sau đó lại chạy x u ô i xuống như trắng loan thác nước bình thường